Chương 506, Máu các hủy diệt thượng tiên. Chương 506, Máu các hủy diệt thượng tiên. Long Huyên xuất mấy triệu đại quân trợ giúp Minh Ngực, ý đồ một chồng, chính là muốn kiểm chế lại cái kia Thánh Tướng, là mục nghe hoàng hủy diệt máu các sáng tạo có lợi điều kiện. Ba cái rơi thánh cảnh đương nhiên rất mạnh, mục nghe hoàng bằng vào sức một mình, thắng bại khó liệu. Nhưng cặp vợ chồng nhưng cho tới bây giờ không đánh trận chiến không nắm chắc, nếu đại quân áp cảnh, tất nhiên là cân nhắc liên tục, đồng thời có cách đối phó ẩn tinh liền đứng tại mục nghe hoàng bên cạnh, nhìn thấy La Huyên, ánh mắt có chút phức tạp. Sư tôn Như Tra, hôm nay sử dụng bạo lực, trong lòng tất nhiên là ngũ vị tạp trận. Mộc Nê Hoàng nhìn xem đối diện thanh thế thật lớn đội ngũ, nói nếu không ngươi về trước tránh né tránh, ta muốn đã không có cần thiết này. Tiểu thư yên tâm, nếu lựa chọn nhập ngươi dưới trướng, ta liền sẽ không còn có bất luận cái gì kiêng kỵ hoặc không bỏ. Tần Tinh kiên định nói lấy, bằng hữu tốt nhất quan hệ, thậm chí thượng hạ cấp quan hệ, phần lớn là bởi vì tam quan phù hợp. Từ năm đó tại Bạch Hổ Tông, Tần Tinh đã đối với bên cạnh nữ nhân này sinh ra đồng hậu dày đặc hứng thú, lại đến về sau Vân Lam Phong phù hộ, cho đến ngày nay, hắn đã dung nhập tiểu đoàn thể này, nguyện ý vì cùng chung mục tiêu mà phấn đấu phấn đấu có trước đây sách cùng La Huyên ở giữa sư đồ tình nghĩa là rất khó dung chuyển loại quan hệ này quả thật trong lòng chắc chắn sẽ có chút buồn rầu nhân chi thường tình máu các bị phân giải sau thực lực sớm đã không còn lý hồ lãnh đạo dưới cường tình. Trừ La Huyên thần tu còn lại hơn ngàn đệ tử cao nhất cũng bất quá hóa thần cảnh tu vi đối mặt mấy chục vạn ngay ngắn trật tự thần sắc nghiêm túc đại quân hy vọng thắng lợi tất nhiên là tại ba cái dưới thánh cảnh trên thân La Huyên nhìn ra xa một nơi hoàng cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống ẩn tình trên thân nể tình ngươi ta sư đồ một trận hôm nay ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa vi sư có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ba cái rơi thánh cảnh đều là tuổi 40 bề ngoài, ánh mắt nghiêm nghị mà nhìn chằm chằm vào Mục Nghê Hoàng, trường kiếm sớm đã ra khỏi vỏ, khí thế như hồng ngận tinh chưa làm chậm trở, vì trên mặt đất sông La Huyên nặng nghề mà dập đầu lạy ba cái, đa tạ sư phụ nhiều năm ơn dưỡng dục, nhưng hôm nay, ngài nếu không hั่ง, Đồ Nhi chỉ có thể là tội. A, tốt tốt tốt, bản tôn ngược lại là muốn nhìn, một đám phàm phu tục tử, như thế nào dung chuyện ba vị thần sứ thiên uy? Biết được Mục Nghê Hoàng thực lực phi phàm, La Huyên cũng không dám tự mình nổi lên, hướng về hậu phương thối lui ba bước, đem bán thánh cảnh nhường lại. Ba người thân cao có chút giống quán a quý quân chỗ đứng ở giữa quán quân núi vịnh lên trời ngạo nghệ địa đạo nghe nói tội ác chi thành tiểu thư thực lực siêu nhiên hôm nay ta ba người liền tới lĩnh giáo một chút liền các ngươi sao tha thứ ta nói thẳng đang ngồi đều là ra rưỡi một ngê hoàng cứ như vậy ngồi trên ghế giơ tay phải lên nhẹ nhàng vung lên ba cái rơi thành cảnh cũng không nói nhảm từ nơi xa huy kiếm trực tiếp đánh tới 50 trượng bốn bể khí lưu đột nhiên một cơn chấn động ba người đồng thời cảm giác được một chút quái dị thế công không ngừng tiếp tục diễn ra ba trượng quái khí lưu đột nhiên trở nên túc sát phanh phanh phanh mấy tiếng từng đạo cột sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên Ba người lập tức thu kiếm triệt thoái phía sau, bốn bề tốc sát không khí, giống như từng toàn núi lớn, bài sơn đảo hải ép đem tới đây là gì trận. Nhanh chóng rút lui, trận này quá mức quỷ dị, đúng là chưa bao giờ thấy qua. Không tốt. Bị một nghe hoàng mệnh danh là Thất Tinh Chu Sát trận pháp, ba người tự nhiên chưa từng thấy qua đây là nàng tại Thái Sơ vô thượng quyết trận pháp trên cơ sở tự sáng tạo 300. Không không không tướng sĩ, bị phân rất nhiều phương trận. Mỗi bốn cái phương trận, hộ vệ lấy một chi 3,600 người trận cước. Bảy cái trận cước, mượn từ Long tộc tướng sĩ cấu thành, thả ra trận pháp, chính là tại Long Hoang đại lục, Chu Sát cái kia Hắc Long Chu Sát trận trải qua một nghê hoàng cải tạo, cùng thái sơ vô thượng quyết dung hợp sau, biến thành một cái đại trận. Theo trận pháp mở ra, trong khoảnh khắc, phong vân hội tụ, dưới bầu trời lôi đỉnh trận trận. Một nghê hoàng chống đỡ cái lưng mỏi, đối phó thánh nhạc vườn bán thánh cảnh, khả năng còn kém chút hỏa hầu, nhưng các ngươi những này chu thần các, ha ha. Ba người giờ phút này bị một đạo hàng rào đoạn tuyệt đường lui, nhìn chăm chú một chút, vận chuyển toàn thân tu vi, lần nữa huy kiếm giết ra. Một đóa diễm hỏa giữa không trung nở rộ. Dưới bầu trời, một đạo to bằng cái thước lôi điện, đinh thay như cốc, rung chuyển trời đất vặn vẹo rơi xuống. Ba người bán thánh cảnh Chí Huy, mặc dù không so được cùng cảnh giới Thánh Nhạc Vườn Tu Giả, nhưng cũng là siêu nhiên tồn tại. Lôi điện rơi xuống thời khắc, đã cảm nhận được nguy cơ, an ý mười phần địa hợp lực kết lên hộ thuẫn, ánh sáng lưu chuyển hình tròn hộ thuẫn, sông lên mây xanh. Hoành, hộ thuẫn vỡ vụn, lôi điện tiêu tán. Mộc Ngê Hoàng treo lên một cái búng tay, lại đến. Bảy đạo cổ sáng như cự long phóng lên tận trời, tại trong tầng mây hội tụ, răng rắc một tiếng, thiểm điện sẽ rách màn trời mà ra. La Huyên sẽ không tùy ý Mộc Ngê Hoàng tùy ý mà vì xuất lĩnh máu các đệ tử, ngay tại trùng sát kết trận bảy cái phương trận. Ma pháp sư cùng nhân tộc tướng sĩ liều chết chống cự cũng không có gì mách khoẹ, chính là chiến thuật biển người. Ma pháp hộ thuẫn điệp ra một tầng lại một tầng. La Huyên có thể gây dựng lại máu các, tâm tư tự nhiên linh lung, muốn phá trận chỉ cần đánh tan bảy cái phương trận một trong chính là. Cho nên nàng xuất lĩnh máu các đệ tử tận hết sức lực trúng sát phía trước nhất quân đoàn, lấy thần cảnh tu vi mở đường, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Làm sao quân đoàn binh lực quá nhiều, chớ nói đều là thân kinh bách chiến hạng người, mặc dù đứng đấy bất động để nàng tru sát cũng đủ nàng chặn nửa ngày đạo thứ hai lôi điện lần nữa bị cùng ba người hộ thuận đồng quy vu tận. Mục Nghe Hoàng có chút nghiêng đầu ẩn tinh không người nói là quay người rời đi. Chốc lát một chi hơn vạn người do ma pháp sư, long tộc, yêu tộc tạo thành quân đoàn tại hắn xuất linh dưới hướng phía La Huyên đánh tới. Ba cái rơi thánh cảnh mỗi chống được một tia chớp liền hướng Mục Nghe Hoàng tới gần một đoạn thẳng đến đạo thứ ba lôi điện tiêu tán. song phương bất quá hơn 10 trượng khoảng cách ở giữa cái kia tu giả quát lên một tiếng lớn cầm kiếm giết ra xem ra còn cần lại thêm cải tạo cải tạo mới được. Ba đạo lôi điện không thể trọng thương đối phương. Mục Nghe Hoàng cảm giác có chút thất vọng đợi đến bán thánh cảnh đã giết tới một tiếng long âm một đạo kiếm quang đột nhiên mà ra. Một Ngê Hoàng hai tay cầm kiếm, Hoành Tạo Thiên Quân, người tại nửa đường, kiếm khi đã tới gần bàn thánh cảnh. Oanh, lóa mắt trùng sáng nổ tung, nàng tự lập tại nguyên địa, tay áo đồng bền, bất động như núi. Mà cái kia bàn thánh cảnh bị chặt bay trở về, lôi điện lại rơi. Hai cái rơi thánh cảnh hợp lực ngăn cản, lại không kịp ba người bí lực, hộ thuẫn bị đánh nát, lôi điện không ngừng, ầm vang rơi xuống trận trường, vẫn còn có chút đi lực. Một Ngê Hoàng thấy hai người bị lôi điện đánh cho quần áo vỡ vụn, như có điều suy nghĩ, phúc trí tâm linh nghĩ đến nên như thế nào cải tiến trận pháp. Sau lưng truyền đến hỗn chiến tiếng đánh nhau. Vạn Dư liên quân muốn nghiền ép máu các hơn ngàn đệ tử, đơn giản đừng quá mức tại đơn giản. Ba cái rơi thánh cảnh quy về một chỗ, Hải Nhiên lại kiên kỵ nhìn trầm trầm một nghe hoàng, vẫn như cũ là quán quân hô. Một nghe hoàng, nhân gian ngươi là vua người, cũng đừng quên chúng ta đều là chu thần các người, khuyên ngươi cực kỳ ngấm lại, bằng ngươi bây giờ thực lực, có tư cách cùng ta chu thần các là được sao? Máu các hôm nay bị diệt, ngươi chu thần các còn xa sao? Một nghe hoàng bước lên một vòng lạnh lùng chế dế, dơ tay phải lên, cho ta huynh hắn nha. Chương năm máu các hủy diệt hạ thiên. Trương năm trăm máu các hủy diệt hạ thiên đến cảnh giới nhất định đằng sau, cùng đối địch chiến, liền không cần lại bó tay bó chân. Bán thanh cảnh, đặt ở bất kỳ bên nào thế lực, đều là khó mà dung chuyển tồn tại. Thật giống như ly hỏa cảnh thời điểm, khó mà dung chuyển tông sư cảnh là một cái đạo lý. Chỉ khi nào song phương thực lực không kém bao nhiêu, nương tựa theo rất nhiều khác hẳn với thường nhân, thậm chí có thể sương không hạn cuối thủ đoạn, muốn thủ thắng liền trở nên chẳng phải khó khăn. Thì như thời khắc này thất tinh chu sát trận, ba gái rơi thanh cảnh có nằm mơ cũng chẳng lờ, nhân gian vậy mà lại có loại trận pháp này. Một đám tu vi thấp người hội tụ vào một chỗ. Thế mà có thể sử dụng trận pháp dung chuyển bán thánh cảnh chi uy, đặt ở Dĩ Vãng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mục Nê Hoàng cũng sẽ không đi cho mấy người giải thích, thời đại đang phát triển, Dĩ Vãng loại kia tự cao tự vì cao thâm, liền có thể hoành hành khắp thiên hạ thời đại, tại nhân gian, tại trận này chiến tranh cũng kéo dài sau khi kết thúc, sẽ không còn tồn tại. Dưới bầu trời, che khuất bầu trời lôi vân trùng, vô số đạo, đến cũng đến không xuể thiểm điện đang nổi lên. Ba người đương nhiên sẽ không chớ mắt trở lấy bị vây sát đến chết, thừa dịp này quay người, ba thanh trường kiếm thẳng tắp hướng Mục Nê Hoàng giết ra oanh oanh. Ba đánh một, các ngươi cùng quá để mắt ta. Tiểu Phúc hát xoay người chạy, gọn gàng mà linh hoạt, tiêu sái rất. Nếu là Kiếm huynh ở đây, cô nương này tất nhiên hoa hoa kêu to cầu bảo hộ đáng tiếc nam nhân không tại, nàng chỉ có thể tận lực chạy thoải mái chút. Tiểu U Viễn Dược thất thải Lưu Quang, rất là xinh đẹp. Ba người đuổi là đuổi không kịp, trong lòng vẫn đứt đến hoàng. Tình huống như thế nào à đây là? Cứ như vậy chạy. Vừa rồi ngang ngược cản rỡ đâu? Đừng đuổi theo, nhanh chóng phá trận. Quán quân nhìn ra xa phía trước phương trận, Lôi Vân Trung Tiệm Điện sắp đáp đủ hoàn tất, hiện tại uy lực không phá hết trận pháp, ba người chỉ có thể chờ đợi chết. Một nghe Hoàng chạy nhanh, ba người truy kích cũng nhanh. Giờ phút này cách pháp trận không hơn trăm trượng khoảng cách, kiếm khí khí thế hùng hổ. Mắt thấy sắp giết vào quân đoàn, trong lúc đó, lít nha lít nhít tên nọ kích xạ mà đến đối với ba người tới nói, những tên nọ này đương nhiên không có đủ bất luận uy lực gì. Có thể, khi ba người nhìn thấy tên nọ phía sau đi theo mà đến pháp bảo sau, trong nháy mắt trận tròn mắt, sau đó cấp tốc bước ra trở ra từ đâu tới nhiều như vậy pháp bảo. Minh bộ. Thất nhiên là lúc trước Minh bộ bị đánh cướp một nông kia. Đáng chết. Thật là đáng chết. Vậy mà dùng chính chúng ta pháp bảo tới đối phó chúng ta, nha đầu này thật nên bẩm thầy vận đạo. Một Ngê Hoàng đứng tại quân đoàn phía trước, nhếch miệng cười mở, "Ha ha có kinh hỉ hay không? Có ngoại ý muốn không? Kích thích hay không?" Nàng đối với trận chiến đấu này ăn bài, giờ phút này đã liếc qua thấy ngay. Hơn vạn người vây khốn La Huyên cùng máu các đệ tử, phát bảo quân đoàn hộ vệ trận pháp phương trận, trận pháp chu sát bản thánh cảnh. Chính là đơn giản như vậy nữ nhân này quá vô sỉ. Tập sát không còn kịp rồi, tranh thủ thời gian hợp lực phá vỡ hàng rào, mau mau rời đi mới là thượng sách. Thì đã trễ. Giang giáp tiếng tách tách thanh lôi điện bay mình, từng đoàn từng đoàn điện quang như thiên thạch, từ trong tầng mây rơi xuống, kéo lấy lửa nóng hung hực, lít nha lít nha khiến cho không khí đột nhiên trở nên nóng rực liều mạng. Dù sao vừa chết, huyết tế. Quán Quân ôm đồng quy vu tận ý nghĩ, cấp tốc phát động huyết tế chi lực. Bán thánh cảnh huyết tế, một khi thật bị mở ra, phương viên trăm rặm, chắc chắn không có một ngọn cỏ sao, đánh không lại liền huyết tế, các ngươi có xấu hổ hay không? Một Nê hoàng đương nhiên biết bán thánh cảnh huyết tế uy lực lớn bao nhiêu, không còn dám làm ăn mướn, hóa thành một đạo lưu quang cầm kiếm giết ra thiên đạo ngọc nữ thánh giết. Kiếm huynh ngươi cái hồ tất, đem kim ô cung lưu lại cho ta, hiện tại cũng sẽ không bị động như vậy. Tiểu Lọ Ly trong lòng gọi là một cái khi a cuộc sống tốt đẹp đang ở trước mắt, cái này nếu như bị đối phương phát động huyết tế, ta mẹ nó còn không muốn chết sớm á huy. khoảng cách song phương thực sự quá xa, tại huyết tế phát động trước đó, một nghe hoàng kiếm khí đã không đủ để gián đoạn đối phương. mặc dù giờ phút này ra sức thoát đi, cũng không làm nên chuyện gì, tựa như đạn hạt nhân sắp rơi xuống, chạy lại nhanh, cũng không cách nào thoát đi quét sạch phạm vi. huống chi còn có mấy trăm ngàn tướng sĩ, nàng làm sao có thể vứt bỏ không để ý? đột nhiên, không gian một cơn chấn động, cách quán quân vốn nên còn có mấy chục trượng kiếm khí, đột nhiên ở giữa liền bay đến hắn đan điền. thổi phu một tiếng, đan điền bị xuyên thủng mặt khắc hai cái rơi thành cảnh còn tại tụ thuận cảm nhận được kiếm khí đánh tới thời khắc muốn che chở đã muộn một nê hoàng một mặt một bước các loại nhìn thấy sắc mặt tái nhợt minh nguyệt mới hiểu được tới lợi hại ta tiểu yêu nữ ngươi thuẫn di truyền tống còn có thể truyền tống kiếm khí minh nguyệt trong tay lưu ly bắt quái còn tại ánh sáng tàn phá nàng thì là một ngụm máu tươi phun ra nhu nhu nhược được nói có thể là có thể nhưng phản vệ ngươi cũng thấy đấy ta còn lại nửa cái mạng ha ha không ngại chiến sự sau khi kết thúc ta đến đối với ngươi tiến hành trị liệu ta nhưng là thiên hạ nhất đẳng thần y minh nguyệt gật gật đầu nói chuyện trong lúc đó Kéo lấy liệt diễm quang cầu rầm rầm rầm rơi xuống, lấy ba cái rơi thánh cảnh làm tâm điểm, phạm vi trăm trượng bị đạn đạo tập kích, sơn băng địa liệt, cắt bay đá chạy đợi đến cuối cùng một chùm sáng bóng rơi xuống, trên mặt đất đã bị vênh ra một cái chí ít hơn 10 trượng hố trời, bốn phía đá lăn lầm ầm rơi xuống. Về phần ba cái rơi thánh cảnh, ngay cả cặn bã đều không thừa lợi hại lợi hại, ta thật bội phục mình, loại này nghịch thiên trận pháp cũng nghĩ được đi ra, chậc chậc, cái này đầu nhỏ, làm sao thông minh như vậy đâu. Minh Nguyệt cùng sau đó chạy tới rất nhiều đồng đội, đồng loạt hướng tự luyến cuồng giơ ngón tay giữa lên ngươi không khoác lác tất sẽ chết ta. Vừa rồi ta thế nhưng là xa xa thấy được, không phải Minh Nguyệt, chúng ta trở lấy bị Bán Thánh cảnh huyết tế vành sắt đến Hôi Phi yên giữ đi. Còn ở lại chỗ này tự luyến đâu, mặt cũng không cần. Mục Ngê Hoàng một mặt đen kịt, hung thật quát, có tin ta hay không đánh các ngươi. Một đám người trong nháy mắt tan tác như chim mông. Bán Thánh cảnh vừa chết, mang ý nghĩa máu các hủy diệt đã thành kết cục đã định. La Huyên muốn tự sát, bị ẩn vành đai hành tinh lấy đội ngũ trọng thương bắt, còn lại máu các đệ tử, tại quân đoàn trùng sắt bên dưới, chỉ có một người có thể mà sống. Mục Ngê Hoàng nhìn bên trái một chút, phải nhìn một cái, các ngươi nguyên địa hạ trại, ta đi thập nguyệt đảng bên trong dạo chơi lần này bên người đồng đội mặt đều đen muốn ăn cướp người ta bảo bối ngươi cứ việc nói thẳng tiểu phúc hắc ngươi dừng lại chiến lợi phẩm là mọi người ta trước tìm kiếm một bước chư vị ai liễu vân tiêu đại gia ngươi đừng túm ta à cho ăn một đám người đơn giản so thổ phỉ còn muốn không kịp chờ đợi hướng thập nguyệt đảm chỗ sâu bay đi ẩn tinh nhìn xem bên người la huyền, nhìn nhìn lại chạy so với ai khác đều nhanh một nê hoàng buồn bã nói ta mẹ nó không sống được đây đều là cái gì chủ tướng a đột nhiên một tiếng điên cuồng cười to từ đỉnh đầu hắn bay qua các phu nhân chúng ta nhiều người cướp bảo bối loại chuyện này cần phải tận hết sức lực a U Linh mang theo 30 nữ nhân, rất là bực hướng phía trước đuổi theo ẩn tình khỏe miệng có giật, cũng chính là tu vi không tốt, nếu không không phải đem bọn này không biết mặt là vật gì ra hỏa, hung hăng nện lên một trận. Sau đó nhìn thấy 24 vị sư huynh từ đỉnh đầu bay đi cái này mẹ nó chính là cái hố, từ gặp ngươi một nghe hoàng, chính là hố. Chương 508. Đại quân áp cảnh. Chương 508, đại quân áp cảnh đối với máu các khởi xướng thanh tẩy hành động mấy ngày nay, lưu thủ doanh địa lý hồ, xuất lĩnh đại quân xuất phát, ngay tại thập mươi mật bị công phá một ngày này, quân đoàn đã ở lại tại rời xa Long Nguyên mấy trăm dặm trên chiến tuyến ý đồ hết sức rõ ràng. Long Nguyên muốn đi vào tháng 10 kiếm phái, chỉ cần xuyên qua rất nhiều vương triều lãnh địa. Chu Thần các không thể nào để cho đại quân tiến quân thần tốc. Trên đường đi tất nhiên sẽ gặp phải chống cự. Mà Lý Hồ đại quân chính là kiềm chế mặc khắc vương triều chạy đến trợ giúp đại quân áp cảnh, cũng không tiến công, liền ở lại tại có nước nghèo quốc cảnh tuyến bên ngoài, mỗi ngày thao luyện, tiếng gầm rung trời. Có nước nghèo cùng xung quanh mấy cái tiểu vương triều, trải qua gọi là một cái nơm nớp lo sợ, lại không chắc tiếp cận đại quân lúc nào sẽ thật phát động tiến công. Chính xác không ngừng mà phái đi ra, lại rất ít có thể có còn sống trở về. Chư kiềm chế chiến tuyến này, địch nhân lực lượng trợ giúp bên ngoài, lần này quân đoàn tiếp cận, chủ yếu vẫn là làm dịu Chu Thần các đối với Minh vực phát khởi thế công. Minh vực nếu là một phương thế lực, mặc dù do Đồ Vũ xanh dẫn đội, cũng không thể dùng tu giả đối chiến phương thức. Tập kết 10 cái vương triều, tổng cộng 800. Không không không đại quân, đi qua tháng 10 kiếm phái lối vào, đi đến Minh vực. Lý Hồ đại quân vừa đến, Đồ Vũ xanh không thể không một lần nữa điều chỉnh kế hoạch tác chiến. Nếu không coi như diệt đi Minh vực cũng là nhương cũng trứng. Chu Thần các muốn bố cục chính là nhân gian, lại không khai thác hành động, đợi đến diệt đi Minh vực, nhân gian đã bị Long Nguyên nhất thống cái kia tiến công minh vực ý nghĩa ở đâu? đây cũng là ta kiếm huynh lựa chọn xuất lĩnh mấy triệu quân đoàn trợ rút, mà cũng không phải là xuất lĩnh đồng đội buôn tập nguyên nhân. hai quân giao chiến, tước đoán ra ý đồ đối phương cực kỳ trọng yếu. một nghe hoàng diệt đi máu cát, tương đương chém đức chu thần cát một đầu cánh tay, có đau hay không không biết, có thể xác định chính là không có máu cát găm sát, cùng hệ thống tình báo, chu thần cát đã trở thành nửa cái mù loà. thế cục chính là như thế một cái tình huống. la huyên bị tóm sau, một nghe hoàng cũng không trực tiếp thẩm vấn, mang lên quân đoàn cùng các đồng đội, hướng phía kiếm minh hành quân phương hướng đi đến. trên đường đi tự hỏi nên dùng cái gì thủ đoạn mới có thể chiến thắng một cái thánh tướng tu giả. Long Nguyên bên này đại quân gia nguyên thương lan vương triều lãnh địa sau, quân đoàn bị mấy cái vương triều liên quân, ngăn chặn tại mây trôi vương triều quốc cảnh tuyến bên ngoài đã ở lại 3 ngày, chưa có khai chiến dấu hiệu long soái, chúng ta lại dừng lại xuống dưới, ngươi liền không lo lắng minh vực đã bị tiêu diệt. Long Hiểu linh một bộ trường sang màu tím, tư thế hiên ngang đứng ở một bên. Thần An cũng là có nghi vấn này. Long Nguyên nhìn về phương xa thành trì, quân địch xếp thành một hàng, một mảnh đen kịt, ba cái chu thần các bản thánh cảnh trường kiếm ra khỏi vỏ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch theo Long Chiến Truyền Tin, cái kia Đồ Vũ xanh đại quân mặc dù đã tiến vào Minh vực, nhưng từ chúng ta ngày xuất phát bắt đầu, liền không phát lên tiến công, các ngươi nói đây là vì gì? Chẳng lẽ, là lo lắng chúng ta thừa dịp Chu Thần các cùng Minh vực giao chiến thời cơ, đối với mắt những vương triều này khởi sướng tiến công? Long Hiểu linh đạo ngươi vẫn rất thông minh. Long Nguyên cười cười, cho nên tại không chắc chúng ta ý đồ trước đó, Minh vực không ngại. Tân An nói dù là như vậy, Trường Kỳ rằng có xuống dưới cũng không phải cái biện pháp, khi nên sớm đi hành động mới là. Ta đang đợi gió đến. Tân. Hai người một mặt không hiểu. Long Nguyên cũng không giải thích, để cho các ngươi chuẩn bị củi lửa, có thể chuẩn bị xong. Long Hiểu Linh cười hắc hắc, mấy triệu đại quân rời chống ba hòn núi lớn bên trên cây cối, thật không biết ngươi muốn làm gì. Long Thị Vinh Pháp có nói, đánh trận không nhất định nhất định phải ra trận chém giết, có thể lấy nhỏ nhất đại giới, lấy được lớn nhất thắng lợi, đây mới là một cái lương tướng nên có thủ đoạn. Long Nguyên đưa tay cùng Mi thấy Bình, khuyết mắt nhìn về phía giữa trời liệt dương, vạn dặm không mây, muốn gió bắt đầu thổi, đoán chừng còn cần một chút thời gian. Trong lúc rảnh rỗi, hắn liền cho hai người nói một chút trừ cắt lượng xích bích hỏa thiêu liên doanh cố sự, nghe hai người sướng suốt một chút cuối cùng, thần an cười nói, long xoáy cũng nghĩ hỏa thiêu liên doanh, chiến trường không đối, pháp này không thể làm. người có phải hay không lốc? ta đang đợi gió đông. long nguyên bất động vào áo, nâng tụ ra một cái ghế toạ hạ. nơi xa, trong trại địch ba cái rơi thánh cảnh từ khi rằng có mới bắt đầu, ánh mắt vẫn chưa rời đi long nguyên. thực sự đoán không ra đối phương có dự định gì khương thần làm, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy một mực rằng co số dưới? hai phe địch ta binh lực trên lệnh cũng không cách xa, nếu không suy nghĩ một chút giả tập, một cái mặt mũi nhăn meo láo giả híp mắt lại. khương diệu tự khoát qua tay, tiểu tử kia đã từng một người đã đủ giữ quan hải ngăn chặn 50, không không không ma thú vào không được ăn, bằng hắn sức một mình, đại quân khởi sướng tập kích, chỉ bất quá không công trôn vùi mà thôi. Đã như vậy, đối phương vì sao không tiến công? Kẻ này bất quá thần tu, thật có lợi hại như vậy. Tuy là nghe đồn, nhưng có thể diệt tuyệt ma thú, không thể khinh thường. Chúng ta chính là ở đây cùng hắn hao tổn, chờ đợi Ti Giả tiến một bước chỉ thị. Đang khi nói chuyện, chống trải chiến trường, đột nhiên nổi lên một trận thanh phong. Chân trời đám mây, chậm rãi hướng phía hai quân phía trên di động đột nhiên. Một đóa diễm hỏa tại liên quân trong trận doanh bay ra, đột nhiên nở rộ ầm ầm tiếng vang tùy theo truyền đến, mặt đất vì đỏ rung dậy. Ba cái rơi thánh cảnh thần kinh căng cứng, nhìn về phía trước đại quân dùng chiến xa chở vô số trên nhánh cây trước. Khương Diệu tự huy kiếm hạ lệnh, toàn quân chuẩn bị. Chống trận gióng lên. Vô số quan truyền lệnh cưỡi ngựa xuyên thẳng qua không ngừng. Cung nỗ thủ mũi tên loé hàng quang, kỵ binh nắm chặt mã cương, chiến đao ra khỏi vỏ. Cách hơn 30 trượng, chiến xa dừng lại, giống như núi nham cây, chồng chất tại chiến trường, phảng phất một bức tường cao. Ba cái rơi thánh cảnh hai mặt nhìn nhau. Mặt mũi nhăn nheo lão giả cười nhạo nói, tên điên lên không phải là muốn dùng hòa công. Mê vụt. Khương Diệu tự trong lòng hiện lên một phần suy đoán, nhưng cũng không cho là đối phương có thể đạt được. Chớ nói ba cái rơi thánh cảnh đoán không ra Long Nguyên ý đồ, liền ngay cả Long Hiểu Linh cùng Trần An, cũng là không rõ nội tình đợi đến chiến xa lui về, Long Nguyên hạ lệnh, toàn quân rút lui 50 dặm. Rút lui? Trần An muốn nói cái gì, cuối cùng ngoan ngoãn làm theo. Long Hiểu Linh đi theo tại Long Nguyên bên cạnh, Long Soái, ngươi muốn chút đốt những cảnh cây này, thế nhưng là rất khó nha. Hơn 10 dặm thụ tượng, cơ hồ đều là sinh, không hề giống cảnh khô như vậy dễ cháy. Long Nguyên nhìn xem Thương Cung, "Tiểu Long mà, dùng ngươi Long tộc Thiên Phú cân nhắc cân nhắc, gió này có thể hay không độ phá trở về?" Khanh khách cái này cùng Long tộc Thiên Phú có rất quan hệ. Bây giờ mùa thu, hướng gió sẽ không phá trở về vậy liên hoàn mỹ long nguyên vùi tay sau lưng chưa đi theo rút lui một chi hơn ngàn người đội ngũ, cầm kiếm bay ra rơi xuống trụ tường bên trên mỗi người đều dẫn theo một túi màu đỏ cam bực phấn long nguyên cũng không còn giữ kín như bừng cười nói ưu linh cho đồ vật cũng không biết có được hay không dùng ba cái rơi thánh cảnh nhìn thấy những tu giả kia vẩy ra bực phấn có ngốc cũng biết long nguyên ý đồ Khương diệu tự vội vã hạ lệnh toàn quân xuất kích thủy đi phía trước công sự vừa dứt lời một đạo tinh mang tránh đến thừa ảnh kiếm ánh sáng lưu chuyển giống như lúc trước một người một kiếm đóng giữ quan hải Cách quân địch hơn 10 trượng, Long Nguyên trưởng kiếm vạch một cái, xông ba người ngoắc ngoắc ngón tay các ngươi, tới nhà. Chương 509. Mùi thơm tịch xương ngủ lên. Chương 509, mùi thơm tịch xương ngủ lên. Khương Diệu tự lần nữa hạ lệnh, toàn quân xuất kích, dẫn đầu một kiếm giễu ra. Còn lại hai cái rơi thành cảnh theo sát phía sau. Kỵ binh bắn ra mà ra, móng ngựa như sấm. Đương nhiên, rồng ngâm hổ gầm xé rách thương khung. lấy Long Nguyên là trung điểm, bao quát tứ diện ở bên trong, bốn phía xếp thành một hàng. Trang diện có bao nhiêu dùng động đâu? Thanh Long tại Long Nguyên không ngừng ôn dưỡng bên dưới, đã hơn trăm trượng xoay quanh giữa không trung, từng tiếng long ngâm như sấm bên hay. Những tướng sĩ kia chưa từng gặp qua chân chính tự long. Kinh hải trong lòng có thể nghĩ, thanh long đằng sau là bạch hổ, hai cánh mở rộng, đồng dạng là làm người nghe kinh sợ. Tuyết trắng lông hổ chuẩn bị đứng lên, như lưỡi nhọn, giống như lưỡi dao, tại ánh nắng chiếu dọi xuống loé hàn mang. Một bên khác, nhất không đoạt người nhãn cầu, là tiểu ô quy đã từng tuyết trắng mai dừa, từ khi tại hoang vu chi địa hấp thu đủ nhiều linh khí sau, đã biến thành màu đen. Đường vân rõ ràng, trên lưng huyết hồng trường xa càng là thình lình chói mắt. Trầm trạp bò sát tại chiến trường, như một gò núi, chỗ trải qua chi địa, khắp kết xương lạnh. Tiểu ô quy đằng sau là xí diễm. Xoa điều này thực sự quá lười, Cứ như vậy luyện hóa thành một con chim lớn, cũng không động đậy, lơ lửng giữa không trung, hai mắt lười biếng liếc trên mặt đất những quân địch kia. Có lý do hoài nghi, chỉ cần không lọt vào tiến công, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không chủ động phát động công kích. Hơn ngàn tu giả vung song một phấn, một chi ma pháp sư từ nơi xa kích xạ ra ma pháp hỏa hệ. Từng đoàn từng đoàn liệt diễm cháy rừng hưởng lấy, rơi xuống trụ tường bên trên. Chỉ một thoáng, nửa ngày trước vừa mới chặt cây nhánh cây, so cây khô còn muốn cháy, lốp buốt vang lên không ngừng. Đông vụ lượn lờ, tại gió thổi bên dưới, nào về phía bầy địch. Long Nguyên đã cùng ba cái rơi thánh cảnh kịch chiến tại một chỗ. Một đối ba. Mặt mũi nhăn méo lão giả một kiếm đẩy ra Long Nguyên kiếm khí, nhìn thấy sau lưng những tướng sĩ kia nhau nhao bưng bít lấy cổ họng, thống khổ ngã xuống đất, trên mặt giật mình, lập tức nín thở bay vào giữa không trung, một kiếm vách chạm thẳng xuống dưới. Khương Diệu tự cùng một cái khác bán thánh cảnh cũng là giật mình, kẻ này cực kỳ vô sỉ, lại dùng như thế ti tiện thủ đoạn. Ba đạo kiếm khí lăng lệ phá vỡ Long Nguyên kiếm triều, đồng thời bay vào giữa không trung, hướng phía tụ tường ngoại đột đi. Ngay từ đầu trùng sát tiến lên kỵ binh, lại bị tứ tu phân lượt chặn đường sau, chính đầu tiên gặp xương độc cán mọn chiến ma khàn rộng ngã xuống đất mà chết những tướng sĩ kia tự nhiên cũng chạy không thoát loại kết cục này từ ngay từ đầu ta kiếm huynh liền biết rõ đối thủ của hắn sẽ là ba cái rơi thánh cảnh có ưu linh độc phấn ngay cả ma thú đều muốn bị thả lật những này phổ thông tướng sĩ căn bản không đáng giá nhắc tới ba cái rơi thánh cảnh vượt qua thủ tường vừa mới quen người liền nhìn thấy long nguyên đằng không mà lên trên không trung xoay người một đạo chói lọi kiếm khí chém ngang mà ra xoáy ấn tại thể nội vận chuyển lại kiếm minh bộ bộ sinh liên sáu cái hoàng kim chiến tướng nâng đao giết ra lưới đao chém tan ba người đầm tơi kiếm khí thừa ảnh kiếm quang ảnh tung bay từng đạo kiếm khí như hồng tứ tán hắn ra, cảm nhận được đao thế kiếm khí tấn mãnh lăng lệ, ba cái rơi thánh cảnh hóa thành ba đạo quang ảnh, hướng phía phương hướng khác nhau nhanh chóng tránh đi, nhưng không ngờ cái kia mặt mũi nhăn meo lão giả, bị sâm nhiên kiếm khí bao phủ lại, tung bay kiếm ảnh dưới vầng sáng, ba cái hoàng kim chiến tướng nâng đao giết tới. Lão giả phản ứng cấp tốc, không đợi kiếm ảnh phá thể, chu thân lưu tràn ra một vòng sóng ánh sáng, giống như ma phát thuận, lại càng kiên cố hơn. chắc là bị một cái thần tu bước đến như thế hoàn cảnh, có chút tức giận thành xấu hổ, khẽ quát một tiếng đi từ tay áo trong lồng thoát ra một đầu huyết sắc gián độc, cũng xông còn lại hai người hô, chưa có giấu diếm nữa. Nhanh chóng dùng pháp bảo đem kẻ này chu sát. Huyết Sát gián độc chính là một kiện linh bảo, cấp bậc phải cùng áo giáp vậy rồng tương đương, chỉ bất quá một cái áo giáp làm phòng, gián độc làm công. Huyết Sát Hàn mang tốc độ cực nhanh, có thể so với địa bằng bắn về phía Long Nguyên Cổ Họng, mà lão giả đang dùng hộ thuẫn chống đỡ kiếm khí cùng đao phong công kích sau, cũng không thừa thắng xông lên, hướng phía hai người bay đi hội hợp được hắn nhắc nhở, Thương Diệu tự cùng một người khác trong tay cũng riêng phần mình tế ra một kiện pháp bảo. Huyết Sát Hàn mang chưa đâm vào Long Nguyên Cổ Họng, liền bị một cái hoàng kim chiến tướng dùng lồng ngực chống được, cái thứ hai chiến tướng một đao chém, nhìn như hờ hợt, lại đem gián độc kia chặn ngang chặt đứt. Lão giả muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ không chịu nổi. Một cái khác bán thánh cảnh thì là kinh ngạc nói ra, một kiện thượng phẩm linh bảo lại liền như vậy hủy. Vì... Rất hiếm lạ sao? Nếu bàn về đẳng cấp, giao tộc chân quốc xoáy ấn, không biết muốn so cái này khu khu linh bảo cao hơn bao nhiêu? Hoàng kim chiến tướng chính là xoáy ấn kích phát, tất nhiên là uy lực to lớn. Ta kiếm huynh trên thân bảo bối mặc dù không nhiều, nhưng vô luận là ngũ hành tháp, xoáy ấn, hay là thừa ảnh kiếm, nhất là ba người có thể so sánh với. Dĩ vãng vượt biên giết địch, mặc dù chưa từng để ý, nhưng những bảo bối này có thể nói là không thể bỏ qua công lao các kim người chơi cùng người chơi bình thường khác nhau đối với kích xả mà đến hai đạo pháp bảo Long Nguyên đối với bên trái thanh kia đại đao màu đen không có hứng thú ngược lại là Khương Diệu tự bắn ra món kia màu xanh sẫm nhanh cây để hắn trong bụng nở hòa. bởi vì hệ thống đã lên tiếng ngươi thật đúng là gặp vận may pháp bảo kia tại những tu giả này trong mắt chỉ là một kiện bình thường linh bảo kỳ thực bên trong khí linh chẳng qua là bị phong cấm đại bộ phận thực lực thuộc về tiên khí mới đối Long Nguyên một trận càn dỡ cởi to tâm niệm vừa động đem đang muốn vung đao chém ra ba cái chiến tướng thuốc đẩy mở bay người lên trước một phát bắt được nhánh cây gốc Không nghĩ tới đắc ý với báo, bị nhánh cây kia ẩn chứa cường đại sát cơ trực tiếp xuyên thủng lồng ngực. Hệ thống cười trên nỗi đau của người khác, ha ha ha bảo ngươi chắc bức, đầu tú đầu mới có thể nghĩ đến tay không đi đón pháp bảo. Máu tươi thuận kiếm huynh lồng ngực ngựcào ạt chảy ra, hắn một mặt tham thảm, ta vì sao không thể khống chế món pháp bảo này? Trước đó không phải đều có thể sao? Ngươi cái đại đốc, vật này một chút liền có thể biết được thuộc về một hệ, ngươi đốn ngộ một chi pháp tắc sao? Ha ha ha chờ ta trước cười một hồi, ký chủ quá ngu. Khô khụt. Cái này mẹ nó chính là cái ngoại ý mỡn. Long Nguyên bưng bít lấy lồng ngực, bị xuyên thủng địa phương đau đớn khó nhịn, nhưng còn tại có thể phạm vi chịu đựng, chỉ là nhục thể hành động, không khỏi có vẻ hơi trầm trạng. Pháp bảo làm bị thương nhục thể, linh hồn ngược lại là không ngại đương nhiên, ba cái rơi thánh cảnh là không biết hắn đặc thủ, mắt thấy một kích trọng thương, mặc dù tổn thất ba kiện pháp bảo, cũng không thấy đến lớn bao nhiêu hao tổn, lập tức thừa thắng xông lên, huy kiếm giết ra tiểu tử, hôm nay ngươi tận thế cuối cùng là đến. Chớ có nhiều lời, nhanh chóng đem hắn đánh giết. Xem kiếm. Ba người nhu bước kéo quanh, khí thế như hồng vùng ra vài đạo kiếm khí đột nhiên một tiếng sét lóe sáng. Răng rắc. Một đạo thiểm điện chống rống rơi xuống. Đem sông lên phía trước nhất gương diệu tự đánh cái ngoài cháy trong mềm. Hệ thống cười đến gọi là một cái vui mừng, nó khuyết này so ngươi còn lốc, khí vận giá trị đã đem muốn đầy ổ, dám đả thương ngươi, không bị thiên lôi oanh sát mới là quái thai. Long nguyên một kiếm truy tinh, chói lọi kiếm khí, giống như chấm chấm đầy sao tứ tán mở đi ra. Sau đó một kiếm hồng ông, phi long tử thương khung nhảy lên mà ra, chỉ một thoáng, chiến trường bị bành trướng xâm nhiên kiếm ý bao trùm. Long nguyên thu kiếm, khí vận giá trị còn kém 0.5, liền không thắng trưởng. Nước đầy thị tràn, nguyệt doanh thì thua thiệt. Đã hiểu đã hiểu, bất quá, khí vận giá trị bản tay vàng này thật sự là sảng khoái, chí ít có thể lấy bảo đảm ta đặt chân ở thế bất bại a. người suy nghĩ nhiều, bất luận cái gì sát chiêu đều là có hạn chế. thì như đâu, Long nguyên phóng nhãn nhìn lại, hai cái rơi thành cảnh bị kiếm khí đuổi gà bay chó chạy. trương 510. lưu nguyệt mới vượt qua bạch ngọc yên chiến thôi xa trường ánh trăng lạnh tự tiên. trương 510. lưu nguyệt mới vượt qua bạch ngọc yên chiến thôi xa trường ánh trăng lạnh tự tiên. hệ thống nói khí vận chi uy giống như ngươi tuyệt sát thiên phú, khác biệt ở chỗ tuyệt sát thiên phú do ta không chế khí vận thì do đạo pháp không chế. Ngươi tuy có thiên tử khí vận, nhưng cũng không phải là duy nhất, cũng không phải vạn giới vô địch. Nhân gian trí cao vô thượng chi cảnh là cổ thánh, nếu ngươi gặp gỡ thánh tướng, thánh quân, thánh tôn, thánh vương trở lên tu sĩ, khí vận giá trị mặc dù có chỗ phù hộ, lại khó mà dung chuyển những này gần như đồng thọ cùng trời đất tồn tại. Hướng chi, ngươi cái hai tất hiện tại ngay cả bán thánh cảnh đều không phải là. Nói chuyện cứ nói, ngươi cái tiểu biểu tạp làm sao còn bận thiệu người đâu. Long Nguyên hướng một nửa thánh cảnh truy kích, buồn bã nói, pháp tác đốn ngộ, cũng không phải hạ bút thành văn, cũng nên coi trọng một cái cơ duyên. Tuy là như vậy, nhưng ngươi tiến giai tốc độ cũng quá chậm tại nhân gian náo như thế một lần, tất nhiên đã bị vài phe thế lực nhớ thương, mức độ nguy hiểm gấp bội tăng lên. không nói những cái khác, ngươi chí ít cũng nên suy nghĩ suy nghĩ, như thế nào xử lý cái kia thánh tướng chi địch? chẳng lẽ không có khả năng đốn ngộ một chi phát tắc, liền thật không thể phá cảnh? không có khả năng. tu luyện của ngươi phương thức độc nhất vô nhị, chỉ có tăng lên kiếm thể, mới có thể phá cảnh. nếu không nếu không cái gì? đừng hỏi, hỏi chính là cơ học lượng tử. tiểu biểu tạm ngươi lại không đứng đắn. long nguyên đuổi kịp cái kia mặt mũi nhăn nhéo láo giả, thừa ảnh kiếm đột nhiên đâm ra, lao đầu, đường vùng đấy. chấm đã chấm đã. Lão hủ cùng ngươi làm cái giao dịch ta từ trước tới giờ không bảo hộ lộ ra. Long nguyên tâm có chỗ muốn, cảm thụ được đối phương tu vi vật chuyển. Sát thực như hôm đó hệ thống lời nói, trước mắt vị này bán thánh cảnh, giờ phút này tu vi rõ ràng đã bị tiết chế rất nhiều. Khả năng đối phương tự thân điều tra không ra, nhưng hắn lại có thể có cảm ứng ngay cả bán thánh cảnh giao dịch ngươi cũng không muốn làm. Lão giả huy kiếm đẩy ra đánh tới kiếm khí, thay đổi phương hướng lại trốn. Long nguyên không tiếp tục để ý, dẫm đạp hư không mà đứng, gọi ra kim mẫu cung, bãi bay ngải lật. Linh tiễn kéo lấy nóng bỏng luồng khí xoáy, thoáng qua bắn thủng lão giả sau lưng, từ đan điền bay ra. Một người khác giờ phút này đã thoát đi cực xa, Long Nguyên nhưng cũng không có ý định buông tha, lần nữa Dương cung lắp tên, tại linh tiễn bên trên bám vào lấy tam muội chân hỏa, minh tu linh phủ, tùng dây. Vang một tiếng phá không ảm bảo. Linh tiễn ẩn chứa uy lực cực lớn, lại xé rách không gian, như tuần hành đạn đạo, đột nhiên xuất hiện tại cái kia bán thánh cảnh sau lưng. Vừa cảm nhận được sát cơ, chưa tới kịp làm ra bất luận cái gì cách đối phó, một chùm sáng đợt quét tán, mấy hơi đằng sau, đinh thai nhước có tiếng vang mới dường như sấm sét truyền đến long soái thật lợi hại, yêu ngươi chết mất. Long Hiểu linh bay tới, đưa tay ôm Long Nguyên cái cổ, tại hắn không có chút nào phòng bị bên dưới đột nhiên tại khỏe miệng của hắn gặp một cái. Sau đó bốn phanh a ba long hiểu linh giống diều đứt dây hướng phía nơi xa ngã bay ra ngoài. Long nguyên đạp xuống long nguyên chờ đó cho ta ngày nào ta hỏi u linh yếu điểm thuốc không phải đưa ngươi mê lật ra không thể. Long nguyên lật ra cái đại bạch nhắn mà trên mặt đất quân địch đã bị xương độc thả lật chí ít một phần ba mà lại xương độc còn tại quyết tán dựa theo mức độ đậm đặc, coi như chiến trường quãng đạn chết mất một nửa là khẳng định đang lúc kiếm minh coi là hết thề đều kết thúc thời khắc xí diệm bông nhiên bay tới ngoài ba dặm đang có hai chi tu giả đánh tới. Hiện tại những tu giả này đều không sợ chết sao? Còn dám Tới, Long Nguyên phóng nhãn trông về phía xa, tạm thời còn nhìn không thấy địch nhân tung tích, nhưng mà mẩm phi kiếm tiếng xé gió, mơ hồ có thể nghe. Lần nữa bay trở về Long Hiểu Linh xung phong nhận việc, "Phu quân ngươi nghỉ ngơi đi, tiếp xuống chiến trường giao cho thiếp thân chính là." "Phu quân." Kiếm huynh chợt cảm thấy kinh lôi quần quật, yếu điểm mà mặt Hắc cô Nương. Sớm muộn sự tình, trước cho ngươi sinh cái Long Bảo Bảo, khanh khanh ngẫm lại đều kích động. "Ta kiếm huynh triệt để không có tính tình," cầm kiếm quay người, hướng doanh địa bay đi. Long Hiểu Linh theo sát phía sau, trên đường đi lưu lự, thật sự là một cái chim sơn ca trở lại doanh địa, tân an rất nhanh đến mức đến tin tức, cũng là vũ độ ngực nói ra, long xoáy cứ yên tâm đi, chỉ cần không có bán thánh cảnh, địch nhân đến bao nhiêu, mặt tướng diện bao nhiêu, sớm một chút đánh xong kết thúc công việc. long nguyên thuận miệng bản giao một câu, nưng tụ ra một cái ghế to hạng, tứ thú bay giữa không trung, tiểu ô quy không có cánh, thế mà cũng có thể lơ lửng, cái này có chút quái gì? bất quá long nguyên nghĩ đến, khả năng cùng tu giả lăng không không sai biệt lắm, cũng không có truy đến cùng, không tới thời gian một phút, trên bầu trời từ hai cái phương hướng, ương ương bay tới mấy ngàn tu giả giả làm thiên tông, thắng mười kiếm phái. long nguyên nhìn ra xa đối phương tu phụ cười cười, có tính không niềm vui ngoài ý muốn, thu mới hạt cũ, hôm nay vừa vặn cùng nhau quên đi thôi. Phu quân lặng chờ, nhìn tiếp thân tiến đến khiêu chiến, long hiểu linh thi thi nhiên cầm kiếm bay ra, đứng ở giữa không trung, phía trước cẩu tộc nhanh chóng tới chịu chết. Ngươi long tộc không rất tại nhà mình lánh địa lợi, đến ta nhân tộc đại lục dính vào cái gì? Tháng 10 kiếm phái thái thượng trưởng lão mộ u minh vẻ ra nuôi lại không loan cọn, trước hết nhất lên tiếng quát lên, các tộc ở giữa đều có không tham dự nội chiến nước định mà thành, ngươi long tộc là muốn bị gì sao? Trật trật, thật là cuồng vọng cầu khí, tần có cho pháp bảo phần phật bay tới, tính cả ta giao tộc như thế nào? Ngươi diệt một cái thử nhìn một chút, chờ ta một chút. Minh Nguyệt vội vàng bay tới, khu khụ. Ta yêu tộc cũng coi như một cái, tới tới tới, chúng ta đánh một trầu. Liêu Vân Tiêu, Bạch Trạch, Lạc Giao, Quỷ Tỷ, U Linh Nhẫn Tinh, cùng hai mươi tư vị sư minh cùng nhau bay tới, đồng loạt đứng ở giữa không trung. Trường Kiếm ra khỏi vỏ, khí thế như hồng. Hai tông đạt được chu thần cấp chỉ lệnh, trừ tông chủ và một chút đại lao chưa từng rời núi bên ngoài, có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Theo tu giả càng tụ càng nhiều, chí ít cũng là vạn số chi địch. Chưa nhập mộ, tốc sát tràn ngập chiến trường, giữa thiên địa đã là lở Hạ Lan Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão Ngô Đức Hử lạnh nói: Chỉ bằng các ngươi, Thần tu thì như thế nào? Hôm nay hai ta tông tụ tập nơi này, nhất định phải đem các ngươi quấy làm phong vân hạ người tàn sát hầu như không còn. Vừa dứt lời, một cái Chu Thần các tu giả từ trong đám người đi ra, ánh mắt che lấp nóng nhìn Long Nguyên, tiểu tử, ngươi còn nhớ đến bản tôn? Không phải người khác, tiểu thái giám cái nhiếp là cũng từ đâu tới Á Miêu Á Cầu. Long Nguyên cứ như vậy ngồi ngay ngắn trên ghế, thừa ảnh kiếm cắm ở bên chân, lạnh lùng chế dễ cười Cái nhiếp lanh lẹm nói: Ngươi ta vốn không ân oán cá nhân, nhưng liên lụy đến Chu Thần các lợi ích, hôm nay ngươi không chết không thể. Muốn động thủ liền nhanh, không cần lại làm lại lập. Những lời này là Mục Ngê Hoàng nói. Nàng không coi ai ra gì ngồi tiến kiếm huynh trong ngực, tại khóe miệng của hắn gặp một cái, "A, làm sao có người khác hương vị?" "Ta thân, ha ha ha, Long Hiểu Linh một mặt sẵn lạ." Mục Ngê Hoàng sông giữa không trung giơ ngón tay giữa lên, "Tiểu nhi tử ngươi quá không biết xấu hổ, thế mà ăn nhà ta kiếm huynh đậu hũ. Hai ngươi người có thể hay không đứng đắn một chút mà?" Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt đâu. Long Nguyên cũng là đi tới, đột nhiên thừa dịp kiếm huynh không sẵn sàng, lại đang khóe miệng của hắn gặm một cái, "Ừm, cảm giác cũng không tệ lắm." "Ta mẹ nó." Long Nguyên buồn bã nói, Ta là mức quả, ai cũng muốn tới gặm hai cái." Lạc Giao Lâm nhiên nói, "Đại địch, một đám cặn bã mà thôi, dẫn đầu một kiếm giết ra." Chương 511. Lưu ngựa mới vượt qua Bạch Ngọc Yên, "Chính thôi xa trường ánh trăng lạnh trung thiên." Chương 511. Lưu ngựa mới vượt qua Bạch Ngọc Yên, "Chính thôi xa trường ánh trăng lạnh trung thiên." Tu giả số lượng, phối hợp với hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh kiếm trận, muốn vượt biên giết địch, cũng không phải là không thể làm đến đây cũng là hai tông giám đối với Long Nguyên khiêu khích điều kiện trước tiên đáng giá nói chuyện chính là, những tông môn này sợ dĩ quy thuận tại Chu thần các, trừ cùng Long Nguyên có mối hận cũ bên ngoài. Chu Thần cắt trả lại cho những tông môn đệ tử này chỗ tốt từ lớn, thì như có thể một khi phá cảnh đan dược, chính như mỗi ưu minh cùng nỗ đức, bản mới là vừa đột phá thần tu, tại những cái kia cao cấp đan dược phụ trợ bên dưới, đã đỉnh phong chi cảnh đệ tử còn lại có thể đến tham chiến, cũng cơ hội là độ kiếp cảnh trở lên độ kiếp cảnh, tại Chu Thần cắt chỉ có thể coi là làm người giữ cửa cấp bậc, nhưng ở nhân gian lại hết sức siêu nhiên, hùng chi còn là số lượng như vậy đông đảo, dùng một chút đan dược hoặc là bất nhập lưu pháp bảo, liền đổi lấy những tông môn này hiệu trùng với dưới trướng, mặc dù cùng Long Nguyên đánh nhau chết sống cũng sẽ không dung chuyển Chu Thần các căn cơ đồ vũ xanh chiêu này mượn đao giết người sát thực thông minh tu giả thương vong quá nhiều tất nhiên đối với nhân gian tạo thành trọng thương Chu Thần các tại phía sau màn ngư ông đắc lợi sao mà khoe trăng đương nhiên tại kiếm minh trong mắt những tu giả này chết thì cũng đã chết rồi dầu dìa lạc dao một kiếm giết ra đã sớm không kịp chờ đợi mộ U Minh lập tức lên chiến theo sát Ngô Đức chỉ kiếm thẳng hướng bạch trạch lúc ra lệnh một tiếng hơn vạn tu giả ồ ương ương hướng phía liên quân đánh tới cái nhếch một kiếm thế lên tập hướng Long Nguyên bao hàm lấy tức giận kêu gào nói năm đó bản tôn bị ngươi hỏng chuyện tốt hôm nay liền cùng nhau thành toán đi, không có Long Nguyên từ đó cản trở, hắn hiện tại đã tại Long tộc hô phong hóa vũ, trong lòng có thể nào không buồn, càng không đến mức tại Chu Thần các không ngẩng đầu được lên, chỉ có thể biến thành đố vũ xanh tùy tùng. một kiếm mới ra, kiếm khí xâm nhiên cuồn cuộn, đúng là cái mới nhập môn bán thánh cảnh, khó trách như vậy tùy tiện tiểu thái giám, liền ngươi chút tu vi ấy, cũng có tư cách khiêu chiến phu của ta. một nghe hoàng lạnh lùng chế rêu cười cười, cầm trong tay Long Ngâm kiếm sắc ra, hôm nay liền để ta dạy một chút ngươi, làm người không nên quá phép lối. hai người đồng dạng đều là phát sau mà đến trước, vừa mới giao phong, giữa không trung hôn chiến chính thức mở ra. Tân An vác lời hắn cái kia một thất linh thú chiến mã, qua lại chiến trường, từng đạo chỉ lệnh phát xuống, hơn trăm vạn đại quân, phương trận sớm đã tập kết hoàn tất, trường mâu san sát, chiến mã tê minh đối mặt châu châu giống như đánh tới tu giả, không có chút nào kinh hoàng. Dựa theo bình thường phương thức tác chiến, ngay ngắn trật tự triển khai ứng đối, tên nọ như mưa, ma pháp quang bột ngút trời mà ra, bện thành một cái lưới lớn. Phía sau chính là Long tộc chiến tướng cầm kiếm giết ra, quy mô lớn hỗ chiến, mặc dù khí thế hùng vĩ, kỳ thực công thủ ở giữa cực kỳ đơn điệu, xa xa không kịp tu giả ở giữa từng đôi chém giết tới chói lóa mắt, lạc dao nên tiếp mũi ưu minh. Xích tiêu kiếm bộc phát ra hào quang màu đỏ thắm, kiếm khí như dao long nảy lên, cùng đối phương dây dưa quay quanh, lẫn nhau tranh đấu ở giữa, kiếm khí băng liệt không khí, đôn đốt nổ vang. Lạc dao quanh thân linh khí bành trướng như mãnh liệt thủy diệu, một thân sát cơ bột phía, màu xanh sấm trưởng sam phần phật vũ động, lăng lệ kiếm chiêu như mưa to tầm tã, dần dần tới gần đối phương. Mộ U Minh tuy nói là lấy đan dược phá cảnh, nhưng trừ sau này bước vào bán thánh sẽ gặp phải phản vệ bên ngoài, giờ phút này cùng Lạc Giao cảnh giới tương đương, trường kiếm trong tay cũng là một thanh không tầm thường đồ vật, trong khi vung lên luôn có thể nghe được từng tiếng bù câu chạm canh gác giống như vụ vụ. Long Huyên cùng Long Hiểu, Linh Hoa Tỉ Mụi hợp lực nên chiến giết đi lên những tu giả kia. Tại bọn này đồng đội bên trong, trừ 24 vị sư huynh bên ngoài cũng liền Hoa Tỉ Mụi Tu Vi thấp nhất, nhưng hợp lực xuất kiếm lại cũng là thế như trẻ tre. Hai người đều là thân mang màu tím nhạt váy dài, bốn bề bị mấy chục cái độ kiếp cảnh vây quanh, tay áo dài vũ động như kinh hồng, càng giống như tiên trong họa kia. Tu Vi lại là thấp nhất, đó cũng là thần tu chi cảnh. Mấy chục cái độ kiếp cảnh vừa vây quanh, trong khoảnh khắc liền bị vài đạo kiếm khí xung bại, chết thì chết thương thì thương, may mắn tránh đi, cùng ai cũng cảm thấy hoảng sợ hãi nhiên. Hoa Tỉ Mụi chiến trường rất là kinh diễm mà Liêu Vân Tiêu cựu truyền phá cản khôn càng tấn mãnh, tại trong bầy địch tả Xung hữu đột, một đám độ kiếp cảnh không ai có thể ngăn cản, cuối cùng bị một cái thần tu mang theo mười mấy hóa thần cảnh vây quanh không nghĩ tới người lại là cựu truyền phá cản khôn truyền nhân, cái kia tuổi 40 bề ngoài thần tu trường kiếm âm vang, miệt nhưng mà nhìn xem Liêu Vân Tiêu, thương thần Liêu Nhược Hải là người người nào? Chính là cha ngươi ta. Liêu Vân Tiêu ngân thương một chút, hàn mang như rồng, thương thần tên, từng có lúc cũng là danh khắp thiên hạ, nếu không có hắn độ kiếp thất bại, nhục thân tái tạo, sửa lại danh tự, đầu nhập Long Nguyên giới trướng, cũng là làm cho bao nhiêu người nghe tin đã sợ mất mật hợp lực giết hắn. Thần Tu một kiếm nên ra, hư lệnh nói, thương thần tên, ngươi tuổi hồ đã còn không dạy nổi, độ kiếp thất bại xem ra là thật. Giết ngươi dư xài. Liêu Vân Tiêu cổ tay khẽ đảo, thương thế đột nhiên như hoa sen nở rộ, phong bế bên trái chi địch sát chiêu đồng thời, đột nhiên một cái hồi mã thương, đâm chết sau lưng đánh tới cái kia hóa thần cảnh, không làm dừng lại, từ giữa không trung một cái cất bước, đi tới Thần Tu bên trái đâm ra một thương. Thần Tu phản ứng cũng đủ cấp tốc, đối chiến kinh nghiệm cũng đủ. Vừa nhìn thấy Liêu Vân Tiêu cất bước, vung ra một kiếm đồng thời, hướng phía bên phải chớp nháy mà ra. Liêu Vân Tiêu một kích không trúng, thương như trường hồng, một cái hoành tạo thiên quân chi thế. Ha ha ha mấy tiếng kêu thảm, lại là bốn năm cái hóa thần cảnh bỏ mình tại chỗ. Máu nhuốm đỏ trường không, cũng phun ra đến Liêu Vân Tiêu ánh trăng trắng trên trường bảo, như cánh hoa điểm điểm tràn ra đột nhiên mắt như lãnh điện, thân thể thoáng hiện tiến lên, trường thương tuốt tay, hóa ra 12 đạo hư ảnh, rồng bơi rắn đi giống như đâm sắp xuất hiện đi. Cái kia thần tu mắt thấy không địch lại, lại phanh phanh hai cước, đem trước người hai cái hóa thần cảnh đạp hướng Liêu Vân Tiêu, chính mình thì nhảy lên, hướng phía nơi xa chạy vội. Phốc phốc hai tiếng, hai cái hóa thần cảnh chết. Nếu bàn về chiến trường trình độ kịch liệt, thuộc về Bạch Trạch cùng nô nước chỗ. Hai người đồng dạng là thần cảnh tu vi, đồng dạng là hiếu chiến hạng người, đồng dạng là không cam lòng nếu thế. Một mảnh phương viên trăm trượng khu vực chân không, đánh cho gọi là một cái thiên hôn địa ám xuân ngoãn hoa đào nở. Bốn bề những cái kia độ kiếp cảnh, hóa thần cảnh tu giả, không dám chút nào tới gần chiến trường. Can khôn phiến xoát xoát xoát lượn vòng không trung. Lô Đức Trường kiếm khanh khanh khanh vũ vũ không ngừng đánh lấy đánh lấy hai người đúng là đều có muốn phá cảnh bán thánh dấu hiệu, thế là chiến đấu trở nên càng phát ra mấy liệt, ngươi tới ta đi, không xuống mấy trăm hội hợp. Buồn cười nhất chiến trường, đương nhiên là 24 vị sư huynh. Một đám không biết xấu hổ ra hỏa Từ trước tới giờ không cùng địch nhân chính diện dây dưa đám người báo đoàn, du đầu tại chiến trường, chuyên môn chờ đúng thời cơ bắn lén. Kết quả là, chiến trường thường xuyên sẽ nghe được dạng này kêu to a3. Ai đâm đan điệt ta? Tụ Tiễn. Các ngươi vậy mà dùng tụ tiễn? Ma ơi ba. Thật nhiều kiếm khí, a3. Đan điền ta pha đánh nhau đâm đan điền. Sao? Bọn này càng là vô sỉ, tuyệt đối là phiêu miệu thánh địa. 24 người mới mặc kệ thủ đoạn như thế nào, chính như Tiểu Phúc Hắc đã từng nói, chỉ cần có thể giết địch, chính là hảo chiêu số, chẳng lẽ còn cùng địch nhân dạng nhân nghĩa lạc đức? một đám sư huynh có thể nói là đem câu nói này phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, hoàng hôn giáng lâm, hỗn loạn chiến trường còn tại chém giết đột nhiên, một đạo tinh mang tiềm tuấn mà ra, một nghe hoàng hoa hoa kêu to, sú long nguyên ngươi lại cướp ta đầu người ba. chương 512. trăm lữ mã tân vượt qua bạch ngọc yên chính thôi xa trường ánh trăng lạnh hạ thiên. chương 512. trăm lữ mã tân vượt qua bạch ngọc yên chính thôi xa trường ánh trăng lạnh hạ thiên. một nghe hoàng một đường trượt lấy cái nhiếp, chính cảm giác không thú vị, dự định một kiếm thu hoạch, không phòng kiếm minh từ đỉnh đầu bay tới, thừa ảnh kiếm bổ về phía cái nhiếp, tiểu lõa lì thở phì phò dậm chân. Sau đó bị trai thẳng sắt thép một câu dỗ dành mở tâm loại chuyện giết người này, sao có thể để phu nhân tự mình động thủ, người mị mị tay nhỏ nên dùng tại địa phương khác. Kết quả là, mở tâm tiểu lọ lì một mặt sắt lạ, thi thi nhiên lập giữa không trùng, nhìn xem kiếm huynh hương, cái nhuyết đánh tới. Cái nhuyết là đường đường chính chính phá cảnh bản thánh, Long Nguyên kiếm thứ nhất đánh tới, bị hắn đẩy ra, xoay người chạy. Vừa rồi liền đã không địch lại một nghe hoàng, Long Nguyên kiếm khí càng là tấn mãnh, hắn tự biết khó mà ngăn cản, lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Một bên cối gió bay đi, vẫn không quên quay đầu kêu gào nói, hai ngươi người chờ đó cho ta nhìn thấy Long Nguyên trong tay đại cung ánh sáng lưu truyền, lập tức chạy nhanh hơn. Long Nguyên dương cung lắp tên, Lão Tử để cho ngươi chạy trước 400 trăm mét. Một nghe hoảng, ha ha ha. Thùng dây, linh tiên phá không bắn ra. Cái nhếp cũng coi như cơ linh, cảm nhận được sát cơ đột kích, liên tục không ngừng tại sau lưng Tụ Thụn, đồng thời quay người một kiếm chém đúng ra. Như bình thường mũi tên, mặc dù uy lực mạnh mẽ, tại như thế nhanh chóng ứng đối bên dưới, cũng muôn vạn khó khăn tạo thành tổn thương. Có thể bám vào tam mũi chân hỏa cùng Minh Tu Linh phủ mũi tên, lại là kim ô cũng phát ra, há lại một cái mới nhập môn bán thánh cảnh có thể phá vỡ. Dầm dầm dầm ba tiếng. Hộ Thuận trước hết nhất phá thoái, ngay sau đó kiếm khí tiêu tán, cuối cùng linh tiễn xuyên thấu cái niếp đan Điền mà ra. Hắn thống khổ khó nhịn, cúi đầu nhìn về phía đan Điền, ngọ tạo, bán đan Điền, ngươi là chăm chú sao? Với thân thể rốt cục vẫn là không có kháng trụ linh tiễn chi huy, bạo liệt số tròn khối tàn thi, bị tam muội chân hỏa đốt thành cho bụi. Linh hồn cũng bị linh phù đánh tan. Một cái trà trộn tại nhân gian mấy trăm năm tu giả, từ đó chôn bụi. Kiếm Minh thu hoạch đầu người có nghiện, vừa diệt đi cái niếp, thừa ảnh kiếm huy động, hướng cách gần nhất mộ U Minh đánh tới. Trên chiến trường rất nhanh truyền đến rất nhiều đồng đội tham tham chi từ ngọ tạo đoạt đầu người, Long Nguyên, mặt của ngươi đâu? Ngươi đừng động, đầu người này là của ta. Nhị đại gia ngươi a, đều phải chết ngươi còn đoạt. A a a. Ngươi đi ra, ta muốn tự tay chém đứt đầu hắn. Long Nguyên, ngươi đừng tới đây, lại tới ta gọi a. Ta kiếm huynh ngay cả thánh cảnh đều không sợ hãi, cầm kiếm giết vào chiến trường, có thể nói là ngày càng nặng nề, những nơi đi qua, quản ngươi độ kiếp, hóa thần hay là thần tu, hết thảy khó thoát hắn một kiếm chi uy. Mục nghe hoàng bình chân như vậy ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, ánh mắt đi theo kiếm huynh di động mà du đậu, chợt chợt, chúng ta phu con này, thật sự là tú, thiên tú thuận tiện ở trong lòng hung hăng tự hào một thành. Nhìn xem, nhìn xem, như thế tú nam nhân, thế nhưng là ta một nghe họ nhà. Thật mẹ nó kích động địch nhân bị Long Nguyên một kiếm đuổi cho gà bay chó chạy, la to không ngừng bên thai A3. Từ đâu tới kiếm khí. Mẹ của ta ơi, đây chính là thần tu chi vì sao? Ô ô ta vì sao muốn đến đánh trận chiến tranh này, ta mệt mỏi, muốn về nhà. Giờ phút này đã vào đêm, một vầng minh nguyệt treo ở thương cùng. Ngũ thải ban lan ma pháp quang buộc như rồng mà ra, tại như ngân nguyệt sắc bên trong, bệnh thành tầng tầng lớp lớp lưới lớn mỗi cắt chém ra một mảnh địch nhân, tên nỏ huy huy huy liền theo sát bắn ra, lại đằng sau là lòng tộc chiến tướng cuối cùng thu hoạch một mảnh hơn ngàn người chiến trường, địch nhân bị yêu tộc dùng huyễn thuật vây khốn, tự giết lẫn nhau đứng lên. Bốn bề những cái kia không bị vây khốn, nhìn thấy đồng đội cực kỳ bi thảm lẫn nhau chém giết, lập tức hoảng sợ hãi nhiên các ngươi mẹ nó điên rồi. A ba, ngươi đừng tới đây. Điên rồi điên rồi, bọn này sư huynh đều điên rồi, ta vẫn là nắm chặt đảo mệnh đi. Hơn bạn cái cảnh giới cao thâm tu giả tạo thành chiến đoàn, cứ như vậy bị liên quân cắt chém số tròn hối. Long Nguyên xuất lĩnh một đám đồng đội tạ sung hữu đột, trên mặt đất tướng sĩ thì là công thủ phối hợp, tận lực giảm bất thương vong. Nếu thật có bị thương, chỉ cần không phải lập tức bỏ mình, liền sẽ có theo quân dược sư đến đây trị liệu đáng nhắc tới chính là, bọn này dược sư đều là từ Phiêu miệu Thánh địa tới. Hiện tại thánh địa chưa trung hưng, bọn hắn lưu tại luyện đan các cũng trong lúc rảnh rỗi, liền tại Hồng Tường Thụy dẫn đầu xuống, chạy đến tìm nơi nương tựa Mục Nê Hoàng. Năm đó Mục Nê Hoàng có được linh dược sơn, tại đi hướng hư vô thánh địa trước đó, vốn là cùng Hồng Tường Thụy ngầm thao tác, dự định đem luyện đan các đem đến tội ác chi thành. Hồng Tường Thụy cầm Mục Nê Hoàng lưu lại tiền tài, chiêu mộ nhân tộc đại lục một nhóm lớn dược sư hiệu lực trong đó không thiếu cao cấp nhất có thể luyện chế ra ngụy tiên đan đại lão chỉ là về sau sự tình phát triển vừa xa khỏi hai người đón trước một trận trì hoan xuống tới thánh địa hoang vu luyện đan cách nhưng lại chưa ngừng vận chuyển dù sao có một tòa linh dược sơn treo trống chỉ là hiệu quả và lợi ích không so được gì vãng đến một hai năm này càng là dành đến nhất cả trứng chiến trường nhìn như hỗn loạn kỳ thật trong hỗn loạn cũng là ngay ngắn trật tự công cung thủ giết chóc cùng cứu chữa điều phối hợp lý chiến tổn khẳng định là có chỉ bất quá không có tại ma thú lĩnh lúc thảm liệt như vậy chiến trường điều phối Long Nguyên cũng sẽ không, cơ hội đều là do Long Huyên cùng Tần An để hoàn thành. Kiếm Minh à, một mực giết địch, tuyệt không để dưới trướng tướng sĩ gặp cảnh giới cao tu giả đơn phương tàn sát, giết chết những cái tiêu cao thâm tu giả, chiến sự cơ hội đã hết thể đều kết thúc. Còn lại một ít con tôn, Long Nguyên cũng không tâm tư lại đi để ý tới. Ngọc Bao phất phối, rơi xuống một nghe hoàng bên người, La Huyên nữ nhân kia đâu? Ẩn tinh, Ẩn tinh, đem La Huyên đem tới. Một nghe hoàng sông giữa không trung hô. Một lát, đan điện bị phá La Huyên, đầy người vết máu đất bị đưa đến Long Nguyên trước mặt ám sát ta hai vị nguyên trưởng, là ngươi máu các làm, hay là Chu thần các? Lã huyên trừ đan điền bị phá, một thân tu vi mất hết bên ngoài, những ngày này cũng không lọt vào không phải người đãi ngộ. Chính mình cũng biết, rơi xuống trước mắt hai người này trong tay, không để cho nàng bị tội, đó là xem ở nhà mình Đỗ Nhi phương diện tình cảm. Càng là biết, lấy hai người đối đãi tù binh thủ đoạn, hoặc là tại trước khi bọn họ động thủ tự sát, không cảm tử, liền ngoan ngoãn trả lời vấn đề. Nàng đương nhiên không muốn chết, ta không biết người đang nói cái gì. Thật không biết. Long Nguyên quan sát đối phương thần thái biến hóa sắc thực không biết, huynh trưởng, Một Thiên một tôn. A, ta mau các còn trương ngốc đến muốn chu sát người bên cạnh hai người chí thân tình trạng. Long Nguyên gật gật đầu, đánh giá ra La Huyên cũng không nói giả, Chu Thần cắt làm. Không biết, chúng ta máu cất cùng Chu Thần cắt ở giữa giao dịch, chỉ ở tại ám sát những hoàng đế kia mà thôi. Nói đến đây, La Huyên trong lòng kỳ thật biệt khuất đến hoảng. Nàng có ngốc, sao lại dám tại loại này tội ác chi thành chiếm thượng phong thế cục bên dưới, ám sát nàng mục nê hoàng huynh trưởng. Chỉ là giờ phút này không khỏi hậu chi hậu giác, cảm tình máu cất bị diệt, là thay người khác gánh tội. Long Nguyên khoát khoát tay, mang nàng đi xuống đi. Ánh Trăng lệnh xuống đại chiến kết thúc, lưu lại một chi quân đoàn quét dọn chiến trường. Long Huyên cùng Tần An tập kết tăng vân, lặng chờ Long Nguyên chỉ lệnh. Hắn nhìn ra xa thành trì phía trước, ba tòa vương triều, toàn quân nghiến ép. Chương 513. Đầu tường chống sắt âm thanh còn chấn, trong hộp kim đao máu chưa khô thượng tiên. Chương 513. Đầu tường chống sắt âm thanh còn chấn, trong hộp kim đao máu chưa khô thượng tiên đóng giữ biên thành võ tướng Tần Du đứng ở trên tường thành, một thân màu đỏ tươi nhung trắng, phi sắc áo choàng tại trong gió đêm đông đưa. Sương độc sớm đã tan đi, giờ phút này nhìn thấy, là ánh mắt quét qua chi địa, liên miên liên miên đống thi thể tích như núi, tản mát ra làm cho người buồn nôn hơi thôi. Tập kết ở đây, chống cự Long Nguyên đại quân mấy chục vạn tướng sĩ ít nhất bị sương độc thả lật một nửa, còn có rất nhiều bị trọng thương không chết, chưa tính toán ở trong đó, có thể hoạt động tự nhiên, đã sớm chạy tứ tán đó là cái tràn ngập huyết tinh ban đêm a. Tần Du trông về phía xa phía trước, dưới ánh trăng, mơ hồ có ánh lửa chiếu rọi, tùy theo đất dung núi chuyển. Chỉ một lúc sau, một vùng biển lửa hiện ra tại trong mắt đó là Long Nguyên dưới trướng tướng sĩ cây đúc trong tay đem, tướng quân, tới, tới, quân địch tới. Một cái thân vệ nuốt một ngụm nước bọt, chưa dám mê hoặc côn tâm, nhọ dọng lầm bầm nói ma ơi, cái này là bao nhiêu quân được nhá? Trên tường thành cũng là ánh lửa như ban ngày mấy cái phó tướng rục rụi vội vã mà đến tướng quân, quân địch tập thành, chúng ta ứng đối ra sao? A, ứng đối ra sao? Đầu hàng? Thần du đạo. Một bộ đem yên lặng, ném, đầu hàng. Không đầu hàng lại có thể thế nào? Thần du đắng chát cười một tiếng, chẳng lẽ bản tướng muốn trơ mắt nhìn xem chư vị huynh đệ trong thành rất nhiều bách tính bị bọn này tu la đổ dệt sao? Ta kiếm huynh khả năng chính mình cũng không biết, hắn diệt tuyệt ma thú, mang cho những này nhân tộc tướng sĩ tâm lý trùng kích nặng bao nhiêu? Mãn thành ma thu nói đổ liền đổ. Thần du nhìn về phía sau lưng thành trì, không muốn dẫm lên vết xe đổ thế nhưng là, tướng quân không có thế nhưng là chuyển ta quân lệnh, tất cả tướng sĩ vứt sạch vũ khí, ra khỏi thành bảy trợn, đầu hàng. Tân Du Hồng thanh sáng sủa hạ lệnh, mặc dù không biết đám kia tu la có phải thật vậy hay không giết người không chớp mắt, chỉ ít quyết sách này là hắn trước mắt có thể nghĩ tới tốt nhất ứng đối. Bách Vạn Liên quân chậm rãi tiến lên, các loại đạp trên trên mặt đất thi thể, đi vào ngoài thành bình nguyên. Một đám người trong nháy mắt ngậm bước ngoan ngoãn. Trong thành này quân coi giữ là muốn náo loại nào. Mục ngê Hoàng nháy con mắt, cứ như vậy đầu hàng. Ta chính đói khát. A Phi, ta Long Nam Kiếm chính đói khát khó nhịn đâu. Còn không tệ. Long Nguyên cười cười, nhìn về phía Tần An. Tần An dục ngựa mà ra, đứng ở quân địch trước trận hơn 10 trượng, lên tiếng nói ai lãnh binh, đi ra nói chuyện. Tần Du cởi chiến giáp, vui vẻ mà chạy lên đến đây, trên mặt tươi cười, mặt tướng Tần Du cung nên long xoáy vào thành. Gặp trên lưng ngựa đại tướng mặt mũi tràn đầy trêu tức, tâm hắn nói ta mẹ nó cũng không muốn như vậy định nọ ta có thể các ngươi chính là một đám tu la thổ phỉ, giết người không chớp mắt mà đầu, ta có thể như thế nào? Mục Nê Hoàng Thẩm nói, gia hỏa này thế nhưng là thật thông minh, nếu không đem hắn lưu lại, làm cái bách phu trưởng cái gì, nên giữ sài. Liên theo Phu nhân ý kiến, khanh khách ai nha, nhà ta phu quân thật súng ta. Hẳn là, hẳn là, đa tạ phu quân hai ngươi người có thể hay không thu liễm một chút mà. Lạc Giao một mặt tham tham, bên cạnh những đồng đội kia nôn khan lấy thức ăn cho chó này, thật hầu. Nếu không có đánh không lại, ta hiện tại liền muốn đánh hai người bọn họ một trận. Ta cũng là, thế nhưng là đánh không lại a, thật đáng giận khách khí rồi. Dựa vào. Thân An quay đầu hỏi thăm Long Nguyên ý kiến. Mục Nghe Hoàng Dục ngựa tiến lên, Long Ngâm Kiếm chỉ tại Tần Du cái chán, dọa đến cái này Cam Môn Nhi một cái giật mình, để cho ngươi dưới Trướng tướng sĩ tá giáp quy điển. Là, là, xin hỏi đại nhân, mặt tướng đâu ngươi? Nhập trong quân ta, lĩnh đảm nhiệm bách phụ trưởng. Mục Nê Hoàng một mặt ngạo nghễ, trong lòng lại là tràn đầy ác thú vị. Tần Du gật gật đầu, trợn tình ngộ. thứ đồ chơi gì mà? Bách Phu trưởng, ta đường đường một thành thủ đem đến ngươi giới trướng, cũng chỉ có thể làm cái Bách Phu trưởng. Thuật a, chí ít không cần chết. Tần Du tâm tư nhanh quay ngược trở lại, không người nói, là mặt tướng tuấn mệnh. Sau đó, Long Nguyên dựa theo Tần An hiên kế, lưu lại một chi hơn 5 vạn người quân đoàn tiếp quản thành trì. Thủ tướng do Hạ Lan Tiên Tông đầu hàng tới lỗ trí thâm đảm đương đại quân nguyên địa chỉnh đốn nửa ngày, tại ngày kế tiếp tạng sáng lần nữa xuất phát. Tần Du thay đổi Bách Phu trưởng Nung Trang, theo quân đoàn xuất trình nhìn thấy ngay ngắn trật tự hành quân đội ngũ trong lòng khói mù quét sạch sành sành trật trược long xoáy chính là lợi hại ta quân đoàn này phong phạm nhà ai vương triều có thể so sánh bên cạnh mấy người lính cố cố cố cười một người nói đó là ngươi là không có cơ hội nhìn thấy ta long xoáy giết địch thời điểm bị phong ta cho ngươi biết liền trong tay hắn thanh kiếm kia ngươi xem qua sao một nửa thánh cảnh thần tiên a tại dưới tay hắn căn bản đi không xuống mấy hiệp xoát xoát xoát vài kiếm liền đem người tiêu diệt lúc đầu chỉ là một trận không quan hệ đau khổ đối thoại nửa ngày sau bốn ngay hôm qua ở tiền tuyến tận mắt nhìn đến Long Xoáy giết địch các Minh đệ nói, Long Xoáy ba kiếm liền xử lý một nửa Thánh Cảnh. Nghe nói Long Xoáy một kiếm xử lý bán Thánh Cảnh Thần Tiên. Chậm chậm, Long Xoáy một kiếm xử lý ba cái Thánh Cảnh Thần Tiên. Đáng tiếc, đáng tiếc, hôm qua Long Xoáy một quyền đệm chết ba cái Thánh Cảnh, ta thế mà không thấy được. Ta cách khá xa, nhưng cũng may mắn nghiêng mắt nhìn đến một chút, ta Long Xoáy động đều không có động, thở ngụm khí liền xử lý 18 cái Thánh Cảnh. Đối với những tướng sĩ này tới nói, chưa cảm thấy rất khủng bố bên ngoài, căn bản lý giải không được cao siêu tu giả cảnh giới đại biểu cái gì. Trong mắt bọn hắn, thần tu chính là lợi hại, bán Thánh Cảnh là rất lợi hại thánh cảnh là nhất là lợi hại. Chỉ thế thôi. Cho nên, khi quân đoàn lời đồ đại chuyến đến ta kiếm huynh trong thai thời điểm, hắn mặt đều đen đây là chuyện gì cũng chuyện gì con a, còn thở ngụm khí xử lý 18 cái thánh cảnh, ta thật phục đám gia hỏa kia, cũng nói đạt được miệng. Ha ha ha tại các tướng sĩ trong mắt, ngươi chính là thần, là đỉnh đỉnh tồn tại lợi hại, phải hiểu. Mục nghe hoàng ôm bụng cười không thôi có thể chuyện này cũng quá bất hợp lý. Long Nguyên gãi gãi đầu, đông nhiên niết miệng cười mở, bất quá nghĩ đến cũng không tệ lắm. Bên cạnh một đoàn đồng đội, Đồng Loan hướng hắn giơ ngón tay giơ lên. Muốn đi vào tháng 10 kiếm phái, cần trải qua ba tòa vương triều lãnh địa. Trước hết nhất muốn tiêu diệt, tất nhiên là lúc này dám đạp Lưu Vân Vương Triều. Long Nguyên tất nhiên là sẽ không toàn tuyến tác chiến, quân đoàn hiện lên một đường thẳng, thẳng đến Lưu Vân Hoàng Thành mà đi. Ven đường đại bộ phận thành trì cùng Tần Du làm ra một dạng lựa chọn, cho nên hắn bách phu trưởng huynh đệ lại nhiều mấy cái, cũng gặp phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, quân đoàn trực tiếp thế như trẻ tre nghiền ép lên đi. Không có đồ thành, chỗ trải qua chi địa đều lưu lại một chi quân đoàn đóng giữ. Như lấy thượng đế thị giác nhìn lại, từ biên thành nhất lộ hành quân, Long Nguyên thế lực tựa như một thanh đao nhọn thẳng tắp cắm vào Lưu Vân Vương Triệu trái tim. Như còn lại những đại quân kia không thông qua thành trì muốn tập thành chỉ sợ nên tiếp sẽ là càng nhanh chóng hơn diệt vong đương nhiên, thẳng đến hành quân ba ngày, không có một tòa thành chỉ dám đến tập kích vay dối. Lưu Vân Vương triệu binh lực, cơ hồ đều đang theo hoàng thành tụ lại, có thể đoán được, đem lại là một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Sau năm ngày, quân đoàn đi đến đến ngoài hoàng thành ánh nắng nhiệt liệt, nương lấy đại địa. Một nghe hoàng híp mắt mở mắt, kiếm huynh tiếp tục nghiến ép. Long Nguyên giơ lên thừa ảnh kiếm, xuất kích. Chương 514. Đầu tường chống sắt âm thanh còn chấn, trong hộp kim dao máu chưa khô chúng thiên. Chương 514. Đầu tường chống sắt âm thanh còn chấn, trong hộp kim dao máu chưa khô chúng thiên. Lưu Vân Hoàng Thành có bốn tòa phó thành. Trong thành, cánh đồng bắn Ác, chú đóng ô ương ương đại quân. Long Nguyên đại quân binh lâm thành hạ, trực tiếp từ hai tòa phó thành ở giữa xuyên thẳng hoàng thành mà đi. Rõ ràng không sợ Ngô đại quân vây kín, chính là muốn trực đảo hoàng Long đợi đến Sở hương hương chạy đến, bên người đồng đội các lĩnh một chi quân đoàn, bắt đầu hướng địch nhân khởi sướng tiến công. Trong hoàng cung, Lưu Vân Vương triều hoàng đế Sở Tiêu Viêm đăng cơ không lâu, vốn cho rằng ôm vào chu thần các đùi, nhất định có thể để vương triều thế lực đi trên một cái mới bậc thang. Hiện nay chu thần các đại quân chưa đến, Long Nguyên đại quân cũng đã thành bên, mắt thấy hoàng vị tràn ngập nguy hiểm. Vị này bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp, có được coi như tuấn lãng hoàng đế gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Cả tòa hoàng cung tu giả bay tới bay lui, chỉ huy võ sĩ nghiêm mật bố phòng. Chiêu hòa điện, Sở Tiêu Viêm sấp đầu mẹ chán ngồi tại trên long nghỉ, nhìn về phía phía dưới, một giải văn võ bá quan chẳng lẽ mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng chưa vị ai khanh. Hiện nay ai còn có thể nghĩ ra lui lịch kế sách? Bách quan giữ im lặng, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có cái chán trực tiếp toát mùa hơi lạnh. Long nguyên đại quân hung tàn tiên thế nhưng là như sấm bên hay, một khi phá thành mà vào, bọn hắn những này bị coi là trợ trụ vi ngược, chắc chắn lọt vào vô tình huyết thề. Sở Tiêu Viêm đột nhiên một tiếng hét lên, thực quân nổ lộc, vị quân phân ưu, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi chính là như vậy phản ứng. Bệ hạ, lão thần lúc có một kế, có thể bảo đảm bệ hạ chu toàn. Một cái tóc bạc lão đầu đứng dậy, Sở Tiêu Viêm vội vàng nói ra, Tần quốc công có gì thượng sách, mau nói đi. Bệ hạ, lão thần cả gan, nguyện lấy đặc sứ thân phận tiến đến hòa đàm, nhân cơ hội này, bệ hạ khi nên tại các vị đồng liêu hộ tống bên dưới, mau mau rời đi hoàng thành mới là. Tần quốc công dần dần già đi, nếu không có gặp được quốc phá đi chiến, vốn nên ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Cái này tại bây giờ dưới cục diện này cũng làm thuộc thượng sách. Long Nguyên đại quân cái gọi là binh lâm thành hạ, nhưng kỳ thật phía trước có đại quân ngăn chặn, cách hoàng thành cũng còn có mấy chục dặm xa. giờ phút này bỏ rơi hoàng thành, lưu Vong bảo mệnh cũng là duy nhất biện pháp. nhưng không ngờ sở tiêu viêm tức giận nói, rời đi hoàng thành. ngươi để châm đi hướng chỗ nào? Tần quốc công không phản bắt được. lưu Vong ra ngoài là không giả, có thể hiện thực lại có chút khó mà thao tác. lưu vân vương chiều ba mặt gần sát quốc gia khác, tại trên một mẫu ba phần đất này, hắn có thể chạy đến đâu mà đi? đi đến quốc gia khác sao? không nói gánh không nổi người này hiện tại Long Nguyên đại quân khí thế hung hùng, ai dám tiếp nhận hắn cái này vong quốc hoàng đế? Sở Tiêu Viêm như thế vừa hô, trong đại điện lập tức lại lặng ngắt như tờ. Nửa ngày, Tần quốc công lại nói mặc dù bệ hạ không muốn bỏ qua con dân một mình rời đi, đi sứ hòa đàm cũng là rất có cần thiết, mà lại đây đã là triều ta lựa chọn duy nhất. Chư vị ai khanh ý như thế nào? Sở Tiêu Viêm quét lấy bách quan hỏi đầy đại điện người, hai mặt nhìn nhau, cũng là không phải là không có huyết tính, chỉ bất quá bây giờ liền đi tiền tuyến, còn lại một đám tay chói gà không chặt quan văn, hoặc là người già như thế trầm tư thật lâu, nhao nhao mở miệng biểu thị pháp này có thể thực hiện không được cũng không có cách nào. Chu thần các đại quân chưa tới, Lưu Vân Vương Triều tại Long Nguyên đại quân dưới gót sát, giống như ba tuổi tiểu hài đối mặt một cái uy vũ đại hán hùng tráng. Sở Tiêu Viêm nói cái kia Tần Quốc công liền dẫn bên trên chấm thánh chỉ, tiến đến nghị hòa đi, ngươi nói cho địch tướng kia, chúng ta cùng thuộc nhân tộc một tông, như hắn chỉ là muốn mượn đường ta Lưu Vân Vương Triều, chúng ta nhường đường chính là là để bày tỏ thành ý, có thể cung cấp hắn quân đoàn cần thiết lương thảo. Như còn có yêu cầu khác, Tần Quốc công có thể tự hành châm trước quyết định. 4. Chiến trường đánh thẳng đến hừng hực khí thế. Long Nguyên vượt qua tại trên chiến mã, mong mỏi cùng trông mong. Chỉ chốc lát sau, bị lâm thời để bạn làm thân vệ bách phu trưởng tần du vui vẻ mà chạy tới khởi bẩm long xoáy triều ta hoàng đế ách sở tiêu viêm đi sứ cầu hòa gặp hay không gặp giết đi long nguyên hơi hợt nói một câu cầu hòa hiện tại phá thành sắp đến nghĩ đến cầu hòa sớm làm gì đi tần du một cái giật mình thầm nghĩ long xoáy thật là hung ác ngoài miệng nói ra long xoáy hai quân giao chiến không chém sứ cái này ta mới vừa nói cái gì long nguyên đạo tần du hổ thân thể chấn động liên tục không ngừng không ngừng nói là là thuộc hạ cái này liền đem đối phương đầu người đem tới chờ chút Long Nguyên đem hộ vệ ở bên cạnh lạc Giao gọi tới, ngươi đem người sứ giả kia lầu người đưa đến hoàng cung đi thôi. Lạc Giao hé miệng cười, rút ra trường kiếm đi ra ngoài bốn. Một khắc đồng hồ sau, cung thành cấm quân bưng lấy tần quốc công đấm máu đầu lâu quỷ gối chiêu hòa điện bên ngoài. Sở Tiêu Viêm bị tức đến toàn thân phát run, muốn rách cả mỹ mắt cuồng hùng nói, khinh người quá đáng. Thằng ngãi danh này đơn giản khinh người quá đáng. Giống về giống, trong lòng không khỏi càng phát ra khủng hoảng. Thật vất vả leo lên hoàng vị, vừa hưởng thụ mấy năm thiên hô vạn hoan vinh ban đầu, hiện nay là được có thể ngay cả mệnh đều muốn không có. Ai không hoàng hốt? Một người đứng dậy, vậy, vậy hạ rời đi hoàng thành đi, thừa dịp hiện tại quân địch chưa vây kín, còn có cơ hội. Lần này nguyên bản an tĩnh trong đại điện, bách quan nhao nhao mở miệng phụ họa. Sở Tiêu Viêm nhìn xem trong điện đám người, trong lòng biết chỉ sợ bọn gia hỏa này ra quyến, không phải đã sớm rời ra khỏi thành bên ngoài, chính là đã làm tốt đào vong chuẩn bị. Trong lòng cảm thấy bi phẫn, nhưng lại không thể làm gì. Đột nhiên một người vội vã chạy tới, quỳ gối cửa điện bên ngoài nói ra, khởi bẩm bệ hạ, hai tòa vương triều viện quân đã chạy đến, lại có nửa ngày liền đem đến hoàn thành. Sở Tiêu Viêm bỗng nhiên đứng dậy, cũng không lo được cái gì hình tượng, triều điện bên ngoài chạy tới, chuyện này là thật. Tới bao nhiêu việt quân? cô nguyệt vương triều cùng thần phong vương triều bàn bạc mấy triệu chỉ bất quá mau nói sở tiêu viêm không kiên nhẫn nói ra chỉ bất quá tin báo lên nói cái này mấy triệu đại quân đã là hai tòa vương triều cuối cùng thực lực như bệ hạ không thể ngăn trở quân địch thế công chu thần các chu thần các liền không tiếp tục để ý chu thần các những cái kia cao siêu tu sĩ đâu sở tiêu viêm cũng là có chút tu vi biết không tu giả trợ chiến mặc dù lại đến mấy triệu đại quân chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ là lưỡng bại câu thương tin báo lên nói đồ vũ sanh ti giả lúc này đang cùng minh vực tác chiến đuổi không trở lại đến lúc nào rồi chu thần các còn có tâm tư quản minh vực Sở Tiêu Viêm trong lòng cái kia khi a, lúc trước nói xong hiệu trung chu thần tắc, bảo đảm hắn vương triều vạn thế thái bình. Hiện nay đại nạn lâm đầu, lại không nhìn thấy một cái tu giả đến đây trợ chiến. Trên thực tế, Đỗ Vũ xanh giờ phút này cũng rất đau đầu. Trời mới biết minh vực bọn này hồn tu, đột nhiên tựa như tựa như phát điên, một bộ muốn cùng hắn ăn thua đủ trạng thái. Quả thực là sinh sinh ngăn chặn dưới trướng đại quân không có khả năng rút lui. Mà Long chiến cùng Tôn chủ Mặc Tả, cũng không biết nút ở chỗ nào ra lệnh, hắn muốn hủy diệt minh vực, nhất định phải đem tất cả hồn tu giết sạch. Mấy trăm vạn a, dù cho là thánh tướng, chỉ sợ lưỡi đao chặt cuốn cũng giết không hết. Mà lại mạc tà có thể sáng tạo minh vực, nếu nàng không chết, tất nhiên sẽ còn ngóc đầu trở lại. Trước mắt thế cục đã là như thế đồ vũ sinh đổi không trở lại, Lưu Vân Vương Triều chỉ có thể tự cầu phúc đột nhiên một trận tiếng la hét tại hoàng thành vang lên, Sở Tiêu Viêm kèm chút bị dọa cái lão đạo, khẩn cấp hỏi, chuyện gì xảy ra? Quân địch vì sao đến mức như thế cấp tốc? Vừa dứt lời, một cái thiếu nữ váy đỏ giẫm đạp hư không, hướng hắn miết miệng cười mở, tiểu hoàng đế, mau mau đến đây nhận lấy cái chết. Chương 515. Đầu thương chống sắt âm thanh còn chấn, trong hộp kim dao máu chưa khô hạ tiên. Chương 515. Đầu tường chống sát âm thanh còn chấn, trong hộp kim đao máu chưa khô hạ thiên. Một Nghê Hoàng liền như ngừng lại 15 tuổi thiếu nữ bên ngoài, một bộ váy đỏ diễm lệ chói mắt, đứng giữa không trùng treo tức không thôi quan sát phía dưới ngươi dám làm càn. Cung thành trong địa, há lại cho ngươi ở đây lỗ mãng. Ăn lão phu một kiếm. Mấy chục cái hoàng cung tu giả cầm kiếm mà đi. Sau đó, sau đó liền không có sau đó. Không cần một Nghê Hoàng tự mình độc thủ, đột nhiên tránh tới rất nhiều sư huynh, đem một đám tu giả đuổi cho gà bay chó chạy quỷ giống thần đạo, chang cha ngươi lão sói vây đùa đâu. Lao thất phu kia, ngươi con mẹ nó đừng chạy, nhìn ta một kiếm đâm chết ngươi. Nhã a, không chỉ có không đầu hàng, còn dám đối với chúng ta đao kiếm đối mặt. Có được xấu như vậy, cũng đừng đi ra dò người, chịu chết đi. Một đám sư huynh đó cũng đều là đủ để khai tông lập phái tu vi, muốn nghiền ép một đám tiểu vương triều cũng phụng, coi như không có khả năng miểu sát, chí ít đã là đứng ở thế bất bại. Mấy chục cái tu giả giữa không trung bị đuổi chia năm xẻ bảy, kiếm khí cùng tụ tiến phá không văng lên, sau đó chính là từng tiếng kêu thảm. Máu tươi như mưa vẩy xuống. Từng đạo thân thể phanh phanh phanh rơi xuống. Mục nghe hoàng thi thi nhiên rơi xuống, một kiếm quét ra, kiếm quang lượn vòng bên trong, đem một đám vây quanh võ sĩ đưa tiến địa ngục lúc này mới từng bước từng bước dẫm lên bậc thang hướng sở tiêu viêm đi đến ngươi ngươi là người phương nào muốn làm gì sở tiêu viêm bị bức phải liên tiếp lui về phía sau vội vàng không kịp chuẩn bị đẩy ta một phát cũng không lo được vương miệng rơi xuống đuối tóc tảng ra đứng lên lảo đảo hướng đại điện sau chạy tới người tới người tới hộ giá hộ giá một ngê hoàng từng bước một đi vào đại điện liếc nhìn một vòng hồng tụ khe múa một thanh chiến đao rào rào lấy cắm trên mặt đất muốn mạng sống chém chết sở tiêu viêm các ngươi tội ác chi thành đều là ma quỷ sao một người mặc võ tướng quan phục trung niên quát lên ta lưu vân vương chưa từng đắc tội qua các ngươi cần như vậy đau khổ cùng nhau. Phí một tiếng, đầu lâu như dưa hấu sụp ra ở nào. Mục Nghi Hoàng lại quét một vòng, vô số võ sĩ chính hướng sau lưng đánh tới. Hai mươi tư vị sư minh cùng nhau rơi xuống, nàng không thèm quan tâm, nói không sợ chết ngược lại là có khối người, ta cũng không để ý, năm hơi giết một người. Thằng đến có người nhìn như sợ tiêu viêm, cũng hoặc là ta đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch. Một cái già trên tám mươi tuổi nổi giận đùng đùng, ma quỷ, ngươi tội ác chi thành đều là ma quỷ. Thổi phun một tiếng, một đạo linh lực trực tiếp xuyên thủng cổ họng. Mục Nghi Hoàng ấm áp cười cười, tiếp tục, ta không đổi. Bách quan lão đạo lấy không ngừng tranh né. Đã thấy một nghê hoàng khẽ chọc chúa kiếm. Năm hơi vừa đến, lại là một người bỏ mình tại chỗ. Sở Tiêu Viêm bị dọa đến trốn ở long ỉ sau, run run rẩy rẩy, giống đà điểu một dạng trôn lấy đầu. Lại là năm hơi, lại chết một người. Ngoài điện tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trong điện thì là mùi máu tươi chậm rãi tràn ngập. Một nghê hoàng cứ như vậy đứng tại cửa đại điện, giống một tôn khó mà dung chuyển sát thần, yên lặng tính toán, sau đó xuất kích. Liên tiếp giết chết hơn 10 người, đột nhiên có người hô to một tiếng ta không chịu nổi. Nguyên là cái gậy gò cao cao quan văn, xông lên nhấc lên chữ nào. Phần Phật hướng sợ Tiêu Viêm chạy tới lúc trước ta liền nói không nên bảo hộ lột ra, đắc tội tội ác chi thành thật không phải cử chỉ sáng suốt, liền ngươi hôn quân này khư khư cố chấp, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, giết ngươi hôn quân này. Là bản thân an ủi cũng được, vẫn là bị sợ vỡ mật cũng được. Cái này Quan Văn sát khí nghiêm nghị liền xông lên long nghỉ, đứng ở trên đầu một đao chém xuống, sau đó bị thân phụ một chút tu vi sở Tiêu Viêm một quyền đạo nát lồng ngực. Thảm liệt gọi một tiếng, ngã về trong đại điện, thổ huyết mà chết. Mục nghe hoàng một mặt ác thú vị, chậc chậc, ta còn tưởng rằng quân thần đồng tâm, đại nạn lâm đầu, cũng bất quá nh nhĩ. Ta Lưu Vân vẫn chiều có thể từ đó thần phục với ngươi tội ác chi thành. Sở Tiêu Viêm đem thân thể trốn ở Long ỷ sau, thò đầu ra nói ra, "Chỉ cần các ngươi như vậy lui binh, chấm hứa hẹn, hướng ngươi tội ác chi thành đệ chính quốc thư, vạn thế thần phục. Bên cạnh ta nhiều như vậy đồng đội, thiếu ngươi con chó này." Mục Ngê Hoàng một mặt xem thường, huy động ống tay háo lại giết một người. Sở Tiêu Viêm mặt xám như cho. Những triều thần kia thấy cục diện như vậy, mấy cái đã rụt dịch. Tại Mục Ngê Hoàng lại giết chết hơn 10 người sau, một đám bị dọa đến quá sức giã hỏa, hét to lấy, phần phật hướng Sở Tiêu Viêm phóng đi. Vị hoàng đế này, cuối cùng sống sở sở bị một đám triều thần đánh chết tại Long ỷ sau. Một nghe hoàng lại nói hoàng cung này quá lớn, ta thích trạm thảo trừ căn. Một đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau chiều điện bên ngoài phóng đi, nhặt lên trên mặt đất chiến ao, hướng hậu cung đánh tới. 24 vị sư huynh ở phía trước mở đường, sau lưng đi theo một đám văn thần võ tướng, nghiên kỷ đều có khác biệt, như lang như hổ, diện mục giữ tận địa sát nhập hậu cung đưa tới đầu người một mực chưa đi lạc giao đi vào một nghe hoàng bên cạnh, ngươi quá độc ác. Dung Lưu vân vương chiều hoàng đình diệt tuyển, đem đổi lấy tiếp xuống thông suốt, ngươi không cảm thấy rất có lời sao? Một nghe hoàng đi ra cửa điện, không hung ác một chút, một đường đánh tới tháng mười kiếm phái, quá phiền phức. Lạc Giao cười gật đầu có lưu vân vương triều vết xe đổ tiếp xuống trên đường hành quân những vương triều kia tất nhiên sợ ném chuột vỡ bình đối với những này đã thần phục với chu thần các vương triều tới nói hoài nu thủ đoạn không thể làm ngoài thành chiến trường bây giờ không có cái gì có thể nói liên quân vốn là thế máy liệt muốn nghiền ép một chi vương triều quân đội dễ như trở bàn tay nghe được sở thị hoàng đình bị diệt chạy đến trợ giúp hai lộ đại quân chủ soái vội vàng thay đổi phương hướng bỏ trốn mất dạng đợi đến long nguyên xuất quân phá thành mà đi cũng bất quá chỉ dùng nửa ngày thời gian mục nghe hoàng thản nhiên vọt tới bên cạnh hắn kiếm minh ta đều không có nghĩ đến hiện tại nêu như, như vậy tất một tòa vương triều nói diệt liền, liền diệt trợ trưởng thật mẹ nó thoải mái. Ngươi lại làm đạo phụ? Long Nguyên ngày hôm trước từng nói qua, vì để cho nàng mảnh đất này mọc ra hoa màu, sau này hai người phải tận lực thiếu nhiệm huyết tinh đương nhiên, câu nói này không biết nói bao nhiêu lần. Lần nào không phải không quá ba ngày, cặp vợ chồng đều quên sạch sành sanh. Mục Nê Hoàng cười hì hì, nhịn không được. "Ban đêm lại thu thập ngươi." Khu khu, "Cái kia, hoàng cung có thể cướp sạch sẽ." "Đúng vậy đúng vậy, ta là ai? Một tài mê nha." Long Huyên thực sự nghe không vô, tại phía sau hai người nói ra, Sở thị hoàng đỉnh huy diện, ai tới tiếp quản Lưu Vân Vương triều. Cặp vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng. Long Nguyên ác thú vị 10 phần hướng Tần Du vây tay, chờ hắn đi tới, mới lên tiếng, "Lưu Vân Vương triều hoàng đế, bắt đầu từ hôm nay, ngươi tới làm." Tần Du gật gật đầu, "Là, là, thuộc hạ tuân mệnh." "Cái gì? Ba? Ta tới làm hoàng đế?" Một mặt kinh ngạc đến ngây người. Long Nguyên cười cười, không nguyện ý, "Vậy ta thay người." "Hắc hắc, nguyện ý, nguyện ý, thuộc hạ tất dẫn đầu Lưu Vân Vương triều, trở thành Long xoáy tương lai một sự giúp đỡ lớn." Tần Du nhịnh lọt không thôi, lời nói xoay chuyển, bất quá, thuộc hạ nhân vi ngôn nhẹ, chỉ sợ hàng phục không ở kia chút triều thần cùng mấy cái đại gia tộc. Cho ngươi 1000000 tinh nguyệt. Hàng không nổi liền giết. Long Nguyên đạo. Tần Du đột nhiên thu hồi trên mặt lĩnh ngọn, chính trọng kỳ sự nói thuộc hạ chắc chắn không phụ Long xoáy trong vọng. Long Nguyên cũng không nói thêm cái gì. Lưu Vân vương triều, trong mắt hắn cũng chỉ là một cái không có ý nghĩa đồ vật, lưu đến vô dụng. Sau 7 ngày, liên quân rốt cục thẳng tiến tháng 10 kiếm phái. Một nghê hoàng dõi mắt trông về phía xa, ngoan ngoãn. Đánh cho mạnh như vậy đâu. Chương 516. Nợ cũ. Chương 516, nợ cũ. Minh vực hồn tu mấy trăm vạn, như một phương đại quốc, nhưng bị giới hạn tồn tại đặc thù tiết chế có thể xuất nhập nhân gian cũng không nhiều đố vũ xanh tập kết tại dưới trương tướng sĩ liền bị ngăn chặn tại cấm địa cùng minh vực lối vào lẫn nhau chém giết đã qua vài ngày chống chất thi thể như núi cửa vào chật hẹp muốn ngăn cản quân địch long chiến áp dụng chính là chiến thuật biển người tựa như phủ kín giang hà vỡ đê khe bức tường người tầng tầng lớp lớp kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chu thần các lần này người tới chỉ có hơn 3.000, lại là tại minh vực chủ trận còn chưa đủ lấy dùng nghiền ép chi thế là mấy triệu nhân tộc tướng sĩ khai thác ra một đầu đường bằng thẳng đố vũ xanh thánh tướng tu vi cũng xuất thủ qua nhiều lần cuối cùng sức một mình vẫn như cũ đáng bất bình hung hãn không sợ chết vừa lên mấy triệu hồn tu hồn tu kỳ thật giống như lệ quỷ chỉ bất quá không giống lệ quỷ như vậy khủng bố nhưng đều thân phụ tu vi nếu không có hồn thể tồn tại tiến vào nhân gian sẽ gặp phải tiết chế minh vực bằng vào rất nhiều tu sĩ đủ để dẹp thiên thế gian nói ngắn gọn đỗ vũ xanh muốn hủy diệt minh vực gặp phải là mấy trăm vạn thân phụ tu vi chi sĩ coi như toàn bộ đều là khai nguyên cảnh tu vi cũng không phải nhân tộc tướng sĩ có thể so sánh với hướng chi tuyệt sẽ không chỉ có khai nguyên cảnh kỳ thật chiến đấu đánh tới hiện tại đỗ vũ sanh đã hối tiếc cuống quýt Lúc trước xâm chiếm Minh Vực, một là lo lắng Long Chiến sẽ cùng Long Nguyên đạt thành liên minh. Thứ hai, hắn tự cao Thánh tướng Tu Vi, vốn định dùng lôi đỉnh chi uy, bước bách Minh Vực đi vào khuôn khổ, để có thể tại nhân gian song phân thiên hạ thế cục bên dưới, có thể chiếm thượng phong. Trời mới biết bọn này hồn tu khó đối phó như vậy. Chủ yếu là tìm không thấy Long Chiến cùng Mạc Tà chỗ ẩn thân, muốn đuổi bắt đối phương cũng không thể nào hạ thủ ti giả. Long Nguyên đại quân đến. Một nửa Thánh cảnh nhìn về phía trước tiếng hô, giết! Dung trời giá vang lên chiến trường, trong lòng tự nhủ thật là có đủ buồn nôn đô vũ, xoay đầu nhìn lại, hơi nước trắng mịt mờ đồng tử luôn làm nhân sinh lạnh. Ta mỉm cười, tới. Vậy liền đánh đi. Có thể, Ti giả, ngài không phải nói tiểu tử kia không có khả năng giết sao? Ai nói không có khả năng giết, chỉ là không có khả năng chúng ta động thủ mà thôi. Đỗ Vũ xanh đôi mắt trông về phía xa, muốn tìm kiếm Long Nguyên tung tích, làm sao chiến trường quá rộng, căn bản tìm không thấy, mấy vị kia có thể mời ra được. Là, Ti giả, thuộc hạ cái này liền đi mời bọn họ bốn. Long Nguyên liên quân tại tháng 10 kiếm phái bên trong cũng không gặp phải bất kỳ kháng cự nào, tông môn chống rỗng, trưởng môn Lục Hoài Nhân nghe nói đệ tử toàn quân bị diệt, nào dám lại tiếp tục lưu thủ, toàn bộ tới cấm địa chiến trường. Hiện nay chỉ có Chu thần cát mới là cuối cùng tẩy vào cấm địa đột nhiên một tiếng vang thật lớn trận pháp bị rầm dạp ma pháp quang buộc đánh tan quân đoàn phương trận đều nhịp cách quân địch hơn mười dặm chiến ý ngập trời tất cả đồng đội vây quanh ở long nguyên bên người nho nhau, nhau xin chiến long nguyên đưa tay che đậy tắt đám người tiếng nói trận chiến đấu này là của ta sân nhà các ngươi nhìn xem liền tốt kỳ thật hắn cùng Đỗ vũ Xanh đều rất rõ ràng song phương giới trướng đều là mấy triệu tướng sĩ kỳ thực chiến tranh thắng bại đều đặt cửa tại trên thân hai người bao quát sau này nhân gian thuộc về ai bại ai bị loại một nghe hoàng nói lầm bầm người ta dù sao cũng là nửa thánh cảnh cảm tình trong mắt người, ngay cả tư cách tham chiến đều không có. địch nhân thế nhưng không thiếu khuyết bán thánh cảnh, ngươi cần tọa chấn tam quân, miễn bị địch nhân tính toán. Long nguyên gọi ra thừa ảnh kiếm, nhảy lên, đứng ở giữa không trung, vừa vặn cũng nhìn thấy Đỗ vũ xanh tay áo đồng bền đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài lại gặp mặt. Đỗ vũ xanh mỉm cười trước tiên mở miệng. Long nguyên không rõ nội tình, chúng ta gặp qua. Đỗ vũ xanh nghĩ, nghĩ, hóa thành lúc trước cái kia trong phòng tối lao giả mắt ngủ bộ dáng. Long nguyên gật gật đầu, nguyên lai like là ngươi, xem ra tăng nhân quét giác định luật thật đúng là tồn tại, ngươi tựa hồ cùng ta làm lựa chọn giống vậy. Đỗ Vũ Xanh nhìn về phía nơi xa Trường Mâu như rừng liên quân, người ta trận chiến này, quyết định nhân gian sau này sẽ đi về phương nào. Nhưng kỳ thật giữa ngươi và ta cũng không quá nhiều ân đoán cúp mắc, Nếu ngươi đến ta Chu Thần Cát, nói không chừng còn có thể trở thành cực kỳ phải tốt bằng Hưu. Về phần Thánh Nhạc Vườn, ha ha, hai người chúng ta liên thủ chỉ là một phương thế lực, không đáng để lo. Lời này ngược lại là nói chân thành. giữa hai người vốn cũng không có thù hận, chỉ bất quá đạo khác biệt mà thôi. Về phần tướng tài, chết thì cũng đã chết rồi. Đỗ Vũ Xanh đối với vị nghĩa phụ này nhưng không có bao nhiêu tình cảm. Long Nguyên cười nhạt nói, hỏi thăm vấn đề. Ngươi hỏi, ta biết gì nói đấy? Ta có cái bằng hưu, đốt diễm hùng thiếu chủ, thế nhưng là tại ngươi Chu Thần Cát. Đỗ Vũ Xanh nghĩ nghĩ, 4 năm trước ta về Chu Thần Cát, là nghe nói có một người như thế, nhưng giống như đã bị bắt, về phần còn sống hay không, không được biết. Long Nguyên gật gật đầu, hạ cái vấn đề. Thánh tướng mạnh bao nhiêu? Nói như thế nào đây? Nếu như đem thế giới thế lực coi như là một cái kim tự tháp, dưới nhất tầng là phạm nhân giới, tầng cao nhất là thần nhân giới. Thánh tướng, tại thần nhân giới giống như tông sư tại nhân gian, rất mạnh, nhưng cũng không phải rất mạnh. Long Nguyên cười nói, một vấn đề cuối cùng, hai ta vị huynh trưởng người giết mặc dù cũng không phải là bản ý của ta nhưng xác thực cùng ta có liên quan Đỗ Vũ Xanh có chút những người chỉ vào sau lưng bay tới ba cái tu giả nói ra giới thiệu một chút Thiên Bực tới thần sứ hướng ngươi huynh trưởng độc thủ chính là ở giữa vị này Trần Phong Thánh Cảnh ba người đều là tuổi xây dựng sự nghiệp bên ngoài mặc trường bào xám trắng và áo bọc lấy một vòng kim tuyến vượt qua Đỗ Vũ Xanh Trần Phong đối xử lạnh nhạt ngắm nhìn Long Nguyên nói năm đó ngươi tại Thần Ma Lang Viên Chu Sắt Nam Cung Hiên Nam Cung thác hai người bản tôn giết ngươi hai vị huynh trưởng gian đe gặp hai bay vạ gió Hiên Viên hắn nếu là nghe nói như thế chỉ sợ vách quan tài đều ép không được cảm tình ta mẹ nó là ngẫu nhiên vụ tặng đúng không hả Long Nguyên hồi tưởng một chút năm đó ở Thần Ma Long Viên vì cho tiểu lọ lì cưỡng chế cướp đoạt thiên vực truyền thừa đúng là cột như thế hai người đan điền bị phá chắc hẳn về sau là tự sát hắn nhớ kỹ hai người kia tựa như là bị ma hoàng trọng lâu trọng thương bất quá nếu người ta muốn đem khoản nợ này tính tới trên người hắn mặc kệ là kiếm cớ nổi lên vẫn ôm ý khác đều dâu dịa hắn sông đồ vũ xanh nói ra cho nên người hôm nay không có ý định động thủ ba vị thần sứ muốn tính mệnh của ngươi ta chỉ có thể làm thuận nước dông thuyền Đỗ Vũ xanh cười cười, bước ra lui lại, rõ ràng là muốn đem ba cái thánh cảnh làm vũ khí sử dụng, đương nhiên sẽ không nói cho bọn hắn, lúc này Chu Sắt Long Nguyên phong hiểm lớn bao nhiêu. Trần Phong Lãnh Đạo nói, vì ngươi một người, có thể làm cho ta thiên vực xuất động ba cái thánh cảnh, cũng coi là đối với thực lực ngươi tán thành, đáng tiếc đáng tiếc, ngươi vốn nên có tốt đẹp tiền đồ, là quá qua cuồng vọng, không biết trời cao đất rộng. Còn lại hai người hài hước nhìn xem Long Nguyên, tựa như nhìn xem một người chết. Long Nguyên tử Tôn nói, đổi một chỗ chiến trường. Ba người quay đầu nhìn xem trên mặt đất đô vũ xanh dưới trướng tướng sĩ, gật gật đầu, dẫn đầu hướng phía tây bắc hướng một mảnh hoang mạc chi địa bay đi, không lo lắng chút nào Long Nguyên sẽ đào tẩu. Long Nguyên cũng sẽ không đào tẩu, hệ thống, ba cái thánh cảnh, ta có thể có phần thắng. Nói như vậy, thập tử vô sinh hệ thống đạo. Chương 517. Một người tứ thú chiến tam thánh. Chương 517, một người tứ thú chiến tam thánh vậy còn chơi như thế nào? Khí vận giá trị đều không dùng. Long Nguyên lần cảm giác gáp lực lớn như núi đã sớm nhắc nhở qua ngươi, để cho ngươi khiêm tốn một chút mà. Ba người đều là thiên đột tới hoặc nhiều hoặc ít cũng có thiên đạo phù hộ, ta không xác định khí vận giá trị nhất định có thể phát động. Còn nữa nói, ba người nếu là hợp lực một kích đưa ngươi mượa sát, khí vận giá trị đỉnh cái dám dùng. Hệ thống nữ điệu có chút vội vàng sao động, cũng là không nghĩ tới cách đối phó. Long Nguyên treo chọc nói, ngươi chính là cái phế nhất tài tiểu biểu tạm. Có trời ngươi sẽ quất chính mình hai bàn tay hệ thống buồn bã nói. Long Nguyên truyền âm cho Mộc Nê Hoàng, để nàng vô luận thấy cái gì, nhất định phải ước thúc tốt những đồng đội kia, tuyệt không thể tham dự vào trong trận chiến đấu này đến đây là hắn lần thứ nhất nói như thế. Mộc Nê Hoàng đương nhiên biết ý vị như thế nào. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem ngươi gặp nạn cũng mặc kệ, ngươi cho là ta có thể làm được sao? Ta lần thứ nhất hướng ngươi hạ đạt quân lệnh, cũng là làm phu quân đối với ngươi yêu cầu, ta nếu không đo, ngươi cùng đồng đội trốn ngo, sống sót, mới có báo thủ cho ta cơ hội, đạo lý này không cần ta dạy cho ngươi. Vợ chồng đồng sinh cộng tử, người khác có thể trốn, ta tuyệt sẽ không, cho nên ngươi không muốn nhìn thấy ta cũng đi cùng chết, biện pháp duy nhất chính là mình sống sót. Long Nguyên Trầm Mặc, tiểu lọ lì từ trước đến nay nói được thì làm được, như chính mình thật chết thảm, nàng tuyệt bước muốn trước sau gót chân đến, ta tận lực vạn nhất đúng là không có cách nào, cái thứ hai ta liền tại hoàng tuyển làm quỷ vợ chồng đi. Ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, ngươi một khi gặp nạn, trên hoàng tuyển lộ, tất nhiên sẽ có một đám người đi theo tin hay không? Ta tin, một đám đồng đội chắc chắn đồng sinh cộng tử. Long nguyên chặt đứt cùng một nghe hoàng liên hệ, rời xa cấm địa ba mươi dặm, cùng ba cái thánh cảnh cách xa nhau bách trượng khẳng định. Thưa ảnh kiếm dập dồn ra gợn sóng giống như hào quang, sau đó nhìn thấy ba người khí thế hung hăng huy kiếm đánh tới, trăm trượng khoảng cách, chớp mắt là tới. Kiếm khí như bài sơn đảo hải ép đem lên đến, tứ thu xuất động, cũng không trực tiếp cùng ba người giao chiến. Bay về phía không trung, giống như ban đầu ở Hoàng Vũ chi địa, giương phần mình quý vị, bốn đạo cổ sáng từ trên xuống dưới, ngăn cách ra phương viên hơn 10 dặm chiến trường ý đồ rõ ràng, tứ thú tại nhân gian, là không có cách nào khôi phục thánh thú chi uy, chỉ có thể vận chuyển thực lực bản thân, là Long Nguyên sáng lập một phương thuộc về chính hắn khống chế kết giới. Trong kết giới, linh khí điên cuồng rót vào Long Nguyên thân thể, mới bất quá trong chớp mắt, đúng là ngạnh sinh sinh để hắn thân có bán thánh cảnh tu vi. Cũng không phải là phá cảnh, giống như ăn da dược Vòng thứ nhất công kích, ba người tất nhiên là sẽ không dùng dốc hết toàn lực, kiếm khí bị Long Nguyên đẩy ra sau, Trần Phong ném cho bên trái người kia một ánh mắt, sau đó lại là một kiếm thế lên, càng thêm tấn mãnh kiếm khí gào thét mà ra, Trường Hồng Quán Nhật giống như bắn ra ngoài. Bên trái cái kia cao to lên như diều gặp gió, hướng về di động nhất là không tiện Linh Quy đánh tới đến loại cấp bậc này, không có ai sẽ là kẻ ngu đối với chiến trường quyền chủ động không chế, chi phối chiến đấu thành bại. Ba người đương nhiên sẽ không để cho mình bị đối phương kết giới vây khốn. Long Nguyên Chu Thân Kim Long quay quanh, nhận ảnh một kiếm vung ra, bốn bề khí lưu sóng lớn giống như cuộn cuộn không ngừng, kiếm khí bốn chỗ tác động đến, cuốn phong gào rít giận dữ, không gian tựa hồ muốn bị xé rách, tất ba run động. Trần Phong hai người nhìn chăm chú một chút, ý nghĩ trong lòng không có sai biệt, tiểu tử này có thể liên tiếp phá hai cái thánh cảnh kiếm chiêu, quả thật cường hãn. Thế công không ngừng, đạo đạo kiếm khí như mũi tên rời cùng, tại Long Nguyên bệnh thành một tấm sát cơ bốn phía lưới lớn, phảng phất núi lửa phun trào, hủy thiên diệt địa tiểu tử. Nếu không có có người không thể lưu ngươi mạng sống, bằng tư chất người, ta thiên vực thật đúng là không muốn đem ngươi giết chết. Trần Phong Dương tràn ra mấy phần thưởng thức ý cười, đáng tiếc, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Trần Phật Âm Hồng Trung Đại Lữ giống như đột nhiên van vọng bốn phía, sáu cái Hoàng Kim Chiến tướng ngâm đao giết ra, vừa phá mất mười mấy đạo kiếm khí đã có 3 cái chiến tướng bị đánh tan, hóa thành đầy trời kim quang, một lần nữa chui vào Long Nguyên thân thể. Thừa ảnh kiếm ra, theo sát còn xuất lại 3 cái hoàng kim chiến tướng sau lưng, thân kiếm bám vào lấy tam muội chân hỏa, hỏa diễm hùng hồn, sóng nhiệt ngập trời, hướng phía phía trước cái kia thánh cảnh quét ngang mà đi. Long Nguyên càng đánh càng là trầm tĩnh, khẽ miệng bứt lên một vòng lạnh lùng chế dế, giữa mắt mà đợi. Hoàng kim chiến tướng đã bị toàn diệt, mang ý nghĩa chấn quốc cấn xoáy đã mất đi tác dụng, đồng thời ngũ hành tháp bắt đầu ở thể nội vận chuyển, quanh người hắn tỏa ra ánh sáng lung linh, theo hai người thế công lại nổi lên, chiến trường trong lúc đó cất bay đã chạy phanh phanh phanh mấy tiếng, hơn 10 cây trụ lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, phong vân biến ảo, như cự long phóng tới hai người. Trong không khí hơi nước hóa thành đầy thiên băng truy, nghiêm nghị mười phần lóe hàn quang, lại bám vào lấy lửa nóng hương hực, dẫm đạp, không ngừng mà phá tập đối phương vung ra kiếm, khi ầm ầm âm thanh bên tai không dứt. Hai người thánh cảnh, tinh thần lực nên rất cường đại, Long Nguyên liền bỏ rơi điều khiển đối phương trường kiếm ý nghĩ, nhưng kim hệ pháp tắc vẫn như cũ vận chuyển, từ ngoài 30 dặm trong quân doanhnh, hơn vạn trưởng thương lợi kiếm bắn ra đô vũ xanh chắp hai tay sau lưng, đặt chân giữa không trung xem xét trận chiến đấu này, thần sắc nghiêm nghị. Mục nghe hoàng cùng nhất kiền đồng đội đồng dạng đang quan chiến nhìn xem những trưởng thường kia lợi kiếm bay ra trong lòng rung động đồng thời càng nhiều hơn chính là lo lắng có thể làm cho Long Nguyên bật hết hỏa lực địch nhân thực lực có thể nghĩ Long Nguyên hai tỷ muội nắm trường kiếm kết lại gấp thỉnh thoảng nhìn về phía bên cạnh một ngây hoàng liền lợi đến nàng ra lệnh một tiếng còn lại đồng đội cũng vậy không bằng là một ngây hoàng thì là biết hiện tại gia nhập đoàn chiến chẳng những không hề tác dụng thậm chí còn có thể để Long Nguyên sợ ném chuột vỡ bình được không bù mất nếu bàn về nóng đội ở đây không một người có thể cùng nàng bằng được nhưng nàng biết mình từ lúc nào nên làm cái gì trên chiến trường Cái kia tập sát linh quy thánh cảnh đã khởi sướng hơn 10 lần công kích, nhưng cũng chứng, tứ thú chu sát thực lực tại nhân gian lọt vào tiết chế, không cách nào phát huy ra uy lực lớn nhất, nhưng phòng ngự bản lĩnh, như tường đồng vách sắt giống như không gì phá đối. Tứ thú cùng nhau phát lực, cũng không phải một cộng một các loại hai. Trần Phong hai người cùng long nguyên ngươi tới ta đi cũng là đi không dưới mấy chục hội hợp, phá vỡ đột ngột từ mặt đất mọc lên muôn lần rồng, phá hủy đầy trời kích xạ liệt diễm băng truy, đang muốn tật tập mà ra, nhưng lại tăng trưởng thương lợi kiếm bay vụt mà đến tiểu tử này quả thật đầy người cơ duyên, Cố Huy, chớ có sẽ cùng cái kia tứ thú dây dưa. Trần Phong đặt chân nguyên địa, ở bên cạnh đồng đội đẩy ra phong tới trường kiếm thời khắc, khí thế đột nhiên phóng đại, trường kiếm lượn vòng một vòng, trước người liền ký kết ra một cái tỏa ra ánh sáng lung linh vòng sáng, cấp trên đạo văn ánh sáng lưu chuyển đợi đến cái kia cố huy bay tới, lại là một vòng ánh sáng trùng điệp mà lên. Hai người mũi kiếm chống đỡ lấy vòng sáng, quanh thân lăng lệ khí thế bức người giống như là biển gầm lao nhanh, ra sức đẩy, vòng sáng kia lại xé rách không gian, đột nhiên liền xuất hiện tại Long Nguyên trước mắt. Vô Long Nguyên bị một kích trọng thương, bay rất ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, chợt cảm thấy sắp nứt cả tim gan. Ba người thừa thắng xông lên. Trần Phong đùa cợt cười nói, tam tài phục ma trận, ngay cả thánh tướng cũng có thể chu sát, ngươi bất quá một cái ngụy thánh cảnh, như thế nào chống cự? Còn lại hai người cười ha ha bất quá hắn một kích chưa chết, ngược lại là làm cho người lau mắt mà nhìn. Có thể cùng hắn bộ thân thể này có quan hệ. Chớ có lại nói nhảm, nhanh chóng đem hắn chu sát, để tránh đêm dài lắm mộng. Lại là ba đạo vòng sáng trùng điệp mà ra, lại như kinh lôi ầm ầm bên tai không dứt. Long Nguyên đưa tay biến mất khệ miệng máu tươi, mắt như lánh điện, lòng bàn tay một tờ linh phù bay ra thần linh cấm tiệt. Chương 518, Ách chiến. Chương 518, Ách chiến gặp tam tài phục ma trận trọng kích đã bắt đầu tại long nguyên thân thể có phản ứng không chỉ có là nhục thân thống khổ khó nhịn ngay cả linh hồn đều có bị kích thương khổ sở cả hai đều ra rất sáng khoái tăng gấp đôi một tấm cấm tiệt linh phủ vừa mới ném ra quanh thân liền bị một vòng sóng ánh sáng bao phủ đạo thứ hai tam tài phục ma trận vừa lúc đánh tới lang lệ cương phong gào rít giận dữ không gian vặn vẹo cùng quần cuộn linh khí đem phương viên trong trượng biến thành một chỗ thần quỷ chớ gần tu la trận với anh liệt bạo tạc đem long nguyên tung bay ra ngoài linh phủ triệt tiêu đại bộ phận công kích vẫn như cũ lần nữa lọt vào tổ thương không kịp suy nghĩ nhiều, từng đạo linh phủ đột nhiên ký kết mà lên, quanh thân tỏa ra ánh sáng lung linh, linh phát ra hào quang, như một viên tinh cầu màu xanh lam, chói lóa mắt. ba cái thánh cảnh lần nữa ký kết giam tài phục ma trận, trong lòng tất nhiên là có chút kinh ngạc, tại bọn hắn cùng đối địch quyết bên trong, còn chưa bao giờ có phát động lần thứ ba trận pháp tiền lệ. Vòng sáng phát ra huy lực càng hung hổ, coi như trước mắt là một toà núi lớn, cũng chốc lát khắp thời gian bị san thành bình địa dấu hiệu. ba người điều động tu vi, điên cuồng dốt vào trận pháp vòng sáng. Trần Phong hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói, chết. vòng sáng bay ra, Long Nguyên dùng linh phủ hộ thể sau. Một nghe hoàng thể nội ba đầu kim long cùng chim phượng hoàng cũng đúng lúc bay tới, tất cả long phượng bám vào tại thừa ảnh kiếm thân, tinh cầu màu xanh lam, tại bị một vòng vàng óng ánh liệt nhật bao phủ. Long nguyên tay háo phần phật như lao, trong đôi mắt càng phát ra trầm tĩnh, bốn bề cương phong lôi cuốn hơn vạn trường thương lợi kiếm, ba người trận pháp vừa mới lấy ra, hắn chính là chém xuống một kiếm. Tiếng gầm đã không thể nghe thấy, chỉ thấy tỏa ra ánh sáng lung linh kiếm khí, đụt vào vòng sáng bên trên, làm cho người đầu váng mắt hoa chùm sáng nổ tung. Sơ qua, mới lại là đình thai nhức óc, rầm rầm rầm tiếng vang loạn vào tai. Dư ba nhấc lên khí lãng, hướng phía chiến trường bốn phía quyết tán cách gần nhất đổ vũ xanh quân đoàn chỉ ít hơn vạn người hôi phi yên diệt đại địa bị xé nứt như mạng nhện khe danh chậm rãi lan tràn ra đất dung núi chuyển ở giữa bụi màu vàng bị đuổi tàng ra bầu trời xanh thẳm bên dưới cuốn phong gào giết giận dữ ba cái thanh cảnh cầm kiếm đứng ở nơi xa cổ tay có chút run rẩy sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt ánh mắt sáng rực nhìn ra xa xa cái tia đạo ánh sao tràn đầy thân thể không lưng thân dùng trường kiếm chống đất chậm rãi ngẩng đầu lên còn không chết kẻ này thật là biu hãn nhưng chắc hẳn cũng là nọ mạnh hết đà mau giết Ba người đã không có cách nào lại ký kết tam tài phục ma trận, cầm kiếm giết ra, ba đạo lưu quang nhanh chóng như điện. Long Nguyên chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt biến thành màu vàng nhạt, khuôn mặt lạnh lùng, chứa ảnh kiếm liệt diễm hung hực, một tờ linh phủ đột nhiên ném đúng ra, mắt Trần có thể thấy, cấp trên nhuộm máu tươi đây là một tấm thần linh chu sát linh phủ, vừa mới ném đúng ra, chiến trường lập tức liệt diễm ngập trời, bốn đạo pháp tắc lưu chuyển, mười mấy vạn lợi lưỡi đao cùng nhau bay ra, như mũi tên giữa không trung vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cùng, gào thét mà đến. Chưa bay tới, tất cả lưỡi dao bị liệt diễm bao trùm, hóa thành đầy trời mưa lửa, nương theo lấy băng truy, thủ long Thiên quân vạn mã giống như bắn về phía ba người đố vũ xanh trên khuôn mặt lạnh lùng, khoe miệng không tự chủ được kéo ra. Trong lòng thầm nghĩ, may mắn không phải mình tới đối chiến, nếu không mặc dù thủ thắng, chỉ sợ cũng là phải gặp đến trọng thương. Thánh tướng đều là như vậy, càng không nói đến dưới trướng những tướng sĩ kia. Tháng 10 kiếm phái trưởng môn lục hải nhân toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, càng phát ra cảm thấy may mắn, nếu không có chạy đến chiến trường, tiếp tục lưu thủ thông môn, giờ phút này đã hôi phi liên diện. Mục Nghe Hoàng không chỉ có muốn đàn áp muốn trợ giúp đồng đội, còn muốn thời khắc phòng bị đố vũ xanh đột nhiên xuất hiện tập kích cũng may đối phương một mực không có động tĩnh, có lẽ là biết chỉ cần Long Nguyên không chết, mặc dù bằng hắn sức một mình hủy diệt mấy triệu đại quân, đối với trận chiến tranh này cũng không làm nên chuyện gì đương nhiên Mục Nghe Hoàng phỏng đoán khả năng mù lòa này trong lòng cũng có mấy phần đạo nghĩa một đám đồng đội thần kinh căng cứng cầm kiếm tay trắng bệnh dục dịch thời khắc làm tốt cùng Long Nguyên cùng chung hoạn nạn chuẩn bị chỉ còn chờ Mục Nghe Hoàng ra lệnh một tiếng Long hiểu Linh trước hết nhất kìm nén không được chúng ta liền như vậy nhìn xem làm gì vừa muốn động bị Mục Nghe Hoàng một cái mắt đau chừng trở về chớ có đi lên thêm tiền các ngươi đi vào chiến trường đám người im lặng chiến trường đã bị đủ để đem thần tu trong nháy mắt xé rách cương phong bao trùm, đừng nói là bọn này đồng đội, dù là một nghe hoàng, nhiều nhất cũng chỉ có thể tới gần, đi không ra ba cái hội hợp, tất nhiên sẽ bị tru sát. lạc dao trầm giọng nói, thiên vực thánh cảnh, nhưng không nên lợi hại như vậy. có ý tứ gì? một nghe hoàng nhũ mày ta cũng chỉ là suy đoán, ba người vô cùng có khả năng đến từ thần nhân giới, chí ít cũng là từ thần nhân giới đi đến thiên vực, nếu không, không có khả năng cường thế như vậy. lạc dao có một nghe hoàng so sánh không bằng được tuyệt, cảm thụ được chiến trường tràn đầy đi ra kiếm ý, càng kiên định suy nghĩ trong lòng. nhưng đối với thân phận đối phương suy đoán giờ phút này không làm nên chuyện gì trên chiến trường tứ thu không ngừng vì long nguyên bổ sung tu vi lần nữa đem kết giới mở rộng hơn trăm trượng linh khí từ bên ngoài kết giới rót vào thân thể trung chuyển sau chui vào long nguyên mệnh cung đi qua toàn thân quanh thân kinh mạch lưu chuyển không ngừng liên tục không ngừng vì long nguyên cung cấp sức chiến đấu mưa kiếm rầm rạp rơi xuống ba người kề vai chiến đấu kiếm chiêu trong khi vung lên phá vỡ trước người ngăn chặn tốc độ không nhanh nhưng cũng chính một chút xíu rút ngắn cùng long nguyên ở giữa khoảng cách đồng dạng là khí thế như hồng thế không thể lỡ trước mắt cục diện càng phát ra đối với long nguyên bất lợi không chỉ có là bởi vì ba cái thánh cảnh còn có nơi xa nhìn chằm chằm đố vũ xanh có thể đoán được coi như long nguyên có chiến thắng 3 người hy vọng tất nhiên sẽ bị đố vũ xanh ngư ông đắc lợi mà hắn một khi xuất thủ long nguyên sẽ không có bất luận cái gì cách đối phó ba người dần dần tới gần long nguyên thể nội ngũ hành tháp còn tại vận chuyển nói rõ còn chưa tới cùng đồ mặt lộ chỉ là rõ ràng cảm giác được ngũ hành tháp giống như mình bây giờ thực lực đang nhanh chóng thao tổn ba lần tam tải phục ma trận công kích cơ hồ móc sạch tinh lực của hắn đột nhiên trần phong từ nơi xa một kiếm đâm ra kiếm khí vượt qua mưa kiếm băng truy thổ long phong tỏa qua trong giây lát đã đi tới long nguyên mới bước trong vòng một đầu hỏa long tự nhận ảnh trên thân kiếm bay ra, âm vang một tiếng, hai đạo kiếm khí giao phòng, long nguyên bị sóng xung kích đánh lui lại hơn mười trượng. trần phong hô lớn, hắn đã nhanh muốn không được, ra sức đánh giết, chớ có cho hắn bỏ chạy hy vọng. ba người thế công càng phát ra tuấn mãnh, thân hình chất đắng, mới bất quá một lát chi công, đã từ kiếm trong mưa đi ra. một cái thánh cảnh kêu gào nói, lao tử nhìn ngươi còn có chiêu số gì? một cái khác cản rỡ cười to. trần phong lạnh lùng lấy một kiếm vung ra, đẩy ra đánh tới chớp nháy thủ lồng, kiếm khí xuyên phá băng truy mà tưởng, rầm rầm tiếng vang bên tai không dứt đồ vũ xanh không dễ phát hiện mà thở ra một hơi dài. Kết thúc đột nhiên quay người nhìn về phía một nghe hoàng bên kia, tàn mắt ra hùng hậu sát ý chỉ một cái lên mắt, lại thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn chằm chằm Long Nguyên. Đông nhiên, ngay tại Trần Phong muốn phá vỡ màn băng, trường kiếm trực chỉ Long Nguyên cổ họng thời khắc, bất ngờ xảy ra chuyện. Hắn thừa ảnh kiếm trực chỉ Thương khung, một đạo thất thải lưu quang phóng lên tận trời nay ta lấy thiên tử chi lệnh, hiệu lệnh vạn giới, dưới, tiên ma quỷ thần, chung nghe chi, lập tức đến rút. Chương 519. Kiếm chiến hành không kim phong tốc, tinh kỳ chiếu ngày ánh mây bay. Chương 519. Kiếm chiến hành không kim phong tốc, tinh kỳ chiếu ngày ánh mây bay đã giết ra khỏi trùng vây ba cái thánh cảnh. Hợp lực một kích, trưởng kiếm trực chỉ Long Nguyên cổ họng, lại bị cái kia đạo bao phủ hắn cổ sáng ngăn cách, mặc dù lại điều động toàn thân tu vi, cũng rốt cuộc không có cách nào đâm vào lưỡi tức. Cũng chính lúc này, Long Nguyên hậu phương hơn trăm trượng, quỷ môn mở rộng. Mặc ta cùng Long Chiến, xuất lĩnh những cái kia không được triệu hoán, không thể hiện thế hồn tu, chen trúc mà ra. Xanh thảm dưới bầu trời, từng đạo tiên môn cửa lớn, như bài tạ ruột giống như ở trên bầu trời làm thành một vòng, kim quang sáng chói. Dạ Trương Ca trước hết nhất tử trong môn thò đầu ra, tiểu chính thái bây giờ đã là cái ngọc thụ lâm phong công tử văn nhã, nháy mắt, nuốt một ngụm nước bọn, ngoan ngoãn. Tiểu Phúc Hắc Các ngươi đây là muốn náo loại nào? Vừa rồi hắn chính dốc lòng tu luyện, đột nhiên liền bị một đạo lực lượng vô danh truyền tống đến tận đây, thân bất do kỷ, một mặt ngẩng bức đột nhiên quát to một tiếng, bị Ma Hoàng Trọng Lâu từ trong môn đạp đi ra. Trọng Lâu cao lớn thân thể cao lớn, xuất linh ma vực mấy vạn chi chúng, đi ra thiên môn, quan sát chiến trường đột nhiên nửa quỷ dưới đất, hồng thanh sáng xuôi nói, mặt tướng Trọng Lâu, lắng nghe thiên tử triệu hoán. "Coi đây là bắt đầu, tổng cộng 36 đạo thiên môn, vô số tu giả ùn kéo đến, cùng nhau nửa quỷ dưới đất mặt tướng Hàn Tín, lắng nghe thiên tử triệu hoán. Mặt tướng Bạch khởi mặt tướng Cao Trường cung mặt tướng Lý Nguyên Bá. Cao sủng Dương Thái Hưng, Hạ Vũ, Vũ Văn Thành Đô, Lý Tồn Hiếu, Tiết Nhân Quý 4. Mộc Nghe Hoàng một cái miệng nhỏ dương thật to, nhất là nghe được la bố, Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Vân Danh tự lúc, nàng rủi rủi con mắt ngoan ngoãn. Đây là muốn não loại nào? Sau đó lại là La Tùng, Ma Siêu, Lý Quảng, Long Thả, Vương Ngạn Trường, La Thành, Tần Quỳnh, Ví Chỉ cũng muốn. Chớ nói Mộc Nghe Hoàng một bước, ta kiếm huynh cũng há hốc mồm, hơn nửa ngày mới lẩm bẩm nói, a cái này, ta cũng không muốn dạng này a huy. Cũng chỉ là nghĩ đến, tìm hai ba cái lợi hại chút, đến đem đằng trước cái này và cái buồn nôn ra hỏa giết chết hiện tại đây là muốn náo loại nào mở đại hội võ lâm thiên bục thiên môn chưa mở cuối cùng cũng là ở giữa nhất đạo thiên môn kia đi tới ba cái tuổi xây dựng sự nghiệp tu giả đạo này thiên môn cũng chỉ có ba người người khác đều là nửa quỷ dưới đất mà bọn hắn thì là hai đầu gối quỷ xuống đất trong miệng một lời mặt tướng chu ma phu Tà, phần thần bài kiến thần quân ba người sinh giống nhau như lúc mặc trên người vân vân kiếm bảo tím đỏ đen ba thanh lưng đeo trường kiếm sau lưng nhìn về phía long nguyên trong ánh mắt che giấu không được kích động lộ rõ trên mặt dạ trường ca bay đến một nghe hoàng bên người còn chưa lên tiếng đâu liền bị Liêu Vân Tiêu hung hăng đạp một cước. Sau đó bốn, ấy ấy ấy, các ngươi đây là làm gì? Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Ai mẹ nó trồng đào, yếu điểm mà mặt được không rồi? Đừng đánh mặt, đừng đánh mặt. Ta đây không phải. Ôi nha đầu hàng đầu hàng, ta sai rồi, sai còn không được. Trước mắt cục diện, mọi người đã không cần lại nơm nớp lo sợ. Kết quả là, hóa đau thương thành sức mạnh, tương dạ trường ca tốt một trận trả đạm. Các loại chơi đùa đủ, hắn từ Mục Nghe Hoàng bên cạnh nô đầu ra, Tiểu Phúc Hắc, tình huống như thế nào? Náo động tĩnh lớn như vậy, thân mẹ nó mới biết được. Mục Nghe Hoàng một mặt tham tham cái này tất kiếm huynh thế mà không để cho ta trang tính sai, thật sự là tính sai. hiện trường chính là như thế một cái tình huống. trần phong ba người giờ phút này toàn thân run rẩy, hoảng sợ hoảng sợ nhìn chằm chằm long nguyên. kiếm huynh cũng coi như lấy lại tinh thần, rất bỡi vung vẩy trên chán một tuấn tóc dài, đến cá nhân, đem hắn ba người giết chết. hắn xác thực không nghĩ tới, sự tình sẽ là dạng này. vừa rồi cô sang kia là hệ thống dẫn dắt, nói như vậy cũng không quá xác thực. thật giống như hệ thống cùng hắn chính là một người. đam chiêu suy nghĩ trong lúc bất chợt liền hòa làm một thể. thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng cho long nguyên cảm giác. Chính là như vậy. Hắn vừa mới lên tiếng, Phục Tà liền cầm trong tay huyết hồng trường kiếm bay tới, thân thể cũng không tản mát ra bao lớn khí thế, lại làm cho ba cái thánh cảnh hai chân như nhún nhún ra, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất nguyên lai like là người ba người, không biết sống chết. Phục Tà vươn tay, từ trên lưng chậm rãi rút ra trường kiếm, đối với ba người liên tục cầu xin tha thứ thanh âm mắt điếc tai ngơ, thời hört huy kiếm. Ba cái thánh cảnh đầu lâu, cứ như vậy nhanh như chớp lăn xuống trên mặt đất. Long Nguyên ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm Đỗ Vũ xanh tung tích, lại là phát hiện ra hòa này, chẳng biết lúc nào đã bỏ trốn mất dạng. Phục Tà cung thân nói thần quân, bọn này cường đạo, mặt tướng tiện tay xử trí đi nói là đố vũ xanh dưới trương cái kia mấy triệu tướng sĩ Long Nguyên khoát qua tay ba người này thật sự là từ trên thiên vực tới Hoan Huyên quân bọn hắn thân phận bây giờ đích thật là thiên vực người phục ta đạo Long Nguyên gật gật đầu gọi tới nhiều người như vậy giống như cũng không có chuyện gì có thể làm a trở về đi đều trở về đi a giữa không trung những tu giả kia hai mặt nhìn nhau Phục ta cười nhạt nói thần quân nếu như không để cho chúng ta giúp ngài đem thiên vực cùng chu thần các diệt đi thật có thể đây là tự nhiên chớ nói còn có rất nhiều thần tướng ở đây chỉ là một cái chu thần cát mặt tướng một người là đủ Phục ta đạo chỉ là thiên vực thoáng phiền phức, nhưng cũng chính là thêm ra vài kiếm mà thôi. Ngươi ngưỡng bức. Long Nguyên trong lòng gọi là một cái cao hứng, vậy liền diệt đi. Ai biết vừa mới dứt lời, phục ta liền hóa thành một đạo lưu quang, lên như diều gặp gió. Tất cả thiên môn cũng trong nháy mắt đóng lại. Trong đêm trường ca cũng không khỏi tự chủ được triệu hoán trở về ta đi nhị đại gia ngươi à, không giúp liền không giúp, chí ít để cho ta hỏi mấy vấn đề à. Long Nguyên chỉ vào thương khung chửi gầm lên, sớm biết có thể như vậy, liền tranh thủ thời gian hỏi mấy vấn đề tốt bao nhiêu ô oh oh oh, ai thay bốn. Từ trên kiếm phong sau khi xuống tới, gặp phải lần thứ nhất nguy cơ sinh tử, liền như vậy hí kịch tính kết thúc đồ vũ xanh mai danh nhận tích, dưới trướng tướng sĩ, thiên phu trưởng trở lên cấp bậc, toàn bộ bị giết, tự nhiên còn bao gồm tháng 10 kiếm phái tất cả tu giả, binh lính bình thường bị tá giáp quy điển. Một nghe hoàng vốn là muốn toàn bộ lửa giết, bị ta kiếm huynh ngăn lại, không nói đến giết một đám binh lính bình thường không có thành tiệu chút nào cảm giác, cũng không có bất luận cái gì tất yếu. Bắt đầu từ hôm nay, nhân tộc đại nhất thống đã thành kết cục đã định, nhưng ở trước đây, long nguyên còn có một chuyện muốn làm, thiên môn đóng lại thời điểm, quỷ môn cũng cùng nhau đóng lại, hắn đành phải đi qua cấm địa cửa vào đi đến Minh vực, tại Long Chiến dẫn đầu xuống, đi vào Mạc Tà chỗ đại điện. Mạc Tà nhìn trước mắt vị này hai lần triệu hoán Minh vực mà ra thiên tử, tâm tình phức tạp, hận ý chưa nói tới, nhưng dù sao có giết phu mối thủ, cũng không có khả năng khuôn mặt tươi cười đó lấy. Long Nguyên xem thường, thẳng nói ra, ta chỉ muốn hỏi thăm vấn đề. Mời nói, Mạc Tà thản nhiên nói Âu Giả tử ở nơi nào. Long Nguyên từ trước đến nay rất khó ghi hận bất luận kẻ nào, tướng tài cùng Âu Giả tử ngoại trừ. Mạc Tà nhíu mày, hiển nhiên là biết Âu Giả tử chỗ, chỉ bất quá đó là nàng lão cha, sao có thể tùy tiện cáo chi Long Nguyên. Gặp nàng giữ im lặng, Long Nguyên lại nói nếu như ta không có đoán sai, là tại Thánh nhạc vừa đi. Ngươi không nói cũng không quan hệ, ta thay cái vấn đề, muốn đi cửu lũ chi địa, thông đạo ở nơi nào? Trương 520, Thật đói, không ai nấu cơm, ăn tiêu để đi. Trương 520, Thật đói, không ai nấu cơm, ăn tiêu để đi. Mặc ta kinh ngạc nhìn xem Long Nguyên, cửu lũ chi địa, ngươi muốn đi? Có gì vấn đề sao? Long Nguyên không hiểu cửu lũ, hôn vị trí, người sống vào không được. Mặc dù ta minh bực khổ tu, một khi ra cửu lũ, cũng không cách nào lại trở về về. Muốn đi vào, chỉ có tử vong. Mặc ta mỗi chữ mỗi câu nói. Loại địa phương kia, thật không phải tu vi cao siêu liền có thể tiến vào. Long Nguyên Long Mi hơi nhíu, trước đó chỉ muốn nhập Cửu Đô, lại không nghĩ rằng còn có như thế nghiêm khắc thiết chế. Nếu là người sống vào không được, vậy còn làm sao đi vào? Cũng không thể tự sát một lần. Hệ thống chế nhạo nói, ngươi có phải hay không đốc? Ngươi là người sao? Ta không phải người. Ngươi có đúng không? Còn giống như thật không phải. Mạc Ta nhìn xem Thiếu Niên bỗng nhiên rào rạt ra dáng tươi cười, cảm giác không hiểu đấu, ngươi sẽ không thật vì nhập Cửu Đô, nghĩ đến tự sát đi. Ngược lại là cũng không tệ, ngươi tự sát, sau đó về ta minh ngủ tu luyện, đợi một thời gian Nhất định có thể lần nữa ngạo ngẽ tại thế gian. Nàng không biết thiếu niên trước mắt vì sao muốn đi cứu, cũng lời hỏi. Dù sao cũng nên là có muốn đi lý do ngươi liền nói cho ta biết cửa vào ở nơi nào. Long Nguyên càng sẽ không hướng nàng làm nhiều giải thích đất thủ. Phong Đô, Mặc Ta đạo, nếu ngươi không đi không được, ta đưa ngươi một môn thuật vọng khí, có thể trợ ngươi tìm tới Phong Đô quỷ môn chỗ. Quyền Dương làm cảm tạ ngươi hộ bên dưới ta mình vực tri ân. Long Nguyên gật gật đầu, đa tạ. Vốn cho rằng thuật vọng khí là một môn cần tốn hao rất nhiều tinh lực đi tập luyện biện pháp, không nghĩ tới lại chỉ là vài câu khẩu quyết, phối hợp tự thân tu vi vận chuyển, liền có thể linh hoạt vận dụng khả năng cũng chính là duy nhất một lần độ vật, từ cửu hữu đi ra, liền không quá mức đại dụng. Như là đã đạt được mình muốn, Long Nguyên liền không còn dừng lại lâu, nói trắng ra là, trợ giúp Minh vực là song phương đôi bên cùng có lợi, chưa nói tới cần Mạc Tà mang ơn. Trước khi đi, Mạc Tà tham dò tính hỏi hắn, Minh vực sau này phải chẳng có thể tại nhân gian hoạt động? Kiếm huynh cũng không có cự tuyệt, chỉ cần không giống Chu Thần các minh bộ như vậy làm sàng làm bậy, cũng liền không quan trọng. Bế quan tỏa cảng cuối cùng sẽ dẫn đến diệt vong, nhân gian cũng là như thế. Cạnh tranh mới là xã hội phát triển khu độc lực. Giang Minh vực, quân đoàn đã tập kết hoàn tất, Mục Nê Hoàng cùng một đám đồng đội đang chờ hắn ra lệnh kiếm hình, thân thể ngươi không có sao chứ? Ba cái thánh cảnh dù chết, nhưng Long Nguyên cũng tương tự bị trọng thương, Mục Nê Hoàng quan tâm nhất, đương nhiên là thân thể của hắn có sao không không biết, nhưng mở một chút xe là nhất định không có vấn đề. Long Nguyên liền mở cười, rất cần an đọn. Mục Nê Hoàng mặt mày cười mở, ngươi cái chết không đừng đắn. Bất quá ta hứa thích, ha ha đại quân xuất phát. Lần này Long Nguyên không cần lại theo quân áp trận, để Tân An thống soái đại quân sau, một đám người hướng tụi Ách chi thành ngựa kiếm bay ra. Giờ phút này vừa vận ánh bình minh đẩy trời, gió sớm sảng khoái kiếm hình chúng ta lúc nào đi hướng cửu u tri địa là ta không phải chúng ta long nguyên đem sự tình cho tiểu lọ ly nói chuyện nàng cũng chỉ có thể tỏ ra là đã hiểu dù sao bọn này đồng đội bên trong chỉ có kiếm minh vị này không phải người quá thay mới phù hợp tiến vào cửu u điều kiện long nguyên treo chọc nói ta liền nói long xoáy vì sao đều khiến ta cảm giác rất không giống với. nguyên lai là một thanh kiếm bất quá ta rất ngạc nhiên tỏ mò cái gì long Hiểu linh chớp đôi mắt đẹp cụ cụ không có gì tiểu hải tử đứng hỏi long nguyên cười nói một đám quạ đen đứng xếp hàng tòng long hiệu linh đỉnh đầu bay qua tỷ tỷ ta và ngươi thế nhưng là song bảo thay vậy ngươi lại gần, ta lặng lẽ nói cho ngươi. Hoa tỷ muội ở một bên cười khinh khách, chỉ chốc lát sau, Long Hiểu Linh bỏ qua cho Long Nguyên, lớn tiếng hỏi, tỷ tỷ của ta nói Long Hiểu Linh ngươi ý miệng. hai ngươi người ban đêm hành phòng sự, cùng phổ thông nam nữ có hay không khác biệt? một đám đồng đội đồng loạt hướng cặp vợ chồng nhìn lại, chẳng lẽ mặt mũi tràn đầy danh mánh? Long Nguyên hồn du thiên ngoại, không tuân theo. một nêm hoàng là người phương nào? đó là mặt so tường thành chuyện lửa gạt còn dày hơn tiểu lọ sẽ quan tâm những này? loại chuyện này muốn tự mình thể nghiệm mới biết được, nói ra các ngươi cũng không cách nào bản thân trải nghiệm. Không bây giờ muộn để cho các ngươi hoa tỷ muội tự mình thử một chút. Tốt lắm tốt lắm. Long hiểu Linh ngẩng cắn hoan hô. Long Huyên buồn bã nói, ngươi có phải hay không lốc? Nàng hận không thể đem Long Xoáy thăm dò tại trong túi, sẽ để cho ngươi nhúng chạm. Lạc dao ở một bên cười nói, có thể dùng chút thủ đoạn thôi. Tiểu Phúc hắc, đêm nay chúng ta đi dạo câu lan đi. Long Huyên mặt đều đen, thật coi ta nghe không được. Sư đệ, ta cảm thấy dạng này rất tốt thôi. Ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, cũng là người tốt sinh thể nghiệm. Hạo Nhiên sư sinh, ngươi càng phát không đứng đắn. Hắn lúc nào đứng đắn qua. Không đúng không đúng câu nói này hẳn là nói như vậy từ khi cùng sư muội kết bạn sau chúng ta bọn này sư huynh lúc nào đứng đã qua một nghe hoàng ngắm nhìn một phía chư vị sư huynh các ngươi nhìn ta nắm đấm lớn không lớn thân hình trong đắng đem một đám sư huynh đuổi cho gà bay cho chạy chơi đùa một trận phi kiếm sắp xếp mà đi lạc giao nói nhân tộc đại nhất thống đã thành kết cục đã định ngươi muốn đi tiểu u sau đó chúng ta khi nên như thế nào đến tội ác chi thành lại nói long nguyên điều khiển phi kiếm chư vị sư huynh các ngươi có thể trở về thánh địa trưởng môn không quay về lạc hạo nhiên nghiêm mặt nói một nghe hoàng đem lệnh bài trưởng môn đem ra trước trưởng môn Việc quan hệ một tòa thánh địa Lư Suy, ta là không có tinh lực trở về. Các ngươi cho là do ai truyền thừa tướng đối phù hợp. Hiện tại Phiêu Miểu Thánh địa chỉ có Ly đại nghiệp một đám tu vi không cao đệ tử, còn lại, tại lúc trước cự ma phong một trận chiến, cơ hồ thương vong hầu như không còn, đơn giản so một tòa môn phái nhỏ còn muốn suy thoái. Lạc Hạo Nhiên nói hương hương sư tỷ như thế nào? Đừng suy nghĩ, sư tỷ tất nhiên là muốn cùng chúng ta đi trên trời. Mục nghe hoàng tử trước đến nay vạn sự không quyết vấn kiếm huynh, cho nên nháy con mắt hướng hắn nhìn lại. La Nguyên nghĩ nghĩ, chúng ta là không phải còn quên người nào. Đám người ngẩn ngơ Bắc Minh sư muội Nàng cùng Nguyệt Tam thất một mực lưu tại Lý Hồ trong quân, sư đệ là muốn cho nàng làm trưởng môn. Lạc Hạo Nhiên bỗng nhiên trầm ngâm nói, "Ta ngược lại thật ra có một cái thích hợp hơn nhân tuyển." "Lý Hồ, các ngươi cho là như thế nào?" "Không nên không nên." Một Ngê hoàng khoát tay nói ra, "Các nàng đều là muốn đi theo đi trên trời, ai nha thật là phiền phức, trưởng môn trước hết để Hạo Nhiên sư huynh ngay trước, chờ chúng ta từ trên trời sau khi trở về lại nói." Long Nguyên muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Kỳ thật thánh địa có thể hay không trùng hưng, hiện tại đã chẳng phải trọng yếu. Về phần đi trên trời, phải chăng còn sẽ trở về? Chính hắn cũng đắn đo khó định. Nhưng loại chuyện này là không thích hợp nói cho chư vị sư huynh. Cuối cùng, lệnh bài trưởng môn hay là cho Lạc Hạo nhiên, sau này như thế nào chấn hương thánh địa, còn nên bọn này sư huynh tự hành điều khiển. Cùng chư vị sư huynh từ biệt, Long Nguyên mấy người một đường chạy về tội ác chi thành, tại nửa đường lại tốt có khéo hay không gặp được Lý Hồ mấy người. Nguyệt Thập Tam cùng Tạ Họa cũng tại. Chờ trở lại trong thành phủ đệ, xem như tề tụ một đường. Mục nghe Hoàng cười nói, chúng ta thế giới mới, hiện tại còn kém Tiểu Minh cùng tiểu chính thái, có chút tiếc nuối nha. Đám người ngồi xuống. Lạc Nguyên đạo, sau đó phải nói mấy vấn đề. Chương 521 làm hoàng đế ngươi còn không nguyện ý, chương 521, trăm làm hoàng đế ngươi còn không nguyện ý. Kỳ thật, trận này thanh thế to lớn, chiến tranh kéo dài, tuy là có chút làm cho Long Nguyên vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng nhân tộc nhất thống, sơ tại đi hướng Long Hoang Đại Lục trước đó, đã tại hắn trong kế hoạch. Chỉ bất quá không nghĩ tới chính là, chiến tranh sẽ là do ma thú bắt đầu triển khai, đến mức nhân tộc đại lục thảm tao tàn sát, tạo thành tổn thất không thể đo lường. Cũng may vô luận như thế nào, kết quả sau cùng, coi như tại phạm vi có thể không chế. Trong đại sảnh, Long Nguyên ngồi tại chủ vị, Mục Nê Hoàng vẫn tại phía sau hắn, dưới đường từ trái sang phải. Theo thứ tự là Sở Hương Hương, Lý Hồ, Lạc Giao, Quý Tỷ, Bạch Trạch, Liêu Văn Tiêu, U Linh, Ẩn Tinh, Tháng Ba Bảy, Bắc Minh Nguyệt, Long Huyên, Long Hiểu Linh, Trần Có Cho, Minh Nguyệt, Nguyệt Thập Tam. Tạ Hoa ngồi tại Nguyệt Thập Tam sau lưng. Vị nữ tử này mười phần nhã nhặn, thuộc về loại kia thuần túy tiểu thư khuê các, đối xử mọi người hòa hòa khí khí, đừng đề cập có bao nhiêu ôn nhu đương nhiên. Tại tiểu lọ lì trong mắt, chủ yếu vẫn là cảm thấy người ta xinh xinh đẹp. Các loại đưa tới nước trà điểm tâm thị nữ rời khỏi ngoài cửa. Long Huyên mới nói tiếp, nhân tộc nhất thống sau, hoàng đế vị trí, ai đến làm đương? Đáng người đồng loạt hướng hắn nhìn lại. Sở Hương Hương Yên Nhiên nói ngoại trừ ngươi, còn có thể có người nào làm hoàng đế, liền có thể tam cung lục viện sáng khoái hơn. Đang nói chính sự đâu? Long Nguyên lật ra cái đại bạch nhăn mà, ta đối với làm hoàng đế không có hứng thú, cũng làm không được. Các ngươi thương lượng một chút, đến tột cùng ai thích hợp hơn? Hắn xác thực không đảm đương nổi hoàng đế, chủ yếu là không có tự do. Qua đã quen thời gian nhàn nhã, chỉ cần vừa nghĩ tới mỗi ngày đều muốn dựa bàn xử lý tấu chương, liền để hắn một trận ác hàn. Mục Nghe Hoàng ngược lại là nghĩ tới Qua nữ đến nghiện, bất quá phu sướng phụ thủy, Kiếm Hinh cũng không nguyện ý muốn môn này khổ sai sự tình. Nàng cũng im miệng không nói đám người gặp Long Nguyên không giống nói giả, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau. Lạc Giao nói có thể không còn có so người thích hợp hơn nhân tuyển nhà. Đám người liên tục gật đầu, đồng loạt hướng kiếm huynh nhìn lại. Long Nguyên danh mãnh nói ta để cử hai người tuyển, Nguyệt Thập Tam, Bác Minh Nguyệt. Hắn kỳ thật đã sớm ở trong lòng cân nhắc qua rất nhiều lần, Nguyệt Thập Tam từng vì hoàng đế, có kinh nghiệm, làm việc cũng kiên cố. Mà Bác Minh Nguyệt, nộ tính tốt, lại là cùng khổ xuất thân, đối với bách tính cần thiết, có bản thân trải nghiệm. Về phần những người khác, Long Nguyên hai tỷ muội tự không cần phải nói, người ta là lòng tộc công chúa, chạy tới nhân tộc làm hoàng đế tính chuyện gì xảy ra? Coi như Long Nguyên cũng không ngại huyết thống, cần phải thống lĩnh nhân tộc, vấn đề này liền khó mà vượt qua. Lý Hồ Lạc giao liễu Vân Tiêu Bạch trạch những này càng không cần phải nói, đều là một đám so với hắn chính mình còn càng muốn hơn tự do, làm hoàng đế, sợ là Triều thần mỗi ngày chỉ có thể ở trong đại điện đợi đến mặt trời lên cao, mới có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Nguyệt Thập Tam trước hết nhất lên tiếng, ta cự tuyệt. Gọn gàng mà linh hoạt. Tại Nguyệt Mạc quốc khi hoàng tử lúc, đều không có làm hoàng đế ý nghĩ, càng không nói đến là hiện tại. Bác Minh ngượt nhút nhát nhấc tay, ta cũng cự tuyệt. Thập Tam cự tuyệt, ta có thể hiểu được, ngươi vì sao cự tuyệt? Long Nguyên đạo ta muốn cùng sư Minh sư tỷ đi trên trời. Bác Minh Nguyệt ôn nhu nói. Long Nguyên dở khóc dở cười. Khi nữ đế không tốt sao? Vì sao nhất định phải đi trên trời? Lần này bác Minh Nguyệt lộ ra vô cùng kiên định. Dù sao ta liền không. Sư Minh sư tỷ đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó. Xong đi xong đi. Long Nguyên a Long Nguyên. Tiểu Nhi tử đây là quyết tâm muốn cho ngươi coi tiểu tiếp, nhìn ngươi kết cuộc như thế nào. Lý Hồ mị hề hề trêu chọc nói đây là chuyện gì cũng chuyện gì con a. Long Nguyên mặt đều đen. U Linh cười nói, ta ngược lại thật ra có người tuyển. Mộ Dung Triệt có kinh nghiệm, cũng nghe nói Mộ Dung Triệt không được. Long Nguyên quả quyết tự tuyệt, người này cách cục quá thấp, không đảm đương nổi Đại quốc hoàng đế. Thủy diệt một cái mộ dung vũ đều muốn sợ đầu sợ đuôi, để hắn tới làm đại nhất thống đằng sau hoàng đế, khó mà đạt tới kiếm minh lý tưởng trạng thái. Một nghe hoàng đạo, kỳ thật cũng không cần gấp gáp như vậy. Bây giờ cách đại nhất thống chí ít còn cần nửa năm, không bằng chúng ta trước bảo trì nguyên trạng, nói một câu thế giới mới. Tại cặp vợ chồng trong suy nghĩ, thế giới mới so với nhân tộc nhất thống càng phải để bụng. Nói trắng ra là, vô luận ai tới làm hoàng đế, thế giới mới đều là đối với hoàng quyền tiết chế, cùng đối với trật tự giữ gìn. Long Nguyên đạo, ta muốn các loại tiểu minh cùng dạ trường ca sau khi trở về lại tuyên bố thế giới mới thành lập, cũng không ảnh hưởng thôi, hai bọn họ dù sao đều là phải trở về, chúng ta trước tiên có thể giữ trở lại hai người vị trí. Một Nghê hoàng miết miệng cười mở, làm hoàng đế cái gì, ta là không nhiều hứng thú lắm, nhưng thế giới mới lao đại, sẽ phải việc nhân đức không ngừng ai. Long Nguyên nhìn về phía Long Nguyên hai tỷ muội, Long Hiểu Linh đạo, ngươi xem chúng ta làm cái gì? Long tộc có Linh Nhi tỷ tỷ, chúng ta công chúa này vị trí, cần phải cũng không nên, nào có đi theo các ngươi cái gì tốt chơi, đúng không tỷ tỷ? Long Nguyên gật đầu phụ họa. Long Nguyên vô vô tay, đứng dậy nói ra, vậy ta liền tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay Thế giới mới chính thức thành lập. Lý Hổ Vi tôn chủ, ta cùng nghe hoàng thôi. Đương nhiên là thái thượng tôn chủ, việc nhỏ mà kệ, đại sự thương nghị loại kia. Tốt lắm, tốt lắm. Mục nghe hoàng phụ họa. Lý Hổ u u nói thái thượng trưởng lão thường có, thái thượng tôn chủ ta vẫn là lần đầu tiên nghe gặp. Tiểu Hồ Ly, phải có sáng tạo cái mới tinh thần thôi. Kiếm huynh một mặt trêu chọc. Thấy mọi người đều không phản đối, hắn sau đó bắt đầu dựa theo trong lòng thiết kế, đem mỗi người tại thế giới mới chức vụ nói ra. Từ tình báo thu thập, đến ám sát, đến quy mô khủng lồ đoàn chiến, lại đến trấn áp, thiết chế hoàng quyền chờ chút. Nói tóm lại, thế giới mới chức quyền chính là muốn phá vỡ dị vãng trật tự, tại nhân gian sáng lập một cái mới thế giới mới, không giới hạn tại nhân tộc. Dưới mắt bọn này đồng đội, mặc dù không có mấy triệu đại quân, muốn phá vỡ bất kỳ bên nào thế lực, đều cũng không khó khăn. Huống chi lấy bọn hắn lực hiệu triệu, hiện tại có thể nói là tình kỳ phát phối, liền sẽ có mấy triệu đại quân tới tiếp viện thực lực. đương nhiên, một cái trật tự mới thành lập, cũng không phải là một sớm một chiều chi công, con đường phía trước từ từ còn có rất nhiều khó khăn cần vượt qua. Cuối cùng, Lý Hồ Tài nghiêm mặt nói, mặc kệ là Tân Hoàng Quyền thành lập hay là thế giới mới vận hành, đều do so ra kém ngươi lần này cửu u chi hành. Ngươi coi là thật muốn một kiếm được vãng đám người mặc dù không biết cửu u chỗ lại biết sao mà hung hiểm đều là đồng sinh cộng tử tình cảm để hắn một mình mạo hiểm không có người nào không biểu hiện lo lắng ủy tỷ tiếp lời đầu nói cửu u ta hơi biết được một chút ngươi thiên tử khí vận tại thế giới kia không nhất định sẽ như vậy có thể phát huy ra đến mục ngê hoàng nhìn xem kiếm huynh trong lòng nghĩ nói nếu thật không được liền để hai vị huynh trưởng chính mình luân hồi đi mặc dù cũng không biết là có hay không có cơ hội luân hồi đã mất đi hai vị thân nhân nàng không muốn lại để cho kiếm huynh một mình đối mặt bất kỳ nguy hiểm nào chỉ là biết long nguyên tuyệt sẽ không đồng ý không chỉ có là vì hai vị huynh trưởng, còn có không muốn để cho nàng ôm lấy tên ngươi. Nàng thiếu suy nghĩ một tầng. Long Nguyên sở dĩ dứt khoát quyết nhiên muốn đi cửu u, là hệ thống nói cho hắn biết, nếu không đi đến một lần này, hai vị huynh trưởng qua đời, tại tương lai có thể sẽ trở thành gông cùm xiển xích tâm ma của hắn. Mà lại hệ thống còn nói, cửu u chi địa, khả năng tồn tại lần tiếp theo tiến hóa đồ vật. Chương 522. Đây là rất tặn mạn một chương. Chương 522, đây là rất tặn mạn một chương. Vào đêm, mọi người tại phủ đệ trong lương đỉnh ngồi vây chung một chỗ ăn lẩu. Sí Diễm độc bá nhất phương, náo kiều không thôi hô thịt trâu thịt trâu, còn có cá khô nhỏ, viên thịt cũng cho ta đến một chút. Bạch Trạch, ngươi mẹ nó có thể hay không chờ chút cho ta, còn có tiểu thư, ngươi tướng ăn quá khó nhìn. ba cái ăn hàng không có hình tượng chút nào tranh đoạt ăn. xí diễm đoạt không qua một nghê hoàng cùng bạch trạch chủ yếu là không có tay, chỉ có thể dựa vào người khác đem ăn. trong lòng cái kia khí à, ngẫu nhiên vội vã không nhịn nổi huy động cánh, hoặc là tại trên ghế liêu ca giống như vừa đi vừa về xoay quanh. Lý Hồ mấy cái nữ nhân lẫn nhau nháy mắt, một chén một chén bánh liệt dót long nguyên cùng một nê hoàng, tiểu lõa lì hiển nhiên không có phát hiện mấy người gian kế, khuôn mặt nhỏ nhăn uống đến bò bừng. Liêu Văn Tiêu mấy năm nhân ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê nghiền ngẫm cười ẩn tinh bỗng nhiên nói ra, Ú Linh, ngươi những cái kia phu nhân đâu? Vây bộ lạc suốt ngày đi theo cũng không phải chuyện gì. Ú Linh bưng chén rượu, vô ý thức bưng bít lấy sau lưng. đàn ông no không biết đàn ông chết nói nói, nữ nhân quá nhiều cũng là chuyện phiền toái. Vung mạnh một vòng xuống tới, đơn giản mệnh chết cá nhân. Long Nguyên treo chỏng nói, ta hoài nghi ngươi đang lái xe, nhưng là không có chứng cứ. Những người khác nghe không hiểu, chỉ có một nghe hoảng cười khen khách mở. Bầu trời đêm sao lốn đốn đầy trời. Trong lương đình dưới ánh đến, nở rộ hoa sen tản mát ra nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. Long Nguyên vô vỗ tay, tới tới tới, chúng ta hoàn tụ thì như thế nào? Dạy các ngươi ta cùng nghe Hoàng quê quán cách chơi, phức tạp khó học, dứt khoát liền đến 15-20 đi. Nghe ngươi nhắc qua nhiều lần quê quán, có ý tứ gì? Lý Hồ không thắng tự lực, gương mặt bay lên hai đóa ánh nắng chiều đỏ, một tấm hiếu kỳ mặt nhìn trầm trầm Long Nguyên nói như thế nào đây? Chúng ta đến từ tại chỗ thật xa, hoặc là rất xa xưa trước kia. Long Nguyên gật đầu nhìn trăng sáng, trong lòng một mực không hiểu là, đỉnh đầu mặt trăng, cùng quê quán rất giống, cơ hồ không quá mức khác nhau. Thậm chí rất nhiều thời điểm hắn đều đang nghĩ, hiện tại thời đại có phải hay không là Quy quán rất nhiều năm đằng sau? Từ khi hôm đó tại tháng 10 kiếm phái cấm địa, nhìn thấy những cái kia đã từng trong trí nhớ, thời cổ rất nhiều danh tướng, càng thêm kiên định suy nghĩ trong lòng. Lạc Dao đông nhiên nói ra, ta đã từng nhìn qua một bản liên quan tới Cựu Hoàng đại lục cổ tịch, vạn năm trước. Không phải chỉ vạn năm, mảnh đại lục này quả thật có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Tỷ Như bên trong có câu nói nói như thế, có chim chỗ nào, nó cánh ngũ thải, có thể liệu, thiện nhân ngẫm nếu như không phải nhìn thấy xí Diễm, ta đều cho rằng chỉ là bịa chuyện đi ra. Thế giới này có thể hóa thành nhân hình đồ vật không ít, nhưng giống Sĩ Diễm loại này, chưa hóa hình mà có thể miệng nói tiếng người, hoàn toàn chính xác hiếm thấy cặp vợ chồng kinh ngạc nhưng bình tĩnh nhìn xem xí diễm một nghe hoàng đột nhiên quát ta đi một mực không nhớ ra được xí diễm ngươi mẹ nó chính là chỉ con mẹ ta con bẹt là vật gì xí diễm một bên ăn thịt mơ hồ không rõ mà hỏi thăm long nguyên di chuyển cái ghế chính hướng về phía xí diễm trí nhớ của ngươi tới khi nào vạn năm trước thần ma đại chiến a xí diễm gặp long nguyên hỏi được đường đắn, vội vàng nuốt xuống khối thịt, trung thực nói ra ta vốn là thần nhân giới chiến thần toa kỵ vạn năm trước ma tộc cái này ma tộc cùng tiểu chính thái bọn hắn hoàn toàn khác biệt là chân chính trên ý nghĩa ma tộc vạn năm trước ma tộc bước lên chiến hỏa Chư thiên sụp đổ, đại chiến kéo dài 3000 năm, Cửu Hoàng Đại Lục làm cuối cùng quyết đấu chiến trường, máu chảy phiêu sử, đống sắt chết như núi. A đúng rồi, tại đại chiến trước đó, Cửu Hoàng Đại Lục linh mạch khô kiệt, là không, có tu giả. Đại chiến mới bắt đầu, thần vực 12 chiến tướng chữa trị linh mạch, lúc này mới có lúc sau Cửu Hoàng Đại Lục. Các vợ chồng trong lòng càng kích động. Long Nguyên trầm giọng nói, "Vậy ngươi nói một chút, đại chiến mở ra trước, thế giới này là cái dạng gì?" "Cái này không được biết, chúng ta thân ở thần nhân giới, nếu không có đại chiến xé rách không gian, là bên dưới không đến nhân gian tới." Sí Diễm đón đồng nhiên, nói tiếp: Bất quá hôm đó tại cấm địa xuất hiện những cái kia thần tướng, đều là từ đại chiến mở ra rất nhiều năm trước, bị chiến thần tử Cửu U mang lên đi. Sau đó thì sao? Một nghe Hoàng Lộ ra vội vã không nhịn nổi một trận thần ma đại chiến, lưỡi bại câu thương, 12 thần tướng vẫn lạc. A đúng rồi, trong đó có tiểu Phúc Hắc kiếp trước của ngươi. Ma tộc lui về Vĩnh Dạ chi địa, thần tộc tàn khuyết không đầy đủ. Bất quá những này là ta nghe nói, ta bản thân bị trọng thương, không thể đi theo trở về, lại chuyện sau đó cũng không biết. Sí Diễm lúc nói chuyện vẫn không quên nhìn chằm chằm trong nội thị châu, bộ dáng đường đệ cập có bao nhiêu cần ăn đoản. Linh Quy đột nhiên xuất hiện, ta tới nói đi. Đám người đồng loạt hướng Tiểu Ô Quy nhìn lại Cửu Hoang Đại Lục cũng không phải là trận chiến cuối cùng, Ma tộc cùng Thần tộc, về sau còn có một trận chiến tranh, quy mô không lớn, nhưng đặc biệt thảm liệt, ta chính là khi đó vẫn lạc đến nhân gian. Một đạo vẫn lạc, còn có chiến thần. Trận này thần ma đại chiến, nhưng thật ra là một trận thiên đạo hạo tiếp. Cửu Hoang chiến trường sau khi kết thúc, Ma tộc 36 chiến tướng, bất kể đại giới, tựa như phát điên công kích Thần tộc. Về sau chiến thần lấy bản thân thân thể, điều động một cỗ lực lượng thần bí, nghe nói là đại đạo chi lực, triệt để đem Ma tộc chạy về Vĩnh Dạ chi cảnh, mà hắn luân hồi chuyển thế, từ đó không biết tung tích. Long Nguyên khẽ chọc cái bản, "Ngươi nói hạo kiếp là có ý gì?" "Ta cũng chỉ là suy đoán, bất luận một loại nào lực lượng, nhất là khống chế thế gian vận chuyển pháp tắc lực lượng, thì như thiên đạo đều sẽ lựa chọn chân thực tồn tại người phát luôn. Khả năng hạo kiếp là thiên đạo người phát luôn chi tranh." Linh Quy tiếng nói vừa dứt lời, hệ thống đột nhiên nói ra, "Ha ha, chỉ là thiên đạo, nào có thực lực khởi xướng hạo kiếp." "Có ý tứ gì?" Long Nguyên đạo ngươi biết những này làm gì? Thần tu cật bã, hay là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp phá cảnh đi, đường dài còn lắm gian truân, những vấn đề này không đáng ngươi lãng phí tinh lực." "Cho nên, tiểu biểu tạm ngươi lai lịch ra sao?" Ta à, cái nào đó hai tất hệ thống. Dựa vào một đám đồng đội đối với sĩ diễm cùng linh quy lời nói, quên đương làm một trận chuyện thú vị, không có quá mức truy đến cùng. Cặp vợ chồng thì là tâm tình phức tạp, giống như là đụng chạm đến cái gì, nhưng lại nhất thời để ý không rõ đầu mối kiếm hình, Ta có một cái suy đoán. Ân, nếu như dòng sông của thời gian là một trận phim, cuộc sống của mọi người bị một tấm một tấm cất giữ đứng lên, vậy chúng ta cũng hoặc là thời gian căn bản chính là không tồn tại đủ vật, sau đó là không phải liền có thể giải thích rõ ràng rất nhiều thứ. Ta muốn cũng không phải cái này. Ngươi nói chúng ta còn có cơ hội trở về sao? Nếu ta suy đoán thành lập, là có cơ hội. Sau đó liền sẽ kinh lịch, thậm chí là tham dự vào thế giới diễn biến." Long Nguyên cười cười, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, "Đêm nay mặt trăng thật tròn, hẳn là trung thu chi dạ đi, cũng có thể là lá Tết Nguyên Tiêu." Mục Nê Hoàng cũng cười cười, "Sung sướng nhàn nhã thời gian, tiểu gì cũng sẽ đi qua." Mọi người chơi đùa đến nửa đêm, riêng phần mình tản ra. Lý Hồ mấy người gian kê không thể đạt được, chủ yếu là cặp vợ chồng còn không có say đâu, các nàng liền đã ngã trái ngã phải. Cặp vợ chồng về đến phòng, Mục Nê Hoàng bay nhào tiến Long Nguyên trong ngực, "Lão công, ngày mai ngươi liền muốn xuất phát?" tối nay là không phải nên đem ta cho ăn đến no mây mịt, vui lòng mà vì Long Nguyên ôm lấy một nghe hoàng, hướng trong phòng ngủ đi đến. Trương 523. đất thủ. Trương 523. đất thủ. cặp vợ chồng không biết mệt mỏi chơi đùa suốt cả đêm, ngày kế tiếp sáng sáng, một nghe hoàng trần như nhộng vì Long Nguyên sửa sang lấy trang ta lần này đi tiểu u, chẳng biết lúc nào trở về, ngươi muốn coi chừng ngày đó bỏ chạy đố vũ xanh, không thể diệt trừ đố vũ xanh, Long Nguyên luôn luôn canh cánh trong lòng, tựa như một quả bom hẹn giờ, chẳng biết lúc nào liền sẽ bị dẫn bạo hiên tâm đi có ngày đó những cái kia thần tướng nguy hiểm, chu thần các còn không tranh thủ thời gian cụp lại cái đôi mà đối nhân sự thế. một nghe hoàng làm kiếm huynh chen vào ngọc trâm, tại sao lưng ôm hắn cái cổ, tiểu u một nhóm, không có ta ở bên người, có thể nhà mình cần phải coi chừng. nhà a, nhà ta tiểu lọt lì khi nào trở nên ôn nhu như vậy? long nguyên khẽ mỉm cười, trở tay vướt ve một nghe hoàng đầu, nhân tộc nhất thống đằng sau, liền cứ gọi thần quốc đi, phong cách tây. thế giới mới ngươi không phải muốn sáng tạo tại minh bộ tổng đàn chỗ kia địa giới sao? chu thần các thông đạo liền chôn ở nơi đó, lạc giao biết. thần quốc cũng không tệ lắm, nhưng hoàng đế nhân tuyển tương đối đau đầu. Liên tiểu sư muội tới đi, nàng ngộ tính tốt, lại là nhà cùng khổ xuất thân, ngay từ đầu khả năng không quen, thời gian dài. Hắc, ta Cửu U chi hành, cũng không được bao lâu thời gian, nói những này làm gì? Mộc Ngê Hoàng gật gật đầu. Long Nguyên không muốn cùng rất nhiều đồng đội cáo biệt, thừa dịp tảng sáng đi ra ngoài, đặt vào phi kiếm, cùng Mộc Ngê Hoàng hôn tạm biệt, lự kiếm bay ra. Mộc Ngê Hoàng nhìn xem hắn thân ảnh biến mất tại đám mây, treo lên ngáp quay người trở về phòng, bay nào đến trên giường, dày vò một đêm, ta phải ngủ cái mỹ dung cảm giác bốn. Đất thuộc tại Cửu Hoang Đại Lục tồn tại có chút đặc thù. Nơi này chưa bao giờ có một cái hoàn chỉnh quốc gia, cùng loại với bánh mì nướng tự trị. Long Nguyên lại tới đây đã là sau năm ngày, đạp kiếm đứng ở giữa không trung, chính nhìn xem trên mặt đất hai nhóm quần áo thế lực khác nhau đang đánh nhau. Thanh trì không lớn, một đám người ở trên đường hỗn chiến, vô cùng náo nhiệt. Tìm một chỗ chỗ an tĩnh thu kiếm rơi xuống, lập tức liền hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt. Chủ yếu là sinh quá tuấn tú, một bộ áo trắng ngọc thụ lâm phong. Giờ phút này hoàng hôn, trời chiều vàng ló ánh. Hắn tìm một nhà khách sạn vào ở đi, nghe trưởng quỹ một ngụm lưu loát đất thuộc tiếng địa phương, đừng đề cập có bao nhiêu thân thiết trưởng quỹ, phong đô ở nơi nào. Trưởng quỹ là cái nở năng phụ nữ trung niên, một thân thuộc tú y phục, ngẩng đầu hiếu kỳ dò xét Long Nguyên hai mắt, dùng một ngụm hơi có vẻ không lưu loát tiếng phổ thông nói ra, nơi này chính là Phong Đô. Cái kia, có thể có địa phương nào có nháo quỷ nghe đồn. Giữa không trung thời điểm, hắn dùng thuật vọng khí nhìn qua, mấy chỗ địa giới linh khí phân loạn, trong lúc nhất thời có chút không chắc. Dù sao không có kinh nghiệm ngươi là pháp sư, nữ trưởng quỹ lay lấy tính toán, cũng không ngẩng đầu lên có thể là. Thanh Nam có vị hồng y nữ quỷ đã chiếm cứ nhiều năm, có thể đi thử nhìn một chút. Nữ trưởng quỷ tựa hồ tuyệt không e ngại, cũng không kinh ngạc, nhàn nhạt nói: tựa như một kiện qua quýt bình bình sự tình Long Nguyên cầm lấy thẻ phòng đi lên lầu nghe trưởng quỹ tại sau lưng nói thầm tuấn tú như vậy Tiểu Á Nhi là cái gì không tốt nhất định phải làm pháp sư Lý nhị ngươi cái nhóc con chết điểm nào đi lạc đi vào gian phòng Long Nguyên ngồi tại bên cạnh bàn rót chén trà từ từ uống hệ thống nói ngươi vì sao muốn ở trong thành trì hoãn mệt mỏi nghỉ một chút Long Nguyên lười nhắc giải thích đợi đến bóng đêm đậm đặc hắn mới từ cửa sổ nhảy lên mà ra đứng giữa không trung lần nữa dùng thuật vọng khí xem xét một phen Cùng vào thành lúc một dạng, mặc dù có thể nhìn thấy mấy chỗ linh khí u ám chi điện, hay là không có cách nào xác định quỷ môn chỗ xem ra thuật vọng khí cũng không dùng được à? Thuật vọng khí chính là mở thiên nhãn cao các bạn, có thể để ngươi nhìn thấy thường nhân không mong muốn gặp quỷ khí, quỷ hồn, ngươi thật sự cho rằng là cái gì vô thượng công pháp? Hệ thống một trận chế nhạo người khác tặng, có cũng không tệ rồi, ngươi còn chọn ba lấy bốn. Long nguyên hướng thành nam bay đi, trên đường đi cũng có thể cảm giác được trong thành âm khí rất đủ, có chút kỳ dị. Thành nam tựa hồ làng người giàu có căn cứ, kiến trúc tương đối xa hoa khí phái, nhưng chính giữa có toa kiến trúc bên trong, quỷ khí ngập trời như mây đen giống như che đậy ở trên không. Bác Khai vân Vũ rơi vào trong nhà, diện tích không tính quá lớn, cánh bắc có một gốc cảnh lá rậm rạp cây hoẹ. Có thể rõ ràng nghe thấy phía trước trong phòng có người nhẹ nhàng hừ ca thanh âm đường dạng bộ thần dọa chỏ, đi ra gặp mặt đi. Long Nguyên cứ như vậy đứng trong sân, ngọc tay háo huy động, một đạo cuồn phong phá tan hai phiến cửa lớn, đầu điểm giống như ánh lửa trong phòng chập chờn, mở nhạt không khí, quả thật có chút dọa người tiểu lang quân vì sao nhiêu thiếp thân thanh tu. Một cái giọng nữ trong phòng truyền đến, theo sát một cái vóc người cao gầy, một bộ đỏ như máu váy nữ tử đi tới tựa ở cạnh cửa cười như không cởi nhìn chằm chằm Long Nguyên ta đối với ngươi thành tu không có hứng thú chỉ muốn biết quỷ môn tại chỗ nào Long Nguyên không cảm giác được nữ tử tu vi lại có loại nguy cơ từ phía chỉ có thể suy đoán nữ quỷ này khả năng tu luyện là bí pháp gì thiếp thân vì sao muốn nói cho ngươi chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi sinh Anh Tuấn tiêu Sái Ngọc thụ Lâm Phong ngoài viện đột nhiên vang lên một trận bước chân lẹn lợn Long Nguyên tản ra linh thức lách mình không vào phòng bên trong chậc chậc nơi đây thế mà ẩn tàng có thần cảnh tu giả ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể hay không chống đỡ Bên một tiếng, một cái tay cầm phất trần dâu bạc đạo sĩ vào vào, sau lưng còn đi theo rất nhiều người mặc áo thô trắng hán. Cùng một cái tô son chắt phấn công tử ca sư phụ, nữ quỷ liền ở chỗ này, ngươi coi thật có thể có biện pháp hạng phục. Công tử ca đứng tại ngoài cửa viện, không dám vào đến, lại sợ lại hiếu kỳ thăm dò nhìn thoáng qua chỉ là nữ quỷ, không cần phải nói. Đạo sĩ bên hông cắm một thanh quạt lông, đi vào trong viện lúc khai thiên mắt, vừa hay nhìn thấy hồng y đi hẻ nữ quỷ tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Long Nguyên từ trong cửa sổ nhìn lại, tại trong trí nhớ tìm kiếm một phen, lẩm bẩm nói, lại là Lão gia hỏa này thế, nhưng là thật là khéo đạo sĩ cùng hắn từng có gặp mặt một lần. thủy Diệt Thiên giật Vương Triệu Minh Bộ phận đường lúc, người bán cầu sinh thường lễ. Nhắc tới thường lễ cũng coi như cẩn thận, lúc trước khuyến khích lấy chủ tử Hoắc Thiên An đầu nhập Minh Bộ, nhưng thật ra là chính hắn muốn học trộn Minh Bộ công pháp. Cuối cùng bị cặp vợ chồng làm rối loạn kế hoạch, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Trong lúc vô tình nhặt được mấy quyển công pháp, những năm này thêm chút nghiên cứu, lại phối hợp một chút không muốn người biết thủ đoạn, cùng đan dược phụ trợ, ngại sinh sinh đem tu vi cất cao đến thần cảnh. Hôm nay đến đây chính là vì đuổi bắt cái tin đồn này chiếm cư ở đây đã 30 năm nữ quỷ trợ hắn tiếp tục phá cảnh quỷ vật không đợi cứu rủ chạy đến nhân gian làm hại một phương hôm nay lão phu liền thu ngươi vì dân trừ hại thường lễ trong tay phất trần đột nhiên biến thành một thanh bén nhọn lợi khí chiếm cư lấy đạo đức điểm cao khí thế hung hăng hướng nữ quỷ đánh tới nữ quỷ tự biết không địch lại lách mình trốn vào trong phòng ngươi giúp ta đem hắn đuổi đi ta dẫn ngươi đi quỷ môn không nóng nảy ta còn không có thấy qua tu giả cùng quỷ hồn đánh nhau ngươi trước biểu diễn biểu diễn kiếm minh xấu bụng một cước đem nữ quỷ đạp ra ngoài Dùng linh phụ che lại chính mình khí tức, ngồi tại gian phòng một cước, nghe nữ tử kia mắng to một tiếng nhóc con sau đó cùng thưởng lễ kịch chiến đứng lên. Mười phần không biết xấu hổ liễu lười nói anh hùng cứu mỹ nhân thôi, đều muốn tại nguy nan thời khắc, nào có hiện tại liền sông đi lên. Chương 524. Anh hùng cứu quỷ. Chương 524, anh hùng cứu quỷ. Nữ quỷ tịch Nhan thực lực, dựa theo võ tu chuyển đổi, hẳn là vừa bước vào thần tu. Một người một quỷ trong sân đánh cho thiên hôn địa ám, cũng chính là viện này bốn bề không biết bị người nào bố trí xuống pháp trận, có thể là vì không để cho tịch Nhan ra ngoài, giờ phút này đổ vừa vặn chưa để đánh nhau dư ba hai họa đến bên cạnh ốc xã. Dù là như vậy, dầm dầm dầm tiếng vang kinh thiên động địa, vẫn như cũ để bao nhiêu bách tính nghe tin đã sợ mất mật, phần Phật Ô ương ương vọt ra phụ trạch, chen chúc ở trên đường, nhìn xem trong tiểu viện liên tiếp trùng sáng bạo liệt lại tới một cái pháp sư, cũng không biết lần này có thể hay không thu lại nữ quỷ này. Cái nào hiểu được à, những năm này thường xuyên có người đến, phía sau còn không phải bị đánh cho già lửa. Bất quá ta nhìn cái này, tên pháp sư kia vẫn là có mấy phần bản sự lực, nói không chừng liền cầm xuống. Nghị luận ầm ĩ lắm người, mỗi khi hồi tưởng lại trong viện nữ quỷ, khuya khoắt còn tại lãnh đàn, trong lòng liền không có lý do hoảng đến lợi hại muốn nói tịch nhan cũng không phải tội ác tày trời, bị giam ở trong sân 30 năm, chưa bao giờ hại qua người mệnh. coi như những cái kia đến đây gây chuyện tu giả, cuối cùng cũng bất quá là bị đánh cho tê người một trận, chạy trốn chết. thời gian dần trôi qua, trừ bên cạnh những ngày hàng xóm, gánh không được nàng mỗi đêm đánh đàn thanh âm, xa xa, tỉ như cái kia nữ trưởng quỹ, cũng liền quen thuộc. quỳ thôi, ngay từ đầu do người, phát hiện không có tính uy hiếp sau, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy à? thế nào còn có cá nhân, có được vẫn rất đẹp mắt. hoa, wow. thuốc anh tuấn nam nhân a, long nguyên nhìn một người một quỷ đánh thực sự nhảm chán, liền không muốn lại ẩn tàng tung tích tựa ở cạnh cửa dù bận vẫn ung dung cho ăn, ta nói các ngươi biết đánh nhau hay không đến lại náo nhiệt chút. Nữ quỷ kia, cho hắn liêu âm thôi à, khóa cổ, đâm trong mắt ta, muốn dùng bất cứ thủ đoạn nào thôi. Còn có đạo sĩ kia, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ? Một nữ quỷ ngươi cũng đánh không thắng, nếu không ta đưa ngươi một khối đậu hũ. Ta kiếm huynh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, tựa ở cạnh cửa liên tục lên tiếng giật dây. Tuần Hoàng theo nhập thế thu lại tu vi nguyên tắc, hắn hiện tại chính là không có chút nào thực lực người bình thường. Hắn đột nhiên xuất hiện, để nghi thức bình thường chố mắt một cái trước mắt, sau đó bước ra tránh ra thật xa nữ quỷ thế công, ngươi là người phương nào? còn nhớ rõ Hoắc Thiên An sao? Ta giết Long Nguyên nhàn nhạt cười, để nghi thức bình thường trong lòng đột nhiên một cái giật mình ngươi vì sao biết Hoắc Thiên An đều đem nói ra ta giết. Đừng muốn phô trương thanh thế, lão phu nhìn ngươi chính là cùng nữ quỷ này cùng một ruộng làm hại một phương. Hôm nay lão phu thế tất yếu vì dân trừ hại. Hoắc Thiên An tự nhiên biết rõ tu giả có ẩn dấu tu vi nói chuyện, chỉ bất quá nhân gian thần tu vốn là cực ít, đương kim tuyệt đại đa số lại bị tội ác chi thành lung lạc tại dưới trướng. Trời mới biết trước mắt cái này đẹp trai tiểu tử chính là tội ác chi thành cô ra. Long Nguyên tại nhà chính để cập qua đến một cái ghế toạ hạn, tiếp tục các ngươi biểu diễn. Người tốt sinh vô sỉ, Tịch Nhan biết mình là đánh không lại lão đạo sĩ kia, nhưng trong lòng cũng là kìm nén một hơi, tay phải vươn ra, một thanh trường kiếm màu đỏ ngọn, đột nhiên tại lòng bàn tay nương tụ. Nghi thức bình thường cũng không nói nhiều, kết xuất mấy cái chỉ quyết, trước người đột nhiên xuất hiện một đạo âm dương ngư vòng sáng, cùng Long Nguyên cấp đoạt mà đến không có sai biệt. Nhẹ nhàng đẩy, vòng sáng đột nhiên phóng đại, bài sơn đảo hải sớm chiều nhan ép đi. Nữ quỷ trong lòng vốn là không cam lòng, muốn ra sức đánh trả, nhìn thấy cái kia đạo văn lưu truyền vòng sáng đệ xuống, trong nháy mắt liền vọt đến Long Nguyên sau lưng ta cho ngươi biết quỷ một chỗ. Thành giao. Long Nguyên phất phất ống tay háo dần dần một tiếng, ép đến ba bước bên trong phòng sáng, khoảnh khắc pha toái, nghi thức bình thường quá sợ hãi, chỉ là một chiêu, liền để hắn biết trước mắt tiểu tử này không dễ trêu chọc, liên tục không ngừng bước ra liền đi, đã thấy tiểu viện bốn phía, bị một đạo nhìn không thấy lực lượng phong tỏa. Long Nguyên chậm rãi đứng người lên, xông nghi thức bình thường cười cười, ta để cho ngươi nhìn xem cái gì gọi là âm dương ngư. thân thể không động, tâm niệm đi tới, một vòng ánh sáng đột nhiên thành hình, ánh sáng sáng chói, nhưng so sánh nghi thức bình thường thả ra bỡi nhiều chậm đã chậm đã, La Phu cùng ngươi không đoán không cửu không sai, ta và ngươi là không đoán không cửu, thế nhưng là ta liền muốn giết người, ngươi có thể thì sao? Vòng sáng chậm rãi hướng nghi thức bình thường tiến lên đối với Kiếm Minh Tới nói, nghi thức bình thường lúc trước có thể bán chủ cầu sinh, tất nhiên là cái tâm tư người tàn nhẫn, không có gặp được thì cũng thôi đi. Nếu đưa tới cửa, tự nhiên không có đạo lý buông tha thẳng nãi danh sao dám vô lễ, lao phu thế nhưng là tội ác chi thành sứ giả. Khi người thiên hạ, tội ác chi thành thế nhưng là một khối nổi tiếng chưa bài, khoác lác bảo bệnh, nhà ở lữ hành thiết yếu. Nghi thức bình thường cũng không để ý cáo mượn oai hùm một thanh. Vòng sáng đung nhiên dừng lại, Long Nguyên một mặt sợ hãi, lắp bắp nói ra, ngươi ngươi ngươi, thật sự là tội ác chi thành. Sợ rồi sao tiểu tử? Lão phu chính là tội ác chi thành nghe hoàng tiểu thư tọa hạ đệ nhất thần sứ, khuyên ngươi ngoan ngoãn nhận cái sai, chuyện này lão phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nghi thức bình thường tự nhận tìm được gắp chế tiểu tử trước mắt thẻ đánh bạc, cười đến gọi là một cái phách lối của ngạo. Long nguyên cười ha ha, ngươi lại có biết hay không ta là ai? Còn chưa thỉnh giáo, ta là chu thần cắp ti giả. Long nguyên một mặt ác thú vị, ngươi nói chu thần cắp gặp được tội ác chi thành nên làm cái gì? Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Ừ, ngươi chu thần cắp bây giờ còn dám cùng ta tội ác chi thành chống lại, đơn giản không biết sống chết. Nghi thức bình thường trên mặt tiêu căng, kỳ thực trong lòng hoảng đến một nón. Long Nguyên lần cảm giác thú vị, sắp thực không có cách nào chống lại, nhưng là ta giết ngươi đến giải hạ giận, nên không có vấn đề đi. Gặp hắn không giống nói giả, nghi thức bình thường liên tục không ngừng nói ra, chấm đã chấm đã, kỳ thật ta cũng không phải là tội ác chi thành sứ giả, là minh bộ đệ tử, tuy giả chớ nên trách tội. Ta đương nhiên biết ngươi không phải, bởi vì ta chính là tội ác chi thành cô gia a có kinh hỉ hay không, có ngoại ý muốn không, kích thích hay không. Kiếm Minh khó được tâm tư chơi bời đại phát, giờ phút này chơi chán, Ngọc Thụ Lâm Phong quay đầu nhìn về phía nữ quỷ, bản mệnh pháp khí cho ta ta vì ngươi giết chết lão đạo sĩ này, nghi thức bình thường đột nhiên một cái giật mình, trong tay phất trần lần nữa hóa thành lưỡi dao, quay người trùng kích cái kia đạo long nguyên dùng linh phủ ký kết đi ra hà đảo, Thích ngăn đạo, ta một nữ quỷ, từ lâu tới, a ba, ngươi ném vào trong thân thể ta chính là cái gì, không có gì, có thể để ngươi sảng khoái đồ vật. long nguyên cười cười, quay đầu nhìn về phía nghi thức bình thường, lão đầu, đừng vùng đấy, ngoan ngoan tiếp nhận tử vong đi. lơ lửng tại nửa đường vòng sáng lần nữa bay ra, tại nghi thức bình thường trong ánh mắt tuyệt vọng như một tòa nguy nga núi lớn, ầm vang đè xuống một trận đất dung núi chuyển nghi thức bình thường trực tiếp bị nghiền thành một đống thịt mảnh linh hồn lại bị Long Nguyên đánh tan có thể hiện tại mang ta đi quỷ môn tiểu viện có trận pháp cấm chế ta ra không được Tịch Nhan vốn định rẽ rùa một phen nào ngờ vừa mới có tâm tư này thể nội phảng phất bị vô số cương châm đâm xuyên đau đến vong hồn đại mạo Long Nguyên gọi ra thừa ảnh kiếm ầm vang một tiếng chém đứt tiểu viện trận pháp cũng không nói nhiều hướng ngoài viện đi đến Tịch Nhan nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng nàng ngưng tụ hồn thể bách tính sớm đã mắt trần có thể thấy nho nhau nhượng bộ lui binh Long Nguyên khó được chơi đùa một lần xong những bách tính kia nói ra nữ quỷ ta mang đi tiếng la thiên sư tới nghe một chút. tự nhan nương theo lấy bên thai không rứt vỗ tay cùng thiên sư âm thanh một người một quỷ đạp vào phi kiếm sớm chiều nhan chỉ chi địa bay đi. sau đó ô uương uương bách tính nằm dạp trên mặt đất thế này sao lại là thiên sư đây là thần tiên a trương 525. nhập cửu u trương 525, nhập cửu u ngươi thật sự là tội ác chi thành cô ra ngươi biết tội ác chi thành long nguyên tiến vào tiểu viện thời điểm liền cảm giác được trận pháp kia có thể ngăn cách nữ quỷ ra ngoài cho nên có chút ngoài ý muốn mặc dù là quỷ nhưng vẫn là có mấy cái bằng hữu. Tịch Nhan phi tại Long Nguyên bên cạnh, lơ đạm nắm hắn một chút không thể giả được. Ta chính là tội ác chi thành cô gia, còn chưa thỉnh giáo. Tịch Nhan, thật là khó nghe danh tự. Tịch Nhan ba, giá hỏa này thế mà không theo lẽ thường ra bài, coi như lại khó nghe, chí ít cũng nên lấy lòng hai câu thôi. A Phi, ai danh tự khó nghe? Một người một quỷ, rất nhanh bay ra khỏi thành bên ngoài, hướng phía tây bắc liên miên sâu trong núi lớn bay đi. Long Nguyên một đường nhìn không chớp mắt, dù sao nữ quỷ xinh đẹp hơn nữa, cũng không có tiểu lõi ly. Lý, Lý đẹp mắt đương nhiên cũng không kém. Nếu là cái thường nhân cũng có thể mê đảo đám người đáng tiếc là cái quỷ vật ngươi đi cửu u làm gì? Tịch Nhan bị vây ở tiểu viện 30 năm, gần nhất vẫn luôn có nghe được liên quan tới vị công tử này tin tức, liền một thoại hoa thoại, muốn hiểu rõ hơn một chút nhân gian ngốc nhảm chán, đi cửu u đi dạo một vòng. Ta kiếm huynh lại không phải người ngu, đương nhiên không biết cái gì đều cho nữ quỷ nói ra, chẳng phải kéo đến. Tịch Nhan hừ hừ hai tiếng, nhưng là ngươi vào không được, ta vào không được, chẳng lẽ ngươi cũng vào không được? Long Nguyên cười cười, Phi Kiếm đã tiến vào nơi núi rừng sâu xa, vận chuyển lên thuật vong khí, tại chỗ xa vô cùng, từng đoàn từng đoàn quỷ khí phóng lên tận trời, chắc hẳn chính là quỷ môn chỗ. Tịch Ngan đạo, ta đương nhiên có thể đi vào, bất quá chỉ là sẽ bỏ ra chút đại giới thôi. Vậy là được. Cho nên ngươi chính là từ Cửu U đi ra. Ngươi muốn biết quá khứ của ta, không có hứng thú. Tịch Ngan ba, ta cũng là thấy rõ, đây chính là cái không hiểu phong tình công tử, cũng không biết có thể hay không đánh nữ nhân. Vong hồn nhập Cửu U, qua hoàng tuyển, tiến quyên xuyên, xuống địa ngục, mỗi một quan đều cực kỳ hung hiểm, bao nhiêu vong hồn, tại còn chưa đi vào cửa địa ngục trước, liền đã tan thành mây khói. Tịch Ngan mỗi chữ mỗi câu nói, quan sát Long Nguyên thần thái biến hóa, nàng lại không động. Long Nguyên mặc dù không nói nhưng lấy người sống thân thể nhập cửu u tất nhiên là cùng vong hồn có quan hệ nếu là tu giả nhập cửu u xác suất lớn có thể đi qua vải quan long nguyên lo lắng là hai vị huynh trưởng vong hồn đã tiêu tán chuyến này tuy có hệ thống nhiệm vụ chính yếu nhất hay là đem hai người mang ra vậy nhưng khó mà nói tu giả vong hồn tại hoàng thuyền có lẽ không ngại nhưng có thể hay không vượt qua vong xuyên hạ rất khó nói tịch nhan rốt cục vẫn là không có thể chịu ở hỏi người đi cửu u thế nhưng là muốn mang vong hồn đi ra có vấn đề sao long nguyên tử tuấn nói không nói đến người có thể hay không đi vào mặc dù thuận lợi đi vào thần tu mà thôi Tốt ta Dựa theo ngươi công tích vĩ đại, thực lực hoàn toàn chính xác siêu nhiên. Nhưng ở cựu U, tu giả hết thệ công pháp cũng không thể dùng. Hệ thống tiểu biểu đạt, nàng nói thế nhưng là thật. Ngươi có phải hay không đốc? Ngươi sẽ chỉ võ tu sao? Hệ thống buồn bã nói. Long Nguyên gật gật đầu. Cho tới nay, minh tu cơ hồ đều là làm phụ trợ, còn chưa bao giờ đường đường chính chính dùng cho đơn độc đối chiến. Hệ thống tiểu nói này, liền cho thấy lần này cựu U chi hành, tất nhiên là phải dùng đến minh tu đang khi nói chuyện, một người một quỷ đã đi tới quỷ một chỗ, u ám âm trầm hoàn cảnh, không khí mát lạnh, biêm người ra thịt cửa đâu. Long Nguyên ngắm nhìn bốn phía, chỉ có một mảng lớn có cây khô héo chi địa. Tịch Nhan từ trước tới giờ không buông tha một cái cỏ kệ mặc cả cơ hội. Người đem trong cơ thể ta lực lượng gọi ra đến, ta giúp ngươi mở quỷ môn. Sau đó nhìn thấy Long Nguyên nở nụ cười, nụ cười kia vốn nên là mê người, tuy nhiên lại để Tịch Nhan dùng mình. So trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ còn kinh khủng hơn. Sau đó, nữ quỷ đau đến khắp nơi trên đất lăn lộn. Long Nguyên xoay người, mỉm cười nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Do quá lớn, không nghe rõ. Không không không, ta cái này giúp ngươi mở quỷ môn. Tịch Nhan khóc không ra nước mắt, lại muốn chết một lần tâm đều có. Long nguyên lưu tại trong cơ thể nàng, cũng không phải vật hi hử gì, chỉ là một đám nhỏ đủ để cho nàng hôi phi yên diệt cửu u minh hỏa. Lúc đầu muốn dùng tam vị chân hỏa, sợ nữ quỷ này gánh không được. Tịch Nhan Du Du đoan đoan bỏ lên, hung giữ chừng Long nguyên một chút, trong lòng tự nhủ ngươi đợi đấy cho ta lấy, đến cửu u để ngươi để mặt. Chợt ngón tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm, nương theo lấy đen nghị tầng mây một trận cuộn, khô héo mặt đất, đột nhiên xuất hiện một đạo cao tới hơn 10 trượng cửa lớn, đen như mực, quỷ khí càng thêm nồng đậm. Tịch Nhan dẫn đầu đứng ở cạnh cửa, người có thể nghĩ rõ ràng, cửu u chỉ có thể chết tiến, người sống chớ nhập. Ôi mẹ của ta ơi! nhóc con này thế mà thật liền tiến vào Long Nguyên hóa thành một đạo lưu quang chui vào vòng xoáy vẫn không quên một thanh nhất lên hướng dẫn du lịch Tịch Nhan chỉ một lúc sau một người một quỷ dẫm đạp hư không mà đứng u ám hư không vô biên vô hạn không có nguồn sáng nhưng lại cũng không phải là đen ngòm Long Nguyên nói tình huống như thế nào không có quỷ tướng tiếp dẫn chúng ta cần chính mình đi ra mảnh hư vô này Tịch Nhan cương tiến vào nơi đây trên thân khí thế liền đột nhiên tăng vọt chí ít cũng là bán thánh cảnh đỉnh phong đang tiếp cảm nhận được thể nội cái kia cỗ sao động lưu thoản lực lượng vẫn là không dám đối với Long Nguyên như thế nào cần bao lâu Long Nguyên đạo xem vật khí vật khí tốt đâu không quá ba ngày, vận khí không tốt, coi như nói không chính xác. Tịch Nhan đứng ở một bên, trên mặt danh rỉ. Sau đó nghe Long Nguyên nói ra, cho ngươi ba ngày, không thể đem ta mang đi ra ngoài, ta để cho ngươi đau đến muốn ngừng mà không được. Ngươi có phải hay không nam nhân? Ta liền xem như quỷ, cũng là nữ quỷ, đã nói xong thương hương tiết ngọc. Ai, ngươi làm gì? Ngươi cởi quần làm gì? Tịch Nhan hai tay che mắt, giang rộng ra một đường nhỏ, nhìn xem Long Nguyên chậm rãi giải ra đai lưng ta để cho ngươi tận mắt nhìn. Ta đến cũng phải hay không cái nam nhân? Tịch Nhan, ai nha? Tốt, ta cam đoan ba ngày liền đem ngươi mang đi ra ngoài. Tịch Nhan thầm nói, thân thể vẫn rất mê người, ngạch này mới đúng mà, nữ quỷ liền muốn ngoan ngoãn nghe lời, không phải vậy sẽ rất sảng khoái. Long Nguyên hướng về hậu phương rời khỏi một bước, ra hiệu nữ quỷ mở đường. Tịch Nhan lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một khối đen kịt lệnh bài, cấp trên bám vào lấy ú la ngọn lửa, chậm rãi hướng một cái phương hướng bay ra. Long Nguyên cũng không nhiều hỏi, đi theo nữ quỷ sau lưng, nhìn xem nàng đường qua nguyện chuyển thân thể, trong lòng tự nhủ ngược lại là còn không tệ, cái mông so hương hương sư tỷ còn muốn ngạo nghễ ưỡn lên. Khuku, Tịch Nhan đi ở phía trước, ngươi thật chẳng lẽ không hiểu kỳ ta qua lại? Không hiểu kỳ. Long Nguyên sắc thực không muốn biết, người gặp qua du khách, cần biết hướng dẫn du lịch qua lại sao? Tại hư vô chi địa cũng không biết tiến lên bao lâu, Long Nguyên dần dần phát hiện, bốn phía đều có ngọn lửa u lam nhảy lên. Tịch Nhan giải thích nói, đây là quỷ tướng tiếp dẫn vong hồn, không cần ngạc nhiên. Ta không có ngạc nhiên a. Tịch Nhan, đây chính là cái không hiểu phong tình nó con. Theo nhảy lên hỏa diễm càng ngày càng dày đặc, thời gian khả năng đã qua 3 ngày, phía trước đột nhiên xuất hiện một đoàn ánh sáng. Tịch Nhan đạo, u minh chi địa, đến. Chương 526, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Chương 526, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Giữa không trung treo một vòng thiếu một góc ngọc bàn, tàn mát ra sám trắng ánh sáng. U Minh chi vực, đây là một mảnh rộng lớn Hoang Nguyên, vô số vong hồn tụ tập ở đây, hướng phía phía trước vậy chân chính trên ý nghĩa Quỷ môn quan đi đến. Tường thành kéo dài không biết dài đến đâu, một đạo cao ngất không biết cao bao nhiêu, màu đỏ sẫm cửa thành rộng mở. Hoàn cảnh như vậy, liền xem như Kiếm Minh cũng cảm thấy đặc biệt kiềm chế. Long Nguyên đang định đi vào trong đó, đột nhiên phát giác được bốn phía quăng tới không ít ánh mắt không có hảo ý phóng nhãn quét một vòng, những vong hồn kia tựa hồ người được hắn đục thể không giống bình thường, đột nhiên chen nhau chen lấn lộn xộn tuôn ra mà đến đều không sợ chết sao? Bọn gia hỏa này Long Nguyên nhớ kỹ tịch nhan căn dặn, cũng không phát động công kích. Sau đó những cái kia xông tới vong hồn, bị tứ chu quỷ đưa trong tay roi quật, quỷ tiếng hào bên thay không dứt. Chợt có mấy cái vọt tới phụ cận, cũng bị tịch nhan quyền đấm cước đá xua tan mở đi ra người sống nhập cửu u. Trước hết nhất khó mà kháng cự chính là những vong hồn này đoạt xá. Còn chưa tiến quỷ môn quan, đoạt xá thành công, liền có hoàn dương cơ hội. Tịch nhan một cước đạp bay vong hồn, trong tay ngưng tụ ra trường kiếm màu đỏ ngỏng, lực uy hiếp mười phần, bốn bề những vong hồn kia phát hiện chuyện không thể làm, nho nhao nhượng bộ lui binh, thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm vào Long Nguyên. Bị dạng này một đám gia hỏa nhìn chằm chằm. Ta kiếm huynh trong lòng chán ghét đến cực điểm bọn hắn vừa mới trở thành vong hồn, làm sao biết những này? Bản năng, bản năng cầu sinh. Tịch Nhan bởi vì thể nội cấm chế, đương nhiên sẽ không bỏ mặc Long Nguyên bị đoạt xá. Một bên uy hiếp những vong hồn kia, quay đầu nói ra, tiến vào Quỷ Môn Quan. Ngươi hay là ngấm lại? Làm sao tiến Quỷ Môn Quan đi? Dưới cửa thành, hai đội mặc áo giáp, cầm binh khí quỷ tướng, lạnh như băng nhìn không chớp mắt. Các loại Long Nguyên đi ra phía trước, đột nhiên cùng nhau quay đầu hướng hắn xem ra. Loại kia ánh mắt lạnh như băng rất quý dị, tựa như trên trăm cái không tình cảm chút nào người máy nhìn chăm chăm ngơ nhìn, dùm mình. Một người mặc chiến giáp màu đen quỷ tướng đi tới, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sắc thái nói, người sống chớ nhập. Ta cái này đến đều tới, dàn xếp dàn xếp. Long Nguyên không hiểu rõ bên trong tình huống, không muốn còn không có vào thành liền nổi tranh chấp, cũng không phải lo lắng, chủ yếu là có nhục nhã nhẹn. Chiến giáp quỷ đem thân cao chín thước, uy vũ hùng tráng, bên hông treo một thanh đen nhánh đại đao, tiếng như kinh lôi mà quát, "Cứ về, hiện tại ngươi có hai lựa chọn." Thích nhăn nhẹ nhàng nói ra, "Đánh vào đi, hoặc là dẹp đường hồi phủ." Bất quá nhắc nhở ngươi một câu, đánh vào đi cơ hội cực kỳ bé nhỏ, mà ngươi một khi động thủ, Rất mau đem sẽ bị Như Thủy Triều Quỷ quân vây quanh. Vậy trước tiên lễ sau binh. Long Nguyên thử vận chuyển thể nội tu vi, hoàn toàn chính xác đã lọt vào tiết chế, từ không gian chứa vật lấy ra một kiện phẩm cấp không sai pháp bảo, tại quỷ tướng kia trước mắt lung lay, thứ này, ta có thể đưa các ngươi mỗi người một kiện, chư vị coi như không có trông thấy ta, như thế nào? Rất mau vào quỷ môn quan, ta kiếm huynh cảm thán có tiền có thể ma xui quỷ khiến, thật là không giả a hay là chúng ta phu nhân thông minh, trước khi đi thế mà lại nghĩ đến trang nhã như vậy bảo bối cho mình. Vừa rồi quỷ tướng kia, nhìn thấy pháp bảo gọi là một cái hai mắt tỏa ánh sáng, Tịch nhan yên lặng nhìn thấy Long Nguyên, thán phục không thôi, ngươi thật đúng là hào phóng, trên trăm món pháp bảo, nói đưa liền đưa. Rất đáng tiền sao. Với ta mà nói, đồ vật phải hữu dụng võ trí địa, mới có giá trị, nếu không lấy ra làm gì. Đứng tại trong quỷ môn quan, phía trước là một đầu lơ lửng, giấu tại xương trắng chỗ sâu đen kịt cầu lớn, chắc hẳn chính là hoàng tuyên lộ. Trên cầu rất nhiều vong hồn có thể là tuyệt vọng, cũng có thể là là bị lực lượng gì hấp dẫn, sủi cảo vào nồi giống như từ trên cầu nhảy xuống vốn cho rằng phía dưới sẽ là vong xuyên hà, chờ hắn đến gần xem xét, lại là vực sâu vô tận, vô số quỷ hồn giống to, liên tiếp nếu như nói tại nhân gian, một vạn người mới có thể có một kiện pháp bảo, như vậy tại cựu, tỷ lệ này liền muốn thêm ra gấp 10 lần, ngươi nói có đáng tiền hay không? cái kia còn giống như thật sự là thua lỗ, vừa rồi đưa ra ngoài, nhưng còn có rất nhiều thượng phẩm linh bảo, long nguyên đạp vào hoàng tuyển, chỉ là trong nay mắt, tâm thần phản phất bị một đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được lực lượng chiếm lấy, trong lòng tự nhủ nguy cơ khả năng như vậy bắt đầu đi đến một lát, càng phát cảm thấy không thích hợp, giống như còn không có trước khi vào cửa bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, rộng lớn mặt cầu, lại là rất nhiều vong hồn hướng quanh hắn quàng lên đến. "Thực nhân đạo, hiện tại biết người sống vì sao không thể vào tới đi. Những này tu vi rõ ràng không thấp vong hồn, chỉ cần đoạt xá nhục thể của ngươi, liền còn có thể ra quỷ môn quan, cùng tại u minh trì vực là giống nhau." "Thứ đâu tới nhiều như vậy thần tu vong hồn? Ta nhân gian những cái kia thần tu, nhưng không có nhiều như vậy." Long Nguyên dừng bước lại, bốn phía xuống lại tới vong hồn, rất nhiều, nhưng bị hơn trăm cái tàn mát ra thần cảnh tu vi chấn nhiếp, không còn dám lỗ mãng. Mà hắn phải đối mặt, chính là cái này hơn trăm cái thần tu nổi lên cửu u vong hồn cũng không chỉ đến từ cựu hoàng đại lục mở giới, chưa thiên vạn giới vong hồn đều là tới đây. ngươi nói số lượng nhiều không nhiều? ta võ tu lọt vào tiết chế, bọn gia hỏa này vì sao không có? bởi vì bọn họ là vong hồn, thuộc về cựu lũ chi quỷ. Tịch nhan rất tự nhiên nói ra, xem ra ngươi là không có đường sống. xin thương xót, lấy đi trong cơ thể ta thứ quỷ kia đi. long nguyên thói quen gọi ra nhận ảnh, lại càng thêm hấp dẫn những vong hồn kia ngấp ngě, mà lại đã không thể dùng, cùng một cây thiêu hỏa côn không có bao nhiêu khác nhau. hơn trăm cái vong hồn đem hắn bao bọc vây quanh. bô bô nói một đại thông, kỳ thật hắn căn bản là nghe không hiểu hệ thống cho cái phiên dịch đồng thời, chờ ta tìm xem nhìn, không biết có hay không cái này công năng. Trong một giây lát công phu, hệ thống vui sướng nói ra, hắc, ngươi khoan hãy nói, thật có, hiện tại ban thưởng cho ngươi, tốt một bộ ngũ hành kiếm thể, là lão tử. Vật nhỏ, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn thúc thủ chịu chói, nếu không ca ca ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Tiểu tử này trên thân bảo bối cũng thật nhiều, đoạt xá bộ thân thể này, ta nhất định có thể lần nữa đứng ngạo nệ tại thế gian, ngày sau thành thánh phong đế. Một đám vong hồn giống như ác lang, nhìn chăm chăm một cái đợi làm thịt dê béo nhỏ. Long nguyên mười phần bình tĩnh tiện tiện cười lên. Dùng hơn 10 chủng ngôn ngữ nói đồng dạng một câu các ngươi nhiều người như vậy, ta bộ thân thể này hẳn là cho ai đâu. Không bằng các ngươi đánh trước một cùng, người nào thắng cho ai, dù sao các ngươi đều là muốn tranh đoạt, ta cũng cất tâm yếu xuống địa ngục, lưu một bộ nhục thể không có gì dùng. Sao, một câu lặp lại hơn 10 lần, thật là đủ mệt. Long Nguyên tự rêu nghĩ đến, cùng tịch nhan lưng tựa lưng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hơn trăm người không thuộc cùng một thế giới, đương nhiên cũng không thuộc về cùng một chiến tuyến. Câu này tràn ngập dụ dỗ lực, lại thêm mọi người còn chưa xuống địa ngục, ngôn ngữ không thông, rất nhanh liền làm ra tác dụng. Nguyên bản đều là hướng hắn đến gần. Đột nhiên liền hướng bên người vong hồn khởi sướng tập kích. Hơn trăm cái thần tu, tại trên cầu đánh cho gọi là một cái vui mừng. Nơi xa những quỷ kia đem căn bản không dám tới gần, chỉ có thể nhìn xa xa, rất nhiều gặp hai bay vạ gió vong hồn, bị dư ba tai họa, đã chết không hiểu đấu. Tịch Nhan cười nói, nhiều tổn hại a. Một khắc đồng hồ sau, ba vị trí đầu ra lò. Ba cái rõ ràng là cùng một trận doanh vong hồn hướng long nguyên bay nhạo mà đến đi đầu cái kia to con dư tận cười nói, hắn là của ta. Sau đó nhìn thấy sáu cái hoàng kim chiến tướng, cầm đao đánh tới. Chương 527. Thật Nham chán thông quan trò chơi trong 527, thật nhàm chán thông quan trò chơi. Trên cầu xương trắng mịn mở, sáu cái hoàng kim chiến tướng giết ra thời khắc, tràn ngập tốc sát Phật âm cuộn cuộn, tràn ngập ra. Bao nhiêu vong hồn ầm ầm nổ tung, ân, khả năng bị siêu độ. Ba cái vong hồn chỉ là trước mắt trước mắt, liền bị chặt tới hồi phi yên diệt. Tịch nhan Dương một tấm cái miệng anh đảo nhỏ nhắn, yên lặng tất sắc, hơn nửa ngày mới lẩm bẩm nói, "Dây, miêu sát." Nhìn về phía Long Nguyên trong ánh mắt, tràn đầy hiểu kỳ. Long Uyên cũng không hiểu đấu, vừa rồi đang muốn dùng linh phù đâu, chấn quốc xoay ớn liền tự hành vận chuyển, không tự chủ được đột nhiên Tịch Nhan nhíu mày nhìn về phía phương xa sương mù mông lung che đậy chi địa. Hệ thống vội vã nhắc nhở, nhảy đi xuống. Cái gì? Long Nguyên không hiểu tranh thủ thời gian nhẹ cầu, cứu U Thánh tương lai. Ngươi bây giờ đánh cung lại. Hệ thống không gì sánh được vội vàng sao động, xem ra là biết chút ít cái gì. Long Nguyên không làm hắn muốn, một bà nhấc lên Tịch Nhan cổ tay, thả người nhảy lên bay ra mặt cầu, bị một nguồn lực lượng lôi kéo xuống dưới. Tịch Nhan làm cho gọi là một cái chói tai. Long Nguyên thề, đời này chưa từng có nghe được như vậy thạch phá thiên kinh tiếng kêu sợ hãi a bà. Muốn chết, muốn chết, muốn chết, song song song, ta mạng nhỏ này, hôm nay nhất định phải bàn giao tại Minh Nguyên không thể. Đứng hô, nhau nhau chết cá nhân. Ta liền muốn hô, ngươi có biết hay không ta là người phương nào? A ba. Song đời song đời. Long Nguyên rứt khoát mắt điếc ai ngờ, tùy ý vật rơi tự do. Trên cầu rất mau ra hiện ba cái tàn mắt ra đen kịt nồng vụ quỷ vật, quan sát dưới cầu, ta Quỷ hai mặt nhìn nhau thế nhưng là hắn tới. Khí tức không sai, xem ra vẫn là tới, đã bao nhiêu năm? Một phần năm. Ta điều tra hắn chỉ là thần tu, chết tại Minh Nguyên cũng coi như bất việc. Muốn hay không báo cáo? Tạm thời không hoàn hộ. Trước điều người giữ vững minh nguyên lối ra, ba ngày ra không được, cũng liền không cần thiết báo lên. Cái kia bị giam giữ cái kia ba cái vong hồn, đánh tan hay là đưa vào luân hồi. Sau ba ngày lại nói, tăng quỷ hiển nhiên là lấy ở giữa cái kia hai mắt buốt lên lam hỏa ra hỏa cầm đầu. Nghe hắn nói như vậy, quan sát dưới cầu một lát, mới lại riêng phần mình rời đi. Mà lúc này một người một quỷ đã rơi vào minh nguyên dưới mặt đất, long nguyên treo lên một cái dùng mình. Sao, thật là dọa người. Bốn phía đều là quỷ giống không dứt vong hồn, cành lá đan chen khó gỡ, chứng sợ nơi đông đúc người nếu là nhìn thấy trạng diện này, chắc chắn trực tiếp run rẩy mà chết. Tịch Nhan ngược lại là dứt khoát, trực tiếp nằm ngoài Long Nguyên trên lưng, dọa đến quá sức. Long Nguyên hề rơi nói ngươi một cái quỷ hồn, hay là thần tu, sợ những quỷ đồ vật này? Ai nói cho ngươi quỷ liền không thể sợ quỷ? Tịch Nhan lẽ thẳng khí hùng, đột nhiên chỉ về đằng trước, la to, a a a, không được không được, tranh thủ thời gian chạy, phệ hồn tú tới. Minh Nguyên quảng mã dài, đột nhiên vang lên trận trận sói chu. Theo tiếng reo nhìn lại, liên miên toàn thân tản mát ra sám trắng hào quang đàn sói, chính thôn phệ những vong hồn kia, hai mắt buốt lên ngọn lửa màu đỏ thắm, lớn như núi đồi. Vào đầu mấy cái đột nhiên ngẩng đầu hướng Long Nguyên trông lại, hắn không chút do dự, xoay người chạy vẫn không quên sở lên trên cổ tay một nghệ hoàng cho hắn đeo lên xích hồng sắc vòng tay. Hắn mới quay người, vậy được phiến phệ hồn thú, rốt cuộc không rảnh bận tâm bốn bề vong hồn, thiên quân vạn mã giống như hướng hắn chạy tới. Tịch Nhan la to, ta không thể chết ở chỗ này a ba, người cầm miệng cho ta. Long Nguyên quanh thân quanh quần lấy rất nhiều linh phụ, cấm thiệt, chu sát, triệu hắn, đều có. Hắn đột nhiên dừng bước lại, nhớ tới thứ gì, một tay lấy Tịch Nhan quăng bay ra đi. Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, một mực bị nữ quỷ này nằm nhồi trên lưng, giờ phút này mới phản ứng được. Tịch Nhan bị ném mở, coi là Long Nguyên muốn vứt bỏ nàng không để ý, ô hô ai thay mắm chửi, ngươi qua sông đoạt cầu, vong ân phụ nghĩa, lại không tranh thủ thời gian đứng lên, những đại gia hỏa kia sẽ để cho ngươi thoải mái hơn méo mó. Long Nguyên mới không thèm để ý, chạy bên thay mang gió. Sau lưng đàn sói càng ép càng gần, Tịch Nhan đuổi theo sát, uy hiếp nói, không có ta, ngươi cũng tìm không thấy Minh Nguyên lối ra, có thể hay không đừng nói nhảm, thật sự là dông dài, ta có nói mặc kệ ngươi sao? Cái này còn tạm được, song ngươi nhìn phía trước. Tịch Nhan quá sợ hãi, phía trước lại là một chi vệ hồn thú tại nhìn chậm chậm, một người một quỷ. Liên bị vòng vây ở giữa, chớ nói Long Nguyên không có khả năng ngự kiếm phi hành, ngay cả Tịch Nhan cũng không cách nào xê dịch địa giới này tựa hồ có cấm chế nào đó, từ trên cầu đến rơi xuống vong hồn, khả năng chính là vì chuyên môn nuôi nấng những này phệ hồn thú. Giống đinh thai nhức góc sói chu liên tiếp, Long Nguyên rất khó chịu nói, nhiều như vậy vong hồn không tôn phệ, ta mẹ nó cũng không phải gấp chi nước đường, đuổi ta làm gì? Trên người ngươi nhất định có cái gì hấp dẫn những này phệ hồn thú đồ vật. Tịch Nhan vội vàng sao động đến giống như kiến bò trên chảo nóng, ta nếu có thể từ Minh Nguyên ra ngoài, về sau cũng không tiếp tục rời nhà đi ra ngoài, thế giới bên ngoài thật là nguy hiểm. Đi lúc đầu muốn lấy một người bình thường thân phận cùng ngươi liên hệ, hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là Ngọc Thụ Lâm Phong chảy lỗi lạc Long Nguyên Đại Hiệp. Ta Kiếm huynh lập tức lại tâm tư chơi bời nổi lên, vội vội xích hồng sắc vòng tay. Không trách hắn chơi đùa, tại nhân gian đánh một trận thanh thế thật lớn chiến tranh, cựu chi hành tạm thời cho là cho mình nghỉ chút. Xích viêm mãng tử trên cổ tay bắn ra, thân thể đột nhiên phong tới, như một đầu xích long, nghiền ép lấy bốn phía vong hồn, trên mặt đất quay quanh một vòng, đem một người một quỷ bảo hộ ở trong đó. Hai đầu sông lên phệ hồn thú, đột nhiên trì trệ không tiến, ngọn lửa nhốn nháo hai mắt có chút kiên kỵ. Tịch Nhân vừa sợ ngây người người người người, tại sao có thể có Sích Viêm Mãng? Điện thoại tặng kèm tài khoản. Tịch Nhân 3. Phệ hồn thú tại trải qua ngắn ngủi đỉnh trại sau, lần nữa chào lên mà đến. Sích Viêm Mãng cũng không khách khí, vốn là thân thể cao lớn, lần nữa phóng đại mấy lần. Cái đuôi quét qua, đã bình trước hết nhất vọt tới mười mấy cái phệ hồn thú, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm một phương khác, một tiếng rít gầm rú, do lớn thổi hào hào xem ra Sích Viêm Mãng xem như tìm về chính mình chiến trường chính. La Nguyên chết không biết xấu hổ ngồi đến một khối trắng bạch trắng bạch đá tròn bên trên, bắt chéo hai chân rủ bận vận dung dung. Chào lên mà đến phệ hồn thú càng ngày càng nhiều, Minh Nguyên chúng cất bước âm thanh đất dùng núi chuyển. Xích Viêm Mãng không sợ hãi rồng bơi mà ra, sau đó bị phệ hồn thú bao phủ trong đó, rất nhanh liền bị xé nứt thành đầy đất tàn thi. Tịch Nhan lại luôn uống, một đầu xích viêm mãng, còn chưa đủ lấy chống cự phệ hồn thú đại quân a. Ai nói chỉ có một đầu? Long Nguyên tâm niệm vừa động, vô số u minh quỷ hỏa như tinh đấu đầy trời, tại linh phủ gánh chịu bên dưới bay ra, chui vào xích viêm mãng thân thể lảo đảo lảo tiếng vang trở ra. Chỉ chốc lát sau, một chi xích viêm mãng đại quân tổ kiến hoàn thành. Côn Phong gào thét ở giữa, Xích Hồng Xích Viêm Mãng cùng sám trắng phệ hồn thú kịch chiến tại một chỗ, chỉ một thoáng cắt bay đã chạy. Những cái kia đen đuổi vong hồn, bị dâng lên cường phong xé rách. Quỷ tiếng giống, xích Viêm Mãng cùng phệ hồn thú gọi, xen lẫn thành một bài làm cho người kinh hãi lạnh mình hay cú. Thích Nhân Đạo, ngươi đến cùng đến Cửu Vũ làm gì? Ngụy phép. Long Nguyên cười cười, ngươi có biết hay không một khi phệ hồn thú bị xích Viêm Mãng giết sạch, sẽ phát sinh cái gì? Cùng ta có quan hệ gì? Long Nguyên đứng dậy, hai tay chống nạnh, hướng giọng một cái, chung khí mười phần hô to một tiếng toàn quân xuất kích. Áo lý ca ba. Chương 528. Đại nhất thống. Chương 528 đại nhất thống. Long Nguyên mặc dù không ở bên người, mục nghe hoàng thế nhưng là không có nhà rỗi. Ngay tại hắn khởi hành đi hướng Cửu Đũ ngày đó, một đám đồng đội cũng tiến về đại quân doanh địa. Tại quân đoàn tương bước ép sát bên dưới, còn lại một nửa vương triều không thể không tiếp nhận Long Nguyên định ra, do mục nghe hoàng thi hành đề nghị. Bảy ngày thời gian, tất cả vương triều nhao nhau đệ trình quốc thư, từ bỏ hoàng vị, tiếp nhận tội ác chi thành triều ăn. Những chuyện này rất bệ bội, nhưng không phải rất trọng yếu. Tương đối đầu bức là Trần Du Lịch. Cái này Ca Môn Nhi có thể là nhân tộc trong lịch sử tại vị thời gian ngắn nhất hoàng đế, còn chưa ngồi nóng đi đâu, đã bị mục nghe hoàng tuyên cáo đặc quyền gọi làm một cái im lặng hỏi Thương Tiên A ta liền biết, liền biết, trên đời này nào có dễ dàng như vậy hoàng đế. Tân Du Lịch góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cảm giác mình có thể là bị Hố đã nói xong để cho ta làm hoàng đế, lúc này mới mấy ngày a, còn chưa kịp tam cung lục việc đâu. Hoàng vị cứ như vậy kia tức một tiếng, không có. Không có a kỳ thật cũng rất bình thường, nếu không phải cân nhắc đến nhân tộc nhất thống, ta kiếm huynh há lại sẽ đem hoàng đế vị trí cho hắn. Thật coi cặp vợ chồng người Mỹ tâm lại tốt đâu. Nhân tộc nhất thống sau, cấp thấp nhất là lựa chọn đô thành cùng xác định hoàng đế nhân tuyển. Tội ác chi thành chỗ trong nhân tộc gương, nhưng đây là cặp vợ chồng hậu hoa viên, là tuyệt không thể nhường lại khi đô thành, cũng là một tòa duy nhất không đặt vào thần quốc hạt địa đáng nhắc tới chính là tội ác chi thành thương nghiệp lưới lớn, đã đều đâu vào đấy bắt đầu vận chuyển. Trận chiến tranh này, mặc dù đối với nhân tộc tạo thành cực lớn trọng thương, bách phế đại hưng, nhưng có tội ác chi thành thương nghiệp hình thức, lại gồm cả một gian thương đã cùng yêu tộc, giao tộc, long tộc lao đại bắt được liên lạc, cũng đặt thành thông thương mậu dịch thọ tác. Nhân tộc muốn chấn hưng, trở lại ngày xưa vinh quang, chẳng qua là vấn đề thời gian, mà lại sẽ không quá dài. Hoàng đế nhân tuyển tạm thời chưa định. Mộc Ngê Hoàng đã bắt đầu lấy tự tay chế tác định giang hồ quy củ. Tại Di Vãng, tất cả tông môn, vô luận lớn nhỏ, cơ hồ đều là độc lập tồn tại, không cần nhận triều đình quản hạt. Dạng này là không thể thực hiện được. Miếu đường cùng giang hồ, nhất định phải có một cái rất tốt ngăn được điểm. Lấy Mộc Ngê Hoàng cường thế tính cách, giải quyết liền cực kỳ đơn giản. Nghe lời, tiếp nhận triều đình chiếu an, ban phát tông môn giấy chứng nhận, chế định phân chia đẳng cấp. Dựa theo tông môn quy mô, đệ tử thực lực, lấy trời, huyền, vàng cấp 4 phân chia. Thiên cực tông môn đi lên, chính là tiên tông. Trước hết nhất hưởng ứng hiệu triệu. Tự nhiên là đương kim một cái duy nhất đúng nghĩa tiên tông hư vô thánh địa, phiêu miểu thánh địa bị Mục Nghi Hoàng xuống làm địa cấp tông môn, một là chính mình nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành ban bố quý củ, thứ hai thôi cũng coi là đối với chư Vị sư huynh thúc rủ, những cái kia không tiếp nhận chiếu an, khăng khăng làm bậy, đương nhiên là diện đi đi. Kết quả là Mục Nghi Hoàng mang theo Bắc Minh Nguyệt cùng tháng ba bảy tại tội ác chi thành ở giữa điều phối, mặt khác đồng đội thì là đời tớ, chỉ đâu đánh đó, toàn bộ giang hồ thần hồn nát thần tính, có chút tâm tư dảo loạn muốn trốn rừng sâu núi thảm, cuối cùng đều không thể trốn qua lùm bắt, tông môn phải tiếp nhận triều đình quản chế. Triều đình tự nhiên cũng cần phân phối tài nguyên tu luyện, chỉ có đại đồng, không có cả rốt là không thể thực hiện được. Cho nên theo sát lấy hưởng ứng hiệu triệu, cơ hồ đều là không có ý nghĩa môn phái nhỏ. Chỉ có những cái kia không lớn không nhỏ thế lực, tại bị thanh lý mất một nhóm sau, còn lại phát hiện sự tình đã không thể vãn hồi, cũng không thể không ngoan ngoãn nhận mệnh. Giang hồ bị chỉnh đốn kết thúc, liền lại là xác định hoàng đế nhân tuyển. Cuối cùng dựa theo kiếm huynh ý kiến, một ngày hoàng lôi kéo bắc minh nguyện trong phòng cả đêm kể đầu gối nói chuyện lâu, tiểu sư muội mới cuối cùng đáp ứng. Về phần đêm nay nói chuyện cái gì, trừ nàng hai người bên ngoài, không người biết được có thể là một nghề hoàng dùng cái gì sắc sắc kỹ năng chinh phục tiểu sư muội. Ân, dựa theo một tiểu ô tắc phong, không phải là không có khả năng. Khụ khụ. Hoàng đế có, còn cần văn võ bá quan điểm này, nguyệt thập tam thế nhưng là gia đại khí lực. Hắn hoàng tử xuất thân, đối với tổ kiến triều đình, tự nhiên là xe nhẹ được quen. Lại thêm một cái mộ dung triệt từ bên cạnh hiệp trợ, tân triều đường thành lập, cơ hồ chưa gặp được bất kỳ trở ngại nào. Chủ yếu vẫn là bởi vì tội ác chi thành quá hảo. Bởi vì cái gọi là tiền nhân cấm cây, hậu nhân hăm mát. Một thanh long mặc dù thân hãm nhà tù, Nhưng lưu cho cặp vợ chồng Tài Nguyên, đã đầy đủ hai người bọn họ không kiêng nể gì cả phung phí. Có tiền, lại có người, hoàn toàn chính là khắc kim người chơi. Nếu là cũng còn không thể làm đến dễ như trở bàn tay, Mộc Nê Hoàng thật sự là không mặt mũi gặp lại kiếm Vinh. Thần quốc, tội ác chi thành lấy thương nghiệp tiết chế hoàng quyền. Hoàng quyền tiết chế giang hồ. Mặt khác, Mộc Nê Hoàng cần suy tính, là biên cương vấn đề. Ma thú diệt tuyệt sau, nhân tộc liền chỉ cùng yêu tộc, sơn linh tộc giang giới. Hiện nay ngược lại là bình an vô sự. Nhưng người không lo xa, tất có glò. Yêu tộc sở dĩ an sinh, một là bởi vì thành nữ Minh Nguyệt đi theo tại Long Nguyên, chủ yếu hơn, hay là bởi vì bây giờ nhân tộc thế thịnh, có thể trăm năm, ngàn năm sau đâu, không chỉ có là yêu tộc, còn bao gồm sơn linh tộc, cùng hải ngoại giao tộc, long tộc, kẻ đương quyền một khi thay đổi, sẽ phát sinh cái gì, khó mà đoán trước, cho nên liền cần phòng ngừa chú đáo, tổ kiến biên quân, kiến tạo thuyền biển, huấn luyện thủy sư, những vấn đề này là bác Minh Nguyệt việc cấp bách, triều đình có thể vận chuyển bình thường sau. Mục Nghe Hoàng làm vung tay trường quỹ, mang theo một đám đồng đội đi đến thế giới mới căn cứ, Minh Bộ để lại mảnh thánh địa này, không chỉ có linh khí dồi dào, mà lại phong cảnh cũng không tệ. Vung tay trưởng quỹ suốt ngày chuyện gì cũng không làm, liền nằm tại một tấm trên đài đá bạch ngọc phơi nắng. Muôn Kiếm Hinh. Lý Hồ làm tôn chủ, như thế nào đem thế giới mới phát dương quan đại, tỉ như tuyển nhận người có chí khí, đó là nàng cần suy tính vấn đề. Mỗi ngày mệt mỏi thành chó. Nhìn thấy một nghe hoàng nhàn nhã, trong lòng gọi là một cái khó chịu tiểu phúc hắc, thế rồi mới là ngươi, dựa vào cái gì tất cả mọi chuyện đều để để ta làm? Bởi vì ngươi đẹp nha, đẹp người làm phiền ngươi chưa từng nghe qua sao? Lý Hồ. Cam, thật đúng là không cách nào cãi lại. Hai cái cực đẹp nữ tử, cùng một chỗ nằm tại trên bệ đá. Muôn Kiếm Hinh trời chiều chút xuống, xì si diễm bay lượn tại bức tranh giống như dưới bầu trời. rất nhanh, lạc giao cùng mặt khác mấy cái nữ nhân cũng ra nhập vào. một loạt thiên hạ đẹp nhất cô nương, sánh vai nằm, nhìn qua mỹ lệ bầu trời. muốn kiếm minh. một nghe hoàng, nửa năm nha, thật không biết nam nhân của ta lúc nào trở về. lý hồ, ngươi là muốn nam nhân hay là muốn kiếm minh? một nghe hoàng, đều muốn. lạc giao, kỳ thật nàng chủ yếu là muốn nam nhân, mà ta là thật muốn kiếm minh. long huyên hoa tỷ muội chăm miệng một lời, ta tan thành. minh nguyệt ha ha cười lên tiếng đến, các ngươi sở dĩ muốn kiếm minh, không muốn nam nhân. Đó là bởi vì không cùng tiểu phúc hắc một dạng, thừa qua. Một Lê Hoàng, thêm một. Quỷ tỷ, Liêu Vấn Tiêu, bạch trạch mấy cái nam tử hán, ở một bên mặt đều đen ẩn tình, yếu điểm mà mặt hắc, các cô nương. U Linh, mặt. Thứ khi biết nàng cặp vợ chồng sau, mặt là cái gì? Thế giới bên ngoài, đâu vào đấy, an tinh tường hòa, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy đem dòng thời gian phát một nhóm, lui trở về Minh Nguyên chi chiến. Long Nguyên đứng tại đá tròn bên trên, chắp hai tay sau lưng, ngọc bảo đồng bền. Chỉ huy sĩ viêm mãng đại quân. Bắt đầu trùng sát phệ hồn thú quân đoàn một mực không biết nên như thế nào đem nhân tộc kịch bản kết thúc công việc, hôm nay ngồi trước máy vi tính nghĩ nửa ngày, cứ như vậy đi. Khắc, Kiếm huynh Cửu Vũ chi hành, liên quan đến lấy phía sau kịch bản, chỉ bất quá kích tỉnh địa phương không nhiều, không nguyện ý nhìn, liền dưỡng một chút đi. Chương 529, Thần quỷ chi nữ. Chương 529, Thần quỷ chi nữ. Long Nguyên một bên chỉ huy sức viêm mãng quân đoàn tác chiến, nghe tịch Nhan đem phệ hồn thú lai lịch đem thay nói. Nữ quỷ nói một tràng, cuối cùng kiếm huynh tổng kết cũng liền mấy điểm. Cửu Vũ muốn thu nạp chư tiên vạn giới vong hồn, nhưng gánh chịu số lượng có hạ cho nên rất nhiều vong hồn sẽ bị đưa vào phệ hồn thú trong miệng. Minh nguyên có mê hoặc vong hồn lực lượng, trừ những ý chí kia kiên định hoặc là vận khí tốt, cơ hồ đều sẽ từ trên cầu rất xuống. Phệ hồn thú chính là gánh chịu lấy tiêu diệt những vong hồn này chức năng. cùng, đây là một chi cửu u không thể đo lường quân đoàn. Nếu là cửu u lọt vào từ bên ngoài đến lực lượng sầm lớn, phệ hồn thú chính là đạo thứ nhất phòng vệ nói như vậy. Ta còn thực sự không thể đem phệ hồn thú giết sạch ánh sáng. Ta kiếm minh không phải thánh nhân, cũng sẽ không nghĩ đến muốn đi cải biến cửu u vận chuyển phát tác. Một khi phệ hồn thú bị giết sạch, cửu u quỷ đầy là mối hoạn, sẽ phát sinh cái gì? Cứ lớn khả năng, nhân gian bách quỷ dạ hành, phá thành mà nhỏ. Tịch Nhan cười hắc hắc, "Công tử, ngươi nghĩ gì thế? Phệ hồn thú không biết số lượng bao nhiêu, ngươi muốn giết sạch, cho dù có bản sự này, không biết ngày tháng năm nào đi." "Chờ chút, ngươi vì sao biết ngày tháng năm nào cái từ này?" "Ách, không biết ở nơi nào nghe được." Tịch Nhan quay đầu nhìn về phía trước, nói sang chuyện khác, "Chúng ta tại Xích Viêm Mãng hộ vệ dưới, hướng Minh Nguyên lối ra đi thôi, ngươi giết không hết vệ hồn thú." Long Nguyên gật gật đầu. Xích Viêm Mãng tại U Minh Quỷ Hỏa gia trì bên dưới, có thể vô hạn phân hóa, dẫm đạp đại quân, đem một người một quỷ bảo hộ ở trung ương. Phệ hồn thú khó mà sông phá phủ kín, không cách nào tới gần. Bên ngoài tình hình chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Xích viêm mãng không phải sẽ không chết, những hỏa diễm kia không cách nào bao trùm địa phương. Một khi bị phệ hồn thú nuốt vào, liền không cách nào lại tiếp tục tách rời đương nhiên. Thật sự nói đến, xích viêm mãng loại này cổ quái kỳ lạ sinh vật cũng thật sự là sẽ không chết. Giống như hiện tại dù là đã là hơn vạn đại quân, kỳ thật bản chủ chính là một đầu. Dạng này hình dung cũng không quá chuẩn xác, mỗi một đầu xích viêm mãng đều là bản chủ, chỉ cần còn có một đầu mạng sống, liền có thể không ngừng tách rời. Long Nguyên suy đoán tịch nhan khả năng càng hiểu hơn sích viêm mãng, liền hỏi, sích viêm mãng tách rời điều kiện là cái gì? Hoa Diễm, a không, hẳn là ngũ hành lửa. Tịch Nhan đốn đông nhiên, nói tiếp, chỉ cần ngũ hành không số đổ, thứ này liền rất khó diệt vong, trừ phi ở tại tách rời trước, liền lấy lôi đỉnh thủ đoạn chu diệt. Có thể chỉ cần mới có một đoạn tàn thi, liền có thể vô hạn phục sinh. Long Nguyên ngâm ngâm đam muốn, may mắn ban đầu ở thần ma chiến trường, tiểu lọ lì có thể hạng phục thứ này. Cái này nếu như bị người khác thu đi rồi, còn không biết bao nhiêu thế lực, sẽ nên đón tai họa ngập đầu cũng liền có thể hiểu được thiên vực những tên kia, vì sao muốn đóng tại u đô sơn. một khi sích viêm mãng đại quân phá quan mà vào, đừng nói thiên vực, mặc dù lại thêm ma vực, chỉ sợ đều khó mà chống cự. thuận tiện cũng nghĩ đến tiểu minh, Sích viêm mãng thế nhưng là phần diễm hùng bộ tộc hộ vệ coi nhà sinh vật, dạng này tộc loại đều có thể bị chu thần cắt diệt đi, cũng không biết lúc trước xảy ra chuyện gì. quân đoàn dựa theo tịch nhàn cung cấp phương hướng chậm rãi tiến lên. minh nguyên âm phong trận trận bốn phía văng hồn, đã sớm bị đại chiến dư ba thai hoạ, hôi phi yên diệt đây là một đám thằng suy sợ mà, có vẻ hồn thú thay nhau tiến công, một người một quỷ vừa đi vừa nghỉ. long nguyên đạo. Phần Diễm Hùng ngươi nhưng có biết, 3000 năm bị diệt tộc phần Diễm Hùng. Biết một chút, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta muốn biết, Chu Thần Các lại như thế nào diệt đi phần Diễm Hùng? Phản đồ. Tịch Nhân Đạo, ta tại một bản ghi chép chư thiên vạn giới tóm tắt trên cổ tịch thấy qua, lúc trước phần Diễm Hùng bị diệt là bởi vì xuất hiện phản đồ. Long Nguyên nhìn xem Tịch Nhân, mặc dù không biết nàng lai lịch, nhưng ít ra có thể xác định, nữ quỷ này tuyệt đối không có vượt qua 3000 tuổi, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là tại Cửu địa vị không thấp đi. A bây giờ muốn biết ta lai lịch? Thích nói nói, không nói sẽ đi. Lăng Nguyên ngột tụ huy động lại là mấy trăm đóa hỏa diễm nhảy vọt mà ra kỳ thật cũng không có gì thân phận, ta đây, từ xuất sinh liền không có nhục thể, là cựu chi chủ, cùng một cái thần tộc sinh hạ hậu đại. Thứ đồ chơi gì mà? Long Nguyên một mặt kinh ngạc đến ngây người ngươi mới là đồ chơi, cả nhà ngươi đều là đồ chơi. Tịch Nhan thở phi phò, thật muốn đánh cái này, người không hiểu phong tình một trận ngươi nếu là quỷ thần hậu đại. Chậc chậc, thực lực này, thật là có đủ thấp, không, có tiền đồ. Long Nguyên phỏng đoán, nữ quỷ này cùng lão cha lão mẫu quan hệ, khả năng không quá hòa hợp ngươi dạng này muốn cũng không sai. Lần này tịch Nhan ngược lại là không có cái lại, mặc cho ai nghĩ đến. Cha mẹ là như vậy siêu nhiên tồn tại, hậu đại làm gì cũng không nên hướng ta yếu như vậy. Thế nhưng là ta có thể có biện pháp nào? Ngươi có nghĩ tới không? Nếu như ta loại này vốn không nên tồn tại, không lọt vào tiết chế, sẽ phát sinh cái gì? Hắc, ngươi khoan hãy nói, cái này ta có bản thân trải nghiệm. Long Nguyên nở nụ cười đó cũng không phải là thôi. Hắn cùng một ngây hoàng, chính là không hợp lý nhất tồn tại đoạn đường này đi tới. Tuy đạo hữu kinh vô hiểm, nhưng không biết lọt vào bao nhiêu tiết chế. Không phải như vậy, hệ thống vừa lại không cần để hắn đến đây cựu đương nhiên. Nếu như hắn không phải tồn tại đặc thù, tại cái này nhược nhục cường thực thời đại, không biết đã chết bao nhiêu lần vô cùng có khả năng tựa như rơi vào Minh Nguyên những này thằng suy sẹo mà triệt để tiêu vong Minh Nguyên mặc dù rộng lớn nhưng vẫn là có thể nhìn thấy nhất nên hành quân lộ tuyến là lấy khi Long Nguyên phát hiện quân đoàn càng đi càng lệch đằng sau không khỏi quay đầu nhìn về phía Tịch Nhan Tịch Nhan tranh thủ thời gian giải thích nói ngươi đừng có hiểu lầm đường đường chính chính cửa ra vào giờ phút này tất nhiên cảnh giới xâm nghiêm ngươi là ra không được cho nên ta mang ngươi đi đường nhỏ đại lộ không đi đi mau phà, nửa đường coi trường bị quỷ kéo Long Nguyên một mặt ác thú vị nói thầm lấy không cần tự thân lên trận chiến đấu hắn luôn luôn lộ ra rất nhàn nhã, nhã. Tịch Nhan lại là nhìn xem chiến trường thê thảm, trở về chỗ Long Nguyên những quang huy kia thành tựu vĩ đại. Chỉ có thường thấy cảnh tượng hoành tráng, nhìn xem hiện tại chẳng diện, mới có thể không quan tâm hơn thua đổi lại những người khác, nhìn thấy xích viêm mãng quân đoàn, như rồng giống như trào lên trước ra, cùng gò núi giống như phệ hồn thú kịch chiến một đoàn, không bị hủy chết, đều muốn dọa ném nửa cái mạng chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ, ta tại sao lại bị vây ở nhân gian. Trong lúc rảnh rỗi, Tịch Nhan một thoại hoa thoại dựa theo bình thường thì bạn, hoặc là ngươi rời nhà trốn đi, lọt vào kẻ xấu trói buộc, hoặc là, chính là trong nhà âm nhu kỳ kế, có cái gì tốt hỏi. Tịch Nhan ta thật sự là phục, liên cái này cũng có thể bị đoán được. Long Nguyên bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn trăm trăm nữ quỷ, thẳng thấy trong nội tâm nàng run rẩy ngươi, ngươi muốn làm gì? không cần che ngực, ta đối với ngươi không có hứng thú. Long Nguyên miết miệng cười mở, ta chỉ là muốn xác định, thân phận của ngươi đã như vậy cao quý, có hay không có thể giúp ta làm vài việc. Hệ thống nhỏ giọng lầm bầm, gia hỏa này vận khí thế nhưng là thật tốt, đi nhầm đường đều muốn gặp quý nhân. Thích Nhan một mặt cảnh giác, muốn ta làm cái gì? đột nhiên, Long Nguyên lông mi nhăn lại, phía trước tránh đến ba cái tu vi siêu như người, trương năm Chỗ dựa này không quá ổn. Chương 530, chỗ dựa này không quá ổn. Giờ phút này cách một mảnh chỉ có thân cây không có lá cây rừng cây không hơn trăm trượng hơn. Ba đám hắc vụ từ phương xa bay tới, sáu đám ngọn lửa nhỏ nhảy lên. Các loại cách rất gần chút, Long Nguyên mới phát hiện đó là ba đôi con mắt thật sự là buồn nôn. Tịch Nhan rất nhanh làm ra phản ứng, bảo hộ ở Long Nguyên trước người. Nàng cũng không phải để ý Long Nguyên chết sống, chủ yếu là cảm giác được, mặc dù hắn chết, thể nội đồ vật chính mình sưu tan không xong. Ba cái thánh tướng cấp bậc quỷ vật, rất nhanh rơi xuống phía trước hơn 10 trượng khoảng cách Minh Nguyên, các ngươi thật to gan, dám tự tiện xông vào Minh Nguyên bên trong đến. Tịch Nhan không còn giống trước đó như vậy nu nu nhược được, khí thế lăng nhân nhìn trầm trầm tám quỷ. Minh Thiên, Minh Nguyệt, Minh Dạ, cửu u Phan quan, từ trước đến nay xuất nhập như hình với bóng, trong hắc vụ hai mắt ngọn lửa toát ra. Minh Thiên ông trầm mở miệng nói, chúng ta gánh bắt Hoàng Tuyền Anh Uy, có người sống xâm nhập, tự nhiên đến đây thanh lý. Nếu là ta không đồng ý đâu. Tịch Nhan hổm vẫy bồng bềnh, ngạo nệ mười phần, ta kiếm huynh thôi, đương nhiên là khoanh tay đứng nhìn đi. Dù sao ba cái thánh tướng đánh nhau chính là chết, có nữ quỷ sông pha chiến đấu, hắn lười nói chuyện. Tam quỷ thân cao, không rõ ràng lắm ngoại quan, cơ hồ giống nhau như đũ khác nhau ở chỗ, hai mắt nhảy vọt ngọn lửa màu sắc khác nhau. Cố Lam Minh dạ lộ ra không kịp chờ đợi, sắc tiếng nói, ngươi một cái thần quỷ không dung nữ tử, chúng ta làm việc, không cần nhìn mặt ngươi sắc. Long Nguyên nhíu mày lại, nhìn một chút tịch Nhan, xem ra cửu u cũng không phải nàng lão cha một quỷ định đoạn. Việc này gây, xem ra chỗ rửa này không được gạt tịch Nhan không cam lòng yếu thế, đóng băng như mặt, nói ai cho ngươi là gan, dám nói như vậy với ta. Cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị trong ngáy mắt, nàng thân ảnh chớp nhoáng mà ra, đưa tay liền cho Minh Dạ trên mặt một bàn tay. Lấy Minh Dạ tu vi, bản năng đã làm ra phản ứng, vừa đưa tay đột nhiên bị Minh Nguyệt níu lại. Sau đó cái tát vang lên đùng, thanh thúy to rõ. Tịch Nhan lui lại ba bước, đánh ngươi nữa, có thể thì sao? Người muốn chết? Minh Dạ chưa từng nhận qua loại này khí, lúc đó liền muốn bạo tẩu, lại bị Minh Thiên ngăn lại. Nàng Tịch Nhan nữ quỷ lại không thụ chào đón, đó cũng là Minh Vương quê nữ, ba cái chỉ là phán quan, thánh tướng thì như thế nào? Một khi dám ra tay với nàng, sự tình coi như lớn phát. Minh Dạ quỷ hỏa giữa ra. Minh Thiên hừ lạnh nói, chúng ta chính là hoàng tuyển phán quan, có trách nhiệm, cũng có quyền lực này, thanh lý mất hết thệ không thuộc về, có khả năng sẽ đối với Cửu U mang đến tai họa to tại coi như ngươi là thiếu chủ, chỉ sợ cũng khó có thể chống lại đi. Tịch Nhan có chút nhiễu mày, lui trở về Long Nguyên bên cạnh, không thuộc về, có khả năng. Nói như vậy, ngươi là muốn đối với Phu quân ta thống hạ sát thủ. Ân. Long Nguyên quay đầu nhìn xem nữ quỷ, chợt cảm thấy thiên lôi cuộn cuộn đây là chuyện gì cũng chuyện gì con a. Linh Thải Thần cùng nhất tiểu thiến. Diễn nhân quỷ tình chưa hết đâu. Mặc dù trong lòng biết đây là Tịch Nhan cầu toàn tìm cớ, nhưng luôn cảm giác có chút không thích hợp. Ba cái quỷ vật càng là hai mặt nhìn nhau. Minh Thiên nói ha có thể là ngươi nói cái gì, chính là cái gì. Phu quân, ha ha chẳng lẽ lại thiếu chủ là muốn cấu kết nhân tộc phá vỡ ta cửu u phải không? trật trật, cái nói này chủ đến, đơn giản chu tâm a coi như hắn có nhục thể, đến cửu u liền không lại thuộc về nhân gian. các ngươi nếu là không có việc gì, xin mời về đi, chúng ta còn vội vã chạy trở về thành thân đâu? tịch nhan nói rất tự nhiên, kỳ thật trong lòng buồn chồn, chủ yếu là lần thứ nhất công khai nói nam nhân nào đó là phu quân, làm sao nào cũng có chút ngượng ngùng. long nguyên dứt khoát hồn du thiên ngoại, ngươi nói cái gì chính là cái đó đi, ai bảo đánh không thắng người ta đâu đột nhiên vọt tới một chi quỷ quân, kịch chiến phệ hồn thú bị đuổi tảng ra, xích viêm mãng lẫn nhau thôn về sau hóa thành một đạo ửng mang trở lại Long Nguyên cổ tay bị thương một cái cái tác trong lòng tức giận Minh Dạ quay người nhìn lại một cái Anh Tuấn tiêu sái thanh niên nam quỷ người mặc áo giáp màu xanh gối một con mai giống như tọa kỵ đi tới hệ thống đông nhiên nói ra chập chập Phong Lôi câu xem ra tiểu tử này địa vị không tầm thường à Long Nguyên nhìn lại Phong Lôi câu mọc lên cùng con mai một dạng đầu cùng sừng sừng tản mát ra xanh trắng vầng sáng cùng nhựa một dạng thân thể bốn võ lại như hổ báo thần thú dị thú chỉ sinh tại cựu u dị thú trừ không có khả năng hóa hình bên ngoài cùng bạch chạy thực lực tương đương Long Nguyên nghe nhìn về phía thanh niên kia cùng ba cái quỷ vật khác biệt, thanh niên mặc dù cũng là quỷ, nhưng nhìn qua cùng thường nhân không khác, áo giáp màu xanh tản mát ra nhàn nhạt tú quang ngân, rất vừa. mới vừa đi tới phụ cận, thanh niên nhìn thấy tịch nhan, mừng rỡ, lập tức tung người xuống ngựa, người xem như trở về. bạch thu dương, ta và ngươi đúng vậy quen, không cần khiến cho nhiệt tình như vậy, mặt khác cách ta xa một chút. tịch nhan lui lại một bước, đứng ở long nguyên tà hậu phương, nhẹ nhàng nói ra, người này hoàng truyền minh phủ thiếu chủ. trên đường đi, nữ quỷ đại khái cho long nguyên giới thiệu qua cửu u tình huống, trừ ra mười tầng địa ngục bên ngoài, cửu u trung sắp đặt minh phủ mười tòa mỗi một tòa quản lý một phương, Hoàng tuyển, Nại Hà Kiều, Vong Xuyên Hạ, chờ chút. Ma mươi tám tầng địa ngục, mỗi một tầng đều có ngục chủ, do nàng lao cha chỉ thuộc. Bạch Thu Dương cười xấu hổ hai tiếng, thu hồi mở ra hai tay, đánh giá Long Nguyên. Chốc lát, quay đầu hỏi Tam Quỷ, chuyện gì? Tam Quỷ đã là Hoàng tuyển phán quan, đối với Bạch Thu Dương tự nhiên tất cung tất kính. Minh Dạ mang theo lạnh lùng chế rêu giọng điệu nói ra, chúng ta vị thiếu chủ này nói, tiểu tử kia là phu quân của nàng. A, có ý tứ. Bạch Thu Dương trong mắt lóe lên một vòng che lấp, não nĩa nhìn về phía Long Nguyên, hay là cái sinh hồn, tuyệt nhan. Ngươi bất quá rời đi cựu u hơn 10 năm mà thôi, làm sao lại như vậy bụng đói ăn quăng? Ta nguyện ý còn có việc sao? Không có chúng ta coi như đi. Tịch Nhan liên tục hướng Long Nguyên ngay mắt, cựu u tất cả minh trong phụ quan hệ rắc rối phức tạp, nàng hiển nhiên không có lòng tin có thể bảo vệ Long Nguyên đi. Bạch Thu Dương cười hai tiếng, hồn tại hoàn tuyển, liền muốn tiếp nhận quản hạt. Ta hiện tại có lý do hoài nghi, cái này từ nhân gian tới sinh hồn, có thể sẽ đối với cựu u sinh ra nguy hiếp. Về phần Tịch Nhan ngươi a, hẳn là nhận mệnh hoặc. Yên tâm, chuyện này ta sẽ thay ngươi giống Minh Vương làm gia giải thích. Ai thật sự là không có ý nghĩa. Không phải liền là muốn đánh nhau phải không sao? Làm gì còn chơi cái gì có lẽ có? Long Nguyên đi lên trước một bước, đồng Nhiên mắt như lãnh điện, lẩm nhiên nói, Tới, lao tử chơi với ngươi chơi. Bạch Thu Dương quay đầu nhìn xem Thám Quỷ, bốn cái ra hỏa tại chỗ cười ha ha chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách cùng chúng ta đọ thủ. Lá gan đủ lớn, đáng tiếc thực lực quá yếu, đơn giản không biết sống chết. Tới đi, ta chơi với ngươi chơi, nhường ngươi một tay, dễ như trở bàn tay liền có thể bóp chết ngươi. Minh Dạ đối phương mới một cái cái tát như ngẹn ở cổ họng, lập tức đứng dậy, trong tay một thanh trưởng kiếm thiêu đốt lên u lăng ngọn lửa. Thích Nhan một tay lấy Long Nguyên giữ lại, cái kia. Long Nguyên tâm niệm vừa động, gọi ra trong cơ thể nàng cửu u minh hỏa, quyền đương báo đáp trước đó đứng ra. Tịch Nhan không nghĩ tới hắn đúng là dứt khoát như vậy, thật là có chút không có ý tứ. Cũng không biết, ta kiếm huynh từ trước đến nay không thích thiếu người xa lạ nhân tình, huống chi từ trước mắt thế cục phán đoán, càng không muốn cuốn vào cửu u lục đục với nhau tới đi. Tiểu tử, đánh một chầu, ta sẽ để cho ngươi sinh tử không có khả năng. Minh dạ cầm kiếm giết ra, Long Nguyên khí thế như hồng, một tơ linh phù ném ra, xoay người chạy đánh ngươi sao tất. Chương năm người tại Quyên xuyên, ta là nhà ngươi thiếu chủ Phu quân. Chương năm người tại Quyên xuyên. Ta là nhà ngươi thiếu chủ phụ quân." Nói đùa, không nói đến ba cái thành tướng, ánh sáng những cái kia o ương ương quỷ quân cũng không phải là Long Nguyên một người có thể ngăn cản. Lúc này không chạy, tặng đầu người a. A cái này. Tịch Nhan nhìn xem Long Nguyên thân ảnh tránh gấp mà ra, lập tức há hốc mồm, hơn nửa ngày đều không đóng lại được. Thật sự là cái tia dẹp điên ma thú, nhất thống nhân tộc long soái. Hào quang vĩ nạn hình tượng, lập tức tại nữ quỷ trong suy nghĩ sụp đổ. Nàng thổi phu một tiếng bật cười, thật vô sỉ. Bạch Thu Dương cùng Tam Quỷ cũng là trợ tay không kịp, chờ phản ứng lại, Minh Dạ cầm kiếm đuổi theo. Minh Thiên cùng Minh Nguyệt theo sát phía sau. Tam quỷ bị treo ở một phen, trong lòng gọi là một cái không tâm lòng. Rất nhanh liền đuổi theo Long Nguyên biến mất ở phía xa trong rừng rậm. Bạch Thu Dương cười ha hả nói, Tịch Nhan, xem ra ngươi phu của này, đơn giản chính là cái rất rưởi. Ngươi tốt nhất thời khắc nhớ kỹ câu nói này, mặt đau thời điểm, liền sẽ biết cái gì gọi là gieo gió gặp bão. Tịch Nhan lách mình hướng Long Nguyên đuổi theo. Nếu như ta kiếm huynh không chạy, cùng Tam quỷ liều chết một đấu, nữ quỷ có thể sẽ lau mắt mà nhìn. Hiện tại a, Tịch Nhan tâm nói, ta làm sao có chút bội phục hơn tên kia đâu? Tràn đầy hiếu kỳ. Long Nguyên tiến vào rừng tây, vội vã nói ra, tiểu biểu tạm. Ngươi đến cùng có khỏe hay không? Lại không nắm chặt, ta coi như bị đội kịp. Cựu u không thể so với địa phương khác, còn phải có một hồi. Được rồi, ta chết đi, ngươi tìm cái khác nhà dưới đi. Long Nguyên có chút khí không cam lòng, nhà mình hệ thống này có thể sương phế vật ngươi sẽ có đánh chính mình mặt một ngày hệ thống buồn bã nói. Không có là cây rừng cây, thấy thế nào làm sao cái gì? Núi đá tất cả đều là trắng toát toát, không gì sánh được khiếp người. Bốn phía âm phong trận trận, tam quỷ theo đuổi không bỏ. Minh Thiên Đạo tốc độ lại nhanh chút, chớ có để hắn ra Hoàng Tuyền Địa giới. Đến Vong Xuyên Hà, hắn càng là không biết muốn làm sao chết nhưng hắn chết tử tế nhất tại trong tay chúng ta tam quỷ thánh tướng tu vi truy kích tốc độ cũng không chậm ba đám hắc vụ như thiểm điện bất quá một lát chi công đã đuổi theo ra hơn mười dặm long nguyên tại cửu u viễn dượt ra trì bên dưới tốc độ cũng không kém cỏi nhưng là muốn triệt để thoát khỏi tam quỷ truy kích trong lúc nhất thời còn khó có thể làm đến tiểu biểu tạm ma pháp có thể hay không dùng ta lại không tu luyện a cái kia chính ngươi thử một chút đi long nguyên gọi ra pháp trượng lúc này thi triển ra một đạo tật phong ma pháp khí lãng lượn vòng chạy như bay đột nhiên liền thoát ra hơn trăm trượng xem ra có tác dụng Long Nguyên giờ phút này muốn nhất chính là tốc độ. Minh tu vi lợi hại, có thể ba cái thành tướng, không phải mình có thể dung chuyện. Tam Quỷ mắt thấy liền phải đổi tới, đương nhiên lại gặp được hắn rời đi xa đi, trong nháy mắt lần nữa gia tốc. Luôn luôn không thích nói chuyện Minh Nguyệt nói ra, chúng ta vì sao muốn đuổi hắn? Cái kia ba cái vong hồn liền cầm tù tại Ta Hoàng Tuyển Minh phủ, sao không như chờ hắn tự chui đầu vào lưới? Không được, lần này là Minh tướng điểm danh muốn, chúng ta nhất định phải đem hắn bắt. Minh Thiên làm dê đầu đàn, một ngựa đi đầu, điều động tu vi lần nữa tăng tốc. Minh Dạ hừ lạnh nói, tiện nhân kia lại dám đánh ta, ngày khác không phải để nàng nếm thử lợi hại. Chớ có tức giận, có Bạch Thu Dương nó khuyết kia thiếu chủ tại, ngươi còn sợ nữ nhân kia không đến được chúng ta trên tay sao?" Minh Thiên Nhãn nhìn xem Long Nguyên càng bay càng xa, có chút khó thở, gia hỏa này bản sự không lớn, chạy thế nào nhanh như vậy. Minh Dạ bỗng nhiên cười lạnh liên tục, "Các ngươi có phát hiện hay không, chúng ta thời khắc này tiến lên phương hướng." Mặt trang lạnh luyên. Minh Thiên cũng là cười ha ha hai tiếng, xem ra tiểu tử này thật sự là tự tìm đường chết. Ba người biết phía trước là nơi nào sau, truy kích tốc độ liền không còn vội vã như vậy, nóng nảy đương nhiên cũng không lợi biếng. Long Nguyên bay nhanh, thử điều động thể nội võ tu tu vi, nếu ma pháp đều có thể dùng, nói không chừng võ tu cũng có thể tìm tới đối kháng tiết chế phương pháp nhiều lần nếm thử lại là phí công võ tu công pháp khó mà điều động bất quá cũng may ngũ hành tháp cùng chấn quốc cân xoái còn có thể tự hành vận chuyển trong thần hải linh quy cùng thanh long mắt lớn chừng mắt nhỏ lại nói ngươi xem như ta gặp qua không có tiền đồ nhất chủ nhân linh quy chế nhạo nói long nguyên kẹp miệng co giật chê ta không đủ mạnh vậy ngươi đi a ta lại không lôi kéo ngươi ý của ta là ngươi có thể hay không tiền đồ điểm chí ít cũng nên phá cảnh nhập thánh dạng này ta liền có thể khôi phục trạng thái đình phong chỉ là ba cái thánh tướng không cần phải nói khát nước bụng đói muốn uống một bát giáp lưu thang linh quy lập tức tiểu xỉu, chậm rãi từ từ leo đến thanh long phía sau lưỡi nhắc cùng người so đo không tốt phía trước gặp nguy hiểm long nguyên dừng ngay đột nhiên rơi xuống một đầu bên vực sâu mồ hôi lạnh xông ra vừa rồi trong chớp mắt này hắn cảm nhận được một trận làm người sợ hãi hấp lực từ trong vực sâu trào lên mà ra nếu là muộn ngừng một cái trước mắt chỉ sợ đã bị lôi theo đi vào địa phương nào mặt trăng là đuyên hệ thống nói liền ánh trăng cũng sẽ bị thôn vệ địa phương nguy hiểm thật nguy hiểm thật long nguyên quay người tuyển định một phương hướng khác vừa muốn bay đi tam quỷ đã từ ba phương hướng vây quanh tới. Minh Dạ kêu gào nói: "Lại chạy a, có gan ngươi nhảy đi xuống." Một người tam quỷ đứng ở giữa không trung. Long Nguyên cảm nhận được phía sau lưng nguy cơ, vội vàng thu hồi Cửu Vũ Vĩnh rực. Minh Dạ cười nhạo nói: "Cái gì gọi là bắt rùa trong hũ, đây chính là." Mắt thấy Long Nguyên không đường có thể trốn, tam quỷ liền không còn vội vã như vậy, hai hắc chậm rãi hướng quanh hắn quàng lên đến. Minh Thiên lãnh đạm nói: "Đừng nói chúng ta khi dễ ngươi, chỉ đổ thừa ngươi không chết không thể." "Vì sao?" Long Nguyên không rõ nội tình, tự nhận cùng Cửu Vũ nhưng không có bất luận cái gì gớp mắc, chẳng lẽ cũng là bởi vì ta có được quá đẹp rồi. Khô khô chết, ngươi sẽ biết Minh Thiên cười lạnh liên tục, đưa tay vung lên. Ba người không chần chờ nữa, sát na cầm kiếm giết ra. Kiếm khí cách ba trượng, Long Nguyên dưới chân đột nhiên dâng lên một cái vòng xoáy đợi đến kiếm khí sắp giết tới, hắn xông Tam Quỷ phất phất tay, bái bai ngải lặc. Vòng xoáy giống như hàng tinh sụp đổ, bộc phát ra một đoàn hoa mắt bạch quang, nhanh chóng co rút lại thành một điểm đen. Long Nguyên đã biến mất không gian pháp tắc ba. Kẻ này thế mà đã lĩnh nộ không gian pháp tắc, mau trở về Minh Phủ, đem tin tức hồi báo cho Minh tướng. Tam Quy không còn dám làm dừng lại, lúc này hướng Hoàng Tuyền Minh Phủ phương hướng bay đi. Hoàng Tuyền đằng sau là Nại Hà Tiểu. Nại Hà Tiểu liên tiếp vong xuyên hạ giờ phút này, một người mặc áo đen nữ quỷ nằm tại trên đọa ngang, trong miệng ngậm một gốc cỏ khô, nghiêng chân, nhìn chằm chằm hơi nước trắng mịt mờ trên không. bên cạnh để đó một cái mũ rộng bènh. thuyền nhỏ theo sóng giật giật, lảo đảo. đung nhiên, nữ quỷ trừng mắt một đôi đẹp mắt to, vừa ý chống đi hiện một cái cực lớn vòng xoáy a 3 tiểu biểu tạm, ngươi mẹ nó muốn ngã chết ta à? long Nguyên không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, liền bị vòng xoáy phun ra, yết tức nện ở nữ quỷ trên thân. thuyền nhỏ đuôi thuyền nhồng lên thật cao, lại đột nhiên hạ xuống, toé lên vô số bọt nước ôi cho ăn để chết ta. cái này mẹ nó ai nha? Muốn chết đâu, dám va chạm ta mạnh bà. Ngoa tào, ngươi mẹ nó còn dám bóp ngừa ta. Nữ quỷ bị nện đến mắt nổi đầm đóm, Các loại định thần thấy rõ La Nguyên, đưa tay một bàn tay liền hướng trên mặt hắn vung đi. Kiếm huynh đương nhiên sẽ không để nàng đạt được, trong nháy mắt đứng dậy đứng vững, đảo mắt tứ phương cụ cụ. Cái kia, nơi này chắc hẳn chính là sông Vong Xuyên, ta, nhà ngươi thiếu chủ tịch Nhan Phu Quân, tiểu nương tử độ ta qua sông vừa vặn rất tốt. Chương 532. Ta, mạnh bà, thu tiền. Chương 532. Ta, mạnh bà, thu tiền. Tối tắc mở mịt dưới bầu trời, Vong Xuyên hà không biết rộng bao nhiêu bao dài. Gió hiu sóng lặng, không thấy được bị ngạn hoa. Gió sông mang theo nồng đậm âm khí cùng như nước biển mùi tanh ngươi nói cái gì? Mạnh bà nghe được thiếu niên trước mắt tự giới thiệu, một mặt chấn kinh người không tin a. Không tin ngươi đưa ta qua sông. Ấy, ngươi đừng đi a, ta thật là ngươi nhà thiếu chủ phu quân. Long Nguyên nhìn thấy Mạnh bà muốn đi, lập tức liền gấp. Dói mắt chớ coi như chỉ có đầu này đỏ ngang, cũng không xác định hoàng tuyển ba cái thánh tướng, có thể hay không truy kích đến nơi đây. Lúc này Kiếm huynh đứng tại trên bờ sông, Mạnh bà đứng ở đầu thuyền. Chiếc thuyền con chính chậm rãi lái về phía mặt sông đợi đến cùng thiếu niên trước mắt khoảng cách đủ xa, Mạnh Bà mới quen người, nghi tới sông, giao tiền. Long Nguyên ra sân phương thức quá quỷ dị, nàng không xác định chính mình có hàng phục thực lực của đối phương, nhưng đến vong xuyên hà bên trên, chính là mình định đoạt bao nhiêu. Có thể sử dụng tiền liền có thể giải quyết vấn đề, đối với ta kiếm hình tới nói, cũng không phải là vấn đề. Mạnh Bà trên mặt đột nhiên hiện lên một vòng danh mãnh, thoáng qua tức thì, đưa tay chỉ hướng Long Nguyên sau lưng, lần này đi 50 dặm, có một tòa Phong Lâm Vãn khách sạn, trưởng quý thiếu ta một viên đồng tiền, ngươi nếu là có thể giúp ta một tối, ta liền chở ngươi qua sông người coi ta ngấp đầu, Long Nguyên nghĩ thầm, bình thường loại nội dung cốt chuyện này, cùng chơi game cày phó bản mở dạng, không có chút nào ý mới. Chẳng lẽ ta không có khả năng trực tiếp chém chết Lão Quái sao? Hắn đung nhiên hướng chiếc thuyền con thả người nhảy lên, chỉ cần bắt góc nhà đỏ, nào có còn không thể qua sông đạo lý? Bạo lực là giải quyết vấn đề cực kỳ hữu hiệu biện pháp. Sau đó trong nháy mắt bị đánh mặt, hắn mắt thấy liền muốn rơi xuống chiếc thuyền con bên trên, đột nhiên phát hiện chiếc thuyền con tựa như sẽ thuẫn gì, vọt đến chỗ xa hơn. Bình một tiếng, tiến vào vong xuyên hà. Trong nháy mắt kinh hãi, lạnh lẽo thấu xương nước sông, thế mà có thể đối với linh hồn tạo thành tổn thương mà lại rõ ràng cảm giác được trong nước đang có vô số ác quỷ tại ủn ủn kéo đến muốn nảy lên phát hiện ngay cả phi hành ma pháp cũng không thể làm được sau đó giống một cái vịt lên cạn ở trong nước nào Pháp đằng đẳng chủ quan chủ quan kiếm minh đã có thể tưởng tượng đến chính mình giờ phút này nên có bao nhiêu trợ vật chiếc thuyền con lại thoáng hiện tại trước mắt hắn mạnh ba ngồi sủi ở đầu thuyền đầy vẻ khinh bỉ xem ra ngươi hay là tân thủ người chơi không biết ta vong xuyên hạ quý cụ khu cụ chuyện gì cũng từ từ có thể hay không trước kéo ta một cái kiếm minh trợ vật mỉm cười vẫn như cũ như vậy mê chết người không đền mạng Mạnh bà cảm giác mình bộ vị nào đó đông đông đông nhảy mấy cái, liên tục không ngừng quay đầu nhìn về phía nơi khác. Người đáp ứng giúp ta đòi lại đồng tiền, ta liền đưa ngươi lên mở. Đi ta đáp ứng. Thời thế so với người mạnh, nên sợ còn phải sợ. Chỉ gặp mạnh bà nhấc tay háo vung lên, Long Nguyên liền bị một cột nước đưa về bên mở. Vừa dùng ngọn lửa hơi cho khô trên thân nước động. Hỏi, nơi đây vì sao chỉ có ngươi một đầu đỏ ngang? Mạnh bà vẫn như cũ thúc đẩy chiếc thuyền con trốn ở mặt sông. Bởi vì ta là lục lâm thổ phỉ, sông này vì ta đưa ra, muốn qua sông, thu tiền. Ta hỏi nghi ngươi cũng là khách xuyên việt. Long Nguyên lẩm bẩm nói như thế nào khách xuyên việt. A, vậy xem ra không phải. Đem nước động hoa khô. Long Nguyên đống nhiên phúc trí tâm linh nghĩ đến cái gì. Song Mạnh Bà mỉm cười, ta để cho ngươi nhìn cái hảo thuật. Tại Mạnh Bà không rõ nội tình vẻ mặt, một cái tiểu ô quý bỗng nhiên xuất hiện. Sau đó, ta kiếm huynh lại bị đánh mặt hai nha, không được à? Nước sông này âm khí quá nặng, ta không có cách nào tiến hành băng phong linh quy lại thiểm hồi thần hải. Long Nguyên mặt đều đen. Còn Thanh Thú, thật sự là không có tiền đồ. Mạnh Bà lại là đầy vẻ khinh bỉ hướng hắn trông lại, tiếp tục giày vò. Ngươi hôm nay nếu là có thể có chính mình biện pháp qua sông, ta mẹ nó lấy thân báo đáp đều có thể. Lại nói ngươi từ chỗ nào học được những này từ mới? Long Nguyên Tương đối hiếu kỳ là cái này ta vong xuyên hà, không biết muốn độ bao nhiêu chư thiên vạn giới vong hồn đi qua, học chút từ mới thế nào? Mạnh Bà ngạo kiều không thôi có thể hay không thương lượng một chút, ngươi trước độ ta qua sông, quay đầu sẽ giúp ngươi yêu cầu đồng tiền. Long Nguyên đạo. Mạnh Bà cứ thế hắn một chút, tổng thể không ký sổ. Vậy ngươi cũng đừng trách ta. Long Nguyên tâm niệm vừa động, ngũ hành tháp bắt đầu vận chuyển thủy chi pháp tắc. Trong chốc lát, Vong xuyên hà bên trên sóng cả mái liệt, giống như là biển gầm dâng lên thao thiên cự lãng. Mạnh bà sợ ngây người, liên tục không ngừng điều khiển chiếc thuyền con cập bờ, nội giận đùng đùng hô, ngươi coi như có thể khống thủy, cũng đừng hỏng có thể qua sông mà qua. Ta không tin. Long uyên đối với mình thủy chi pháp tắc vẫn là rất có tự tin. Một đầu thủy long tại dưới chân hắn chậm rãi ngưng tụ, tâm niệm vừa động, thủy long hướng vong xuyên hà lên mầm xoáy mà đi. Mạnh bà hai tay vào ngực, dù bận vận đung dung, các ngươi thật sự cho rằng ta kiểu lũ quy tắc là dễ dàng như vậy bị đánh phá sao? Thủy long vừa tiến lên hơn trăm trượng, Long uyên đột nhiên cảm giác được một trận làm cho người dù mình mà lại là không thể chống cự sát cơ loài sáng, không có nửa điểm do dự, tranh thủ thời gian điều khiển thủy long, lần nữa trở lại bên bờ. Mạnh Ba mặt mày hớn hở, ngươi tiếp tục, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng còn có chiêu số gì. Ta còn có thể có chiêu số gì? Thủy chi pháp tắc cũng không thể dung chuyển vòng xuyên hà bên trên chế ước, Long Nguyên đã sơn cùng thủy tận thành giao sao? Chỉ có ta mới có thể đưa ngươi qua sông a. Ấy, ngươi đừng đi a. Mạnh Ba gặp Long Nguyên dọc theo bờ sông đi ra, điều khiển chiếc thuyền con theo sau lưng, hô, ngươi cùng lãng phí thời gian tính lực. Tại vong xuyên hà tìm không nhất định sẽ xuất hiện đỏ ngang, chạy 50 giảm giúp ta cầm một viên đồng tiền, chẳng lẽ không phải càng có lợi sao?" Long Nguyên dừng bước lại, dõi mắt trông về phía xa, sám trắng không gian bên dưới, thật sự là không có một đầu đỏ ngang. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề, có phải hay không tất cả vong hồn đều muốn qua quên xuyên mới có thể tiến nhập địa ngục. Đây là tự nhiên. Bất quá ngươi đừng suy nghĩ, chỉ cần ta không để cho vong xuyên hà bên trên sẽ không xuất hiện đầu thứ hai đỏ ngang. "Không không không, ta là muốn hỏi một chút ngươi, có hay không vượt qua ba cái cựu hoang đại lục vong hồn, cũng có thể là là hai cái huynh đệ sinh đôi?" Long Nguyên vừa rồi nghĩ đến, hai vị huynh trưởng không nhất định thật đã đỏ ngang mà qua, không chừng đã chết tại phía sau hoàng thuyền, hoặc là chính mình còn không có nhìn thấy trên mạn Hà kiểu ngươi ngốc ga. Chẳng lẽ mỗi người qua sông, ta đều muốn hỏi hắn lai lịch? Mạnh Ba điều khiển chiếc thuyền con bay tới cùng Long Nguyên song hành, bất quá ta có thể giúp ngươi hỏi một chút, điều kiện tiên quyết là ngươi phải giúp ta cầm lại đồng tiền. Thành Giao, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Mạnh Ba đạo, ngày sinh tháng để cho ta, ngày mai lúc này, ngươi cầm đồng tiền tới, ta cho ngươi biết đáp án. Long Uyên tròn vắng, hai vị huynh trưởng ngày sinh tháng để, ta chỗ nào biết đành phải chi tiết cáo chi? Mạnh bà nghĩ nghĩ, người nhà bọn họ ngày sinh tháng đệ, người cuối cùng cũng biết đi. Long Nguyên gật gật đầu, rất kêu tặc đem một long tượng ngày sinh tháng đệ báo cho Mạnh bà. Nếu như tương lai bị hố, một long tượng làm minh trường, thay muội muội gánh chịu chút đại giới thế nào, cũng không thể để cho ta vợ con lọt lì đi gánh chịu không biết phòng hiểm thôi. Hai người nói định sau, Mạnh bà ngự động thuyền nhỏ hướng nơi xa chạy tới. Long Nguyên thì là quay người lên đường, dựa theo biết phương hướng, cũng không biết đi được bao lâu, cuối cùng tại một cây cầu đầu, tìm được cái gọi là phong lâm ván khách sạn. Chương năm lão bản mua một thùng sơn. Chương năm lão bản mua một thùng sơn câu lại hà đầu phong lâm vãn khách sạn cửa đầu treo hai cái đèn lồng đỏ thẫm long nguyên đứng tại ngoài khách sạn luôn cảm thấy trước mắt nhà này cổ kính khách sạn lối kiến trúc có chút hiện đại hóa Phản phất kiếp trước thấy qua giang nam trong mưa bụi dân túc chính là cách cục này còn chưa đi đi vào hắn cũng cảm giác được khách sạn tựa hồ bị lực lượng gì bao phủ nhưng đối với mình cũng không nguy hiểm một người mặc trường sam màu xanh thanh niên về vải nằm ở trong viện cầm trong tay một thanh quả hương bù thế mà không phải vong hồn mà là giống như hắn sinh hồn trong lòng nhất thời thuận tiện kỳ mấy phần vừa đi vào khách sạn Thanh niên kia mở to mắt, lười nhác nói ra, ly kỳ, cựu ưu thế mà còn có cái thứ hai sinh hồn. Long Nguyên ngắm nhìn bốn phía, khách sạn mười phần an tĩnh, tựa hồ cũng không khách ở. Một góc phiêu hương hoa quế cây tại góc đông bắc, rơi xuống đầy đất kim hoàng trưởng quỹ. Long Nguyên thử thăm dò ở, hay là ăn? Thanh niên trưởng quỹ một chút cũng không có muốn đứng dậy đón lấy ý tứ ta mua đồ. Long Nguyên nhìn xem bên trái một nhà, sao, thế mà cùng siêu thị một dạng. Hắn không khỏi một lần nữa đánh giá đến thanh niên, ta mua một thùng sơn, không biết có hay không. Thanh niên đột nhiên mở to hai mắt, thiên vương lấp mặt đất hổ, bảo tháp chân hạ yêu, ngoạn tạo. Đồng hương A. Thanh niên giống như là phát hiện cái gì khó lường bảo tàng, bỗng nhiên đứng dậy, vây quanh Long Nguyên dạo qua một vòng, đừng đề cập có bao nhiêu kích động cho nên. Ngươi thế mà đến Cửu u làm ăn. Long Nguyên cười nói sao, đừng nói nữa, ngươi cũng không biết ta có bao nhiêu không may. Sau 10 phút, Long Nguyên cuối cùng cùng thanh niên trao đổi lẫn nhau thân phận. Sở Phong, nam, 21 tuổi, đã từng là thế kỷ 21 có trí thanh niên. Không biết thế nào, bị một cục gạch cho làm chết khô, sau đó liền đến Cửu u ngươi danh tự này. Thật là có đủ lớn chú hóa. Long Nguyên trêu chọc nói ta có thể có biện pháp nào, phụ mẫu cho không nói chuyện nói, ngươi vì sao xinh đẹp trai như vậy? Sở Phong tự nhận coi như anh tuấn, có thể cùng Long Nguyên so ra, hay là hơi thua mấy phần không nói cái này, ta muốn mua một tùng sơn. Long Nguyên đạo ngươi mua sơn làm cái gì? Ngươi nói cho ta biết trước có hay không? Có, ở ta nơi này siêu thị, chỉ cần ngươi có thể nghĩ đến, đồng thời đã được sản xuất đi ra, đều có thể mua được. Sở Phong dương dương đắc ý, một mặt tự hào lộ rõ trên mặt lợi hại lợi hại, ngươi cũng coi là cho ta xuyên qua đại quần mặt dài. Long Nguyên cởi đem tới một tấm ghế lão bản nằm xuống, thật là thoải mái a, rất lâu không có ngồi qua thư thái như vậy cái ghế. Sở Phong đem tới một thùng sơn, phóng tới Long Nguyên bên chân, đưa ngươi. Đừng, ta tuy là đồng hương, nhưng thân huynh đệ đều muốn tính sổ sách rõ ràng đâu. Long Nguyên quay đầu nhìn một chút siêu thị, ta không có kiều u tiệt tệ, dùng pháp bảo cho ngươi đổi vài thứ. Sở Phong lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, vậy thì tốt quá à, ngươi không biết cái chỗ chết ti này, pháp bảo loại hình đồ vật có bao nhiêu khăn hiếm. Long Nguyên gật gật đầu, thời gian kế tiếp chơi vui hơn. Long Nguyên dùng rất nhiều rất nhiều pháp bảo, từ Sở Phong trong cửa hàng mua rất nhiều rất nhiều thứ. Nói như vậy, hắn mua một nhà ước mà mã siêu thị, cái gì cần có đều có các loại đem siêu thị đóng gói, hai người rất khó được ngồi cùng một chỗ treo lên trò chơi đương nhiên, không có internet, chỉ có thể là game bọt phơi lìn, kẹt tin, dán thăm ăn, ra mìn chờ chút, chơi nửa ngày, hai người đều đói, sở phong bày một bàn gà rán, có cả cốt lợn, bịa, nước chanh, còn có hai người đều rất yêu lão bạch làm, long nguyên nhìn xem những này, cười nói, vừa rồi ta mua đồ vật, giống như không có bao nhiêu rượu trở lấy, ta cho ngươi trang, sở phong hào phóng cho long nguyên giả bộ đủ để khiến người kinh tâm động cách rượu, ta đem hiện tại có thể mua lại, toàn bộ cho ngươi lắp đặt, long nguyên lại thanh toán rất nhiều pháp bảo, nghĩ thầm sau khi trở về. Tất nhiên có thể làm cho tiểu ló lì giật nảy cả mình sao, ta đều không muốn trở về. Long Nguyên gầm đùi gà, cực mạnh một ngụm địa, có chút vui đến quên cả trời đất. Sở Phong treo chọc nói, ngươi bỏ được mình bây giờ có hết thảy. Quyền thế không có không bỏ được, nhưng là đã có người nhà. Đúng rồi, nói với ngươi chuyện gì, ta tới đây, là mạnh bà để cho ta giúp nàng cầm lại một viên đồng tiền, bởi vì ta muốn qua vòng xuyên hạ. Long Nguyên nhìn xem bên chân sơn, quyết định hay là ăn ngay nói thật. Sở Phong trầm mặc nửa ngày, tựa hồ có chút khó xử, ngươi biết đồng tiền kia giá trị bao nhiêu sao? Rất quý giá sao? Hay là có cách dùng khác? Long Nguyên đạo, Sở Phong từ trên cổ cởi xuống một viên đồng tiền, đặt ở Long Nguyên trước mặt, cựu ưu mai thứ nhất đồng tiền, có thể làm cái gì, ta tạm thời còn không có biết rõ ràng, nhưng là tất nhiên rất trân quý. Vậy quên đi đi, chính ta nghĩ biện pháp qua sông. Long Nguyên đương nhiên không phải không biết, tiền cổ này đối với Sở Phong tới nói, chính là một trận cơ duyên, không lý do đoạt người cơ duyên, địch nhân có thể đối với mình không có bất kỳ cái gì địch ý đồng hương, làm sao hạ thủ được? Sở Phong cười cười, kỳ thật ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ngươi nhìn à, dựa theo cơ duyên giải thích, ta có thứ này, liền mang ý nghĩa hữu dụng đồ vậy cái này công dụng có phải hay không mang ý nghĩa liền vì gặp được ngươi, để mạnh bà chở ngươi qua sông đâu quả nhiên không hổ là đồng hương ngay cả nguy biện cùng ta phu nhân kia nói đều không có sai biệt sở phong ha ha cười to đống nhiên nói ra ngươi ngược lại là ngay cả lão bà đều có ta mẹ nó hay là cái chó độc thân chẳng lẽ lại ngươi muốn cùng nữ quỷ đàm luận một trận chấn động tâm can yêu đương long nguyên cười nói sở phong một mặt xấu tính nhẹ nhàng nói ra chậc chậc ngươi không biết kỳ thật nữ quỷ cũng là rất hang hái có muốn hay không ta giúp ngươi hô hai cái tới thử một chút dựa vào tiểu tử ngươi mở chính là khách sạn hay là thiên thượng nhân gian Long Nguyên ngắm nhìn bốn phía, ngươi làm sao không cần đèn điện chiếu sáng? Không có điện à? Ngươi có phải hay không đốc? Máy phát điện, xăng, dầu đi hơizen, ngươi không có sao? Dựa dựa dựa vào. Ta mẹ nó thật là khờ thiếu, đã nhiều năm như vậy a, thế mà không nghĩ tới vấn đề này. Sở Phong một mặt ô hô ai tai, thật không thể cho mình trên mặt hung hăng hai bàn tay. Ngươi chờ, ta hiện tại liền đi làm, chậm chút hai ta kaka. Cửu U không phân bạch tiên hát dạ, trên bầu trời vĩnh viễn treo viên kia không chọn vẹn tinh cầu. Long Nguyên ăn gà rán, thiêu nướng, khoai tây chiên đồ ăn vặt, lại phối hợp đóng băng đĩa, đơn giản không nên quá thoải mái sau đó nhìn sở phong tại trong một gian phòng mân mê máy phát điện âm hưởng màn hình trợ chút đống nhiên quay đầu hỏi long nguyên ngươi muốn hát cái gì ta phải tại trong cửa hàng download tốt không phải vậy không có mạng lưới ngươi nhìn xem mân mê là được long nguyên cười cười muốn hát không phải ca mà là đối qua khứ hoài niệm a qua rất lâu những cái kia từ cầu lại hạ xuống tới dọc đường phong lâm vãn khách sạn vong hồn đống nhiên nghe được trong khách sạn truyền ra trận trận tiếng ca lan điệu khoa trương nhưng là vẫn rất tiêm hay mấy cái vong hồn lệ rơi đầy mặt phần phật hướng khách sạn chạy đi bảo thế là sau đó Phong Lâm Văn Khách sạn bên trong, lúc đầu dễ nghe tiếng ca, liền biến thành quỷ khóc thần hảo. Chơi chán, Long Nguyên tính toán thời gian, không thể không cùng Sở Phong từ biệt, cầm lên tiền cổ, đi hướng Vong Xuyên Hà. Tác giả có lời nói, chương này có chút nhàn chán cùng thô giáp, các ngươi đoán xem ta tại sao muốn viết? Cười xấu xa. Chương 534, mới quỷ phiền loan cũ quỷ khóc. Chương 534, mới quỷ phiền loan cũ quỷ khóc. Long Nguyên trở lại bờ sông Vong Xuyên, sương mù mông lung, mây khói mờ mịt, mạnh bà cũng chờ đợi đã lâu, không kịp chờ đợi tiến lên đón đến tiền cổ ngươi có thể có cầm tới. đương nhiên. Long Nguyên đem tiền cổ ở trong tay lung lay đoạn đường này đi tới, hắn một mực đang nghĩ cái vấn đề thời gian vật này có lẽ thật là không tồn tại. Hắn tại cửu hoang đại lục vượt qua dài rằng rằng hơn vạn năm, thế nhưng là sở phong lại có thể cầm tới rất nhiều rất hiện đại hóa đồ vật, mang ý nghĩa tại hai người bọn họ sinh hoạt qua thế giới vẫn tồn tại như cũ lấy, còn chưa có xảy ra thần ma đại chiến. Càng nghĩ càng là cảm thấy hoang đường, cùng sợ hãi. Mạnh Ba trực câu câu nhìn chằm chằm lắc lư tiền cổ, đột nhiên đưa tay, còn chưa chạm đến, tiền cổ đã bị Long Nguyên nhận lấy. Ta không hỏi ngươi tiền cổ này để làm gì, nhưng ngươi trước tiên cần phải độ ta qua sông mới có thể cho ngươi. Ngươi cùng sợ phong một dạng, đều là gian thương. Mạnh bà khí phình lên xoay người rời đi, trong lòng tính toán, có nên hay không dùng bạo lực đem tiền cổ cướp đoạt tới. Nghĩ như vậy, nàng vô ý thức liếc về phía Long Nguyên, ở trên người hắn cũng không cảm giác được sóng linh khí, không khỏi tay cũng có chút nữa. Cũng may cuối cùng Lý trí chi chiến thắng dục vọng, có thể lấy nụ thân tiến vào Vong Xuyên Hà, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Long Nguyên đương nhiên không biết, ngay tại vừa rồi cái này vài chục bước khoảng cách, kém chút phát sinh một trận tinh chất gác liệt đánh nhau. Không biết là hắn vận khí tốt, hay là Mạnh Bà vận khí tốt đi đến theo sóng lắc lư chiếc thuyền con, Long Nguyên đứng ở đuôi thuyền. Mạnh bà ngồi ở mũi thuyền, hai chân treo ở trong nước, chiếc thuyền con chậm rãi lái ra, không trong mây khói chỗ sâu cho ăn. Ngươi hôm qua nói là tịch nhan phu quân, thật hay giả? Tịch nhan quay đầu nhìn xem Long Nguyên, ngọc bào vũ động, trên mặt không có chút rung động nào, nàng nói ta là, nhưng kỳ thật cũng không phải là. Long Nguyên nhàn nhạt nói, bên hai mờ hồ chuyển đến ác quỷ gào khóc, vô số vong hồn tại dưới nước quay cuồng, như một nồi nước sôi bên trong, nấu lấy lít nha lít nhít đầu lâu. Từ xa nhìn lại, một chiếc thuyền đơn độc bên trên, tuyết trắng thiếu niên cùng nữ tử áo đen quỷ, phảng phất một bộ bức tranh thủy mặc. Mạnh bà vô vô bên cạnh mạn thuyền, tới ngồi. Tám trăm dặm vong xuyên hà, một lát còn không đến được bờ. Lại nói ngươi không nên là bán mạnh bà thang sao? Chạy thế nào lên đỏ ngang việc phải làm. Long Nguyên đi ra phía trước, cùng mạnh bà dịch ra tựa lưng vào nhau tọa hạ dù sao ngươi lại không cần uống mạnh bà thang, hỏi cái này làm gì? Mạnh bà vừa nói xong, thuyền nhỏ đỗng nhiên kịch liệt lây động, xương trắng chỗ sâu, sóng sâu cao hơn sóng trước song cả mảnh liệt mà đến. Nàng đỗng nhiên đứng dậy, một mặt hoảng sợ, song song song, ngươi nhanh lên đem tiền cột cho ta, không phải vậy chúng ta liền muốn tao đương. Ngươi thấy ta giống không giống đồ đần? Long Nguyên chỉ nhìn một chút cái tiêm ngập trời sóng cả liền không tiếp tục để ý Mạnh bà buồn bã nói, dựa vào, sóng cả dần dần tiêu tán, chiếc thuyền con hồi phục tại Bình Tĩnh hôm qua nhờ ngươi điều tra sự tình, có thể có tin tức. Long Nguyên hỏi bị giam giữ tại Hoàng Tuyển Minh phủ. Ngươi không nói sớm, tranh thủ thời gian độ ta trở về. Long Nguyên thật muốn cho mình trên mặt hai bàn tay, sớm biết ngay tại Hoàng Tuyển, làm gì còn túi như thế một đại cá vòng tròn thật muốn trở về. Đột nhiên, Bình Tĩnh chạy thưa nhỏ, lại bắt đầu kịch liệt lay động cho ăn, cái này không có ý nghĩa đi. Lần này thật không phải ta, ngươi mau đem tiền cổ cho ta, không phải vậy thế nào hai đều phải chết. Mạnh bà đột nhiên đứng dậy, nếu mày nhìn chằm chằm nơi xa ẩm ẩm trào lên mà đến sóng cả lạnh lẽo cuồng phong của tới Long Nguyên nhìn xem mạnh bà thật không phải thật không phải ngoại tảo không phải ngươi còn không tranh thủ thời gian quay đầu Long Nguyên giống to một tiếng vô ý thức vận chuyển lên ngũ hành tháp ít nhất phải trước bà bệnh mạnh bà càng là vội vàng sao động ngươi mẹ nó cho là ta không muốn a thế nhưng là đã tới không kịp nói cho ngươi lời nói thật đi tiền cổ là tiến bảo dựa dựa dựa vào Thủy triều đột nhiên gia tốc hai ta đều tự cầu phúc doanh ngươi đỏ ngàng không biết bơi u ngu cụ cụ ngủ cục vong xuyên hà lá rụng cũng chìm sao bị ngươi hô chết, u ngục cục ai bảo ngươi không cho ta tiền cổ, khục xong con bê, chết chết chết, xong cả mảnh liệt vong xuyên hà bên trên, chiếc thuyền con hóa thành một đạo quan mang, chui vào mạnh bả thân thể, một người một quỷ bị lãng đào lôi cuốn, chìm chìm nổi nổi, vừa nhìn thấy hai cái đầu lộ ra mặt nước, một cơn sóng đánh tới, trong nháy mắt lại biến mất không thấy, trên bờ sông, chẳng biết lúc nào, nhìn không thấy bờ bờ bên kia hoa đua nở, một mảnh yêu diễm mà quỷ dị màu đỏ, sám trắng thương khung, đung nhiên mây đen hội tụ, tiếng sấm đinh thay nhức óc, long nguyên giờ phút này rất muốn mách mẹ, không chỉ là bởi vì linh hồn chính thừa nhận âm khí an mòn thống khổ còn có mạnh bà nữ quỷ này cũng không biết thế nào nghĩ như một đầu bạch tuộc tồn tại trên người hắn hai tay ôm hằn cái cổ sắc mặt càng phát ra trắng bệnh theo âm khí càng dày đặc cựu u minh hỏa chạy sôi mà ra mãnh liệt sóng cả trong chốc lát biến thành một vùng biển lửa bốn phía trào lên mà đến vong hồn bị ngọn lửa bị bỏng từng tiếng kêu thê lương thảm thiết làm cho người sợ hãi dù là như vậy long nguyên ý thức đang từ từ trở nên mông lung phản phất bị một tòa núi lớn đè ép thân thể chậm rãi hướng dưới đáy nước chìm ngay tại hắn sắp mê thất tại hắc ám thời khắc đeo trên cổ tiền cổ tản mát ra một trận lóa mắt hồng quang hồng quang phóng lên tận trời bán thùng đen nghịt tân mây Phương Viên không biết bao nhiêu dặm, bị một mảnh huyết hồng bao trùm, sôi trào nước sông biến thành một vòng xoáy khổng lồ, cực kỳ chậm rãi xoay tròn lấy. Đồng nhiên, Hồng Quang cấp tốc có vào, quay một tiếng, vòng xoáy trong nháy mắt tiêu tán, giữa mấy hơi, vong xuyên hà hồi phục tại bình tĩnh, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Trên bờ sông bờ bên kia hoa, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tàn lụi, một trận cồn phong thổi qua, hóa thành phi hôi bị quét sạch đi phương xa, tan thành mây khói. Cửu vô số quỷ vật tụ tập ở trên bờ, chẳng lẽ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hải nhiên vừa rồi chúng ta nhìn thấy, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiệm gì ẩn, thông dần dần cửa. Vệnh tâm thần a. Ai mẹ nó không có việc gì, mở ra tiệm cửa tìm đường chết a. Tiệm cửa vừa mở ra, ta kiểu hú mũi rồi. Người mù. không thấy được đã đóng lại sao? Buồn lo vô cớ. Nghị luận ầm Mỹ, đồ náo đám người hậu phương, Minh trời ba người hai mặt nhìn nhau liền biết không nên để tiểu tử kia tìm đến, ai biết thế mà thật làm cho hắn chạy tới vong xuyên hà. Thế nhưng là hắn ở đâu tìm tới tiệm cửa cửa vào? Nghe nói mạnh bà trên tay có một viên tiền cổ không phải cược bại bởi mở khách sạn tiểu tử kia sao? Ai biết được, tiểu tử kia như là đã đi vào tiệm cảnh, vậy thì do lấy hắn đi thôi. Ba người nói lên một trận. Quay người rời đi, đám người còn lại cũng dần dần tan đi. Vong xuyên hà bên trên xuất hiện từng cái đỏ ngang xếp tại bờ sông nối liền từ lại hà tiệu bị đưa tới vong hồn chậm rãi lái vào phía trước cũng không người quan tâm mạnh bạo càng không khả năng có người quan tâm long nguyên a không chỉ ít có cá nhân đang suy nghĩ long nguyên đến tột cùng đi nơi nào tiệm cảnh đến cùng là địa phương nào phong lâm vãn khách sạn sở phong hắn không có khả năng rời đi khách sạn chỉ có thể từ trong miệng người khác nghe nói không khỏi cảm thấy yêu kỳ ngược lại là cũng không lo lắng sở phong cười nhìn về phía vong xuyên hà ta khách xuyên việt đều là người được trời chọn. Dị yêu chi có. Tác giả có lời nói, người chết thành quỷ, quỷ chết là tiệm. Về phần hàng nghĩa, chính mình phát huy tưởng tượng, giống giống. Chương 535. Thiên âm mưa ầm ướt âm thanh chêm chiếp. Chương 535. Thiên âm mưa ầm ướt âm thanh chêm chiếp. Cổ phong như quỷ hồn mện nào. Long nguyên từ từ mở mắt, nơi mắt nhìn đến, đều là cát vàng, kéo dài không dứt, hội tụ thành biển ghi chú một chút, câu này là linh hồn đưa đỏ hoàng truyền khúc dạo đầu. Lung lay có chút hôn mê đầu, thể nội âm dương khí ngay tại tự hành vận chuyển, chứa chỉ vừa rồi bị ăn mòn linh hồn. Thưa ảnh kiếm chẳng biết lúc nào bị gọi ra. An tính nằm ở bên cạnh hắn, tản mát ra U lam vầng sáng. Một bên khác nằm mệch bà, sắc mặt trắng bệch, cái kia áo đen giống như là quỷ khí biến hình, giờ phút này sớm đã tiêu tán, không đến sợi vải, toàn thân trần truồng trụ, chủ, ngược lại không như cái quỷ hồn. Long Nguyên gỡ xuống trên cổ thiên cổ, cẩn thận chú đáo một trận, cũng không cảm giác được có bất kỳ dị dạng, chỉ là một mặt khắc lấy chữ, hắn cũng không nhận ra hệ thống, nơi này là địa phương nào? Thiện Cảnh, đơn giản tới nói, quỷ sau khi chết tồn tại địa phương, làm sao ra ngoài? Long Nguyên quan tâm là cái này phá thánh cảnh, có thể ra? Hệ thống trịnh trọng kỳ sự nói ra. Có lẽ thánh cảnh cũng không thể ra, đến thánh tướng mới có một tia cơ hội, bất quá ngươi vận khí từ trước đến nay không sai. Ta đã hiểu, chính là đem ta truyền tống đến một cái trong phó bản mà thôi thôi. Sẽ chết. Hệ thống khó được thật tình như thế, không chỉ có ngươi sẽ chết, ta cũng muốn đi theo gặp nạn. Long Nguyên không chỉ có không sợ, ngược lại cười mở, tiểu biểu tạm, ngươi đã đầy đủ buộc lộ ra chính mình không giống bình thường. Hệ thống. Long Nguyên cười đắc ý, quay đầu nhìn về phía Mạnh Bà. Trong lòng đột nhiên lửa vô danh lên, xoay người leo đến trên người nàng, vén tay áo lên, hai tay tại bên miệng hàng ngũ khí, ba ba ba một trận bánh lật phiến. Một hồi thật lâu mà Mạnh Ba ư một tiếng, tham thẳm tỉnh lại, mở miệng tứ phương, chỉ thấy một mảnh cắt vàng, sau đó mới nhìn đến một bên Long Nguyên tê ba mặt của ta đau quá khả năng bị sóng gió đánh a. Long Nguyên đứng dậy, một mặt chân thành, trông về phía xa phía trước, cắt vàng bay lên. Mạnh Ba vừa muốn đứng lên, đột nhiên một cái lảo đảo lại té xuống, vô ý thức hướng Long Nguyên đưa tay, hắn hướng một bên tránh đi ba bước. Nữ quỷ khoe miệng có giật, thật sự là một chút phong độ đều không có. Nói đi, ngươi vì sao muốn đến tiệm cảnh? Tiên cổ hiển nhiên là tiến vào nơi đây chìa khóa, Mạnh Ba muốn thứ này, không phải là vì tiền đến, còn có thể là cái gì? Mạnh Ba đạo. Trước ngươi không phải hỏi ta vì sao tại quên xuyên đỏ ngà sao? Bởi vì rất nhiều năm trước, ta đã thể, không giết chết người nào đó, tuyệt không về hoàn tuyển. Người kia, ngay tại tiệm cảnh, bao lớn thủ bao lớn hận. Long Nguyên tại cân nhắc lấy, chính mình chiều này phương hướng nào tiến lên. Muốn phá cảnh, đứng núi chịu sào, là cần trước đốn ngộ mộ một chi pháp tắc đây là ta chấp niệm. Mạnh bà dẫm lên cát vàng, sâu một cước, cạn một cước, hướng phía trước đi đến, ngươi không cần lại đi theo ta, tiệm cảnh chỉ có vào chứ không có ra, ta liền không có nghĩ tới ra ngoài, đưa ngươi liên lụy vào, ta rất xin lỗi. Ta cũng không muốn cùng lấy ngươi Long Nguyên đứng ở nguyên địa bất động, nhìn thấy một lần nữa Nguyên Hoa áo đen mạnh bà, thân ảnh dần dần từng bước đi đến, biến thành một điểm đen, cho đến biến mất tại cắt vàng chỗ sâu đúng vậy. Nếu là đánh phó bạn, vậy trước tiên tìm xem công lực đi. Long Nguyên ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng hướng phía cùng mạnh bà tương phản địa phương đi đến, tiểu biểu tạ, người ta bàn tay vàng, cái gì lưu tất kiếm thể đều có thể đưa, ngươi lại muốn để chính ta đố nộ, ta có thể hay không thương lượng một chút, liền để ta không làm mà hưởng một lần. Khuku, cái kia, chủ yếu là ta không có chức năng này, ngươi nói có tức hay không người, ta đều chẳng muốn mắng ngươi, mắng ta. Ha ha ha, ngươi dám mắng ta? Ta liền tắt máy, tại mảnh này hoang vu thế giới, không có người nói chuyện, thế nhưng là cực kỳ nhàm chán. Dựa vào, ta kiếm huynh không thể không thừa nhận, tiểu biểu tạp câu này uy hiếp rất có tác dụng. Chính mình mặc dù vô lý lao, nhưng nếu là 10 ngày nửa tháng còn tốt, 10 năm 8 năm không người giao lưu, còn không phải bị nẻ điên. Tại trên kiếm phong, chí ít có thể cùng tiểu biểu tạp đấu võ mồm. Long Nguyên đem thừa ảnh kiếm gánh tại trên vai, phảng phất một cái giang hồ hào hiệp, dẫm lên nóng hổi cắt vàng, chậm rãi hướng về phía trước. Khác biệt ở chỗ, hắn không cần lo lắng bị chết đói, chết khát. Nghĩ đến trong không gian trữ vật, cái kia khắp núi khắp cốc ăn uống Ta kiếm huynh liền một mặt dự kiến trước Dương Dương đắc ý hệ thống đột nhiên nói ra, ngươi còn không chạy? Vì sao muốn chạy? Ngoại tào danh danh ngươi mẹ nó không sớm một chút nhắc nhở. Sa quái, thật nhiều sa quái, giống như thiên quân và mã đang hơn trăm trượng, hướng Long Nguyên trào lên mà đến. Xoát xoát xoát thanh âm, phảng phất vô số rắn đuôi chuông cái đuôi đang chấn động. Kiếm huynh quay người, vung ra chân, chạy ra dọa đến. Giờ phút này là không gì sánh được hoài niệm sĩ Diễm A, có hắn tại. Sao, có Diễm Tạ cũng không làm nên chuyện gì ánh nắng nóng rực bầu trời, bay tới một mảng lớn tương lưng, cuốn phong lôi cuốn cát vàng, ngung lung đến Long Nguyên hai mắt đều không mở ra được liên tục không ngừng triển khai cửu u viễn dực trốn bán sống bán chết hệ thống nói kỳ thật ngươi không nhất định nhất định phải chạy thôi, những này chỉ bất quá cấp thấp tiểu quái mà thôi ta mẹ nó long nguyên đột nhiên quay người cửu u viễn dực chiếu sáng dạng dỡ đầy trời thương ưng còn cách hơn 10 trượng hắn đã ném ra mất tờ linh phủ trước người bệnh thành một cái lưới lớn vào đầu một cái thương ưng đụng vào trên lưới lớn trong nháy mắt bị xuyên thẳng qua chạy điện lưng cháy chói hai tiêu thảm liên tiếp trên mặt đất sa quái càng ngày càng nhiều như cắt vàng trồng chất khô lâu đại quân mỗi cái bước chừng ba cái một nghe hoàng lớn nhỏ nhảy lên một cái trắng kiện bàn tay hướng long nguyên chụp tới Dọa đến hắn tranh thủ thời gian tránh ra thật xa, mắt thấy lưới lớn muốn bị liên tiếp bảy chim xông bại, Long Nguyên lần nữa phát hỏa ra mất tở linh phủ. Hệ thống chế nhạo nói, ai ngươi thật đúng là có ngốc biết, phó bản mới đều mở, ngươi liền không thể chơi một chút chiêu mới số. Ngũ hành tháp cùng Trấn Quốc cân xoáy, không cần giữ lại sinh con. Khúc cụ, ta kiếm minh mặt mo đỏ hửng, quen thuộc quen thuộc. vô luận là tư duy hay là thân thể, trường kỳ xứ một việc cũng rất dễ dàng hình thành máy móc ký ức. Long Nguyên dĩ vãng cùng đối địch chiến, cơ hồ đều là kiếm chiêu làm chủ, minh tu làm vụ, phát bảo càng là rất ít khi dùng đến, khó tránh khỏi liền sẽ nghĩ không ra vấn đề này. Hệ thống một nhắc nhở, hắn lúc này vận chuyển thổ chi phát tắc. Rầm rầm rầm mấy tiếng, quỷ giống thần gào xác quái, bị phóng lên tận trời thổ long trùng kích đến thất linh bát lạc. Long Nguyên huy động cửu vũ uyễn vực, đứng ở giữa không trung, nghĩ đến dùng cái gì chiêu số, đến ứng đôi những cái kia hai mắt huyết hồng thương ứng ca, ta bảo ngươi ca được hay không? Ma pháp, ma pháp tha huy hệ thống buồn bã nó bất hạnh giận nó không tranh ta vốn là phải dùng ma pháp thôi. Ai nha tiểu biểu tạp ngươi đừng nói chuyện. Long Nguyên gọi ra pháp trượng, đủ mọi màu sắc ma pháp quang buộc bắn ra, xuyên thấu bảy chim mà qua, liên miên tô lừng, tại thiên lương cứ gọi bên trong, như mưa rơi hạ xuống, bị sa quái thôn phệ không còn. Long Nguyên tu nạp tâm thần, bắt đầu chăm chú xem kỹ bản thân. Chủ yếu là suy nghĩ chính mình dĩ vãng sở tu công pháp, cùng thân phụ bảo bối sao, đều là bị Tiểu Loli làm hư. Dĩ vãng công pháp gì sửa chữa cùng vận dụng, đều là Tiểu Loli đang làm. Ta kiếm huynh a, chỉ cần cố gắng cải thấy, tại Bất Diệt 12 chân kinh vận chuyển bên dưới, liền có thể đem công pháp hấp thu. Giờ phút này đến phiên chính mình động đầu góc, khó tránh khỏi liền sẽ có chút trăn mạch. Phía sau hắn, một điểm đen càng biến càng lớn, thạch phá thiên kinh gọi, xa xa bay tới a a a. Cứu mạng a sao quái ăn người rồi chương 536. Ngươi đỉnh đầu tái rồi. Trong năm 536, ngươi đỉnh đầu tái rồi. Vừa rồi đi được dứt khoát quyết nhiên mạnh bà, bị một đống sa quái đuổi theo chạy trở về. Là to, tựa như muốn bị 10 cái đại hán cái kia giống như. Nơi đây không có khả năng phi hành, Long Nguyên có cự hữu vĩnh vực, có thể cực lớn trình độ miễn đi sa quái tập kích. Mạnh bà liền không giống với lúc trước, nếu là chạy chậm chút, không chừng liền bị sa quái ăn sống nuốt tươi. Cách thoáng tới gần chút, Nữ Quỷ kinh ngạc nói, "Từ đâu tới đều nhân? Cả nhà ngươi đều là điều nhân?" Long Nguyên lật ra cái đại bạch nhắn mã, tại linh phủ bệnh lưới lớn bị thương ứng xé nát thời khắc, lít nhá lít nhít ma pháp quang đột bản ra nữ quỷ cứ như vậy ngây người trong máy mắt đã bị bốn phía hào hào chạy vội xa quái bao bọc vây quanh vong hồn đại bạo tranh thủ thời gian hướng Long Nguyên cầu cứu Long Nguyên dùng ma pháp nên kích đẩy trời thương ứng trách nói ta vì sao muốn cứu ngươi a ngươi qua sông đoạt cầu không có ta ngươi có thể đi vào nơi này sao mạnh bà cũng không phải không có chút nào thực lực trong tay gọi ra một thanh thuần trắng trường kiếm ra sức đánh giết xa quái làm sao xa quái quá nhiều giống như thủy triều vọt tới nàng rất nhanh liền cảm thấy một cây chẳng chốn vững nhà ta cảm ơn ngài lặc ngươi cho rằng cái chỗ chết tiệt này ta thật muốn đến a Long Nguyên bất vi sơ động cùng mạnh bà giao dịch kết thúc. Nàng có chết hay không, cùng mình có quan hệ gì? trừ phi bốn, một gian thương phu quân, đó cũng là một cái không thấy thỏ không thả chim ứng chủ. Nữ quỷ có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng ít, ba ba kêu to, vội vã nói ra, ngươi nói, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể cứu ta? Ta ngấm lại, muốn cái giám a, chờ ngươi nghĩ rõ ràng ta đều đã chết, sợ cái gì, ngươi chết không phải cũng chính là sống ở cái này tiệm cảnh sao? Ngươi cứu ta, trở lại cứu, u ta giúp ngươi cứu ra cái kia hai cái vong hồn. Thành giao, kiếm minh đáp ứng gọi là một cái sảng khoái đến mức mạnh bà khoe miệng co giật, cảm giác mình giống như tiến vào trong hố. Long Nguyên cửu lưu miễn dược huy động, đưa tay đem mạnh bà nắm lên đồng thời vận chuyển thổ chi phát tắc. bốn phương tám hướng vô số đồ long cuồng bạo mà lên, chỗ trải qua chi địa chắc chắn sao quái dọn dẹp sạch sẽ. Giữa không trung những cái kia thương ứng trách tại không gián đoạn ma pháp công kích bên dưới, rốt cục bắt đầu hướng nơi xa bay đi. Nữ quỷ bạch tuộc giống như cuốn ở kiếm huynh trên thân, chưa tình hồn cực kỳ đẹp mắt một đôi tròng mắt nháy nha nháy, cái chán không sai biệt lắm đã áp vào Long Nguyên bờ môi. Sau đó bị hắn đưa tay nắm chặt quần áo, dùng sức ném đi, lên như diều gặp gió, phanh rơi vào cát sỏi bên trong, làm cho láo thảm bốn phía thổ long quay quanh mà lên, như gió xoáy giống như, thanh lý ra một mảnh khu vực chân không, sa quái vào không được, chỉ có thể ở bên ngoài gào thét, tiếng kêu cực kỳ chói tai. Long nguyên thu hồi cửu u biến rực, rơi xuống mạnh bà bên người, nói liền ngươi chút bản lén này, cũng dám tiến đến giết người, ngay cả một đám sa quái đều đối phó không đến, ta kiếm huynh đừng để cập có bao nhiêu khinh bị sợ cái gì, giết người cũng không phải nhất định phải cứng nỗi cứng, ta có thể dùng trí. mạnh bà từ trong đống cát bò lên, vô vỗ trên thân cát vàng, nàng chưa nói là kỳ thật chính mình cũng không muốn hiện tại liền tiến đến, thuần túy là vội vàng không kịp chuẩn bị đi ngươi dùng trí. Chúc ngươi may mắn. Long Nguyên rõ ràng không muốn cùng Chi làm bạn, phất phất tay, ra hiệu nàng đi nhanh lên. Mạnh Bà mới vừa rồi bị một đống sa quái dọa đến quá sức, chỗ nào hố đi? Lý Trực Khí chẳng nói, từ giờ trở đi chúng ta là đồng đội, bởi vì ta đến giúp ngươi ra ngoài cứu vong hồn đâu. Ta có thể hay không chân thành điểm, ngươi sợ sẽ sa quái cứ việc nói thẳng. Kỳ thật nữ quỷ có đi hay không, đối với ta kiếm hình tới nói đều không có khác nhau lớn bao nhiêu. Không thích cùng Chi làm bạn, không để ý chính là tại thổ Long không ngừng tập sát bên dưới, xa quái rốt cục bại lui, Minh Ngung biện cắt lần nữa hồi phục tại bình tĩnh. Long Nguyên thu hồi pháp trượng, ngươi như là đã rất sớm đã kế hoạch phải vào đến, chắc hẳn đã đối với tiệm cảnh có cái đầy đủ quen biết đi. Đúng vậy đúng vậy, ta phí hết lỗ mũi châu lão kỉnh, mới chấp vá ra một tấm coi như hoàn chỉnh địa đồ. Mạnh bà đài tay áo vung lên, một tấm bản đồ lơ lửng mà ra. Nàng chỉ vào một điểm, nói chúng ta bây giờ, hẳn là vô tận biển cát, hiện lên ở phương đông 500 dặm, có một tòa vô tận thành, trước tiên cần phải đến đó, mới có thể mua được trạm tiếp theo tin tức. Bất quá vô tận thành không phải tốt như vậy đi, dọc theo con đường này, xa quái khả năng đã không lại, nhưng là còn không biết sẽ trui ra quái vật gì. Cùng Vô tận thành nội cư trú một cái đại quái vật, chúng ta cũng không phải là tiệm cảnh sinh vật, sẽ bị nó ăn hết. Ngay cả ta đều đánh không thắng. Long Nguyên đạo, mạnh ba một mặt xem thường, cắt liền ngươi, cặn bã mà thôi. Vậy chúng ta trở về đi, cái này còn thế nào chơi? Long Nguyên ngoài miệng nói, lại là khoanh chân vào chỗ, bắt đầu tiến vào Minh Tưởng trạng thái. Vừa rồi đối chiến thời điểm, nhìn xem cái này vô tận cắt vàng, hình như có nhận thấy, có lẽ rất nhanh liền có thể đốn ngộ một chi phát tắc. Mạnh Ba đạo, tiệm cảnh một vào một ra, chúng ta nhất định phải đi ngang qua cả vùng không gian, mới có thể tìm được đường ra. Long Nguyên đã nghe không được cũng là trong chớp nháy này, mạnh bà đột nhiên kêu to một tiếng, má ơi, cái quỷ gì, làm sao ngay cả rồng đều chạy vào? còn có một cái nhỏ, a phi, đại o quy, thanh long cùng linh quy xuất hiện, hộ vệ lấy long nguyên an uy. Nguy. hắn chuyên tâm minh tưởng, cảm nộ vừa rồi cái kia lóe lên liền biến mất suy nghĩ. Mục, đại biểu là sinh cơ, là hy vọng, là điểm điểm giạt rào màu xanh biếc. từ khi đốn nộ còn lại bốn cái pháp tắc sau, hắn thần hải đã thâm vũ rộng lớn, vốn là tối đen như mực, dần dần trở nên đủ ám, cho đến bây giờ, đã là như trăng sáng treo cao bầu trời đêm. chỗ gần có thể thấy rõ ràng, nơi xa hơi có vẻ mông lung mà hắn muốn làm, có lẽ chính là đem ngân bạch thần hải trở nên như liệt dương treo trên cao. Nữ quỷ đưa tay chọc chọc thanh long sáng lấp lánh lân giáp, nghe nói chư thiên vạn giới, tiểu di cũng sẽ xuất hiện người được trời chọn, từ ngươi tự thân cơ duyên đến xem, chắc hẳn cũng là một trong số đó. Ngươi vì sao muốn ngủ say? Ai nha, thật nhảm chắn a, ngươi theo giúp ta trò chuyện thôi. Nữ quỷ liễu lo không ngừng, kỳ thật chủ yếu là trong lòng sợ sệt. Cự Long cùng Đại ô Quy hiện nhiên sẽ chỉ hộ vệ Long Nguyên Anh Uy, nguy. lại xuất hiện xác quái, nàng ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Thi thầm nửa ngày đông nhiên nghe được gò núi giống như đại quy một tiếng quát lớn, ngươi câm miệng cho ta, đừng quấy rầy hắn đốn nộ. nữ quỷ nhảy lên xa ba trượng, hơi kém không có bị vụt chết, trời mới biết một con rùa đen còn có thể miệng nói tiếng người. long nguyên giờ phút này ý thức du tẩu tại chính mình thâm u rộng lớn thần hải, phảng phất đưa thân vào vũ trụ, nhìn không thấy cuối cùng cũng không có tinh thần ý thức chỗ trải qua chi địa, phượng điểu cùng sáu đầu kim long đi theo du tẩu, có chút ngao du thái hư cảm giác. du tẩu ý thức đông nhiên dừng lại, ngắm nhìn một phía, chợt nhớ tới một câu nghe nói phải có ánh sáng, cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng. đông nhiên miệng vàng lời ngọc giống như vượng Điểu minh kêu một tiếng, hướng phía thái hư chỗ sâu bay đi, Tản mát một mảnh quang thương. Theo sát sáu đầu kim long đuổi sát phía sau, thần hải càng phát ra ác lạ. Long nguyên ý thức liền ở lại nguyên địa, nhìn xem long phượng lượn vòng, sau đó hóa thành bảy ngôi sao treo ở thương cung. Nguyên bản ngân bạch thế giới bị chiếu rọi như ban ngày. Mạnh bà la to tái rồi tái rồi, ngươi đỉnh đầu tái rồi. Một mảnh lớn thảo nguyên a chương 537. ba cái tu la, trương năm ba cái tu không phải nữ quỷ ngạc nhiên, kiếm minh thật là đỉnh đầu một mảnh lũ, thân thể phát ra linh khí. Như sóng xanh dập dờn, chậm rãi lan tràn ra. Chỗ đi qua, một mảnh sinh cơ dạng rào. Vô số cây xanh từ biển cắt ra đời dài, cỏ xanh, bụi cây, thậm chí còn có đại thụ che trời. Muôn hồng nghìn tiếng hoa. Những cái kia ẩn tàng tại dưới các vàng, tùy thời mà động xác quái, không ngừng bị mảnh này sinh cơ chỗ khu trục, phảng phất như gặp phải nguy cơ chí mạng, chạy tứ tán. Linh khí trong thiên địa như giang hà chạy ngược, chui vào long nguyên thân thể, lại như như vỡ đê, từ hắn thân thể đổ xuống mà ra âm ngũ đầy tử khí không gian, trở nên càng phát ra tràn ngập sức sống. Ngay cả mệnh bà cũng đi theo gặp thay vạn bị hắn cái này quỷ dị đến cực điểm lực lượng trói buộc, khó mà động đậy. ưu ánh không thôi lầu bầu nói, ta khả năng gặp một con quái vật. bất quá quái vật này chí ít còn có nhân tính, so với cái kia buồn nôn xa quái tốt hơn nhiều. chủ yếu là đẹp trai, rối tinh rối mù đẹp trai. chính lầu bầu, phanh. một tiếng vang trầm, nữ quỷ bị lực đạo khổng lồ đụng bay mở đi ra, kém chút bị trực tiếp tiêu tán, cũng không khá hơn chút nào, toàn bộ quỷ ảnh trở nên dần dần mờ manh, sắp tán chưa tán. nàng tranh thủ thời gian tìm an toàn địa giới quanh chân vào chỗ, cũng không biết tu luyện là công pháp gì, cấp tốc vận chuyển, ngay cả hoán thẩm một thanh nhàn ruồi đều không có đốt. Chúc mừng ký chủ, tập hợp đủ ngũ hành phát tắc, bắt đầu tiến hóa âm dương kiếm thể. Trong tiến hóa, thanh long cùng linh quy càng phát ra khẩn trương, một trái một phải trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bốn phía đã là một mảnh quốc đảo, nhưng vẫn như cũ nguy cơ trùng trùng. Giống như hóa hình lúc một dạng, thân thể bắt đầu bị tam vị chân hỏa dung luyện ân, không có chút nào đau nhức, vô cùng sáng khoái. Bất quá ta nói, kiếm minh ngươi la to làm gì? Không đau, đó là không có khả năng nhỏ. Toàn bộ nhục thể, phảng phất bị ném tiến trong chảo dầu nổ, bị lao tức dịu chặt, bị từng chút từng chút xé nát. Ai có thể nói không đau? Cú may mặc kệ như thế nào? Long Nguyên linh hồn vẫn như cũ thanh minh, tại trong một mảnh biển lửa phiêu phiêu đãng đãng, dưới chân giẫm lên chính là âm dương ngư, âm dương khí đang bị luyện hóa, tính cả ngũ hành lực lượng phát tác, cũng bị dung luyện ngục thể dung hợp. Như vậy vòng đi vòng lại, thời gian chậm rãi trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, cuối cùng lại đem thân thể ngưng thực nữ quỷ từ từ mở mắt, một mặt ngỗng ngu ngốc úc đảo chỗ sâu, phương viên trăm trượng tất cả đều là đầy trời biển lửa, mà một đạo ánh sao tràn đầy linh hồn, liền phiêu đãng tại trên biển lửa, nhất làm cho mạnh bà cảm thấy khiếp sợ, là bốn phía linh khí, thế mà phân ngũ sắc đang bị biển lửa thôn phệ đột nhiên, úc đảo bên ngoài. Tất cả bị khu trục sa quái bắt đầu tập kết, giống như một chi mấy triệu đại quân. Nếu chỉ là như vậy, còn chưa đủ vi lự. Mạnh Ba đại mi níu chặt, trông về phía xa phía trước, ba cái người mặc màu vàng nâu trưởng sam quỷ vật, tu vi không biết bao nhiêu, đang chỉ huy sa quái hướng phía ốc đảo đánh tới trong ngoáng. Nàng một cái nhảy lên, vốn định cầm kiếm giết ra, chí ít cũng có thể là long nguyên kéo dài một chút thời gian. Vừa khởi hành, phát giác được thực lực mình không đủ, thân eo xoay tròn, đi đến thanh long đầu bên cạnh, nói ta có thể thanh lý tiểu quái, lượn buộc các ngươi đến. Kỳ thật không cần nàng lên tiếng, linh quy đã trước hết nhất có hành động. Tại biển lửa bốn phía, không khí bỗng nhiên hạ nhiệt độ, nước đóng thành băng. Vô số băng truy phản phất lưỡi dao. Tại kia dương hạ hàn mang lập lội, liên tiếp xác quái, sông phá úc đạo mà đến. Một tiếng long ngâm vang vọng màn trời, thanh long bay ra, cùng xa quái kịch chiến tại một chỗ. Cái kia ba cái quỷ vật diện mục dữ tợn, khoe miệng mọc lên trắng toan toát răng nanh, trong tay tất cả dẫn theo một thanh đại đao. Từ nơi xa bay tới, mạnh ba nuốt một cái vốn không tồn tại nước bọn, tu la. Song song, ông trầm ngữ điệu truyền đến đi đầu cái kia tu la kiệt kiệt cười hai tiếng, nói ta vô tận chi hải, chỉ ít hơn bạn năm chưa từng lại có sinh hồn tiên đến. Hôm nay không chỉ có tới, hay là một bộ đầy đủ làm cho bọn ta thèm nhỏ dãi người được trời chọn. Hai cái thanh thú, đáng tiếc lại chưa khôi phục trạng thái đình phong, còn chưa đủ vi lực. Như vậy, chúng ta thừa dịp cái kia sinh hồn chưa cô động độc thần, trước đem hắn nuốt sống đi. Còn lại hai cái tu la trước sau lên tiếng. Mạnh bà tâm tư nhanh quay ngược trở lại, bạch kiếm nghiêng nghiêng vạch ra một cái đường cong, nói ba vị, các ngươi có biết đằng sau ta công tử này, lai lịch khủng bố đến mức nào sao? Ba cái tu la vừa muốn động thủ, nghe nàng nói như vậy, tạm thời lui trở về nhà, không chỉ có sinh hồn, còn có cái minh tướng, ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Ngươi lại nói nói, người này lai lịch ra sao? Nhìn xem có hay không hù dọa ta tam sát thần tiết tuổi. Ta lại cảm thấy ngươi là đang hư trương thanh thế đợi tam tu la thanh ẩm tan mất. Mạnh bà mới không nhanh không chậm nói ra, chí ít cũng nên để cho ta biết biết, trư vị ra sao tiết tuổi, vì sao xuất hiện tại biển vô tận này đi. Tam tu la bèn nhìn nhau cười ở trong cái kia nói ra, ngươi chỉ biết nơi đây là vô tận chi hải, lại không biết còn có một cái tên khác, khổ hải. Mạnh bà đạo không sai, ta tam sát thần chính là khổ hải này chi chủ. Tam sát thần, danh tự đơn giản rất ở giữa cái tia thổ hành tôn giống như, gọi là hung sát, bên trái gậy chuốc, thần sát bên phải béo lùn chất địch ác sát trên thực tế hung thần ác sát nếu là cùng thường nhân tương đối coi như ở trong hung sát cũng chỉ ít ba cái một nghe hoàng lớn nhỏ chỉ bất quá cùng bên cạnh hai cái chỉ ít năm cái một nghe hoàng so ra đúng vậy chính là thổ hành tôn a linh quy cùng thanh long đang cùng ô gương như núi giống như đồi sa quái hỗn chiến tiếng đánh nhau kinh thiên động địa mạnh bá tự biết không địch lại một mặt cầu nguyện long nguyên tranh thủ thời gian tức tỉnh một mặt sông tam sắt thần nói ra đằng sau ta vị này thế nhưng là thần giới đệ nhất chiến thần các ngươi dám động thủ khoác lát ta ai không biết giống như bất quá nữ quỷ hiển nhiên nhận biết có hạn thần giới chiến thần là thần tượng nàng, thuận miệng liền nói ra đến mức lọt vào tam tu là vô tình chế dế. Hung sát nói chớ nói chỉ là một cái không có chút nào thần các người, dù cho là thần giới thiên đế, đến ta khổ hải này cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Lời này đương nhiên cũng là đang khoác lác tất. Thật tới một cái thiên thần, vài phút giết hắn nha nói như vậy các ngươi là thật không sợ chết đi. Mạnh bà trong lòng gọi là một cái khổ a, nếu là có nhục thể, giờ phút này trái tim tất nhiên đều muốn nhảy ra ngoài. Ngay cả sa quái đều đánh không thắng, huống chi là sa quái ba cái chủ tử. Mà long nguyên tiến hóa mới tiến hành đến một nửa, ngay cả nhục thể cũng còn không có bắt đầu tái tạo ác sát o mồm, nói chớ có lại nói nhảm, trước nuốt mất cái này mình tướng lại nói. Còn lại hai cái biểu thị đồng ý gặp lại phải động thủ, Mạnh bà đưa tay hồ, chậm đã chậm đã, các ngươi nhìn xem đây là cái gì. Nàng đem tiền cổ cầm ở trong tay lung lay, nói tiếp, ba vị đại ca, thương lượng tôi, thả chúng ta một ngựa, thứ này đưa các ngươi, so với nuốt mất hai ta, các ngươi có thể dùng thứ này thoát ly cảnh này, muốn làm gì thì làm, chẳng lẽ không tốt sao? Tam tu la hai mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng răng nanh kèm chút không có treo nước bọt. Thần sát cười ha ha. Lời này của ngươi cũng không tệ, thế nhưng là chúng ta nuốt mất ngươi, chẳng lẽ thứ này còn có thể chân dài chạy phải không?" Nói dứt lời, Tam Tu La lập tức phát động công kích. Chương 538: Người tại tiến hóa, chung quanh tất cả đều là chiến trường. Chương 538: Người tại tiến hóa, chung quanh tất cả đều là chiến trường. Tam Tu La đằng không mà lên, còn tại không trung, thân thể liền chạy ra đen kịt một màu nồng mù, giống như màn đêm thôn phệ sắc trời, che khuất bầu trời đậm đặc trong hắc ám, Hàn Phong lôi cuốn tin tức manh mối lá, hóa thành vô số bén nhọn lợi khí, gao thét mà ra, thẳng đến lơ lửng trong biển lửa long nguyên linh hồn. Đông nhiên một gò núi đè xuống, Linh Quy bốn bề bệnh hạ xương, băng nhận tạo thành màn tường, chống cự lấy Tam Tu La Quỷ Sát chi khí tiến công, thân thể đột nhiên tăng vọt, chực cư tại bên trên màu đỏ như máu trường xà, TT phun lửa rắn, một mảnh trói mắt đỏ, xuyên thấu tấm màn đen, thẳng tới thương không ầm ầm cuốn lôi trận trận. Vô số sát cơ bốn phía, che khuất bầu trời. Tam Tu La không để ý, hướng phía Long Nguyên từng bước ép sát. Thần sát cười ha ha, nói liền các ngươi chỉ là hai cái nửa tàn phế thánh thú, cũng nghĩ ngăn cản ta Tam Sắt thần công kích, đơn giản kiến càng lấy cây. Bóng tối vô tận bao phủ giữa thiên địa. Linh Quy gian nan hướng về phía trước cứng rắn mai rùa bị quỷ sát cương phong đụng chạm lấy, phát ra rợn người thanh âm. Cuộn cuộn lôi minh bên trong, huyết sắc hạt mưa đổ rào rào rơi xuống. Trong chốc lát, giống như mưa rào tầm tã, rơi xuống tấm màn đen kia bên trên, phản phất liệt hỏa bị bỏng lông tóc, hôi thối không gì sánh được. Nhưng vẫn như cũ không thể ngăn cản được tam sát thần từng bước ép sát. Mạnh Ba một mực cầm kiếm đứng ở biển lửa bên ngoài, thời khắc chuẩn bị xung làm một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nàng biết hiện tại cùng Long Nguyên, môi hở răng lạnh. Một khi Long Nguyên gặp nạn, chính mình cũng sẽ không có đường sống, chỉ có thể được an cả ngã về không, đem hy vọng ký thác vào không lý do liền không có nhục thân chỉ còn lại có một bộ linh hồn long nguyên trên thân. Kiên trì một hồi, có lẽ cần kiên trì thật lâu, nhưng tuyệt không thỏa hiệp. Chỉ có chống đến long nguyên Tô tỉnh, mới có thể có một tia hy vọng. Không sai, dưới cái nhìn của nàng, kỳ thật coi như long nguyên Tô tỉnh, cũng chỉ có một chút hy vọng sống mà thôi. Có thể chiếm cứ tại mảnh này vô tận chi hải, Tam sát thần sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Nhìn thấy cái kia như núi rùa đen đang dần dần suy thoái, nữ quỷ trong lòng không khỏi cảm thấy hối hận. Sớm biết liền không nên cùng long nguyên làm giao dịch. Không có tiền cổ, cũng không trở thành đi vào cái này tiệm cảnh bên trong đến hết thảy đều là mẹ. Mạnh bà nắm chặt trường kiếm màu trắng, lẩm bẩm nói: Bốn phía xa quái càng ngày càng nhiều, ốc đảo đã bị tàn phá bừa bãi đến khắp nơi trên đất bờ bộn. Mạnh bà bỗng nhiên cảm giác được phía sau có chỗ động tĩnh, tưởng rằng Long Nguyên tô tỉnh, chính mừng rỡ không thôi quay đầu, đã thấy chỉ là một đầu xích hồng sắc đại trùng tử, từ trong lửa nóng hừng hực bò lên đi ra xích viêm mãng. Mạnh bà tựa như lần thứ nhất nhìn thấy đại trùng tử từ nhan, một mặt chấn kinh, xích viêm mãng trên thân thiêu đốt lên liệt hỏa, tốc độ cực nhanh, xông vào xa quái trong đám. Một trận chém giết, bị xé nát, sau đó bắt đầu chia cách. Vô số chia ra xích viêm mãng, leo về biển lửa mang theo hỏa diễm, lần nữa dễ ra. Như vậy vòng đi vòng lại. Ngay tại linh quy bị hung thần ác sát đánh lui thời khắc, thanh long rốt cục đến rút. Có xích viêm mãng ngăn chặn xa quái đại quần, hai cái thánh thú mới lấy kể vai chiến đấu đáng tiếc đại bạch miêu cùng xí diễm không tại, không phải vậy nên một phen khác cảnh tượng. Thay nhau tiến công bên dưới, hung thần ác sát cuối cùng nếm đến ngon ngọt ác sát càn rỡ kêu gào nói, một khắc đồng hồ, chúng ta chắc chắn hai người thánh thú nghiền xương thành cho. Linh quy về đôi nói dựa mắt mà đợi. Nha a, cảm tình hay là cái có thể nói chuyện thánh thú, thật sự là có ý tứ. Thân sát cười to hai tiếng lần nữa cùng còn lại hai cái tu la khởi sướng tiến công, thanh long quay quanh mà xoáy, một tiếng long âm, phun ra khí lãng, đánh tan đối phương kích xạ mà đến mấy đạo sát khí, làm sao quả bất địch chúng, cuối cùng vẫn là bị hơn 10 đạo sát khí đụng vào trên thân, lân giáp toé lên nhiều đám ánh lửa, trọng thương ngược lại không đến nỗi, nhưng mắt trần có thể thấy, trên lân giáp đã che kín thật sâu dấu vết mờ mờ, sát khí bao phủ tấm màn đen bên dưới, trong chiến trường, trùng thiên ánh lửa đem bốn phía chiếu rọi đến sáng rực khắp, long nguyên linh hồn lẳng lặng đứng ở trong biển lửa ương, lục thân đã bị tách rời hoàn tất, chính tiến hành sau cùng dung hợp xích viêm mạng đối chiến xa quái thanh long linh quy nên chiến tam sát thần kịch liệt mà chán quan chiến trường có thể so với quần ma loạn vũ mạnh ba lúc cần phải khắc chú ý bốn phía không để cho những cái kia rết ra khỏi trùng vây xa quái tiến vào biện lửa pha bi đối với long nguyên tạo thành nguy hiểm nàng lo lắng hơn là phía trước hai cái thánh thú kiên trì không đến long nguyên tô tỉnh như hai thú chiến bại tam sát thần muốn diệt nàng cũng bất quá một cái búng tay mà thôi tại nữ quỷ trong mắt long nguyên đã rơi vào trạng thái ngủ say trên thực tế đâu ta kiếm minh đem bốn phía chiến trường thu hết vào mắt không làm gì được có thể núc đích trong lòng rất khó chịu con chó kia gan bao thiền dám tự xưng thần ba cái tu la cũng là hưu tâm vô lực hệ thống không khỏi liền gặp hai vạ tiểu biểu tạm ngươi qua hố ta lần sau tiến hóa có thể hay không tuyển cái chỗ an toàn hắn chưa từng có tại bực này hiểm cảnh bên dưới tiến hóa kỳ thật vẫn là có chút lo sợ nếu là tam tu la đột phá ngăn cản xông vào biển lửa hắn hiện tại so mạnh bà còn muốn lại càng dễ đối phó hệ thống lẽ thẳng khí hùng nói an toàn địa phương không vào hóa ngươi ngươi có thể đánh đến thắng ba tên này ách có vẻ như giống như tự hồ thật đánh không lại a long nguyên ở trong ý thức liếm lạp lấy bờ môi ta nếu là đem ba cái người quái dị tan vào thừa ảnh kiếm sẽ phát sinh cái gì, Ngươi lốc hay không lốc? Thừa ảnh kiếm kiếm linh, nhưng so sánh tam tu là cao quý nhiều. Hệ thống tựa hồ cũng chưa có thử qua. Giật dây nói, nếu không ta đem thừa ảnh kiếm dung nhập thân thể ngươi, ngươi cút cho ta. Một trận càng mãnh liệt sóng nhiệt đánh tới, Long Nguyên cảm giác linh hồn đều muốn bị nướng cháy, âm dương khí như gian cuốn dao vòng quanh linh hồn của hắn quay quanh. Trong không khí ngũ sắc linh khí, cũng trong nháy mắt bao khỏa toàn thân đây là nhục thân tái tạo trước dấu hiệu. Chiến trường đánh cho oanh oanh liệt liệt, kỳ thực bận rộn nhất, hay là nắm chặt trường kiếm mạnh bá, lại phải thời khắc chú ý Long Nguyên biến hóa, còn phải phòng bị xa quái tập kích chủ yếu là muốn thường xuyên coi chừng Tam Tu La vào tới, nơm nớp lo sợ, nói chính là nữ quỷ hiện tại bộ dáng. Sa quái tiến công đột nhiên có biến hóa, tại phát hiện không có cách nào xông phá xích viêm mãng đại quân phủ kín sau, tất cả sa quái bắt đầu lấy một điểm tụ hợp, lẫn nhau leo lên, thôn vệ, hòa làm một thể. mới bất quá một lát chi công, đã là một tòa hơn trăm trượng núi lớn, vài trăm mét sa quái, một cước bước ra, đất dung núi chuyển ở giữa, không biết dẫm chết bao nhiêu xích viêm mãng. Một tiếng xích viêm mãng bén nhọn lệ khía, theo sát liên tiếp, bên hai không dứt, vô số xích viêm mãng đại quân cũng hướng phía sa quái trên thân leo lên. Loại trang diện này, liền giống như hàng ngàn hàng vạn xích hồng sắc cự mãng, hướng một tòa màu vàng đất, chuỗi lùi trên ngọn núi lớn leo lên. Nhúc ních thân thể, mang theo nóng bỏng hỏa diễm, cùng xa quái dây dưa, chém đúng giết, lẫn nhau gầm nuốt. Mạnh Ba nhìn xem một màn này, không khỏi đột nhiên dùng mình một cái, tê ba khủng bố như vậy, lại nhìn về phía Long Nguyên, lập tức trợn tròn mắt. Chẳng biết lúc nào, Long Nguyên linh hồn đã không tại, bị liệt diễm ngập trời bao khỏa, thấy không rõ lắm bên trong là cái gì. Nhưng nàng trong lòng càng phát ra chấn định lại, bình thường loại bộ dáng này, liền nên là thức tỉnh tiết ấu. Đi. Vừa như vậy tác tưởng. Đột nhiên hai tiếng đinh thai nhức góc kêu thảm, linh quy cùng thanh long đồng thời bị thua. Thân thể to lớn, hướng phía mạnh bà đập tới, Doa đến nàng tranh thủ thời gian rút ra tranh né. Cùng lúc đó, tam tu la thâm trầm liên tục cuồng tiêu công quỹ, hướng liệt diễm trùng thiên chi địa đánh tới. Cũng là đồng thời, hệ thống lên tiếng, "Đốt, đốt cái bóng, tiến hóa kết thúc, tranh thủ thời gian giết địch." Chương 539, đường dài còn lắm gian truân. Chương 539, đường dài còn lắm gian truân. Thinh Huy tràn đầy thất ảnh, thứ trong biển lựa chậm rãi bước ra. Ngọc Bảo Vũ Động, như Trích Tiên lâm phàm, bị trọng thương linh quy cùng thanh long Hóa thành hai đạo quang mang, chui vào trong đó ốc đạo cấp tốc tiêu tán. Bất quá giữa mấy hơi, thế giới lại biến thành một mảnh biển cát. Biển lửa cũng hóa thành nước suối giống như, chạy vào Long Nguyên thân thể. Cuồng phong tàn phá bờ bãi. Thừa ảnh kiếm trước người vẽ ra một cái đường vòng cung, tựa như trang lưỡi liềm. Hung thần ác sát trong nháy mắt ngừng công kích, cách Long Nguyên hơn 10 trượng đứng vững, mặt có vẻ kiên rẻ. Long Nguyên khiết một chút Tam Thú La, một đạo tinh mang đột nhiên hướng hơn trăm trượng xa quái bay ra. Một kiếm, rầm rầm rầm, một kiếm mà phá diện. Kiếm quang từ xa quái đỉnh đầu, nhanh chóng hạ lạc đợi Long Nguyên đứng ở mặt đất. Phanh, xa quái sụp đổ. Hóa thành đầy trời cát vàng. Mấy bà hai mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh, tốt, thật mạnh, thật mạnh mẹ a. Long Nguyên quay người, chậm rãi hướng phía Tam Tu La đi đến, mũi kiếm lau nhà, tóe lên một chuôi lóa mắt hỏa hoa. Hệ thống lười nhác nói ra, chúc mừng ký chủ, tiến hóa đến Âm Dương kiếm thể. Ngay tại phóng thích tu vi 4. Phóng thích thành công. Trước mắt tu vi, bán thánh cảnh đỉnh phong. Mở ra kế tiếp tiến hóa nhiệm vụ 4. Ách thật có lỗi, bản hệ thống còn không có tính toán ra đến. Chắc là Âm Dương kiếm thể tại tiệm cảnh đã đủ, trở lại nhân gian mới có thể tiếp tục dị toán. Tiểu biểu tạm, ngươi hưu khí vô lực, hư Long Nguyên vừa đi, rêu rêu nói ngươi mới hư, cả nhà ngươi đều hư. Ngươi thành thật nói đi, kế tiếp tiến hóa nhiệm vụ, có phải hay không có thiếu huân độ thể? Vô cùng có khả năng. Kỳ thật ta cũng không biết ngươi cụ thể tiến hóa kiếm thể, ta chỉ có thể biểu hiện ngươi cần thiết tiến hóa điều kiện, dùng cái này đến để cử kiếm thể sở thuộc tên cùng cấp bậc. Hệ thống nói đến rất đứng đắn đã hiểu. Đường dài còn lắm gian chơn. Long Nguyên thu chân đứng vững, thưa ảnh kiếm chỉ vào Tam Tu La, đoán được chính mình tử vong sao? Từ hắn xuất hiện, diệt xác quá đến bây giờ, kỳ thật bất quá giữa mấy hơi. Tam Thula còn tại thương lượng là chiến là đi, đung nhiên nghe hắn lời nói có thể nhẫn lại không thể nhẫn đục lên tiếng kêu gào đến ta vô tận chi hải cũng dám như thế càng rỡ, dỡ ngươi muốn chết lúc đầu nhìn thân ngươi phụ cơ duyên chúng ta cũng không muốn khinh người quá đáng đã ngươi muốn chết vậy liền chớ trách ta các loại hạ thủ vô tình a chỉ là bán thánh cảnh cũng dám nói khoác mà không biết ngượng kỳ thật thần sát ngược lại cũng không nói giả nhìn thấy hắn từ một cái thần tu đột nhiên phá cảnh bán thánh cảnh đỉnh phong liền đã nghĩ đến trốn tránh chỉ bất quá tòng long nguyên toàn thân tràn đầy mà ra sát ý đến xem hiện nhiên này sẽ là một trận không chết không thôi chiến đấu mạnh ba vội vã chạy tới sông long nguyên dĩ thái nói muốn bất hòa nói đi Ba cái tu la quỷ sát, sát thực không dễ trêu trọng, hơn nữa còn là vô tận chi hải chi chủ đối với địch nhân. Tại ta chỗ này nhưng không có hòa đàm nói chuyện. Long Nguyên lần nữa tiến lên, Song Tam tu la nỗ biểu môi, cho ăn, hỏi các ngươi một vấn đề, vô tận chi hải có thể có bảo bối gì? Ngay tại Tam tu la hai mặt nhìn nhau, không nghĩ rõ ràng hắn vì sao có câu hỏi này thời khắc. Thừa ảnh một kiếm đánh tới thật vô sỉ tiểu tử, hung sát gầm thét một tiếng, trong ngáy mắt nên chiến tiến lên, Thần sát cùng ác sát đuổi sát phía sau, cách ba trượng. Thừa ảnh kiếm thẳng tắp đưa ra Thiên Phú tuyệt sát, kiếm khí màu vàng kim nhạt, như thương long vào biển. Vành đứng mũi chịu sào hung sát, bị một kiếm xuyên thủng lồng lực. Toàn bộ thân thể bay rất ra ngoài. Mạnh bà kinh ngạc không thôi. Dây, dây, một cái tu la bị một kiếm dây. Ta khả năng sắp thực gặp một con quái vật. Thân sắt cùng ác sát càng là hoảng sợ muôn dạng, lẫn nhau đưa cái ánh mắt, đột nhiên liền hướng phía cắt sỏi bên dưới chui vào. Mạnh bà hô lớn, chớ có để hai người bọn họ chạy, hậu hoạn vô tận. Bọn hắn khả năng còn không có thử qua ngũ hành pháp tắc uy lực. Long Nguyên không nhanh không chậm, tay trái cầm kiếm hướng trọng thương hung sát đi đến. Tay phải treo lên một cái búng tay. Phanh, phanh. Hai tiếng tê thảm Thần sát cùng ám sát, bị hơn trăm đầu thổ long tử cắt sỏi bên dưới đánh bay đi ra. Tiến hóa âm dương kiếm thể sau, Long Nguyên không chỉ có là tu vi võ đạo bên trên tăng lên, còn có đối với ngũ hành pháp tắc đối nộ, vận dụng càng phát ra thành thạo, cơ hồ có thể làm được tùy tâm sử dụng, chỉ đâu đánh đó. Ngũ hành bảo quyển toàn bộ triển khai, ngũ hành tháp trôi nổi tại kim quang sáng chói thần hải, càng là chiếu sáng rạng rỡ. Bất quá, trên thực lực tăng lên, cũng không sánh bằng Long Nguyên đối tự thân nhận biết. Hắn đã biết mình thiếu sót nhất chính là cái gì, nhưng bây giờ mới làm, là giết chết Tam Tu La. Tam Tu La có thể trọng thương hai cái thánh thú, thực lực không thể bảo là không mạnh giờ phút này lại bị Long Nguyên xua đuổi đến một chỗ, kinh sợ mà nhìn chằm chằm vào không ngừng tới gần thiếu niên, hung sát vội và nói ra: chầm đã chầm đã, ngươi muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi. Không có chúng ta chấn áp, vô tận chi hải oan hồn, chắc chắn mất khống chế. Đến lúc đó ngươi là không chịu đựng nổi đại giới này." Nói xong, Long Nguyên đi tới, giơ kiếm, xoát xoát hai lần, chặt rơi thần sắt cùng ác sát đầu. Một kiếm xuyên thấu hung sát bụng, đem nó cắm trên mặt đất. Nâng lên tay trái, vận chuyển lên siêu hương thuật. Môn công pháp này có chút tà ác, hắn cơ hồ rất ít khi dùng đến. Bất quá dùng tại tu la trên thân. Chắc hẳn sẽ không bị thiên khiển đọc đến xong ký ức, nhấc tay áo vung lên, thừa ảnh kiếm bay ra, xoắt, một kiếm chém đứt hung sát đầu lâu. Từ cấp đoạt ký ức xem ra, mảnh này vô tận chi hải, lớn nhất mà bối, chính là Tam Tu La thân thể. Loại này không phải người không phải quỷ đồ vật, nếu là dùng để lợi khí, có thể mê hoặc địch nhân thần trí. Thánh tướng phía dưới không thể ngăn cản. Kết quả là, ta kiếm huynh chỉ huy mạnh bà, đem ba bộ thi thể kéo tới cùng một chỗ ngươi, vì sao không tự mình động thủ? Mãnh ba không tình nguyện ta sợ bẩn. Kiếm huynh chẻo tay vào chỗ, điều khiển tam vị chân hỏa, gọi ra kim mỗ cùng, lần nữa tiến hành dung luyện. Mãnh ba một mặt tham thảm cảm tình đó là cái có bệnh thích sạch sẽ ngạo kiều tiểu tử nàng ngáy đôi mắt nhìn trăm trăm long nguyên nhìn hắn thật dài cong cong lông mi thon dài lông mày ngũ quan thực sự quá mức hoàn mỹ đã không biết nên dùng cái gì từ tán dương ngựa đi hình dung dứt khoát ở trong lòng nói ra tiểu tử này thật là đẹp trai long nguyên không gần như chỉ ở dung luyện kim ố cùng còn tại chỉnh hợp tự thân sở tu công pháp từ thất tinh chu tiên kiết quyết đến cướp đoạt mà đến ma tổ chuyển thừa thực sự quá mức bệ bộn cần phải sửa lại một chút tinh luyện một chút đương nhiên loại chuyện này để tiểu biểu tạp tới làm là được hắn chỉ cần đem ý nghĩ nói ra phí sức người trị người thôi Hệ thống tại cực độ ưu đoán bên trong, rất không tình nguyện bắt đầu tiến hành sửa chữa kế hoạch. Sau 3 ngày, Long Nguyên tái tạo Kim Ô cung hoàn tất. Hệ thống cũng đem công pháp, nói võ kỹ khả năng càng thêm phù hợp, sửa chữa hoàn tất, phóng thích cho Long Nguyên Thất Tinh Chu Thiên Kiếm, hết thảy tầng 36, chúc mừng ngươi, tầng 36 toàn sẽ. Bất quá ngươi được bản thân suy nghĩ một chút, như thế nào cùng Minh tu hòa làm một thể hệ thống đạo ngươi không có khả năng dung hợp. Minh tu đã là công pháp, cũng bao hàm võ kỹ, không có cách nào đơn độc dung hợp. Ta một mực xem nhẹ một vấn đề, vì sao ta võ tu không tiếp tục nhận tiết chế? Âm Dương kiếm thể có thể ngăn cách thiên cơ. Hiểu, thì ra là thế. Long Nguyên đứng người lên, phủi mông một cái bên trên cát vàng, dẫn theo thừa ảnh kiếm phối hợp hướng phía trước đi. Mạnh Bà Ba, ta có phải hay không bị hắn quấy lãng? Chương 540. Những cái kia muốn kiếm huynh thời gian. Chương 540, những cái kia muốn kiếm huynh thời gian. Kiếm huynh đích thật là đem Mạnh Bà quên. Hắn trinh tính toán, chính mình bước kế tiếp kế hoạch nên đi nơi nào được đưa đến tiệm cảnh, đơn giản không hiểu thấu, liền xem như trò chơi phó bản, chí ít cũng nên có cái mục tiêu. Ta lại la bó, biết rất rõ ràng hai vị huynh trưởng vong hồn ngay tại Hoàng Tuyển, lại chạy tới địa phương quỷ quái này. A. Hai vị huynh trưởng, Hoàng Tuyển, Mạnh Bà, ngươi đó là cái gì biểu lộ? Kiếm Hinh rốt cục liên tưởng đến Mạnh Bà, quay đầu nhìn lại, nữ quỷ một mặt thú hoán, như cái bị tức tiểu tức phụ giống như A3. Tức chết ta rồi. Mạnh Bà nghiến răng nghiến lợi, cho tới bây giờ không có như vậy bị người không nhìn qua. Trai thẳng sắt thép đương nhiên không quan tâm nữ quỷ có tức hay không, nhàn nhạt hỏi, chúng ta không phải đi Vô Tận Thành. Không đi Vô Tận Thành, ngươi chính là ở đây đợi cho Thiên Hoàng đi lao tốt. Mạnh Bà lật ra cái đại bạch nhắn mã, thở phì phì hướng phía trước đi đến. Thinh Linh dưới chân chợt đi thuận sườn dốc nhanh như chớp lăn vài vòng, một đầu ngã vào trong cắt vàng. thưa một cái màu đen mông vểnh ở bên ngoài ha ha ha kiếm huynh cười đến nửa tới nửa lui, quá cỏ cả cỏ lạ. mạnh ba đem đầu từ trong đống cắt rút ra, lã trả chưa khóc, không cho ngươi cười. ha ha ha ta liền cười, dù sao ngươi lại đánh không thắng ta. A ba, ngươi lại cười, lại cười có tin ta hay không khóc cho ngươi xem. vui với gặp chi. long nguyên ngâm đâm đâm muốn, nghe nói quỷ hồn nước mắt là chân châu, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một cái thật giả. mạnh ba không có khả năng khóc, không giữ chừng một chút long nguyên, hướng phía trước chạy ra đi. mạnh ba chính là cái vai phụ trên đường đi không biết náo ra bao nhiêu trò cười. Tỷ như nàng tranh đoạt Long Nguyên lão bạch làm, kết quả hơi kém bị sặc gần chết. Nhìn thấy Long Nguyên vừa đi vừa chơi rắn thăm ăn, kinh ngạc đến kém chút mất rồi cái cảm. Sau đó đoạt lấy đi, chơi một phút đồng hồ chết mất 800 trăm Bị Long Nguyên chế dế yếu vừa vặn không xong ra. Một người một quỷ ngay tại loại này sung sướng hòa khí không cam lòng bầu không khí bên trong, hướng phía vô tận thành xuất phát bốn. Thế giới mới. Một tiểu nữ lại dương dương nằm tại Lưu Ly ngoa trên nóc nhà, nhìn xem trời xanh mây trắng. Động nhiên một bàn tay đem bên cạnh xí diễm phiến bay ra ngoài, chuyển mấy vòng. Sĩ Diễm ô hô ai thai, ta mẹ nó lại chỗ nào đắc tội ngươi? Ta muốn kiếm huynh a. Mục Ngê Hoàng gần nhất thoáng mập chút, chủ yếu là thế giới mới thức ăn quá tốt, lại thêm có Bạch Trạch Can hàng này tại, mỗi ngày biến đổi hoa dạng ném ăn Mục Ngê Hoàng. Gần nhất nhân gian bình an vô sự, nàng lại lười, không giải béo mới là lạ. U Linh ôm chính mình con trai mập mạp, cười ha hả đi tới, "Sĩ Diễm, tiểu tử ngươi gần nhất còn dám trêu chọc Tiểu Phúc Hắc. Ngươi không biết phòng không gối chiếc nữ nhân, tính tình đều rất lớn sao?" Đúng vậy, ta U Linh tại Đông Đảo đồng đội bên trong, cái thứ nhất làm cha. Vương Linh Nhi cho hắn sinh cái mập mạp tiểu tử. Mộc ngê Hoàng xoay người bỏ lên, hướng U Linh đưa tay, mau tới đây, để cho ta ôm một cái. Ngươi đi ra, có bản lĩnh chính mình xin đi. Làm cha sau, U Linh triệt để tiến vào vũ em nhân vật. Trong lượt nhi tử, đừng nói Mộc ngê Hoàng cùng những người khác mơ tưởng chúng chạm, chính là Vương Linh Nhi muốn ôm ôm, đều được tại U Linh nghiêm mật giám thị bên dưới. Mộc ngê Hoàng một mặt tham tham, ta mẹ nó cũng nghĩ xin à, thế nhưng là kiếm huynh không tại, ta cùng quỷ xin đi. Ai nha, ngươi liền cho ta ôm một cái thôi. Không nên không nên, con của ta còn nhỏ đâu, cũng không muốn bị ngươi ô nhiễm, nhất là tư tưởng. U Linh chạy xa xa mà cũng không biết kiếm huynh bao lâu trở về, ta vẫn chờ hắn cho nhi tử đặt tên đâu. Nói lên tên của hải tử, một đám ánh sáng sẽ đánh đỡ, lực không biết mực ra hỏa, thế nhưng là náo ra thật lớn một trận trò cười. Ú Linh bản danh Lăng Phi, cho nên một nghe hoàng lên làm lên đỉnh cao nhất ẩn tinh càng không biết xấu hổ, trực tiếp đề nghị Lăng tiểu phi, lấy tên đẹp so Lăng Phi còn muốn nhỏ tiểu phi phi. Về phần những người khác cũng không cần nói, Lý Hồ nói gọi Lăng nhị cậu, phong cách tây, dễ nuôi. Lạc giao nói chính là dễ nuôi lời nói, không bằng gọi Lăng cậu đản. Kết quả là, Lăng Ti đầu, Lăng bản đắng, Lăng đại bưu cái gì đều xuất hiện. Tôi kém không có đem u linh tức chết đi được. Cuối cùng hắn quyết định, vẫn là chờ Kiếm huynh trở về lại nổi lên danh tự tốt. Không vì cái gì khác, Kiếm huynh thế nhưng là đại gia hỏa trụ cột tinh thần, hắn đặt tên, nhất định là nhất phong cách Tây. Một nghe hoàng chống cái lưng mỏi, ta cũng muốn biết hắn khi nào trở về, đơn giản rảnh đến nhức cả trứng. Gần nhất nhân gian gió êm sóng lặng, hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành đâu vào đấy lấy. Bác Minh Nguyệt thân là nữ đế, tại xử lý trong công tác càng phát ra thành thạo, cơ hồ có thể không cần Nguyệt thập tam sẽ rút sẵn. Cho nên thế giới mới cái thứ 2 tiểu sinh mệnh, sắp tại Nguyệt thập tam cùng tạ họa cố gắng cải tấy bên trong, thai nghén ma sinh bận rộn nhất, thuộc về Lý Hồ. Thân là thế giới mới tôn chủ, nàng gánh chịu lấy đem thế lực này phát dương quang đại trách nhiệm. Từ chiêu thu đệ tử, lại đến đệ tử ở giữa khảo hạch, mỗi một dạng đều muốn tự thân đi làm. Về phần lạc giao các nàng, đương nhiên cũng đội vàng, bất quá tất cả quản tất cả sự tình, phân công hợp tác, tương đối liền muốn nhẹ nhõm chút. Nhân tộc Cát ổn, Tần Hưu Dung mang theo ma pháp sư trở về giao tộc. Long tộc đại quân cũng tự hành trở về Long Hoang đại lục. Long Huyền Hoa tỷ muội lưu lại, lấy tên đẹp muốn cùng Mục Nê hoàng đoạt phu quân, trên thực tế là Long Hoàng vị trí vô vọng, trở về cũng không nhiều lắm ý tứ. Còn không bằng đợi tại nhân tộc, cùng một đám đồng đội suốt ngày nói chêm chọc cười, còn càng thêm thoải mái. Mục Nê Hoàng cũng không phải không hề làm gì. Nàng gần nhất ngay tại lấy tay chữa trị Thông Hướng Chu Thần các truyền tống trận. Ngày đó truyền tống trận bị kiếm huynh cùng Lạc Dao vùi lấp tại một tòa núi lớn bên dưới, hiện tại thực đã thanh lý đi ra, chỉ cần đem tổn hại bộ phận bù đắp là được. Tiểu Minh rời đi quá lâu, lẻ loi một mình đợi tại Chu Thần Các, tình cảnh tất nhiên sẽ không rất tốt. Chỉ bất quá Long Nguyên còn chưa có trở lại, Mục Nê Hoàng chữa trị truyền tống trận, đơn giản không nên quá lười nhác. Mỗi ngày cũng chỉ là thu được gần nửa cái giờ, sau đó liền tâm phiền ý loạn tại trong thế giới mới chạy khắp nơi muốn kiếm huynh thời gian, thế nhưng là thật khó chịu. Lẫu nhiên sẽ còn về phiêu miệu thánh địa đi xem một cái. Thánh địa từ khi bị giáng cấp sau, chư vị sư huynh gọi là một cái khó chịu, sau đó quyết chí tự cường. Mỗi lần một nê hoàng đi qua, đều có thể cảm thấy cảm giác mới mẻ. Chí ít thánh địa cựu phong đệ tử, đã sắp đột phá 500 người, cũng coi là chư vị sư huynh hướng phía trước bước một bước dài, mà lại lạc hạo nhiên đã đột phá hóa thần cảnh, muốn đặt chân ở nhân gian, cũng đã có vua liếng. Sở Hương Hương gần nhất tâm tình không tốt lắm, nàng muốn một mình đi vãng thánh ngạc viên, một mực bị một nê hoàng ngăn đón, tiểu lọ lì cho lý do là. Kiếm huynh sợ dĩ không có đi trước Thánh Lạc Viên, chính là biết thực lực bản thân không đủ. Tuy tiện tiền đến, quả thực là tặng đầu người. Thánh Lạc Viên không thể so với nhân gian, cặp vợ chồng đều nói không cho phép. Đến trên trời, những cái kia thần tướng còn có thể hay không được triệu hoán. Gen sắp còn cần tự thân cứng rắn, luôn luôn đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Từ trước đến nay không phải hai người tác phong. Một nghe hoàng váy đỏ đón gió pháp phối, nhìn xem một đóa mây trắng từ chân trời bay tới, nàng đều cảm giác đó là Kiếm Minh huyễn hóa. Ngay tại nàng muốn Kiếm Minh những ngày này, Kiếm Minh ngay tại vô tận thành bên ngoài, một bàn tay đem mệnh bà chụp tới trên mặt đất đi. Chương 541. Vô Tấn Thành. Chương 541. Vô Tấn Thành. Mạnh bà trên đường đi cũng không có thiếu bị đánh. Long Nguyên từ trước đến nay sẽ không đối với trừ một nghe hoàng bên ngoài nữ nhân thương hương Tiên Ngọc. Không chi còn là nữ quỷ. Cùng nhau đi tới, kiếm huynh đều có kim ô cùng. Những cái kia xa quái người được không lưng tràn đầy ra tam tu la khí tức, căn bản không còn dám tìm không thoải mái. Cho nên kiếm huynh trong lúc rảnh rỗi, liền chơi đuổi trò chơi, uống một chút địa, đánh một đánh mạnh bà đơn giản không nên quá sảng khoái. Mấy chơi nên bị chơi phế đi mấy cái, chủ yếu là không có điện, duy nhất một lần Mạnh Bà từ dưới đất bò dậy, Dương Nhan Múa vớt hướng Long Nguyên đánh tới. Long Nguyên vừa nhấc chân, liền đem nàng dọa đến nhảy lên xa bá trượng. Loại trang diện này, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Mạnh Bà cũng đã quen Long Nguyên trai thẳng tính cách, liên tục khoát tay nói, không điên không điên, chúng ta tranh thủ thời gian vào thành đi. Ngươi không phải nói vô tận thành không dễ dàng đi vào sao? Long Nguyên mắt nhìn phía trước, vô tận thành trên không? Bị một mảnh nặng nghề mây đen bao phủ, giữa tầng mây có màu đỏ tím dòng điện tại xuyên thẳng qua, giống như tận thế trong phim trang cảnh. Cao ngất đen kịt tường thành, hai đạo cửa đồng lớn đóng chặt. Trên tường thành vô số mặc cao giáp, cầm binh khí. Long Nguyên cũng không biết những cái kia thân thể cao lớn ra hỏa, còn có thể hay không tính làm vong hồn. Có thể là cấp thấp tu la. Tóm lại rất nhiều, Lít Nha, Lít Nhi xếp tại đống tường sau, chính phòng lên con mắt trừng mắt hai người. Mạnh Bà đạo: "Lúc đầu không dễ dàng đi vào, nhưng là chúng ta có Tam Tu La đầu lâu, liền có thể tiến vào." Ba viên đã sớm phong hóa đầu, trên đường đi đều treo ở mạnh bà bên hông. Long Nguyên đã từng hỏi, vì sao tu la sẽ có thực thể? Mạnh Bà cho thuyết pháp là, tu la thân thể là khác hẳn với phàm nhân nhục thể tồn tại. Nói cách khác, Không phải huyết nục cân cốt, mà là vật gì đó ngưng thực. Dù sao dâu riệng, kiếm minh cũng lười đi truy đến cùng. Một người một quỷ đi đến dưới cửa thành, mạnh bà đem ba cái đầu nhấc trong tay, xông trên tường thành lung lay. Sau đó quay đầu nói ra, muốn tiến vô tận thành, cần chứng minh chính mình có đầy đủ bản sự. Long nguyên gật gật đầu, có thể giết chết vô tận chi hải lãnh chúa, đương nhiên có thể tính làm có bản lĩnh. Mạnh bà ngay sau đó lại bổ sung, bất quá chúng ta cầm tam sắt thần đầu lâu vào thành, cũng muốn đứng trước rất nhiều hung hiểm. Vì sao? Long nguyên đạo, nặng nghề cửa thanh đồng từ từ mở ra. Tiếng ma sát đặc biệt chói tai, làm cho Long Nguyên một trận về răng, giống ăn xong mấy cái tranh. Mạnh bà nhấc chân cất bước, Tam Sát Thần có thể chiếm cứ Vô Tận Chi Hải, đương nhiên dựa lưng vào thế lực khác, không ra nửa ngày, bị chúng ta chém giết tin tức, liền sẽ lan truyền nhanh chóng. Ta dù sao chỉ muốn sớm một chút mua được trạm tiếp theo tin tức, ngươi tốt nhất đừng cho ta gây phiền toái. Long Nguyên tại tiệm cảnh căn bản không có mục tiêu khác, chỉ muốn sớm đi trở lại Cửu U, đi hoàng truyền cứu ra hai vị huynh trưởng, trở lại nhân gian. Mạnh Ba đạo, đây cũng không phải là ta gây không gây phiền toái vấn đề, trừ phi chúng ta có thể tại trong một nén nhang rời đi Vô Tận Thành nhưng là rất hiển nhiên, thời gian ngắn như vậy, căn bản không kịp. Long Nguyên liền không nói nữa. Một người một quỷ bộ vào trong thành âm trầm hoàn cảnh bên dưới, Long Nguyên lần đầu tiên cảm giác, nơi đây đơn giản chính là luyện ngục. cái thưa răng khắp nơi khu phố, sen kẽ như răng lược nhà cửa, giống như tận thế đất chết đổ nát thê lương. khắp nơi có thể thấy được khủng bố vong hồn, ưu linh, còn có rất nhiều không gọi nổi danh tự dị thú chi hồn, ánh mắt lóe hỏa diễm, hướng một người một quỷ trông lại. Long Uyên còn tưởng rằng chính mình là bị một đám hung tàn ác lang bao bọc vây quanh. mạnh bà đem ba cái đầu dao cho muôn kia đem, sau đó đuổi kịp Long Uyên, chúng ta trực tiếp đi quỷ thị đi. Nàng mở ra địa đồ, ở phía trên tìm kiếm lấy Quỷ thị Tiêu ký. Long Nguyên bỗng nhiên một tay lấy nàng kéo đến sau lưng, nói xem ra ngay cả thời gian một nén nhang cũng chờ không đến a. Hơn 10 cái vong hồn cầm trong tay hắc vụ nồng đậm tiêm thương, từ ngoài trăm trượng nhanh chóng mà đến. Mạnh Bà ngẩng đầu nhìn lại, xong, Tam sát thần thế lực sau lưng, lại là U Minh Điện. U Minh Điện? Long Nguyên không hiểu. Mạnh Bà thu hồi địa đồ, ta nếu muốn tới tiệm cảnh, khẳng định sẽ sớm thẩm tra rất nhiều cổ tịch. Theo ghi chép, U Minh Điện là tiệm cảnh bên trong Tam đại thế lực một trong. Điện chủ thực lực sâu không lường được dựa theo các ngươi chín hoang võ cảnh hẳn là thánh tôn cấp bậc không sợ chúng ta lại không treo chọc địa chủ long nguyên gọi ra thừa ảnh kiếm hơn trăm cái vong hồn vừa vận đã tìm đến bất quá những vong hồn này cùng ngươi thực sự khác biệt nên như thế nào xưng hô la sát mạnh ba đạo quỷ chết nhập tiệm cảnh như phục mà trùng sinh là vì la sát kỳ quái điểm chi thức lại tăng lên long nguyên cười cười nhìn xem đi đầu cái kia la sát lớn tiếng dọa người các ngươi muốn chết đâu dám cản tiểu gia ta đạo đông đảo la sát ba tiểu tử này thế mà không theo lẽ thường ra bài chúng ta cũng còn không có bắt đầu kêu gào đâu, ngược lại là bị ngươi vượt lên trước một bước đi đầu cái kia thần cao chín thước La Sát giọng nói như trùng đồng, nói thế nhưng là ngươi Chu Sát Tam Sát Thần. Thần? Long Nguyên cười nhạt mở, chỉ là La Sát quỷ, cũng dám tự xưng là thần. Thật là phế lối tiểu tử. Có gan ngươi chờ một lúc đừng chạy, nhìn ta các loại không đem ngươi tháo thành tảng khối. Chớ có cùng hắn nói nhảm, cùng tiến lên. Quân tinh xúc động phẫn nộ La Sát, cương khí thế như hồng sông ra, liền bị đi đầu tên kia ngăn lại. Nhìn về phía La Nguyên, cái kia chín thước La Sát lãnh đạm nói, đến ta vô tận hành, cũng không biết đến bái bai đỉnh núi xem ra ngươi thật sự là không muốn sống, không phải hắn nguyện ý nói nhảm, Long Nguyên có thể chuu sát tam sát thần, hắn đương nhiên biết dựa vào chính mình bọn này đội ngũ là rất khó chiến thắng. vừa rồi chẳng qua là đạt được thủ thành La sát truyền tin, mới đi đầu chạy đến, chân chính có thực lực, còn tại phía sau đâu, hắn không đọc thủ, không có nghĩa là Long Nguyên là kẻ ngu ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai không muốn sống. Long Nguyên một kiếm thế lên, kiếm khí kích xạ ở giữa, mấy chục đạo quang mang xuyên thẳng qua mà ra. Mạnh Bà cũng là tâm tư linh lung hạng người, đoán được Long Nguyên ý đồ sau, cầm kiếm đuổi sát phía sau. Hơn trăm cái la sát không ngờ tới đối phương dám trực tiếp phát động công kích, đợi đến kịp phản ứng lúc kiếm khí đã gần trong gan tức. Dầm dầm dầm mấy tiếng, một mảnh la sát bị kiếm khí xé đến chia năm sẻ bảy. Long Nguyên thân ảnh không đống nhiên, trực tiếp hướng nơi xa tránh đi, bay bai ngại lặc. Người ta hiển nhiên là đang trì hoãn thời gian chờ viện quân, hắn làm sao có thể còn ngốc ngơ ngác cùng đối phương dây dưa? Mới đến, có thể chạy bao nhanh chạy bao nhanh đến mức đuổi tại sau lưng mạnh bà ha ha cười mở, người tốt vô sỉ. Ta cái này gọi chiến thuật tính tránh địch, làm sao đến trong miệng ngươi liền thành vô sỉ? Long Nguyên đầu cũng không trở về, còn có, ngươi có thể hay không nhanh một chút? chúng ta nhưng phải tại địch nhân truy tung đến trước đó đuổi tới quỷ thị cầm tới vật mình muốn mạnh bá lên tiếng đáp ứng tăng tốc vượt qua long nguyên hướng phía trước đi nhanh mà đi sau lưng một đám la sát mới từ mộng bức trạng thái hoàn hồn thả một kiếm liền chạy từ đâu tới cầu tặc thế mà như thế dảo loạn đừng nói nhảm mau đuổi theo long nguyên một kiếm diệt đi hơn 10 cái la sát còn lại những cái kia ương ương truy kích mà lên ngươi đuổi ta đuổi mắt thấy bốn phía dũng manh tiến ra la sát càng ngày càng nhiều long nguyên hô còn bao lâu nữa đến mạnh bá đột nhiên ngừng chân dừng lại một người một quỷ phía trước xuất hiện một cái la sát rộn ràng khu ngạ tư Quỷ thị, chương 542, một viên trân châu. Chương 542, một viên trân châu. Tại vô tận thành, toàn bộ thế giới phảng phất chính là một bức đen trắng vẽ. Mà Long Nguyên trước mắt Quỷ thị càng là âm trầm đáng sợ, khắp nơi có thể thấy được tham thẳm quỷ hỏa nhảy vọt, treo các loại chiêu bài thương hộ, bán đồ vật đủ loại, chính là nhìn không thấy bông bia sinh nước khoáng. Khúc cụ, một người một quỷ thân sau đột nhiên truyền đến trận trận bạo động. Nhìn chăm chú một chút, lúc này tiến vào rộn ràng trong dòng người chúng ta muốn tìm địa phương tiêu cái gì. Long Nguyên hỏi, mạnh bàng nghĩ nghĩ, phúc phúc bật cười, gọi cái gì đều có thể mua. Long Nguyên. Mạnh bà hì hì cười hai tiếng, thật liền gọi cái tên này thôi. Nữ quỷ đừng giả ngây thơ. Long Nguyên tản ra linh thức, điều tra sau lưng động tĩnh. Cảm giác được một đám la sát tại quỷ thị bên ngoài quanh quẩn một chỗ, tựa hồ không dám vào đến. Lúc này mới thoáng thư giãn xuống tới. Cứ như vậy tại đầu đường xuyên thẳng qua, Mạnh bà nhìn chung quanh. Hơn nửa ngày sau, nói lầm bầm, đến cùng ở nơi nào a? Ai ba? Long Nguyên thở dài, lắc đầu, đưa tay từ Mạnh bà bên hông giật xuống túi tiền, thiện tay giữ chặt một cái cấp thấp la sát hỏi, xin hỏi cái gì đều có thể mua, ở nơi nào? Thiện tay ném ra hai viên minh thạch thứ này hay là từ tam tu la trên thân tìm ra tới, hẳn là đồng tiền mạnh. cái kia la sắt tặc lông mày mắt chuột, đưa trong tay minh thạch nhét vào bên hồng, đưa tay chỉ hướng phía trước, thẳng đi ba cái giao lộ, rẽ trái, rẽ phải, rẽ trái rẽ phải, lại rẽ trái. mạnh ba nghe được mơ hồ, em đa tạ ta kiếm minh cũng rất nhanh lý giải. lần nữa tiến lên, trên đường luôn luôn quăng tới rất nhiều dị dạng ánh mắt, nhưng tụi hồ cũng đánh giá ra cái này kỳ trang dị phục một người một quỷ không dễ trêu chọc, cũng không phát sinh cái gì mầm thay vạn. nghĩ đến cũng đói, có thể lấy phạm nhân thân thể tiến vào tiệm cảnh trừ phi ngốc đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần nếu không ai nguyện ý tìm đến không phải mái mạnh bà nhắm mắt theo đuôi đi theo long nguyên sau lưng dễ trái lợp vải rốt cục đi vào mục đích một gian tàn phá tiểu điếm, bên trong đen như mực hai ngọn mờ nhạt lửa đèn chợt chớn cho long nguyên cảm giác đầu tiên chính là đợi trước đi một chuyến nhà ma đi vào tiểu điếm, một cái đầu trâu mặt ngựa la sát chính tức đái hẳn là một đôi mẹ con tóm lại đều là la sát chỉ bất quá cái kia một đôi mẹ con ăn mặc yếu lược lộ ra tàn phá phản phất tên ăn mày bình thường nhìn thấy có khách tiền đến lão bản ngẩng đầu nhìn một chút tuét ra đẩy miệng bạch sâm sâm răng nói ra tới trước tới sau hai vị còn xin chờ một chút. Long Nguyên gật gật đầu, gặp phụ nhân kia la sát tử trong ngực móc ra một viên chân châu, đưa cho lá bản, sau đó hỏi giá. hắn cũng không có quá để ý, tại trong tiệm dạo chơi đi tới, phát hiện trừ treo trên tường chút không hiểu thấu đồ vật, tỉ như một đôi cánh chim bằng, hoặc là sinh vật gì xương cốt bên ngoài, cũng không mặt khác vật có giá trị. người xác định chúng ta muốn tìm chính là chỗ này. Long Nguyên không khỏi trong lòng sinh nghi, mạnh ba nhìn trái phải nhìn, tựa hồ cũng lâm vào bản thân hoài nghi, không xác định. Long Nguyên quyết định chờ đợi xem, ánh mắt lặng lẽ nhìn hướng viên kia hiện ra ánh sáng chân châu lá bản, ngài nhìn xem, giá bao nhiêu có thể thu? Phụ nhân ánh mắt hơi có nẹt tránh, chắc hẳn chân châu này lai lịch cũng không quá chính. Bảy, tám tuổi nhi đồng giắt phụ nhân một góc, rụt rè túi thấp đầu. Lão bản đập đi lấy miệng, cầm chân châu tưởng tận xem xét một trận, khổ sở nói: thứ này kỳ thật cũng không quá chân quý, bất quá nhìn mẹ ngươi con cũng hẳn là cực khổ xuất sinh, cứ như vậy. Năm minh thạch, ngươi xem, coi thế nào? Phía trước nhà kia còn cho 10 minh thạch đâu, phụ nhân rất không tình nguyện liền muốn đoạt lại chân châu. Không ngờ lão bản kia lại cầm ở trước mắt nhìn kỹ một chút, bỗng nhiên thâm trầm cười nói: thứ này vốn nên là ưu minh điện đồ vật, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, làm sao đến trong tay ngươi? chỉ cần ngươi có thể rõ ràng lai lịch, cho thêm chút cũng không phải không thể. Phụ nhân thần sắc tối xâm lại, đem đồ vật đưa ta, không bán lần nữa đưa tay bị cướp. Lão bản đã vững tin đồ vật lai lịch không đối, lúc này thay đổi mặt, đầu tiên là tránh ra phụ nhân, xông ngoài cửa hồ, a đại a tam, đem cái này hai đuổi ra ngoài. đứng tại cạnh cửa khi môn thần hai cái tráng kiện ra hỏa, nhất thời vào vào. một người níu lấy cái kia nhi đồng, một cái khác kéo lấy phụ nhân cổ áo, không nói lời gì cửa trước bên ngoài túm đi. hai tử bị dọa đến hoa hoa khóc lớn, phụ nhân thì là liều mạng dễ dỗi lấy, muốn cướp đoạt chân châu kia, làm sao thực lực không đủ. Cuối cùng bị ném ra ngoài cửa đầu châu mặt ngựa lao bản đối với loại chuyện này đã nhìn lắm thành quen, đem chân châu thu vào trong ngực, quay đầu nhìn về phía Long Nguyên. Không biết vị công tử này muốn mua gì. Ngươi tựa hồ đối với ta lai lịch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Long Nguyên nhìn về phía ngoài cửa, đôi mẹ con kia bóng lưng cô đơn rời đi mặc kệ lai lịch ra sao, tiến vào cửa hàng chính là khách nhân, có rất ngoài ý muốn, lao bản cười lên cực kỳ hài ngoạn. Long Nguyên núm nu bay, ra hiệu mạnh bà đi nói. Mạnh bà đạo, chúng ta muốn mua một tấm tỷ mỹ sát thực tiệm hoàn cảnh hình, cùng. Một chiếc có thể thuận lợi thông qua vô tận chi hải thuyền nhỏ, gặp Long Nguyên hiếu kỳ. Mạnh bà nhẹ giọng giải thích nói, không cần kỳ quái, cùng một tâm một dương là một cái đạo lý. Long nguyên thoải mái, cảm tình có hai cái vô tận chi hải. Xem ra cái gọi là khổ hải, quả nhiên là ngàn dặm xa xôi á lão bản rốt cục đường đường chính chính đánh giá đến một người một quỷ. Hai vị, cuộc làm ăn này chỉ sợ không có cách nào làm a. Vì sao? Mạnh bà đạo à, tại hạ mở tiệm làm ăn mấy trăm năm, chỉ cần một chút, liền có thể nhìn ra các ngươi tiền tài thực lực. Muốn mua hai thứ đồ này, địa đồ không quý, nhưng thuyền coi như đắt hơn. Nghe hắn nói chuyện, Mạnh bà không khỏi nhíu mày, tiến vào tiệm cảnh thực sự ngoài ý muốn chuẩn bị rất nhiều minh thạch, căn bản không mang ở trên người. Trong lúc nhất thời cũng mất chú ý, câu cứu giống như nhìn về phía Long Nguyên. Long Nguyên cười nhạt nói, nói như vậy, hai dạng đồ vật trưởng quý đều có. Ta tiên tiệm nếu kêu cái gì đều có thể mua, chỉ là một chiếc thuyền nhỏ mà thôi, đương nhiên là có. Lão bản nhìn đối phương trả tiền không nổi, lập tức cũng mất hào hứng, phất phất tay tiễn khách, chính mình chạy đến sau quầy đi. Long Nguyên xuất ra một cái cực phẩm linh bảo, nói không biết thứ này có đủ hay không. Nha. Lão bản hai mắt tỏa ánh sáng, vội vã đi tới, đem hiện ra huyết quang chủy thủ, cầm ở trong tay đỉnh đỉnh. Hai mắt quay típ một vòng, từ Tốn nói, vẫn còn có chút tạm được a. Đối phương có thể vừa ra tay chính là cực phẩm linh bảo, hắn đương nhiên muốn thừa cơ nhiều lựa bịp điểm ra đến. Long Nguyên thấy rõ ràng, đem linh bảo vừa thu lại, cười nói, chỉ cần có thể nhìn thấy chúng ta đồ vật muốn, giá cả dễ nói. Lão bản ra vẻ do dự một chút, vỗ bàn tay một cái, hai vị xin mời đi theo ta. Quay người đè xuống trên quầy một cái chốt mở, xoát một tiếng, một đạo cửa ngầm mở ra hai vị xin mời. Lão bản trước đem một người một quỷ mời đến một đạo, quay đầu cho Á Đại A Tam đưa cái ánh mắt, sau đó đuổi theo đường hành lang cách mỗi hơn 10 bước, liền đốt một chi bó đuốc, ngược lại không giống như bên ngoài như vậy u ám đen kịt. Mạnh bà vô ý thức nắm chặt Long Nguyên ống tay áo, tổng cảm giác tiến vào điểm đen, tâm thần có chút không tập trung. Long Nguyên thuận miệng hỏi: "Trưởng quỹ, vừa rồi chân châu kia là cái gì?" "Chương 543. Đen ăn đen." "Chương 543, đen ăn đen cũng không phải gì đó thứ đáng giá." Lão bản ha ha cười hai tiếng. Long Nguyên thấy đối phương không muốn thổ lộ, liền không tra cứu thêm nữa đi vào một tòa có thể xưng tàng bảo các không gian, giống như nhà bảo tàng, đồ vật rực rỡ muôn màu, nhiều vô số kể. Trong không khí tràn ngập một cố nhàn nhạt, nhạt mùi thơm, cũng không biết mùi vị gì. Mạnh bà nhíu mày nghĩ đến, tựa hồ đang địa phương nào người qua nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao? Long Nguyên nhìn xem leo đến một khung cái thang bên trên lão bản hỏi U Minh Điện thế lực rất lớn sao? Lão bản hừ hữ hừ leo đến tầng thứ hai tại một đống tích đầy cho bụi vật bên trong tìm kiếm lấy các ngươi có thể đến vô tận thành thế mà không biết U Minh Điện chúng ta đây không phải vừa mới tiến đến thôi? Long Nguyên cười nói U Minh Điện tiệm cảnh Tam Đại thế lực một trong, vô tận thành chính là phạm vi thế lực của nó thẳng đến ra vô tận chi hải mới có thể xem như thoát ly U Minh Điện lão bản hắt một tiếng kéo ra một kiện đồ vật vớt cho bụi quay người đi xuống cái thang mang theo một người một quỷ đi vào trước một cái bàn gỗ hắn đem đồ vật mở ra, đây là địa đồ. Thuyền đâu? Long Nguyên đạo vị tiểu ca này, ngươi vừa rồi cho đồ vật, có thể chỉ đủ đổi lấy tấm bản đồ này. Muốn tiền, liền ngươi vừa rồi loại cấp bậc kia, chí ít còn cần ba kiện mới được. Mạnh bà không vui nói, ngươi cái này thế nhưng quá hố. Lời nói này, chúng ta công khai ghi giá, lại không ép mua ép bán. Lão bản cười ha hả nhìn xem Long Nguyên, vị tiểu ca này, ngài nói có đúng hay không cái này để ý. Rất chính xác. Để cho ta xác định ngươi thật có thuyền, cuộc làm ăn này coi như thành giao. Long Nguyên chừng muốn khuyên giải Mạnh bà một chút, ra hiệu nữ quỷ an tâm chớ nổi lão bản nhẹ nhàng nâng tay áo vung lên, một cái lớn trường hột đào thuyền xuất hiện tại trên địa đồ, vong thuyền mặt thuyền, cột buôn vải buồng, đơn giản đủ để dĩ giả loạn chân liền cái này. Long nguyên đạo đây là ưu linh thuyền, là duy nhất có thể vượt qua vô tận chi hải, đi hướng bờ bên kia bảo vật. Không phải duy nhất, lại thế nào khả năng mắc như vậy đâu? Lão bản một mặt gian thương tư thái, ta kiếm minh nhớ tới một gian thương, cô nương kia mỗi lần cùng người nói chuyện làm ăn, chính là bộ dáng này thế nhưng là chúng ta dùng như thế nào? Ngươi dù sao cũng phải trước tiên nói nói chuyện, vậy không được, không có đạo lý này thôi, chí ít cũng nên lẫn nhau giao tiếp rõ ràng sau lại nói. Lão bạn trong lúc vô tình quay đầu nhìn xem đường hành lang lối ra, Long Nguyên mười phần hào phóng lấy ra bốn kiện linh bảo, đặt lên bàn, hiện tại cũng có thể nói đi. Ha ha, tiểu ca, ngài nhìn ta nơi này đồ vật cái gì cần có đều có, nếu không ngài lại nhiều mua mấy món. Đường hành lang đột nhiên truyền đến một trận bước chân lẹn lẹ lợn. Long Nguyên đạo, người đây cũng là ép mua ép bán, vô dụng đồ vật, ta mua được làm gì? Không không không, tiến vào ta cái này chân bảo cát, nhưng chính là đồ của ta, bao quát tính mệnh. Tiểu ca tôn chút phát bảo, mua mình mệnh, tính thế nào đều không lỗ đi. Ba mươi mấy cái la sắt cầm trong tay vũ khí vào vào. Lão bản rốt cục lộ ra nguyên hình, Thâm Trầm sông Long nguyên cười. Hèn mọn bộ dáng, thực sự quá cần ăn đòn. Long Nguyên ha ha cười hai tiếng, cứ như vậy một đám la sát quỷ, ngươi cũng tự tin như vậy. Không tốt, Long Thiệt Hương mạnh bà rốt cục nhớ tới trong không khí mùi thơm là cái gì. Một loại có thể mê hoặc thần hồn mê hương không nghĩ tới còn có biết hàng. Không sai, chính là Long Thiệt Hương, đừng nói hai ngươi, coi như U Minh Điện điện chủ hút vào hương này, cũng muốn ngoan ngoãn đầu hàng. Lão bản nắm chắc thắng lợi trong tay, lui trở về một đám la sát hầu phương. Long Nguyên nhìn thấy Mạnh Bà toàn thân mềm nhũn ngã trên mặt đất, chế nhạo nói, ngươi làm sao như thế không có tiền đồ ngươi làm sao không có việc gì? mạnh bà giờ phút này cảm giác rất kỳ diệu, liền phảng phất tứ chi không phải là của mình, tam hồn thất phách đồng bệnh thấm thoát như rơi đám mây. mà long nguyên trong thần hải thanh long cùng linh Quy, ngay tại hưởng thụ lấy long thiệt hương cung cấp năng lượng, một mặt hài lòng đơn giản không nên quá sảng khoái. lão bản vung tay lên xử lý bọn hắn. a đạt ta tam cười gằn mang theo một đám đồng dạng diện mục dữ tợn là sát, khí thế hùng hổ hướng long nguyên vọt tới thật sự là có ý tứ, luôn luôn chỉ có ta cùng tiểu lõa li đen, đen không nghĩ tới còn có người dám đối với ta đen, đen. long nguyên trầm rãi gọi ra thừa ảnh kiếm đang muốn vung ra ngửa đầu nhìn một chút khắp núi khắp cốc bà bối, đến nhẹ nhàng một chút, bà bối làm hỏng, phu nhân sẽ không cao hứng. Thu liễm lại rất nhiều lực đạo, lần nữa huy kiếm. Anh ai nha, ngươi lầu này cũng quá mục nát, ta đều rất ôn nhu, làm sao còn sập thành dạng này? Long Nguyên vất vắt ống tay áo, xua tan bụi bặm. Chân Bảo lâu bị chặn sập một góc. A đạt ta tạm đã chết đến mức không thể chết thêm. A đối với, còn bao gồm cái kia ba mươi mấy cái la sát. Lão bản mở bức, ngươi ngươi ngươi, làm sao không có việc gì? Long thiệt thương thôi, đủ tốt, càng nhiều càng tốt. Long Nguyên nhảy lên một cái, không phải hướng lão bản, mà là. A cướp. Chân Bảo lâu rất cao, cùng lúc trước Minh Bộ không kém bao nhiêu. Long Nguyên thổ phỉ vào thành, chỗ đi qua, đem tất cả bảo bối bỏ vào trong túi. Ngay cả một cái hẳn là Vu sư dùng mai rùa đều không có cho lưu lại. Lão bản kia đã sớm khóc sướt mướt, không ngừng năn nỉ nói, hảo hán hạ thủ lưu tình, hạ thủ lưu tình à, đây đều là ta suốt đời tâm huyết ta. Long Nguyên mắt điếc thay ngơ, tiếp tục căn cướp. Nhìn lão bản kia muốn chạy trốn, đưa tay một chỉ, một đạo bạch mang, tựa như lục bạch thần kiếm giống như, bắn ra đem lão bản đánh cái ngã chầm váo. Tiếp tục căn cướp đơn, vật này không tệ, làm gái mặt dây chuyển vô cùng tốt. Ấy nha, còn có thanh kiếm này. Không nghĩ tới lại còn là tuyệt phẩm. À, thế mà còn có thứ này. Long Nguyên đơn giản không nên quá làm cản. ước chừng một khắc đồng hồ sau, cuối cùng đem chân bảo lâu tẩy sạch không còn. Phi thân rơi xuống lao bảng trước mặt, đưa tay một đám, đột nhiên lại rụt trở về, móc ra một cái khăn tay, ném đến lao bảng trên thân. Chân Châu, lao sạch sẽ cho ta. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi chính là cái thổ phỉ có cho hay không? Giao giao một tiếng, thưa ảnh kiếm chống đỡ tại lao bảng cái chán. Tại chỗ bị dọa đến thần hồn nêu tăng, cho, ta cho bốn. Long Nguyên dùng một sợi dây thừng trói tại mạnh bà trên mắt cá chân đem nữ quỷ tử chân bảo các một đường kéo đi ra như thế nào sử dụng ngũ linh thuyền đã hỏi lão bản tự nhiên một mệnh ố oh hô oh. liên quan tới chân châu xác thực không quá bà bối tựa hồ chỉ là ưu minh điện thứ gì lão bản này cũng nói không rõ ràng long Nguyên càng là lười nhát truy đến cùng dù sao đã cầm tới đồ vật muốn hay là mau mau rời đi thì tốt hơn đi vào bên ngoài mạnh bà vẫn còn đang hôn mê sau đó bị ta kiếm hinh chiếu vào trên mặt một trận rút mới cuối cùng tỉnh lại ôi mặt ta đau quá nhá bị vừa rồi những tên tiểu ánh long uyên há mồm liền ra sau đó nói ra đồ vật nắm bắt tới tay chúng ta đi như thế nào truyền tống trận đâu? Mạnh bà đạo cái gì truyền tống trận? Chúng ta chỉ có mua một cái truyền tống trận mới có thể ra đi vô tận thành a. Dựa vào, nữ quỷ, ngươi có biết hay không chính mình rất cần ăn đòn? Liền không thể duy nhất một lần nói xong. Lão bản đâu? Chết. Mạnh bà, mạnh. Long Nguyên bỗng nhiên lông mi hơi nhíu. Trên đường truyền đến vô số bước chân lạch xẹt, túc sát chi khí đột nhiên tràn ngập. Chương 544, Kim một thủy hỏa thổ. Chương 544, Kim một thủy hỏa thổ. Ma bà chính là cái đợi tại Cửu Vũ không biết bao nhiêu năm trận nữ. Một khi thoát ly chính mình quen thuộc thế giới, liền sẽ trở nên chân tay luống cuống, cảm nhận được bốn phương tám hướng tốc sát chi khí tràn ngập, vô ý thức đưa tay đi bắt Long Nguyên Ú Minh Điện vì sao theo đuổi không bỏ, thật chẳng lẽ là bởi vì ba cái tu la mà thôi. Long Nguyên ngăn nữ quỷ đưa qua tới tay, chừng nàng một chút, dọa đến nữ quỷ tranh thủ thời gian rút tay về, sợ bị đánh ta làm sao biết, lại nói ngươi một đại nam nhân, để cho ta kéo kéo thế nào. Ta tay lái phụ, chỉ ngồi phu nhân một người. Long Nguyên cười ha ha hai tiếng, quay người liền hướng tiểu điểm sau chạy tới. Tiểu điểm sau là một đầu ngõ hẻm, chứ nữ quỷ đội kịp, kiếm huynh lần nữa nhảy lên ngươi liền không thể chờ ta một chút ta nữ quỷ tốc độ tự nhiên không lên kiếm hình, giữa mấy hơi đã bị bỏ lại một mảng lớn ta chờ ngươi sinh con. Long nguyên thân hình không đông nhiên, lên xuống ở giữa đã không biết thân ở chỗ nào, nhưng có thể vững tin còn tại quỷ thị phạm vi. Toàn bộ quỷ thị tựa hồ bị một loại nào đó trận pháp cấm tiệt, kiếm minh tiến đến trước đó chưa từng phát hiện. Giờ phút này tinh tế tưởng tượng, trước đó những cái kia chưa trực tiếp tiến vào quỷ thị la sát, không phải không dám vào đến, mà là vô cùng có khả năng tại mở ra trận pháp, dự định đến vừa ra bắt rua trong hũ. Long nguyên rốt cục vẫn là đợi nhất đẳng nữ quỷ, hướng dẫn du lịch, ngươi nói xem chúng ta chỉ dùng chuyển thống chuyện, còn có cái gì biện pháp có thể rời đi vô tận thành? giết ra ngoài. Long Nguyên, có thể giết ra ngoài, còn phải hỏi ngươi. bốn phía không ngừng có la sát vây tới. loại thời điểm này, mạnh bà thế mà còn có thể cười được, lúc đầu thôi, không có chuyển thống chuyện, không chỉ có thể giết ra ngoài. không nhất định. Long Nguyên khoẹt miệng bứt lên một vòng tà mị cười, đem mạnh bà mê đến ngũ mê tam đạo địch nhân thực sự quá nhiều, quỷ thị phạm vi hoạt động có hạn. Long Nguyên chạy trốn một hồi, quyết định đặt chân giữa không trung không còn né tránh. bốn phía ương ương la sát rất nhanh liền xuống lại đi lên chúng ta là không phải chỉ có ra vô tận chi hải mới có thể miễn bị U Minh Điện mới bắt là bất quá nói thực ra đi tiệm cảnh tam đại thế lực đều không phải là đèn đã cạn dầu coi như thoát đi U Minh Điện phạm vì, đồng dạng cũng là nguy cơ trùng trùng Long Nguyên nhìn xem nữ quỷ gọi ra Kim Ô Cung bốn phía xuống lại la sắt lít nha lít nhít tiêu to tiếng chửi rủa bên thai không dứt Dương Cung lắp tên linh thiễn ẩn chứa Tam Tu La khí tức bắn ra thạch phá Thiên Kinh một trận nổ vang quỷ thị nhà cửa sụp đổ một màn lớn nồng bụi tràn ngập tiếng tiêu thảm thiết liên tiếp Long Nguyên lần nữa Dương Cung Hướng chính xác đỉnh trận pháp hàng rào lại nói ta một mực không có hỏi, ngươi đến tiệm cảnh rốt cuộc muốn giết ai? Thu La Điện, Điện Chủ. Mạnh bà Đạo chỉ phủ. Long Nguyên tung dây, linh điển vọt hướng trận pháp hàng rào. Hàng rào chỉ là lung la lung lay, xem ra pháp này không được đen nghịt trong tầng mây. Đột nhiên dòng điện như dòng lao nhanh, giang rác một tiếng, một đạo vặn vẹo tiềm điện, hướng phía Long Nguyên đỉnh đầu chớp mắt là đến. Hắn tay mắt lanh lẹ, chớp mắt liền đem nữ quỷ coi như tâm chắn nâng tại đỉnh đầu. ngươi cái vô sĩ chi tặng, ta nguyên thần muốn bị đánh tan, đây không phải còn không có tán thôi? Long Nguyên đủ đủ vô sỉ đem mạnh bà bung xuống, ngửa đầu nhìn trời. Chắc hẳn trận pháp gặp một lần công kích, liền sẽ hạ xuống một tiên chớp. Cho nên hắn là kiên quyết không còn dám thử. Giờ phút này bốn phía la sát dần dần tới gần, dẫn đầu là cái Tu La, tựa như ủn chàm mạn man bên trong cái thú, thân thể đầy đủ cao lớn, diện mục đầy đủ dữ tợn. Mạnh bà quỳ ảnh đồng bền thấm thoát, không nói lời gì hóa thành một vật đen, cuốn quanh ở Long Nguyên cổ tay phải. Kiếm Minh không gì sánh được ngạc nhiên, nhà A, ngươi còn có bản lệnh này đâu? Ta còn có thể tiến vào thân thể ngươi tin hay không? Đúng quần có thể chui sao? Ngươi, tức chết ta rồi! Long Nguyên bỗng nhiên vừa thu lại trên mặt cười xấu xa, lạnh lùng nhìn về phía phía trước Tu La, cho ăn ngươi là muốn chết, hay là không muốn sống? Tu La ba, thế đạo thay đổi, chỉ là một phàm nhân cũng nên chủ động tiêu gạo. Tu La trong tay dẫn theo một thanh đen kịt khai sơn dịu, khí thế như hửng một tiếng hét lên, giết chết hắn ba. Trang diện kỳ thật rất đơn giản, Liên phảng phất một chi gái đẹp bỡ lại chi, vây đánh cái nào đó xâm nhập địa bản tiểu ma tặc đáng tiếc ta kiếm huynh không phải ma tặc, là sát thần. Không đợi ô u ương, ương La sát đại quân vọt tới phụ cận, thân hình hắn lõi lên, thừa ảnh kiếm kiếm quang ốm lượn một vòng, nương theo lấy lại là vô số ốc xá sưu đổ lấy Long Nguyên làm tâm điểm, phương viên mười trưởng bị thanh lý ra một mảnh khu vực chân không tiểu biểu tạm. Ngươi còn bao lâu nữa? Đừng vội, đừng vội, ngươi lại kiên trì cái 2-3 năm còn kém không nhiều lắm. Được rồi, ta kiên trì 2-3 năm, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ đi giúp ta mộ phần đổ cỏ. Long Nguyên túc nhọn một chút, nhảy lên một cái, phóng tới nơi Satura. Còn không có tới gần, đột nhiên la sát ngao ngao tránh lui. Không phải e ngại, mà là nhường ra rất lớn một mảnh chiến trường. Cầm trong tay khai sơn diệu la sát, đột nhiên huyễn hóa ra mười đạo phân thân, từng cái hấp thụ bừng bừng, mắt lộ ra hung quang đồng dạng đều là cầm trong tay khai sơn diệu. Mạnh bà kinh hoàng không thôi hô, Huyết ảnh, cái này Tu La lại là Huyết ảnh, cái gì Huyết ảnh? Lai tư lai tư, A Phi không biết ngươi nói cái gì. U Minh Điện 12 Tu La chiến tướng một trong, Huyết ảnh, tân ngay thẳng nói đến, nếu không ngươi tự vẫn đi, dựa theo các ngươi võ cảnh chuyển đổi, hắn là thánh tướng. Thánh tướng rất lợi hại phải không? Long Nguyên trên thân khí thế đột nhiên phóng đại, một kiếm đâm ra, bật hết hỏa lực. Huyết ảnh không thua bao nhiêu, bản chủ gọi mười đạo phân thân, bốn phương tám hướng hướng Long Nguyên vây giết tới đen kịt cự phủ, từ háng vụ nồng đậm bên trong vùng ra, lôi cuốn cương phong như lao. Long Nguyên thư triển khai kiểu U Mãn Dực nhẹ nhàng mà lên, thừa ảnh kiếm chỉ ở giữa không trùng một chút, như đá rơi cổ đàm, linh khí như nước gợn nhộn nhạo lên ngũ hành kim một thủy hỏa thổ chu sát. Ta kiếm huynh lần thứ nhất dùng ra toàn bộ ngũ hành chi lực, cũng nghĩ thử nhìn một chút, uy lực đến tột cùng có hay không một nghe hoàng nắm đấm lớn a lật cái quỷ gì. Tranh thủ thời gian chạy. A3. Đao của ta, đao, đao ngươi mau trở lại a. Ta trong thùng nước đâu? Nơi nào trào lên thủy long? Lưu Hỏa. Mã ơi, thật nhiều. Đầy trời lưu hỏa. Cây mây. Từ đầu tới cây mây. Ta vô tận thành không cây tối không mục cá uy toàn bộ quỷ thị la sát, thất kinh nhìn trước mắt đứng thẳng quỷ nghe nói hai nhiên cảnh tượng, trong lúc nhất thời không biết nên chạy hay là nên chiến. màu lam nhạt thủy long, từ trong thành tất cả nguồn nước chi địa bàn cuốn mà ra, trên mặt đất là như rắn du tẩu màu xanh lá cây mây, chỗ trải qua chi địa, leo lên trên hết thể có thể leo lên đồ vật, xúc tu vào hết thể có thể vào khe hở. lượn vòng không ngừng các loại binh khí, cùng những phế tích kia tụ hợp mà thành như dòng trứng mâu, kinh tâm động phách nhất, thuộc về xuyên thấu tầng mây, hướng phía trận pháp hàng rào rơi xuống đầy trời lưu hỏa. Một trận thanh thế thật lớn mưa sa băng, thiêu đốt cả mảnh trời đem tầng mây xé nát, không kịp đáp vũ lô điện, trận pháp đã bị sông bại ầm ầm âm thanh để vào tận thế Hàng Lâm. 12 đạo tu la phân thân, chính huy động cự phủ, chiếu vào Long Nguyên ngang nhiên một kích đột nhiên phát hiện, cả người hắn đã hóa thành hư ảnh, tựa như ảo mộng. Chương 545. Mộ Hoang. Chương 545, Mộ Hoang. Long Nguyên giờ phút này trở nên đặc biệt nguy diệu. Phản phất tan biến tại toàn bộ thế giới, lại phản phất thế giới này chỗ nào đều có hắn tồn tại. 12 cái hư ảnh vừa mới một cái ngây người, đột nhiên liền bị bốn bề ngũ hành chi lực một kích vây trúng cũng không phải lẫn ảnh phản ứng trì độn, mà là toàn bộ chiến trường đều ở vào Long Nguyên phạm vi công kích. 12 đạo phân thân một cái chớp mắt tan tác, càng không nói đến những cái kia la sát đã sớm hồn phi phách tán. Huynh ảnh phân thân, cùng thần tu huyễn hóa phân thân một trời một vực. Phân thân mặc dù bị giết, bản chủ lại chưa lọt vào tổn thương, gào thét như sấm, một cước bước ra, trực tiếp giẫm đạp mấy tòa phòng xá. Mối thở mắc máy, rốt cục điều tra đến Long Nguyên nơi ẩn thân. Nổi giận đùng đùng một đũa chém ra. Rầm rầm rầm. Ngũ hành chi lực bị một đũa đánh tan, dư uy không dống nhiên, tiếp tục hướng Long Nguyên đánh thẳng tới. Nữ quỷ hô to không tốt. Tranh thủ thời gian né tránh hạ cái chớp mắt Long Nguyên đã lóe ra trăm trượng có hơn thiên phu tuyệt sắc Long Nguyên rốt cục vẫn là không thể không dùng ra sát chiêu kiếm khí như hồng thất thải Lưu Quang nương theo lấy ô ô tiếng gió tại Huyên ảnh thu dịu che chở trước đó xét đánh ở giữa đụng vào lồng ngực a một tiếng thô kệch gọi Huyên ảnh thân thể khổng lồ ầm vang ngã xuống Long Nguyên cũng sẽ không ôm bất luận cái gì may mắn tâm lý thân hình chấp đắng đi vào Huyên ảnh trên không thất tinh phá diện thằng ba kiếm vi cùng nhau dùng ra ngựa dùng một câu lời kịch chính là ta mẹ nó bất quá bị trọng thương Huyên ảnh bản năng nâng diệu đó nữa ầm vang một tiếng Hổ khẩu bị xé nứt, toàn bộ cự phủ bị kiếm khí hóa thành một bụi. Suy lại một chút, lồng ngực bị phá ra một cái đạo lớn. Long Nguyên lần nữa bổ đao, ngọc bao phần Phật bên trong, một kiếm chạy ngược xuống, ngươi dám làm cản? Đừng muốn thương Huyên Ảnh tính mệnh, cầu tặc, nạp mạng đi. Hơn mười đạo thân ảnh đột nhiên từ nơi xa thoáng hiện mà đến, mạnh bạo vội vã mấy đạo, trượt trượt. U Minh điện 11 cái tu la chiến tướng tất cả đều đi ra. Long Nguyên một kiếm không ngừng, kiếm phong chui vào Huyên Ảnh đầu lâu, nhẹ nhàng vẩy một cái, đầu lâu to lớn như dưa hấu gặp trọng truy, ầm ầm mỡ toang. Mười cái tu la đã gần trong gan tức. Long nguyên thân eo xoay tròn, dưới chân đột nhiên phát lên một đóa hoa sen. Song bốn phía Tu La nhếch miệng cười mở, đường chớp mắt, để cho các ngươi nhìn một chút không gian thuế gì. Hoa sen hóa thành một cái vòng xoáy, một đạo quang mang sụp đổ. Mười một cái Tu La vọt tới, người đã không biết biến mất tại phương nào. Toàn bộ quỷ thị bị san thành bình địa, đầy đất trong phía tích, chỉ có huyễn ảnh to lớn thi thể, thình lình lọt vào trong tầm mắt. Những cái kia cấp thấp la sát, đã sớm hôi phi yên diệt phong cấm. Nhanh chóng truyền lệnh, đem ta U Minh điện tất cả lãnh địa, toàn bộ phong cấm. Cha, nhất định phải đem tặc này tìm ra, ta trở về báo điện chủ. 11 cái tu la lửa giận ngập trời, đồng nhiên không gian lại là một cơn chấn động. Long nguyên thân ảnh lần nữa từ trong vòng xoáy đi ra, thừa dịp những cái kia tu la chưa hoàn hồn, một bà nhấc lên huyễn ảnh mắt cá chân, lại biến mất không thấy đến cũng nổi vàng, đi cũng nổi vàng, chỉ còn lại có một mảnh tu la ngửa mặt lên trời cuồn hống chửi mắng a ba. đáng chết, quả thực là đáng chết, ta nhất định phải đem tặc này đuổi bắt, để hắn nếm tận luyện ngục nỗi khổ, vô cùng nhục nhã a, vô tận thành cũng không biết bao nhiêu dặm. khắp nơi trên đất hoang vu, phong gợn lên trên mặt đất bạch cốt tầm u, ô ô nhất thiết, tựa như ác quỷ gào khóc, mảnh ba hóa thành nguyên hình. Thân ảnh còn có chút tạm đạm, chỉ vào Long Nguyên mắng một trợ, Người đây là lấy hạt rẻ trong lò lửa mạo hiểm, tự mình tìm đường chết, không lấy chính mình tính mệnh coi ra gì ba lạp ba lạp. Sau đó, bị kiếm huynh một cước đá bay ta mẹ nó đánh nửa ngày, cũng nên mang đi một chút chiến lợi phẩm đi. Ta kiếm huynh ném đến Tam Tu La tan vào Kim Ô cung ngon ngọt, để đó một bộ đủ để cùng thánh tướng sánh ngang thi thể, làm sao bỏ được bông tha Còn nữa nói, dám mạo hiểm điều kiện trước tiên, đương nhiên là cùng tiểu biểu tạm thương nghị qua. Nữ quỷ bị đánh ra, đứng lên phủi mông một cái, vui vẻ mà lại đuổi kịp Long Uyên nơi này là địa phương nào? Long Uyên hỏi nhìn xem thê lương hoàn cảnh, tâm hắn có khó chịu mộ hoang, mộ. Long Nguyên dõi mắt trông về phía xa, một mảnh bình nguyên, không biết mộ ở nơi nào nghe nói, nơi này đã từng là cảnh tam điện cổ chiến trường, ta cũng không xác thực tin, lần đầu tiên tới thôi. Ta muốn ngươi nữ quỷ này để làm gì? Không có khả năng làm áo dưỡng ngay cả hướng dẫn du lịch đều như thế không xứng trước, nếu không hai ta từ biệt hai rộng. Đương a, ta chỉ ít có thể cho ngươi giải một thôi. Nói có lý. Long Nguyên vừa dứt lời, thương khung đột nhiên đầy trời hào quang, dáng đỏ bầu trời, không ngừng hướng phía phía trước lan tràn, thường thấy âm trầm u ám giờ phút này không khỏi cảm thấy có chút quỷ dị. quả nhiên, nữ quỷ hoàng sợ nói, ủ minh điện vậy mà khởi động 3 vạn giảm cấm ba. Long nguyên tại sơn linh tộc đã thể nghiệm qua 3.000 ngàn giảm cấm, lập tức cũng trong lòng biết tình thế nghiêm trọng, có phải hay không không đường có thể đi? vận khí tốt, chúng ta có thể tại cấm thuật ký kết hoàn tất trước, tìm tới một cái chỗ ẩn thân. không phải vậy thật là không đường có thể đi. mạnh ba mặt mũi tràn đầy sầu lo, sau đó bị kiếm huynh một bàn tay đập vào trên mặt đất vậy còn giả trang cái gì thâm trầm? tranh thủ thời gian tìm chỗ tránh nạn à? Long nguyên ba, ngươi lại đánh ta, thật cắn ngươi tin hay không? A cái kia, quen thuộc quen thuộc. Mạnh bà, Long Nguyên đem linh thức tản ra đến cực hạn. Hỏi, chúng ta là không phải chỉ cần tìm tới một cái sơn động cái gì, liền có thể tránh đi cấm thuật chu sát. Ngươi lại muốn làm gì? Đào hố, đưa ngươi trôn. Ta trừ là hố, nhìn một cái này Bình Nguyên vô tận, ngươi còn có thể tìm tới tốt hơn chỗ ẩn thân sao? Long Nguyên tại không gian chữ vật tìm kiếm một trận, đung nhiên cười ha ha xuất ra một cái cửu xỉ linh ba. Cái kia tìm đường chết trường quỹ, thế mà còn có thể có thứ này, đơn giản vô cùng hoàn mỹ. Mạnh bà lắc đầu, ai thật sự là một cái thời khắc đều có lạc quan tinh thần đại tiểu hỏa. Long Nguyên đem đinh ba ném cho mạnh bà đào hố loại này vĩ đại mà quang linh nhiệm vụ liền giao cho ngươi áo lực cho ngươi lây ta sợ bẩn ta ngươi đào không đào đào gặp được loại này không chút nào hiểu thương hương tiếc ngọc trai thẳng sát thép, mạnh bà khóc không ra nước mắt tại Long Nguyên nghiêm mật giám thị bên dưới tìm một chỗ bùn đất mềm mại chi địa hàng xích hàng xích đào lên hồ đến muốn ta dù sao cũng là cựu quỷ tướng làm sao đột nhiên liền luân lạc tới làm lao động tay chân hoàn cảnh thế sự vô thường thế sự vô thường a Long Nguyên chắp hai tay sau lưng ngọc bào theo cuốn phong vũ động phần phật như đao tượng như cái phong khoáng tự do chỉ điểm Giang Sơn nguyên xoáy nhìn về phía mạnh bà cho an ta nói ngươi có thể hay không làm điểm kình ngươi là nữ quỷ A huy không phải nữ nhân ngay cả địa đô đảo không nổi không có tiền đồ đừng ngưng à tranh thủ thời gian đảo ta nhìn hào quang này càng ngày càng xa lạ cấm thuật hẳn là đánh đến nơi mạnh bà đột nhiên ngẩng đầu giống to một tiếng ngươi mẹ nó có thể hay không ý miệng nha tiểu nương tử sẽ còn mắng chửi người đâu rất có pha thôi Long Nguyên vừa dứt lời ố ô cùng phong đông nhiên trở nên tức sắc từ thượng cung từ trên cao đi xuống đủ để vài phút đem người xé nát cương phong nhanh chóng mà đến yêu thọ ba Mạnh bà đem đinh bà xa xa ném một cái, thất kinh hướng lấy Long Nguyên bay nào tới. Chương 546, chúc Long thượng tiên. Chương 546, chúc Long thượng tiên. Ta kiếm huynh nếu biết cấm thuật hung hiểm, lại thế nào khả năng không có phòng bị, tùy ý Mạnh bà ở nơi đó hự hự đảo. Ngay tại Cương Phong Từ trên cao đi xuống thời khắc, Mạnh bà vừa vận nhào vào trong lực hắn thời điểm, mộ hoang đại địa đông nhiên bị xé đứt. Ngũ hành, thổ chi thuật. Khe danh tung hành bên trong, một người một quỷ hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Mạnh bà bạch tuộc giống như cuốn ở kiếm huynh trên thân A3. Yêu thọ ngươi có thể hay không ý niệm? Ta sợ sệt. Ai nha, đến cùng, Phanh. Long Nguyên dẫn theo Mạnh Bà đưa nàng bỏ qua. Lúc này mới đảo mắt tứ phương, Mạnh Bà từ dưới đất bỏ dậy, bốn phía nhìn một chút cổ mộ. Ngươi có phải hay không đã sớm biết nơi này có cổ mộ? Chẳng lẽ chờ ngươi đào hố đem ta chôn? Bốn phía tối đen như mực, Long Nguyên tản ra linh thức, chỗ sâu ẩn có một đạo khí tức cường hãn tràn đầy mà đến vậy ngươi còn gọi ta đào hố? Mạnh Bà vọt đến Long Nguyên sau lưng, ngẫu nhiên đem hắn coi là thủ hộ thần rõ ràng hố ngươi. Long Nguyên tuyển định một cái phương hướng, nhấc chân đi ra dựa vào. Ngươi đủ vô sỉ, từ giờ trở đi, ngươi nói thêm câu nữa nói nhảm, ta đưa ngươi đốt đèn trời. Long Nguyên nhắm hai mắt, toàn bằng linh thức dẫn đường. Bốn phía hình dáng dần dần hiện hiện. Trước mắt thân ở một đầu đường hành lang, con đường phía trước từ từ, không biết cuối cùng. Long Nguyên đi một đoạn, trong lòng tự đủ dựa theo cậy phó bản ký bản. Phía trước hẳn là có bảo tàng cùng kỳ lộ. Bất quá khẳng định cũng có lớn bộ mạnh bà giật giật ống tay áo của hắn, ngươi vơ vét nhiều như vậy bà bối, liền không có một chiếc đèn. Ngươi là quỷ ai cho ăn, chẳng lẽ sẽ nhìn không thấy? Ta, ta sợ bóng tối. Dựa vào. Khi quỷ khi đến ngươi phân thượng này, cũng thật sự là đủ đủ. Ai nha, không cần để ý những chi tiết này, ta ít nhất là ngươi hướng dẫn du lịch thôi. Long Nguyên ngưng thần yên lặng nghe, không nói nữa. Nghĩ thầm ngươi nếu không phải còn có cái hướng dẫn du lịch thân phận, ta mới mặc kệ ngươi. Phía trước, đống nhiên vật đến một trận rất có tiết tấu gió nhẹ, liền giống như sinh vật gì hơi thở, chập chùng ở giữa có thể cảm nhận được làm cho người khí trệ nguy hiểm thế nào. Mạnh Ba đạo cụ tình huống bây giờ là như thế này, mặt đất chúng ta là không thể đi lên, phía dưới này có một con quái vật, chúng ta muốn an toàn nhất định phải giết chết quái vật này, nhưng là sinh tử chia 5 năm. Long Nguyên cho là rất có tất yếu hướng nữ quỷ tỏ rõ lợi hại, về phần nàng làm gì lựa chọn, không tại chính mình cân nhắc phạm vi, cái kia ba vạn giám cấm đối với nữ quỷ hẳn không có ảnh hưởng. mạnh bà chấm ngâm một chút, ta đi theo ngươi. thật, rất có thể sẽ chết ta. long nguyên ngược lại là thật ngoài ý liệu. vốn cho rằng nữ quỷ sẽ quay người rời đi đâu, nói dứt lời, lại tiếp tục hướng đường hành lang chỗ sâu đi đến. mạnh bà nhắm mắt theo đuôi đi theo phía sau, ngươi cũng nói ta là hướng dẫn du lịch, nào có đem du khách bỏ đi không thèm để ý đạo lý. ngươi đến tuổi cùng học được bao nhiêu từ mới? rất nhiều rồi. long nguyên điều chỉnh hô hấp, đi theo đập vào mặt gió nhẹ thổi nạt. rất nhanh căn cứ đối phương hô hấp tiết đấu, đánh giá ra rất nhiều thứ. thì như phía trước cuối hành lang chỉ ít còn có 300 trượng. mà phần cuối sau là rất nhiều lối rẽ. Nơi đây nếu là mộ hoàng, là tam đại thế lực cổ chiến trường, có cổ mộ tính không được có bao nhiêu hiếm lạ. Chỉ là trong cổ mộ lại có vật sống, liền tương đối làm cho người nghĩ, lại cũng không biết có hay không cô cô. Long Nguyên cười nói, tiếp tục hướng phía trước đi. Mạnh Bà sợ bị đánh, cho nên chỉ dám nhẹ nhàng ôm lấy hắn hai lưng, cái gì cô cô? Đây là một cái rất dài rất dài cố sự. Long Nguyên một mực đao hố, mặc kệ lấp. Câu lên Mạnh Bà lòng hiếu kỳ sau, liền không nói nữa. Mạnh Bà tuệ nghiệp, cũng không dám hỏi, sợ bị đánh. Rốt cuộc một người một quỷ đi tới cuối cùng, Long Nguyên nhắm mắt ngưng thần, đi theo gió nhẹ cảm thụ một trận. Đống nhiên ở trong hắc ám danh manh nói nữ quỷ, người đi phía trước đầu thứ ba lối rẽ đi một chút nhìn. Ta không, ta cảm giác muốn bị ngươi hố. Có đi hay không? Long Nguyên tăng thêm nữ điệu ta đi. So với bị hố, mạnh bà càng sợ Long Nguyên đem chính mình bỏ đi không thèm để ý Long Nguyên vân về cái cẩm, dù bận vẫn lung tung mà nhìn xem nữ quỷ chạy vào đầu thứ ba lối rẽ, ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, nữ quỷ hoa hoa hét to chạy trở về cứu mạng a ba. Thật nhiều khô lâu gái. Trong thông đạo đá lẹ sẹn đạp tiếng chạy nương theo lấy khớp xương ma sát thênh âm, làm cho người không gì sánh được lê răng. Nữ quỷ đột nhiên lói lên, trốn đến Long Nguyên sau lưng, muốn bạn nói, ta liền biết muốn bị ngươi hố. Rõ ràng thôi, ta đây là Dương U, dù sao ngươi lại đánh không lại ta. Long Nguyên nghe khô lâu tiếng chạy dần dần tới gần, tại khắp núi khắp cốc bảo bối bên trong tìm kiếm một trận, sau đó xuất ra một máy xe lưu ngân, rất giống xe lưu bảo bối, hắn cũng không biết là pháp bảo đâu, hay là thứ quỷ gì. Thật cực kỳ giống xe lưu, bất quá lại không phải kim loại cấu tạo đem bảo bối phóng tới trên mặt đất. Long Nguyên cắn nát ngón tay, lâm tranh chống một tấm đùa chú, ném đến trên bảo bối đi thôi, bị tạm khô ẩm ẩm xe lưu hướng phía phía trước một đường nghiền ép lên đi long nguyên bình chân như vậy khí định tần nhàn đi theo xe lưu sau đi vào thông đạo rất nhanh liền truyền đến khô lâu bị nghiền ép thì thầm âm thanh có một hồi long nguyên dậm trên đầy đất một miệng nói nữ quỷ ta có đẹp trai hay không ta nếu là có nhiều như vậy bà bối cũng có thể giống như người đẹp trai khoác lát tất kiếm minh nhiễm nhiên liền không có đem mạnh bà nhìn thành là nữ chỉ coi cùng những cái kia nói chêm chọt cười đồng đội một dạng thỉnh thoảng hú một thanh chính như lúc trước u linh a Tinh a cái gì đơn giản không nên quá thoải mái một cái cắt kim người chơi nghiền ép tiểu quái Nếu như cũng không thể làm đến dễ như trở bàn tay, chỉ có thể nói rõ mạo xương tiền còn chưa đủ nhiều. Khi Kiếm huynh đi ra thông đạo, thu hồi xe lưu lục, phía trước xuất hiện một cái hố sâu, một cái cự đại mấy triệu người hố. Vô số làm cho người sợ hãi khô lâu, chính lẫn nhau dẫm đạp, dựng thang người giống như hướng phía phía trên chạy tới cái quỷ gì. Mạnh bà con mắt trợn thật lớn. Long Nguyên thừa ảnh kiếm liệt diễm hung hực, nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là thượng cổ chiến trường mai thiết địa. Những khô lâu kia, cùng ban đầu ở thần ma chiến trường triệu hoán đi ra ngoại quan không khác. Khác nhau ở chỗ, mỗi cái khô lâu đều thần có một bộ âm hồn. Long Nguyên một kiếm hành tạo thiên quân, kiếm khí bám vào liệt diễm, đem trào lên mà đến đại quân bị bỏng mà chết. Thế Lương Vong hồn gọi, bên thay không dứt, làm người nghe kinh sợ. Mạnh Ba Đạo, nhiều như vậy, giết thế nào ánh sáng? Ngươi nhiều như vậy bảo bối, một hơi làm chết được hay không? Ta còn có biện pháp tốt hơn. Long Nguyên ngồi xếp bằng, đối mặt như vậy đông đảo quân địch, chỉ có dùng một cái rất bừa pháp bảo, mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Trấn Quốc xoáy ấn. Bảo bối này hẳn là Phật môn đồ vật. Long Nguyên tại Cửu Hoang Đại Lục, chưa bao giờ từng thấy một tên hòa thượng, liền suy đoán, có lẽ là kỷ nguyên trước để lại đồ vật. Bất kể như thế nào. Còn có cái gì so dùng phiêu miệu của quận Phật Uy, chấn áp những âm hồn này tới càng hữu hiệu đâu? Tâm niệm vừa động, chấn quốc xoáy ấn đột nhiên bay ra bên ngoài cơ thể. Từng tiếng hồng trung đại lực giống như Phật âm, trong nháy mắt quanh quẩn tại phương này rộng lớn không gian. Chương 547, Trúc Long Trung Thiên. Chương 547, Trúc Long Trung Thiên. Phật âm quanh quẩn ở giữa, Kim Quang gọi khắp nơi, đem vùng không gian này chiếu rọi sáng trưng. Nữ quỷ kém chút bị Phật quang làm chết, liên tục không ngừng hóa thành một vật đen, quấn quanh ở Long Nguyên trên cổ tay. Những cái tiêm mảnh liệt mà đến khô lâu thêm âm hồn, tại Kim Quang bao phủ xuống, hóa thành thiên ti vạn lũ khói xanh xuống bốn phía bay đi, chắc hẳn sẽ biến mất tại mộ hoang trên không. Long Nguyên vốn là muốn siêu độ, dù sao duy nhất một lần lưng đeo cái này vô số sát nghiệt, trong lòng luôn luôn có chút không thoải mái dễ chịu. Chỉ là chính mình cũng không nghĩ tới, trấn quốc cấn xoái, thế mà chỉ có Chu Sát, mà không, có siêu độ nói chuyện. Hắn phá cảnh bán thánh sau, ngự động trấn quốc cấn xoái, càng thêm dễ như trở bàn tay. Chu Sát những này cấp thấp tiểu quái, gần như không sẽ tiêu hao tu vi. Cứ như vậy quanh chân vào chỗ, tùy theo kim quang tràn ngập. Cũng không biết đi qua bao lâu thời gian, dù sao rất dài rất dài, thẳng đến hắn quanh người chất đầy thật dày một tầng tích bụi, một tòa to lớn sâu không thấy đáy hố, thình lình lọt vào trong tầm mắt. trong hố xương khô âm hồn đã còn thừa không có mấy, mà lại hoàn toàn đánh mất lực công kích. hô, hô, hô ba, rất có tiết tấu tiếng hít thở, đã rõ ràng lọt vào thay đang lúc Long Nguyên dự định tìm tòi hư thực thời khắc hệ thống điên như vậy, đột nhiên giống to một tiếng ta dựa vào. Trúc Long, lại là Trúc Long, tiểu tử ngươi quả nhiên là gặp vận may a. Long Nguyên không hiểu tấu, tiểu biểu tạm, lời này giải thích thế nào? nói ngắn gọn, ngươi xử lý Trúc Long, liền có thể thuận lợi phá cảnh thánh cảnh. Long Nguyên nhưng không có mừng rỡ, phá cảnh bán thánh đều phiền ái như vậy. Phá cảnh thánh cảnh, hung hiểm có thể nghĩ, nói đi, ngươi lại muốn làm sao lừa ta? Kẻ hỗ người, hệ thống hàng hồ chi. Hệ thống lặng lẽ nói, cũng không có gì, chúc long thôi, trong truyền thuyết thần thoại đồ vật, tối đa cũng chính là 10 cái tám cái thánh tướng thực lực mà thôi. Ta mẹ nó. Cáo tử, chính ngươi đi chơi đi. Long Nguyên một mặt thâm thẳm, xoay người rời đi. Nói đùa cái gì? Chu sát cá biệt thánh tướng khả năng vẫn được, 10 cái tám cái, cái kia không cùng cấp tại tặng đầu người đâu. Là phải bị báo cáo tốt phạt. Hệ thống nói ngươi dám đi bên ngoài sao? Long Nguyên, em đó không phải là bên ngoài cấm thuật cùng chu sát trúc long chính ngươi chọn một ta sẽ không tránh a nơi này là người ta hậu ngươi có thể tránh đến nơi đâu long nguyên không thể không thừa nhận tiểu biểu ta nói thật mẹ nó có đạo lý a khí tức nguy hiểm càng ngày càng gần đã có thể nghe được trúc long ma sát vách động thanh âm hệ thống nói kỳ thật ngươi hay là có phần thắng mặc dù trúc long thực lực giống như là nhiều như vậy thành tướng nhưng dù sao chỉ có một cái ngươi hiểu ta ý tứ đi chơi rượu thôi không biết đã làm bao nhiêu lần thừa dịp trúc long chưa đến long nguyên bắt đầu kiểm kê chính mình bảo bối đây chính là một trận chỉ có thể trúc long chết chiến đấu kiếm minh lộ ra đặc biệt cẩn thận Giống. Một tiếng đinh thái nhức óc, đất rung núi chuyển, gầm rú. Trúc Long rốt cục tại hơn 10 trượng lộ ra ngoài ra chân thân. Hệ thống làm hiện trường sướng ngôn viên, Trúc Long, trong truyền thuyết thần thoại thần thú, coi là ban ngày, minh là đêm, thổi là đông, hô là hạ, hơi thở là gió. Không ăn không uống không thôi. Chiều cao ngàn dặm. Bất quá thứ này, hẳn không phải là thật Trúc Long, không có khủng bố như vậy. Vậy cũng rất khủng bố tôi ta. Long nguyên giờ phút này toàn thân thiêu đốt lên liệt hỏa. Bốn phía không gian lạnh nóng giao thế. Côn phong gào thét ở giữa, chỉ ít 30 người mới có thể vây quanh Trúc Long, ngẩng cao lên đầu, một đôi con mắt lớn màu đỏ tươi hung thần ác sát mà nhìn chằm chằm vào Long Nguyên. Bất quá giữa mấy hơi, đột nhiên một tiếng hét lên, hướng hắn liền lao đến. Long Nguyên hơi kém không có bị màng nhĩ bị phá vỡ, đầu ông ông. Tiếng gầm công kích, không chỉ có là nhục thân run rẩy dữ dội, ngay cả linh hồn đều lọt vào tai họa. Nói thầm một tiếng thật mạnh mẽ, huy động kiểu rú biến rực, cầm kiếm mau né đi. Với Dung động dữ dội, toàn bộ động vật vì đó run lên. Long Nguyên không thể không lo lắng, có thể hay không còn không có giết chết Trúc Long, chính mình liền đã trước bị vùi lấp. Trúc Long một kích không thành, khang bị lợi nhận trăm chân, đã không thể nói là trăm chân tựa như cỏ tranh bên trên gai ngược, khanh khanh thương thương rậm trên vết động, hướng Long Nguyên bước đem tới, lạnh tấu xương cuồng phong đằng sau, chính là sóng nhiệt ngọc trời. Mạnh Ba Đạo, đại gia hỏa này không sợ thủy hỏa, không sợ binh mâu, xem ra ngươi ngũ hành chi thuật không dùng à? Tại Trúc Long Mạnh liệt thế công bên dưới, Long Nguyên chợt vật không chịu nổi lần nữa khó khăn lăm né qua vật lý công kích không được, ma pháp đâu? Tâm niệm động chi, pháp trượng nơi tay, một đạo thất thải ma pháp bắn ra ầm vang đụng vào đến vảy rồng rắc thượng, toé lên cao lại loá mắt hỏa hỏa. Chúc Long càng thêm liên quăng, gầm rú liên tục, đến mức Long Nguyên không thể không tạm thời tụ khí bên thay mảng, còn nhét vào hai đoàn cây đông. Không phải vậy không phải biến thành kẻ điếc không thể. Trúc Long có thể so với đao kiếm lợi tốc chỗ đi qua, chẳng lẽ từng chuỗi hỏa hoa tóe lên đừng nói nhục thể phàm thai không nhịn được một kích chi lực, chỉ sợ là sát thép cũng phải bị khoảnh khắc xoắn nát. Long Nguyên mắt thấy hoạt động không gian càng ngày càng hẹp, không ngừng dùng ra ma pháp đồng thời, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, tự hỏi đối sách dựa theo trò chơi công lược, đại gia hỏa này tựa như xe tăng, da dày thịt béo, xem ra vật lý công kích là thật không dùng được. Long Nguyên đầu tiên xác định công kích của mình phương tức sau, chính tìm kiếm Trúc Long được điểm, thình lình bị chẳng biết lúc nào vung tới thân thể ẩm vàng va và chạm. Thân thể bay rất ra ngoài, đụng vào trên vách tường một ngụm lao huyết nôn lại nôn, đơn giản so với bị đầu tàu va chạm còn muốn mãnh liệt. hắn tại đến mặt giống trước, tựa như một viên hòn đá nhỏ. mắt thấy trúc long mở ra đủ để nuốt mất trên trăm cái mộc nghe hoàng miệng lớn cả tới, không kịp suy nghĩ nhiều, thân hình chớp thoáng, vừa mới tránh cho bị nuốt, thình lình lại là một toà núi lớn đè xuống. lập tức lông tơ dựng thẳng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. nghìn cân treo sợi tóc, ngũ hành tháp bị té ra. ngoan, hai ngọn núi lớn đụng vào nhau, sinh ra sóng xung kích, đem long nguyên đánh bay ra ngoài sao? đó căn bản không có cách nào đánh, căn bản không tại một cái lượng cấp. long nguyên tựa như một cái cấp mười tiểu hảo cứng rắn một cái trăm cấp cỡ lớn, tính thế nào đều không có phần thắng. Trúc Long cũng sẽ không cho hắn do dự, trần chờ, suy nghĩ thời gian. Từng bước ép sát, công kích chưa từng có nguyên qua. Mắt thấy lại là một tòa núi lớn đè xuống, Long Nguyên huy động kỹ thuật vũ bên dự, chính đi đồng thời, pháp trưởng huy động. Một cái âm dương ngư ma pháp thuẫn ký kết mã thành. Kết quả, còn chưa đủ Trúc Long kéo theo cương phong công kích. Trong chớp mắt rầm rầm phá toái. Hệ thống chết không biết xấu hổ nói, khục cái kia, ta khả năng đánh giá thấp thứ này lực công kích, cũng đánh giá cao thực lực của ngươi. Thực sự không được, chúng ta đi mộ hoang bên ngoài thử thời vận. Không có khả năng Long Nguyên chính là cái cưỡng tình bướng mình. Bị đè lên đánh đến chật vật như vậy, Lâm Trận bỏ chạy không phải tắc phong của hắn, chỉ cần còn có một hơi, thế phải tử chiến đến cùng. Hệ thống nói ngươi đã đem hết tất cả phù liếng, còn có thể có biện pháp nào? Oen! Một tiếng vang thật lớn, Long Nguyên bị trúc Long quét tới một tảng đá lớn đụng vào lồng ngực, cũng không biết xương sườn gãy hay không, tóm lại, chân nghi mã đau a cách dùng trượng chống đỡ bò lên, biến mất khóe miệng máu tươi, ai nói ta đã dùng hết toàn lực, Minh Tu còn không có sử dụng đây. Chương 548, Trúc Long Hạ Thiên. Chương 548, Trúc Long Hạ Thiên. Kiếm huynh giờ phút này đã vết thương trong chất, chủ yếu là nội thương, bị đụng, ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệch vị trí. Nếu không có âm dương kiếm thể cường hãn như vậy, chỉ sợ không biết đã chết 800 lần. Trúc Long Thế Công vẫn luôn chưa dừng lại qua, tại phương này rộng rãi mai thi điệu bên trong, thân thể khổng lồ lộ ra thành thạo điều luyện. Muốn nói phương thức công kích cũng cực kỳ đơn giản, nhào cắn, bước lên, dã man va chạm. Thật sự là cái da dày thịt béo xe tăng. Long Nguyên liên tục né tránh, đồng thời thân thể dần dần vây quanh rất nhiều linh phù. Những này dài ước chừng 5 tấc hình chữ nhật linh phù, hiện ra u lam ánh sáng, quay quanh tại kiếm huynh bên người, nhìn như lộn xộn kỳ thực có mấy cái mà theo quy tích, cuối cùng một tờ linh phủ ký kết hoàn tất, Long Nguyên lần nữa gọi ra pháp trượng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã định ra ma pháp công kích chiến thuật, bây giờ nhìn lấy Trúc Long lại quét lấy mười mấy khối nặng hơn ngàn cân cự thạch hướng chính mình đập tới, Tiểu U Viễn Dực đột nhiên vừa thu lại thân thể từ giữa không trung hướng phía hố sâu vật rơi tự do. Trúc Long từ hố sâu đi ra, còn có một nửa thân thể không nhập xuống vương đen kịt chi địa, có lẽ không có hệ thống lời nói chiều cao ngàn dặm khoa trương như vậy, nhưng nhất định là Long Nguyên thấy qua lớn nhất sinh vật. Thân thể không ngừng hạ xuống, chỉ cần tránh đi Trúc Long vặn mẹo va chạm, miễn đi tấm kia làm người nghe kinh sợ miệng rộng nhào cán. Linh phủ dựa theo nhất định quy tích, quang mang đại tác, xoát xoát xoát chui vào trên pháp trượng hùng ngọc. Phanh! Một chùm sáng đợt huyết tán ẩn chứa Minh Tu thần linh chém giết uy Ma Pháp quang bột phóng lên tận trời. Long Nguyên đã ban thánh cảnh, thần linh tầng 36 viên mãn. Ma Pháp quang bột sông lên giữa không trung, hóa thành ngôi sao đầy trời về xuống. Mỗi một viên tinh thần đều giống như một thanh lưới dao, xé rách không khí, hô hô rung động đang đang đang. Lưới dao đụng vào trúc Long cứng rắn lân giáp, hỏa hoa vang khắp nơi đằng sau, là quái vật bị đau vẫn nộ gào thét tầm ầm đất rung núi chuyển. Long Nguyên ẩn ở phía dưới động vật, Ma Pháp không ngừng kích xạ mà đi chói lọi ánh sáng chói mắt buộc, chỉ công kích trúc long một cái bộ vị đồng nhiên trúc long cái kia sắc bén hàng quang lõe lõe lợi túc hướng long nguyên quét ngang mà đến hàng trăm hàng ngàn lưới dao xé mở ma pháp quan buộc, thoáng qua đã tới gần long nguyên thân thể bốn phía đều bị lợi túc cùng cực lớn đến làm cho người chố mắt thân thể bổ sung long nguyên tránh cũng không thể tránh thử vong gần trong gan tức nghìn cân treo sợi tóc một đoàn hắc vụ nồng đậm thoáng hiện tại long nguyên phía trước với anh mạnh tàn hồn bị lợi túc xé đến tàn thoái chỉ nghe thấy nữ quỷ một tiếng làm cho người động dung tiêu thảm vốn là tàn phá hồn vách lần nữa bị trọng thương hóa thành mấy đạo hắc khí hướng phía phía trên phiêu diêu. Nữ quỷ lá Long Nguyên tiếp nhận một cái chí mạng trọng kích, hắn mới lấy lách mình tránh đi, trốn đến một bên tạm thời chỗ an toàn. Biết nàng đã không có thực lực lại tụ hợp lũng chính mình hồn phách, Long Nguyên tiện tay một tấm giam cầm linh phù ném ra, đem những cái kia phiêu diêu không trùng hắc khí thu nạp, sau đó thu nhập một kiện lâm thời tế gia trong pháp bảo đi. Có thể hay không mạng sống, chỉ có thể nhìn nữ quỷ tạo hóa. Làm xong những này, chúc Long công kích lần nữa tới gần. Long Nguyên pháp trượng huy động, trước người tạo dựng ra một cái ma pháp hộ thuẫn đồng thời, thân thể thoảng hiện đến đến thân rồng sau vừa rồi hắn một mực công kích địa phương, ước chừng to bằng cái thước, đã bắt đầu ẩn ẩn hiện máu đặt chân ổn thỏa sau, lần nữa phóng thích ma pháp. mà trúc long bản cuốn ở bên ngoài đầu cũng đã thay đổi phương hướng từ trên xuống dưới hướng hắn nuốt cắn mà đến, thân thể to lớn đem toàn bộ động quật bổ sung thành bại ở đây nhất cử, long nguyên tay phải cầm nắm liên tục công kích pháp trượng, tay trái gọi ra thừa ảnh kiếm, kiếm khí cùng ma pháp lóa mắt mà cuộn cuộn. mười trượng trúc long mở ra miệng to như trậu máu, có thể rõ ràng nhìn thấy núp ních nơi cổ họng cái kia làm cho người buồn nôn đỏ tươi thìn. năm trượng trúc long phun ra khí tức hôi thối khó ngửi. Ba Trượng, Giang nanh đã gần trong căng tức, sinh tử một đường, chói thai xé rách cơ thành, nương theo lấy đến thân rồng thân thể vật mèo, cùng gào thét như sấm gào thét, cái kia to bằng cái thất địa phương, rốt cục bị Long Nguyên anh mở một cái lỗ máu, không kịp chân chờ, Long Nguyên pháp trưởng vừa thu lại, hóa thành một đạo lưu quang, thừa ảnh kiếm mang theo nóng rực lưu hỏa, nhanh chóng chui vào trong huyết động kia, rầm rầm rầm, liên tiếp chùm sáng bạo liệt, kiếm khí cắt chém đến thì rồng thể chấn động, run động Long Nguyên nút lấy cây đông màng nhĩ. Tiếng hô, nương theo lấy chút Long bị đau vật mèo, đem Long Nguyên kèm chút vùng giá huyết động thả vi hắn cũng không lo được bệnh thích sạch sẽ không bệnh thích sạch sẽ tay phải bắt lấy một khối nô ra lăn giáp thân thể một cung hướng phía huyết động chỗ sâu bắn ra mà đi thiên phú tuyệt sát thừa ảnh kiếm chạy xuôi ngũ sắc quang hoa kiếm khí giống một viên tuần hành đạn đạo không ngừng xé mở trúc long máu tươi chạy xuôi như thác nước thân thể long nguyên toàn thân bị huyết sắc nhiễm thấu cố nén buồn luôn tiến vào trúc long trong thân thể cao lớn phanh phanh phanh ba nến tim rồng nhảy lên rõ ràng chuyển đến long nguyên trực tiếp mà lên tại trúc long cung thân thể bên dưới lưu quang hóa thành một đường vòng cung Một lát sau, rốt cục đi vào viên kia so voi lớn còn muốn đại xuất trí ít gấp đôi trái tim trước mẹ của ta ơi, tiểu lọ li nếu là nhìn thấy trạng diện này, sẽ có cảm tưởng thế nào? Ta kiếm huynh cảm giác mình cái này ngu bức, thật là thổi cả một đời. Một kiếm thế lên, xâm nhiên khoáy động kiếm khí, tối say thịt giống như bắt đầu cắt chém chúc long vênh vênh cổ động trái tim. Bên ngoài, chúc long cái kia thê lương mà chói tai, lại rung chuyển trời đất tiếng hô, không biết chấn động ra bao nhiêu cự thạch rơi xuống. Thân hình khổng lồ tạ xuống nhũ đột, lung tung động chạm lấy hết thảy có thể va chạm đồ vật. Hệ thống nói đừng lãng phí a, thôn vệ thôn vệ nhanh lên đem đến tim rồng đầu máu thôn phệ. Ngươi lo lắng đừng để quái vật này hồn phách trốn, đó mới là đồ tốt. Ta làm sao thôn phệ tâm đầu huyết? Long Nguyên bỗng nhiên bắt đầu hoài niệm lên những cái kia làm kiếm thời gian uống nước, uống nước ngươi có thể hay không? Hệ thống đạo ta. Long Nguyên một mặt công kích, nhìn xem cái kia ào ào ào chảy xuôi như thác nước màu đỏ tươi máu tươi, hơi kém không có bị buồn nôn chết cho ăn ngươi không uống cạn, đánh cái này một không mục đích ở đâu? Hệ thống đạo sao? Vì chiến lợi phẩm, liều mạng. Long Nguyên cố nén trong lòng buồn nôn, hướng phía chúc long đầu kia trái tim phun ra máu gần mạch vào vào. Một ngụm máu tươi vào bụng. Ân, thật là thơm. Mùi tinh nhàn nhạt bên trong có rất nhiều cổ quái mà ngon miệng hương vị Long Nguyên một bên nốc từ ngực trong lòng thầm nghĩ đây quả thực là băng hỏa cựu trọng thiên nha. Trúc Long còn tại dãy rồi lấy bị Long Nguyên nuốt vào trong bụng máu tươi qua trong dây lát liền bị ngũ hành tháp luyện hóa thành thiên ti vạn lũ linh lực Chu Du với hắn toàn thân phanh thân thể gân mạch phồng lên đến mức hắn biến thành một cái 300 cân đại mập mạp tu vi tại dần dần dâng lên cách thánh cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước hắn cứ như vậy một bên ngự kiếm công kích một bên nốc từ ngực rốt cục không biết đi qua bao lâu theo tiếng vang nặng nghề tại Trúc Long thể bên trong quay quẩn kiếm hình thành công phá cảnh nhập thánh Hệ thống vừa đúng nói, bắt đầu phong thích tu vi. Thánh cảnh hạ tam phẩm, thánh cảnh trung tam phẩm, thánh cảnh thượng tam phẩm. Viên mãn. Long Nguyên cảm giác toàn thân thông suốt, không tự chủ được tản ra linh thức, bay ra mộ huyệt, nhìn trộm đến mộ hoàng mặt đất. Cương phong tàn phá bừa bãi bên trong, vẫn như cũ sát cơ trùng điệp. Nói do cấm thuật chưa rút lui, trúc long dãy rựa dần dần yếu ớt. Hệ thống nói tìm cái vật này nội đan, linh hồn hắn hẳn là ẩn tàng vào trong đan bên trong. Chương 549. Thật lớn một viên nội đan. Chương 549. Thật lớn một viên nội đan. Nghe nói hệ thống lời nói, Long Nguyên không làm chậm trễ lưng thần tính xem, nến thân rồng thân thể vặn béo biên độ càng ngày càng nhỏ, thất ở quái vật này chập trùng không chừng trong lồng ngực, Long Nguyên đã cảm giác được uy hiếp dần dần biến mất. Viên kia to lớn trái tim đã bị kiếm khí xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ, mặc dù còn tại này lên, tiết tấu lại hỗn loạn không ít. Linh thức dọc theo trúc Long kinh mạch rúi tẩu, chỉ một lúc sau, Long Nguyên thấy được một viên kim quang lập lòe, năng lượng dư thừa nội đan. Huy động tư ảnh kiếm, nhanh chóng mà ra, dọc theo đường đẩy ra rất nhiều xương cốt cùng đấm máu thịt, đi vào nội đan chỗ. Sau đó hắn nuốt một ngụm nước bọt tiểu biểu tạm, người mẹ nó nói cho ta biết đây là đan. Long Nguyên trước người, một viên chi ít một nghe hoàng kích cỡ tương đương chứng, tản mát ra vàng óng ánh ánh sáng. Trúc Long linh hồn, ngay tại trong trứng du tẩu, có thể là bởi vì ngũ thân chưa chết, linh hồn chưa thoát khỏi trói buộc nguyên cớ, muốn dây rủ mà ra, lại bị kim quang khóa chặt, chỉ có thể vừa đi vừa về du đãng, lộ ra có chút vội vàng sao động nuốt vào hệ thống đạo ta nuốt nhị đại gia ngươi a, ngươi coi ta là khủng long a. Long Nguyên nhìn xem viên kia to lớn đan lần nữa nuốt một ngụm nước bọt ngươi không nuốt, chu sắt Trúc Long thu hoạch tu vi, chỉ có thể đến đây dừng bước, ngươi cứ tự nhiên. Tới tới tới, ngươi nói cho ta biết, đại cá như vậy trứng, ta là tử lỗ mũi nhét vào đâu? hay là trực tiếp xé ra bụng, đem trứng đặt vào. Đối mặt lớn như vậy trái trứng, Long Nguyên là thật bất lực. Lại nói có thể tới thánh cảnh đỉnh phong, viên mãn, hắn cũng đã rất thỏa mãn tốt giá hệ thống đột nhiên cười ha ha, ngốc huyết, ta đùa ngươi đây, luyện hóa, luyện hóa biết hay không? Đem nội đan cùng trúc long linh hồn cùng một chỗ luyện hóa, sau đó lại nuốt vào. Ta mẹ nó. Tiểu biểu tạm, ngươi có phải hay không nhớ ra? Cắt giống như ngươi có thể đánh ta giống như. Long Nguyên lật ra cái đại bạch nhăn mà, ngay tại trúc long thể bên trong khoanh chân vào chỗ, điều khiển tam muội chân hỏa, bắt đầu ngay tại chỗ luyện hóa nội đan. Hoàn cảnh trước mắt, chỉ sợ không có so đợi ở chỗ này, an toàn hơn địa phương. Trúc Long khí tức càng phát ra suy yếu, bị Tam Vị Chân hỏa thiêu đốt lấy nội đan, càng là đau đến không muốn sống. Quay quanh lấy lùi về Sao Huyện, vẫn như cũ khó mà giảm bớt một chút đau đớn. Cuối cùng theo linh hồn cùng nội đan dần dần dung hợp, mở to một đôi không cam lòng con mắt, chậm chạp chết đi. Cảm nhận được Trúc Long tử vong, Long Nguyên cảm thấy mình có phải hay không quá tàn nhẫn. Sau đó tiếp tục luyện đan đơn giản vô liêm sỉ đến tiền vô cội nhân hậu vô lai giả tình trạng, luyện chế Trúc Long nội đan không có cái gì trầm động trầm trùng, cùng luyện chế đan dược không có sai biệt cũng không biết phía ngoài thời gian trôi qua bao lâu, các loại long nguyên cầm tới một viên chỉ có bồ đào lớn nhỏ nội đan lúc, chúc long nhục thể đã hư thối, một bộ khung xương khổng lồ treo vào cứng liên tiếp lân giáp chống chất tại trong cái hố, long nguyên bế tắc khí tức, đảo mắt tứ phương, thiện tay đem lân giáp cùng khung xương thu nhập không gian trữ vật, sau này còn có thể luyện chế áo giáp, vũ khí cái gì, vật tận kỳ dụng thôi. hệ thống nói ngươi còn không nuốt nội đan, giữ lại sinh con, ta cảm giác muốn bị ngươi hố, cho nên tại không có tìm hiểu được nội đan hiệu dụng bên dưới, hay là trước tạm thời giữ đi. long nguyên nhảy lên. Đi vào kịch chiến chỗ đầy đất bụi bằng chất thành thật dày một tầng tiểu biểu tạm, thời gian trôi qua bao lâu? 3 ba tháng. Lâu như vậy? Long Nguyên tính toán thời gian, từ khi tiến vào cựu hú, đã chí ít trôi qua hơn phần nữa năm thời gian. Con đường phía trước từ từ, còn không biết bao lâu có thể ra cái này tiệm cảnh. Tiệm cảnh? Hướng dẫn du lịch. Nữ quỷ. Ta kiếm huynh cuối cùng lại liên tưởng đến Mạnh bà, đem lúc trước kiện pháp bảo kia đem ra. Một đoàn hắc vụ ở trước mắt dần dần ngưng tụ, Mạnh bà huyên hóa toàn thân áo đen, thi thi nhiên hiện thân ta cho là người chết chắc. Lăng Nguyên đạo lúc đầu chết chắc, nhưng ta tuôn phệ pháp bảo khí linh, mới lấy phục sinh. Mạnh bà mặt quỷ sắc không tốt lắm, hiển nhiên thôn vệ khí linh, không giống nàng như thế thuận miệng nói nhẹ nhõm tạ ơn. Long Nguyên đạo, ngày đó không có nữ quỷ giúp mình chống đỡ một kích chí mạng, hắn mặc dù không chết. Sao, đâu còn có không chết khả năng? Ta cũng không cần, ngươi về sau không đánh ta là được. Ôi chao, nói những này thấy nhiều bên ngoài, đánh là thân, mắng là yêu tôi, tới, để cho ta đánh một trận. A ba, không cần a ngươi quá vô sỉ. Ngươi đứng lại đó cho ta, để cho ta đánh một trận, nhảm chẳng thôi, bên ngoài lại còn ra không đi. Liên không, làm sao không phải ngươi để cho ta đánh một trận? bởi vì ngươi đánh không thắng ta à? ngươi đợi đấy cho ta lấy. một người một quỷ tại dưới đất này trong huyệt mộ chơi đùa một trận, phía ngoài mộ hoàng đã còn bị cấm thuật phong tỏa, Long Nguyên coi như đã thấy cảnh, cũng khó có thể dung chuyện, chỉ có thể chờ đợi đến U Minh Điện những tên kia nhảm chán, triệt tiêu cấm thuật mới được. tại trong huyệt mộ, một người một quỷ trải qua nhảm chán lại rành rối tán, mới không có mấy ngày, Long Nguyên bên người đã đầy đất bình rượu, còn có rất nhiều mì tôn ngộ. mỗi khi hắn ăn uống thả cửa thời điểm, nữ quỷ đều chỉ có thể ở bên cạnh dướng mắt nhìn, đừng đề cập có bao nhiêu tức giận cho ăn chúng ta sẽ không thật cứ như vậy một mực tiếp tục chờ đợi đi. lại là một ngày. Mạnh bà nhịn không được hỏi ngươi còn có biện pháp tốt hơn sao. Long nguyên uống vào lão bạch làm, cả người chán trường đến mức độ không còn gì hơn. Mạnh bà không nói. Kỳ thật nàng hoàn toàn có thể dứt bỏ Long nguyên, chính mình đi đầu chuẩn mất. Nhưng không có hộ vệ này, nàng tại tiệm cảnh nửa bước khó đi. Nữ quỷ làm người dẫn đường, Long nguyên làm hộ vệ, ngược lại là ai cũng không nợ lấy ai. Lại một ngày, Long nguyên nhàn nhứt cả trứng, hỏi nữ quỷ, Tu La điện người điện chủ kia là như thế nào treo cho ngươi, có thể để ngươi cách hai thế giới, đều nhất định phải đem hắn chua sắc không thể. Để cho ta đón xem, hắn đối với ngươi bội tình bằng nghĩa. Ai nói cho ngươi tu la điện điện chủ là nam, nữ cũng có thể bội tình bạc nghĩa thôi. Không thể nào, ngươi lại có loại này đam mê. Long Nguyên đầy vẻ khinh bỉ, nữ quỷ khét hắn một chút, ngươi thật là bẩn thỉu. Ta nếu là bẩn thỉu, nói không chừng đã cùng ngươi sinh quỷ bảo bảo tin hay không? Vô sỉ. Ngươi đừng nói, nếu như cấm thuật một mực không rút lui, chúng ta người này một quỷ, thật muốn bị vĩnh viễn vây ở nơi này. Long Nguyên chống cái lưng mỏi, đống nhiên nhíu mày lại, đi thôi, có thể đi ra. Cấm thuật triệt bỏ. Mạnh Bà đứng dậy đuổi theo. Long Nguyên từ chối cho ý kiến, mộ hoang cách khổ hải vẫn còn rất xa, chí ít ba dặm. Mạnh Ba đạo, Long Nguyên đột nhiên ngừng chân dừng lại, bên ngoài tới ba cái Thánh tướng Tu La. Nếu như ngươi không muốn chết đâu, tại ta đánh sau, một mực hướng phía khổ hải phương hướng chạy. Vậy ngươi ta không chết, liền đến đuổi ngươi. Long Nguyên che dầu rơi đáy mắt một vòng danh mánh, nghiêm mặt nói, Nữ quỷ tin là thật, còn có chút hơi cảm động, gật đầu nói chúng ta tại vô tận chi hải thiên nhai tụ hợp. Một lời đã định, một người một quỷ đã đi tới rất xuống địa phương. Cấp trên, ba cái Tu La mang theo một đống la sắt đã chạy đến, ồn ào thanh âm rõ ràng lọt vào tai. Mạnh Ba còn muốn nói tiếp thứ gì, đã thấy Long Nguyên đột nhiên đưa tay hướng nàng chụp tới chuẩn bị xong chưa? Đi người a ba Long Nguyên, ngươi mẹ nó quá vô sỉ. Trưng 550. Đến, đứng xếp hàng, chém đầu. Trưng 550. Đến, đứng xếp hàng, chém đầu. Mạnh ba không có chút nào chuẩn bị tâm lý, vội vàng không kịp chuẩn bị liền bị Long Nguyên ném ra ngoài. Tới mặt đất xem xét, khá lắm, ba cái đại tu la, dẫn ô ương ương một đống tiểu la sát đã xong tới. Mạnh ba trực tiếp đem Long Nguyên tổ bên trên 18 đời lật ra mấy lần đã nói xong trước hết để cho ta chạy chỗ đâu. Cái này mẹ nó là trước hết để cho ta tham dò đi. Cái này biết độc tử Ba cái đại tu la đều không phải là ngoại nhân, ban đầu ở vô tận thành đã từng quen biết. Long nguyên chính là ở ngay dưới mắt bọn họ, đem nguyên ảnh thi thể nhặt đi. Nhìn thấy mạnh bà, đừng đề cập có bao nhiêu tức giận, quạ hương bộ giống như vung tay lên, nhưng cái kia tiểu la sát ngao ngao kêu to lấy liền hướng mạnh bà đánh tới. Mạnh bà cực dẳng nghĩa khí, hoa hoa kêu to xoay người chạy, vẫn không quên đưa tay chỉ vào khe rãnh phía dưới xếp đuổi. Các ngươi muốn tìm cái kia con bê liền trốn ở phía dưới đâu? Đại ca, nói xếp đuổi, ngươi trả lại, có mệnh hay không a? A a a, yêu thọ, la sát giết quỷ. Mạnh bà chạy rất nhanh, làm sao La sát thực sự quá nhiều, một lát liền bị bao bọc vây quanh. Một đám diện mục dữ tợn đến kinh tâm động phách La sát, phân phật một chút hướng nàng chém giết tới ta mẹ nó vừa mới ngưng tụ quỷ thể a. Mạnh bà tạ xung hữu đột, không biết chịu bao nhiêu đạn, phanh phanh phanh chạy trở về trung ương. Còn không có đứng lên đâu, dầm giặc binh khí đổ ập xuống bổ xuống Long Nguyên, ta phải chết ổn nào. Oen, một đạo tinh huy, rất vội rơi vào Mạnh bà trước người. Long Nguyên lượn vòng một kiếm, đem sông lên La sát chặt cá nhân ngửa ngửa lật. Nơi xa cái kia ba cái tu La phi thân vật lên. Ba hòn núi lớn hướng phía một người một quỷ ép đem xuống tới. Long Nguyên một cước đem chưa tỉnh hồn mạnh bà đa văng, chớp đoán mà ra, tại ngoài trăm trượng xông ba cái đại ra hỏa nổ bĩu môi cho ăn có loại đơn đâu à? Ba cái tu la ầm vang rơi xuống đất đi đầu tên kia trong tay khiêng một thanh. Sao lại là sát chư đao? Một thanh đen như mực sát chư đao, hướng Long Nguyên một chỉ, chỉ là phàm nhân, nhanh chóng nhận lấy cái chết. Nói chuyện thời khắc, còn lại hai cái tu la, một cái cưa linh bà, một cái đưa trong tay cây gậy xoay tròn, đã vọt tới Long Nguyên phủ cận không thể nào. Các ngươi không phải là đại sư huynh cùng nhị sư huynh đi? Long Nguyên lần nữa dần hiện ra đi, tránh ra thật xa. Vừa giữ vững thân thể cái kia cầm sát chư đao tu la đã giết tới phụ cận đại sư minh cùng nhị sư minh theo sát phía sau ba cái đại tu la từng bước ép sát theo bốn phía la sát vây tụ long nguyên có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng hẹp mạnh bang ngược lại là gặp may hóa thành hất tuyến quấn quanh ở long nguyên cổ tay cầu thợ nhìn người hướng trâu nào tránh sát chư đao hổ hổ sinh phong từ nơi xa mấy cái chất đắng đi vào long nguyên ngoài mới bước diện mục dữ tợn răng nanh xông nhiên phản xạ nhàn nhạt bạch quang long nguyên xoay người chạy một kiếm đẩy ra phía trước một mảnh là sát sát chư đao lần nữa tới gần sau lưng hai cái tu la tựa hồ phát giác được không đối đại sư minh vội vã hô coi trường hồi ma kiếm Long Nguyên thân eo xoay tròn một đạo lưu hỏa kiếm khí ly kiếm mà ra Sát chư đao cách quá gần muốn vung đao che chở hoàn toàn chính xác cũng làm được chỉ là không có tính tới kiếm khí vậy mà cường hãn như vậy với anh kiếm khí điểm đoạn dậy lại rộng sát chư đao lưu hỏa trong nháy mắt liền dính tại tu la trên thân liệt diễm không chỉ có lấy ngũ hành hỏa chi lực còn có ưu minh quỷ hỏa tăng nguy chân hỏa cùng minh tu thần linh cùng một chút xíu ma pháp vật lý công kích cùng ma pháp công kích dung hợp được lực sát thương kinh người sắt chư đao mới gọi vài tiếng nửa người trên đã bị lưu hỏa đốt ra một cái so một nê hoàng còn muốn lứa động Lưu Hỏa bất diệt, phản phất lây dính dầu cây chậu, dọc theo sát chư đao trên thân không ngừng lan tràn. Trong thời gian này, Long Nguyên đã bị hai cái tu la đạp bay hơn trăm trượng. Ba cái tu la đều là thành tướng cấp bậc. Hắn có thể thiết kế chu sát một cái, đúng vậy mang ý nghĩa còn lại hai cái cũng là đồ đần, sẽ bị hắn tiếp tục tính toán. Long ngực liên tiếp chịu hai cước, kém chút không có trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Thân thể bay rất ra ngoài, còn tại không trung liền đã phun ra một ngụm máu lớn. Cũng không dám có một chút chần chờ, thân thể hướng trên mặt đất rơi đi thời khắc, thừa ảnh kiếm lại là một vòng quét ngang, thanh lý ra một mảnh khu vực trên không bị kiếm khí thai hỏa những cái kia la sát, tiêu thảm cuồng quất đại sư huynh cùng nhị sư huynh nộ khí ngập trời cầu tặc, liên tiếp chu sát ta u minh điện hai vị tri tướng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể có chiêu số gì? Sắt chư đao lúc này đã bị lưu hỏa đốt tới chỉ còn lại có một bộ không xương. Hai cái tu la sát ý so tức giận càng sâu, một trái một phải, đinh ba cùng cây gậy quấy phong vân, hướng phía Long Nguyên bước đem mà đến năng lượng của ta, vượt qua ngươi tưởng tượng. Tại đường lui bị phong kín thời khắc, Long Nguyên rốt cục dùng ra thật lâu không dùng qua tuấn di chi thuật. Tránh đi Sắt Chiêu, đi vào ngoài trăm trượng, huy động cửu vũ vẫn dư Kim Mũ Cung cầm giữ tại tay, Dương Cung lắp tên, thủng dây. Một mạch mà Thành đã bị kiếm huynh Dung luyện qua rất nhiều lần Kim Mũ Cung, song tiên thể sạc, như hậu nghệ, màu vàng nhạt mũi tên lưu thoán mà ra. Hai cái Tu La không dám kinh thường, bước ra triệt thoái phía sau đồng thời, trong tay binh khí dọc theo đường múa ra mấy cái hộ thuẫn. Phanh phanh phanh, mũi tên bắn thủng hộ thuẫn, cách hai cái Tu La hơn mười bước địa phương rốt cục tiêu tán a. Cầu Tặc, nhìn ngươi còn có thể như thế nào? Chớ có nói nhảm, nhanh chóng đem hắn đánh giết. Cầu Tặc kia trên thân thế nhưng là có quỷ thị quá nhiều bả bối. Hai cái Tu La tự nhận Long Nguyên Linh Tiễn. Uy lực cũng liền chỉ thế thôi, rốt cục không còn như vừa rồi như vậy cẩn thận. Hai đầu gối một khúc, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thái Sơn áp đỉnh giống như gào thét mà ra. Long Nguyên miết miệng cười mở, "Để cho ngươi hai tên ra hỏa, nếm thử vạn tiễn xuyên tâm tư vị." Lưu Hỏa dọc theo ngón tay, chạy xuôi tại kim mối trên cung. mà cả người hắn cũng là liệt diễm hung hực. Dây cung mở ra, một chi rất phổ thông, chỉ là bám vào lấy Lưu Hỏa linh tiễn đột nhiên thành hình, sau đó bắn ra. Thái Sơn áp đỉnh hai cái tu la, giờ phút này cách hơn 10 trượng đột nhiên quá sợ hãi. Một chi kia cực kỳ phổ thông linh tiễn Trước mắt đã hóa thành đầy trời lưu quang. Lăng lệ bước người, Long Nguyên cười ha ha, sẽ dễ ngoặt linh tiễn, các ngươi có thể có gặp qua. Kim ô cùng gánh tại trên vai, thật sự đem mình làm trong trò chơi hậu duyệt. Còn tiện thể nghĩ đến, hẳn là mua cái gia tốc vợ UFF. Dầm dầm dầm đầy trời mũi tên, bắn thùng hai cái tu la ký kết hộ thuẫn điểm nát đình bà cùng tay gậy. Xuyên thấu tu la thân thể, đem đối phương bắn thành cái sảng. Nữ quỷ một mực nhìn lấy chiến trường, thì thi nhiên xuất hiện lần nữa kiếm huynh bên cạnh ta, Long Nguyên đại hiệp thật sự là lợi hại. Có hay không lợi hại đến để cho ngươi lấy thân báo đáp tình trạng? Long Nguyên gặp Đại sư Hinh cùng Nhị sư Hinh nửa ngày không chết, nắm thừa ảnh kiếm bay ra, xoát xoát hai kiếm, chém đứt hai cái cực lớn đầu lâu. Nữ quỷ phi thân đi theo phía sau, những cái kia la sát làm sao bây giờ? Lấy ngàn mà tính la sát, mắt thấy nhà mình đại ca đã thân vẫn đạo tiêu, trong nháy mắt tan tác như chim ông. Cũng không biết là cái nào công cụ hình người, Long trời lỡ đất hò hét nói quá dọa quỷ a, tranh thủ thời gian chạy. Lần này Long Nguyên cuối cùng tìm được cái này dọn cực lớn công cụ hình người ầm vang một kiếm cắm trên mặt đất, nhấc lên một đám đuôi trần chạy. Đến, đứng xếp hàng, chém đầu. Mạnh Bà vén tay háo lên, trên mặt đất nhặt được một thanh đại khản đau tân cần mười phần đại hiệp ngài nghỉ ngơi, chặt đầu loại chuyện này, tiểu nữ tử đến liền tốt. chương 551, thiên ai, chương 551, thiên ai lấy ngàn mà tính la sát, chạy tứ tán. long nguyên cũng không muốn thật toàn bộ chui sát, lại không chiến lợi phẩm, không cần thiết chút nào. liền do lấy tính chơi đại phát mạnh bà, vung lấy con rùa đao, thụ thụ chém lung tung một mạch. trước hết nhất gặp nạn là cái kia rộng cực lớn công cụ la sát, mới bị long nguyên kiếm khí đánh bay, còn không có thanh tỉnh, hàn quang loẹt loẹt lưỡi đao đã rơi xuống trên đầu a bà. ta chết đi, phanh đầu bị chặt thành hai nửa đợi đến mệnh bà liền đủ. La sắt cũng tất cả đều chạy hết. Long Nguyên có Kim ô Cung, đi vào hai cái không đầu Tu La trước, tiếp tục dung luyện Kim ô Cung. Lần này hắn không chỉ có đem Tu La thi thể cùng nhau dung đi vào, còn có chút Long Sư Cốt, dung luyện Kim ô Cung đồng thời, hắn dựa theo thuật luyện khí, dùng đến vảy rồng giáp chế tạo áo giáp đen thui, phản xạ ánh sáng nhạt, cho đến luyện thành một bộ hiệu điệu áo giáp treo ở trên tay, rất hoàn mỹ. Mạnh Ba thèm nhỏ nước dãi, nháy con mắt, đại hiệp, thế nhưng là tặng cho ta. Ta ưng đủm. Kiếm Minh một bàn tay đem nữ quỷ chụp tới trên mặt đất đưa ngươi. Suy nghĩ nhiều, đây là cho ta nàng dâu. Nữ quỷ, thừa. Người qua không nói nghiệt khí, mạnh bà tham thẳm bỏ lên, chạy đến một bên vẽ vòng tròn, ta nguyện rửa ngươi, móng heo lớn, ánh sáng sẽ đánh người ta, đưa kiện lễ vật đều không được. Đùng, một kiện áo giáp đắp lên nàng trên lưng, Long Nguyên tiếp tục dung luyện kim ô cùng tàn thứ phẩm, đưa ngươi. Nữ quỷ cầm áo giáp, xác nhận cũng không phải là thật là tàn thứ phẩm đằng sau, mừng, dỡ, chở mặt so lật sách còn nhanh, một mặt tiên nhiên tạ ơn đại hiệp. Long Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, nếu vậy rồng giáp đủ nhiều, hắn hết thảy luyện chế ra hai kiện, hoàn mỹ nhất, đương nhiên là đưa cho Tiểu Lọ Lì. bà món này, mặc dù không phải tàn thứ phẩm lại không phải thừa thừa, tạm thời cho là cho nàng làm người dẫn đường thù lao. Luyện chế xong Kim Ô Cung, đã qua 7 ngày. Long Nguyên lúc đầu coi là U Minh Điện sẽ còn tiếp tục người tới, lại một mực bình an vô sự đem Kim Ô Cung sau khi luyện chế hoàn tất, một người một quỷ tiếp tục di chuyển. Tam Thiên Lý lộ, đi ước chừng từng cái tháng. Không phải hai người cứ trình chậm, nửa đường là như vậy nữ quỷ, ngươi nói cho ta biết đây là dãnh. Một đầu bề rộng chừng trí ít mấy trăm trượng hiểm núi, vắt ngang phía trước. Phía dưới cũng không biết có cái gì cấm chế, Lăng Nguyên huy động liên tục động cửu hữu yến dục ý nghĩ cũng không dám có. Nữ quỷ chịu một trận đánh cho tê người đằng sau nữ quỷ, ngươi mẹ nó nói cho ta biết đây là đồi núi, một đầu kéo dài không biết mấy ngàn dặm cũng dê núi, ngăn chặn phía trước. trên núi có thể nghe được rất nhiều bên thai không dứt quái thú gầm rú, mà lại giống trúc long loại cấp bậc này còn không ít. Long nguyên nóng lòng muốn đi ra ngoài, căn bản ngay cả tiến đến giết quái đoạt bảo ý nghĩ đều không có. nữ quỷ lần nữa bị đánh cho tê người đến vô ngữ nhìn thương thiên. về sau có một ngày, nàng rốt cục tỉnh ngộ lại long nguyên ba. địa đồ tựa như là ngươi mua được đi. a cái kia tựa như là a bất quá dù sao đều đánh, ngươi liền yên lặng tiếp nhận tốt. ai bảo ngươi đánh không thắng ta đây? nữ quỷ. cứ như vậy đã trải qua rất nhiều khó khăn chất trở, cuối cùng là đi tới vô tận chi hải thiên nhai. Long Nguyên đứng tại một khối nô ra trên nham thạch màu đen, phía trước, bầu trời âm u bên dưới, vô biên vô tận khổ hải, không, có một chút điểm sóng cả. Bình tĩnh, mười phần bình tĩnh. Tựa như một mặt thủy kính nữ quỷ, nơi này. Vì sao để cho ta cảm thấy như vậy tìm lập nhanh? Nhìn xem thủy kính, Long Nguyên trái tim không khỏi kịch liệt nhảy lên, bản năng cảm giác được, tiếp xuống đường đi sẽ là cự tử nhất sinh. Mạnh ba đạo, khổ hải khó khăn. Không phải vậy thế nhân vì sao rất nhiều khổ ếch? Thế nhân khổ ếch cùng khổ hải có cái quọng lông quan hệ? Long Nguyên Ngọc bảo phất phới. Hắn thấy, khổ hải cũng chính là một chỗ hiểm cảnh mà thôi. Cùng thế nhân nghe đồn, cực kỳ xa đều đánh không đến. Có thể có bao nhiêu vong hồn tiến vào cái này tiệm cảnh bên trong đến. Cắt. Mạnh bà đạo, bất kể như thế nào đi, chúng ta muốn ra tiệm cảnh, cũng nên vượt biển mà qua. Long Nguyên đột nhiên quay đầu, xấu xa nhìn xem Mạnh bà, "Nữ quỷ, nếu không không đi ra đi. Hai ta tại U Minh điện phạm vi bên trong, cũng coi như an toàn, như vậy trưởng tương tứ thủ." "Ôi chao, ngươi đừng đi a, ta có phải hay không sinh không đẻ trai. Ngươi cái móng heo lớn, ta mới mặc kệ ngươi." Mạnh bà thầm thầm mạt Tìm một đầu đường ngõn, hướng phía phía dưới đi đến. Long Nguyên đuổi theo, mười phần một cái tự luyến cuồng, nữ quỷ, ta không đẹp trai sao? Đẹp trai? Cái kia nhân quỷ khắp đường. Đi hắn meo nhân quỷ khắp đường, chỉ cần ngươi nguyện ý, hai ta đêm nay liền độ phòng. Ngươi có phải hay không muốn gái? Long Nguyên, o oh, o. Oh. Qua loa qua loa. Sao? Tốt quý nữ quỷ, ngươi dạng này nói chuyện hiếm, dễ dàng đem trời trở chuyện chết. Tiểu Ca Ca, trong lòng sợ sệt ngươi cứ việc nói thẳng, không cần thiết bắt ta chơi đùa. Thôi ta, ta thừa nhận, đúng là bởi vì trong lòng sợ sệt. Đối mặt nguy hiểm không biết, cường hãn như kiếm hình có thể nào một chút không sợ ở trên lục địa hắn còn có thể có rất nhiều mạng sống thủ đoạn nhưng đến nói chuyện không đâu biển cả tiền đồ chưa biết sinh tử xa vời trời mới biết gặp được cái gì khó mà chống lại tồn tại ách quỷ cũng không biết mạnh bà đông nhiên ngừng chân quay lại qua thân tay phải cắm vào chính mình quỷ thể móc ra một viên san chói lại là màu đen chân châu nhét vào lòng nguyền trong tay kỳ thần hôm đó tại quỷ thị phụ nhân kia bán chân châu cùng ta viên này là giống nhau tên là âm dương châu ngươi sắp chết thời khắc ăn hết có thể bảo đảm ngươi mạng sống một lần mạnh bà nói bổ sung hai viên cùng một chỗ ăn vậy còn ngươi Ta vốn chính là quỷ tốt phạt." Mạnh Bà ra vẻ thản nhiên cười cười, mặc dù chết tại khổ hải, chắc hẳn cũng chính là vinh viễn sống ở tiệm cảnh mà thôi. Cho nên, nếu quả thật gặp được nguy hiểm, chúng ta chỉ có thể sống một cái." Mạnh Bà gật gật đầu. Long Nguyên xuất ra thuyền nhỏ, ném vào trong biển, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, "Ta, tất cả đều muốn." Ầm vang một tiếng. Theo Long Nguyên điều khiển, thuyền nhỏ biến thành một chiếc theo gió vượt sóng thuyền lớn. So với lúc trước đi hướng Long Hoang đại lục chiến thuyền còn muốn đại xuất không chỉ một lần, tại trong sóng cả chợt trầm một hồi, theo mặt biển hồi phục lại bình tĩnh, cũng im lặng lơ lửng ở trên biển. Mạnh Bà nu nu nói ra Ngươi nghe nói qua vô lực hồi thiên sao? Có thể hay không đừng như vậy tang. Dù sao cũng là đi theo bản đại hiệp xuất sinh nhập tử nhiều lần như vậy, chút lòng tin này đều không có. Long Nguyên bỗng nhiên tỉnh ngộ thứ gì, khoe miệng không tự chủ được câu lên một vòng mỉm cười. "Châm chú nói đi, tại nhân gian thời điểm, bên người đồng đội mặc dù đều là lấy chính mình cầm đầu, nhưng thật có thể làm đến tùy tâm sở dụng, tựa hồ chỉ có cùng nữ quỷ đoạn đường này đi tới thời gian để hắn có loại khống chế hết thể cảm giác thành hiệu. Mà không phải cái gì đều cần cẩn thận đi cân nhắc, quan tâm người khác ý nghĩ cái gì. Ta đến cửu u chuyến này, khả năng thật sự là chỉ là gột rửa tâm ma." Long Nguyên cười cười, hướng trên thuyền nhảy tới. Nữ quỷ thi thi nhiên theo sau lưng, rơi xuống bong thuyền, Long Nguyên danh manh không thôi, nữ quỷ, dùng tu vi không thuyền, ngươi lại sẽ? Ta không biết ta. Nữ quỷ cũng là một mặt hỏng. Hiển nhiên, nàng đã thành thói quen người nào đó trong đáy lòng điểm này tính toán. Long Nguyên mặt đều đen. Sau đó cho nữ quỷ một bàn tay, "Sẽ không, hiện tại học." Nữ quỷ u đoán nguyệt hắn một cái, điều khiển thuyền biển, hướng phía thế giới không biết xuất phát. Chương 552, cô buồn viễn ảnh. Chương 552, cô buồn viễn ảnh. Tại mạnh bàng ngữ động bên dưới, thuyền biển bình ổn chạy. Tại mảnh này không sóng không gió thế giới, có vẻ hơi tịch liêu. Kiếm huynh lại dương dương nằm ở trên bong thuyền, nhìn xem hôn mê thương khung, ngay cả con phi điểu đều không có, hoàn toàn tĩnh mịch mạnh bà a, trách nham chán, tới để cho ta đánh một trận. Người cút cho ta. Giờ phút này khoảng cách rời đi thiên ai, đã qua 3 ngày. Bốn phía biển rộng mênh mông, cũng không xuất hiện bất kỳ nguy cơ. Có thể càng là như vậy, kiếm huynh trong lòng càng phát ra bất an. Cũng rất dễ lý giải, vô tận chi hải loại địa phương này, không có khả năng không có nguy hiểm. Nếu đã biết có, còn không bằng sớm một chút phát sinh. Chết sớm sớm siêu sinh thôi. Hiện tại rảnh rỗi như vậy đến nhức cả trứng, mặc cho ai đều sẽ lòng có lo sợ. Long Nguyên thực sự nhảm chán đến hoảng, từ bong thuyền đứng dậy, dựa vào lan can nhìn xuống mặt biển. Không khỏi nhịu những mày. Linh thức phạm vi bao trùm, thế mà không có chút nào một chút sinh cơ. Không chỉ có không có quái thú, thậm chí ngay cả tôm cá đều không có. Thực sự quỷ dị mạnh bà, ngươi đi dưới đáy nước nhìn xem, ta tổng cảm giác không quá yên tâm. Ta mới không để ý tới ngươi. Những ngày này mạnh bà không chỉ có muốn ngự thuyền con muốn thời khắc đề phòng có thể hay không bị Long Nguyên Hố đơn giản qua sợ mất mật Long Nguyên đại Hiệp, ngươi đừng xem vô tận Chi Hải một khi xuất hiện sinh mệnh khí cước chính là chúng ta gặp phải thời điểm nguy hiểm mạnh bà quay đầu nhìn lại ta kiếm huynh Ngọc thụ lầm phong độ nhẹ nhàng chắp hai tay sau lưng đứng tại mạn thuyền hôn mê tươi sáng đều ngăn cản không nổi hắn cái kia mê người tinh thần gương mặt xinh đẹp mạnh bà à thực sự quá nhảm chán không bằng chúng ta tới chơi game đi chơi cái gì a phi ta không để ý tới ngươi lần trước chơi game chính ngươi thua vẫn còn muốn đánh ta ôi chao lần trước là ngoài ý muốn Lần này chúng ta tới chơi một cái chỉ có nam nhân cùng nữ nhân mới có thể chơi trò chơi. Ta là nữ quỷ. Đều như thế, ta tỉnh không để ý thôi. Vô sỉ. Ai nắm đấm lại có chút nữa. Một câu chưa nói xong, bình tĩnh mặt biển đột nhiên liền nộn nhạo lên từng làn sóng sóng cả. Từ xa mà đến gần đứng ở đầu thuyền mạnh bà, miệng mở rộng, nửa ngày đều nói không ra một câu đầy đủ. Đông nhiên lách mình nhào vào Long Nguyên trong lực đại hiệp, sóng, sóng, thật là lớn đầu sóng. Ngươi mới sóng, ta lại không ngủ. Long Uyên gọi ra pháp trượng, một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh ma pháp thuần, đem thuyền biển bảo phủ lại còn cần rất nhiều cướp bóc mà đến bạo bối ra cố thân thuyền nơi xa ngoài mấy trăm trượng cơ hồ cùng trời tế ngang bằng sóng lớn mãnh liệt mà đến đã sớm chờ lấy giờ khắc này tiến đến kiếm hình cũng không bối rối linh thức tản ra đến cực hạn tay phải phát trượng tay trái thừa ảnh kiếm quanh người quay quanh lấy vô số lặng yên không tiếng động linh phủ tới đi thống thống khoái khoái chiến một trận long nguyên đã sớm đói khát khó nhịn thuyền biển bị sóng cả cao cao nhất lên vừa vội nhanh hạ xuống xoé lên dọt nước như tiên nữ tán hoa linh thức xuyên thấu muốn vọt tới sóng cả ở giữa ẩn giấu đi một cái hơi thở cực kỳ mạnh xoa mồ hôi trúc long còn càng có uy hiếp giống Một tiếng trùng thiên cuồng khiếu, tiếng gầm bài sơn đảo hải mà đến, Long Nguyên đều cơ hồ khó mà thăng bằng. Mạnh ba càng là trực tiếp hóa thành hạt tuyến, quấn quanh ở kiếm huynh trên tay. Hệ thống tiểu biểu tạp la to, hưng phấn không thôi, oa ha ha ba. Lại là côn, tiểu tử ngươi quả nhiên vận khí tốt đến bạo a. Một nồi hầm không xuống côn. Long Nguyên đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tại sóng lớn đánh tới thời khắc, hắn đã điều khiển thuyền biển, hướng phía nơi tương đối an toàn tránh đi. Hệ thống nói không sai không sai, chính là thần thoại kia bên trong không biết mấy ngàn rằm cũng côn, giết chết hắn, ta để cho ngươi nếm thử cường giả chân chính tư vị. Giống lại là một tiếng trùng tiên gọi phía trước ngoài trăm trượng một đầu cơ hồ cao bằng trời cá lớn toàn thân xích hồng, một cái trào lên liền hướng phía thuyền biển đè xuống Long Nguyên xét đánh tốc độ huy động kiểu lũ miễn dược tránh đi thu hồi thuyền biển lách mình bay ra mấy trăm trượng nhưng như cũng bị cá lớn lôi cuốn cương phong ở trên lưng xé rách ra mấy cái lỗ hổng máu tươi chảy ngang ta giết ngươi nhị đại gia tiểu biểu tạm cái này mẹ nó là thật thần thú đi Long Nguyên cùng chút Long chém giết thời điểm đều không có cảm giác được hiện tại như vậy hưu tâm vô lực tại cao vuốt trong mây cá lớn trước mặt hắn hoàn toàn chính là một hạt bụi bước lên mặt biển vô số thủy long phóng lên tận trời Cá lớn có chút nghiêng đầu, một đôi so voi lớn còn muốn to lớn con mắt màu xanh nước biển, hung ác nhìn về phía Long Uyên bên này. Hệ thống nói chúc mừng ký chủ tìm đường chết thành công, đây đúng là một cái đúng nghĩa thần thú. Long Uyên không tâm tư cùng tiểu biểu tạp nói đùa. Phát giác được mình đã bị cá lớn khí tức khóa chặt, không kịp chần chừ, cựu Vũ vẫn rực trong khi vung lên, cũng mặc kệ phương hướng nào, xoay người bỏ chạy. Roen, sóng sau cao hơn sóng trước, sóng cả bài sơn đảo hải mà đến. Long Uyên tự giác đã trốn được rất nhanh, vẫn như cũng bị quét sạch, trong nháy mắt bị nước biển nuốt hết. Vừa mới rơi xuống trong nước, Long Uyên mới biết được vùng biển cả này vì sao không có sinh vật không chỉ có nước biển lạnh lẽo tấc sát, mà lại lạc một cũng chỉ mực mạnh mấy ngụm bao hàm mùi tanh nước biển, cả người hướng phía đáy biển cấp tốc hạ xuống. Cùng may không cần há mồm hô hấp. Dù là như vậy, bốn phía đã sát cơ tứ phía ở trong môi trường này, ngay cả du động khả năng đều không có. Nước biển như thủy ngân rơi lấy thân thể, chỉ có thể trực tiếp hướng phía dưới. Rất nhanh liền rốt cuộc nhìn không thấy thiên quang, bốn phía tất cả đều là chìm vào hôn mê sóng nước. Mắt không thể dùng, kiếm hình tản ra linh thức. Chính là như thế trong ngáy mắt, kém chút không có bị dọa nước tiểu. Linh thức dò xét chỗ, cá lớn chính hướng hắn nhào cắn mà đến tiểu biểu tạm, yêu thọ, không gian tiên phù a, nhanh Về cá lớn cắn xuống một cái, trực tiếp đem Long Nguyên nuốt vào. Hệ thống giờ phút này mới lên tiếng, không gian Thiên Phú bị cấm, xem ra nơi đây rất cổ quái ha. Long Nguyên đã không đối hệ thống ôm hy vọng xa vời, hắn liền giống bị một cái cự đại miệng núi lửa nuốt hết. Thừa dịp cá lớn chưa im miệng thời khắc, nhìn chuẩn gần nhất một đường thẳng tắp, thuần di thêm kiểu uế dược, né tránh mà ra. Rốt cục đuổi tại cái kia hai hàng kình thiên trụ giống như răng nhọn cắn vào trước, khó khăn lắm tránh đi, nhưng cũng bị bị lợi tiên còn muốn sắc bén thủy đau, đâm xuyên qua thân thể. Hiện tại trước sau đều có thương, mặc dù không đến mức quá nặng, nhưng khi trước thế cục, tựa hồ cách tử vong cũng bất quá cách nhau một đường, hắn cũng không biết cá lớn là cùng chính mình có thù đâu, hay là vốn sẽ phải thôn vệ tất cả đội vô tận chi hải mà qua sinh vật. Vừa mới thoát ly miệng cá, cá lớn đột nhiên thân thể bay xuống, như rồng của nước, lóe vô số lôi dao đã hướng hắn kích xả mà đến. Chưa bao giờ đánh qua như vậy không có phần thắng chút nào chiến đấu. Long Nguyên trong lòng càng phát ra trầm tĩnh, lại là một trận ngươi chết ta sống chém giết. Tại cột nước bắn thủng thân thể trước đó, ma pháp thuận tầng tầng nổ ra, lại bị nhanh chóng xé nát. Phanh! Thiến Vang nặng nghề, Long Nguyên bị cột nước xuyên thấu lồng ngực, lần nữa hướng phía biển cả rơi xuống. Máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn nước biển, rất nhanh lại bị sóng cả hòa tan trong con bê. Long Nguyên rất cảm thấy vô lực. Nếu như nói cùng chúc Long chém giết còn có biện pháp có thể nghĩ, hiện tại cái này gọi côn cá lớn, đối với hắn hoàn toàn chính là hàng duy đặc kích. Chớ nói làm bị thương cá lớn, ngay cả chém giết, phóng thích kiếm khí cơ hội đều không có. Long ngực vết thương bị nước biển ăn mòn, đau lớn khó nhịn. Cả người tiếp tục hướng phía đáy biển chỗ sâu hạ xuống. Cá lớn tại mặt biển một cái nào vọt, ẩm vang lần nữa hướng Long Nguyên nuốt cắn mà đến. Ngàn cân treo sợi tóc, mạnh bà vội vã nói ra, bên trái trương năm Thế giới đáy biển. Trong năm 553, thế giới đáy biển. Mạnh ba cái gọi là bên trái, là một đạo nghiêng nghiêng hướng phía dưới đáy biển hẻm núi. Cá lớn đã gần trong căng tắc. Long Nguyên ra sức đánh cược một lần, cuối cùng là có thể vận vẹo thân eo, thừa ảnh kiếm nhọn lóe ra một cái hộ thuần. Dùng sức đẩy, hộ thuần phản tác dụng lực, cuối cùng đem hắn hướng hẻm núi đưa qua. Cá lớn chính chính hào hảo, cắn một cái đến. Trào lên trong sóng cả, hẻm núi đỉnh nhọn đều bị cắn rơi một góc. Long Nguyên không cần phát lực, hướng phía đáy cốc vật rơi tự do đỉnh đầu không ngừng truyền đến cá lớn nhào cắn, va chạm vách đá phành phành ngấm thanh. Vô số to lớn đá rơi ầm vang hạ xuống. Long Nguyên liên tục ký kết hộ thuẫn, tránh đi đá rơi và chạm. Qua hồi lâu, rốt cục tại đen ngòm đáy cốc cước đạp thực địa, nữ quỷ Huyễn hóa thân hình nhìn trung quanh, đột nhiên ra sức đem Long Nguyên hướng một bên đẩy ra, vay ngồi đập chiếc ta. Một đoàn tảng đá to lớn rơi xuống, đem nữ quỷ đệm vào chia năm sể bảy. Một đoàn hắc khí bồng bềnh thấm thoát, lần nữa một lần nữa ngưng tụ. Long Nguyên ngửa đầu nhìn lại, hẻm núi kỳ thật rất rộng, nhưng cá lớn thân thể càng lớn, đã khó mà lại tạo thành uy hiếp đối với hắn. Lạnh lẽo nước biển sông trước ngực huyết động đi ngang qua mà qua, có chút thảm liệt. Cú may nhục thân đối với Kiếm Minh Tới nói, chính là cái linh hồn vận dẫn chỉ cần không có bị nghiền thành một miệng, muốn khôi phục không dùng được bao lâu thời gian. vững tin cá lớn không có khả năng tạo thành công kích sau. Long Nguyên tại linh thức chỉ dẫn bên dưới, bắt đầu hướng phía hẻm núi một bên đi đến. Nữ quỷ theo sau lưng, đại hiệp có tính không sống sót sau tai nạn. Ân, không nghĩ tới cùng ngươi nữ quỷ này lại một lần cùng chung hoàn nạn. Long Nguyên ngừng chân dừng lại, chư nữ quỷ đi lên trước, rất tự nhiên đưa tay trái ra. Nữ quỷ càng tự giác, đem kiếm huynh nâng lên. Một người một quỷ cứ như vậy hướng phía hẻm núi chỗ sâu đi đến nếu như để ở ngoài, hai ta cũng coi là quá mệnh giao tình. Long Nguyên cười nói ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Long Nguyên bung bít lấy lồng ngực, cười đến rất tà ác. Mạnh Ba một tay nắm cả eo của hắn, ngươi sẽ không phải thật là muốn gái đi? Long Nguyên lật ra cái đại bạch nhãn mà, ta mẹ nó tại trên kiếm phong chờ đợi một vạn năm đều đến đây. Lúc này mới bất quá hơn nửa năm quan cảnh, ta sẽ không nín được. Mạnh Ba kỳ thật đoán được hắn là lòng có lo sợ ở một bên thản nhiên cười lấy. Long Nguyên có chút ghé mắt, giản thật, mặc dù cùng nữ quỷ nhất lộ đi chí ít vạn dặm đường, cho tới bây giờ không có đường đường chính chính nhìn qua nàng cụ thể dung mạo. Giờ phút này xem ra ngược lại là còn không tệ, mà lại muốn, nữ quỷ, ngươi cùng Lý Hổ là quan hệ như thế nào? Long Nguyên dừng bước lại, chăm chú nhìn chằm chằm nữ quỷ. Quá giống. Nếu như nữ quỷ có nhục thể, mà không phải quỷ thể như vậy mơ mơ hồ hồ, cùng Lý Hồ hoàn toàn giống nhau như lúc. Nữ quỷ nhảy lên xa ba trượng, ngoa tảo: "Ngươi vì sao nhận biết tỷ tỷ của ta? Cho nên, ngươi cũng tới từ tại Cửu Hoang Đại Lục." Long Nguyên xông nữ quỷ vẫy tay, đợi nàng lần nữa đem chính mình nâng lên, tiếp tục đi về phía trước. Thường thấy kỳ văn dị sự, kiếm huynh trong lòng đã không sinh ra bao nhiêu gợn sóng ta cùng tỷ tỷ đều không phải là Cửu Hoang Đại người ác nữ quỷ đạo. Lăng Nguyên cũng lười truy đến cùng. Ban đầu ở Hủy Diệt Hạ Lan Tiên Tông thời điểm, Liền nghe nói Lý Hổ có cái muội muội, lúc đầu tưởng rằng trò đùa nói, không nghĩ tới lại là thật. "Duyên, tuyệt không thể ta a nữ quỷ, về sau ta đều không đánh ngươi. Cắt ta tin ngươi cái quỷ." Mạnh Bà khinh bị nói, "Ngươi liền không hiếu kỳ ta cùng tỷ tỷ lai lịch." "Không hiếu kỳ?" Long Nguyên giờ phút này chỉ muốn tìm nơi khô ráo, chữa thương, sau đó nghĩ biện pháp ra mảnh này vô tận chi hải. Mạnh Bà bĩu môi. Một người một quỷ tại trong hẻm núi không biết đi được bao lâu, dù sao cũng sẽ không mệt mỏi, liền dọc theo một cái phương hướng đi thẳng a đi, cuối cùng đi vào hẻm núi lối ra. Lăng Nguyên nhìn trước mắt cảnh tượng, nữ quỷ Ta không phải nằm mơ đi, ta cũng không xác định chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Ta cho ngươi một bàn tay, mới không cần, tự ngươi nói qua không đánh ta." Long Nguyên cười cười. Phía trước, hơn 10 trượng khoảng cách, nước biển ở chỗ này chia làm hai thế giới, hai thái cực. Long Nguyên vị trí bên này, là âm u không thấy sắc trời lạnh thấu xương hoàn cảnh, mà đối diện, nước biển trong suốt mà sáng tỏ, vô số trối lọi nhiều màu con cá, ngay tại trong nước náo dù, thất thải san hô, to lớn vỏ sò, còn có vãng lai xuyên thẳng qua, rất nhiều không có gọi nổi danh tự sinh vật nữ quỷ, chúng ta là không phải đã ra khỏi vô tận chi hải không có khả năng nữ quỷ quá quyết nói. Long nguyên hướng phía trước đi đến, mặc kệ coi như muốn chết, cũng nên chết ở phía trước loại này xinh đẹp hoàn cảnh. Kỳ thật những ngày này cá lớn một mực tại trên không của hẻm núi đi theo Long nguyên di động mà du tẩu. Hiện tại hắn cũng không xác định chính mình một khi đi ra hẻm núi, tiến vào phía trước mảnh kia mỹ lệ thế giới đáy biển, có thể hay không tiếp tục lọt vào công kích. Nhưng con đường phía trước ở đây cũng chỉ đành thẳng tiến không lùi. Bước ra một bước ấm áp nước biển trong nháy mắt bao khỏa toàn thân, noãn run run làm cho người cực kỳ hài lòng. Long nguyên ngửa đầu nhìn lại cá lớn ngay tại một đường này chi cách địa phương chầm giọng gào ghét, không còn dám tiếp tục hướng phía trước lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra từ khi tiến vào hẻm núi vẫn ở vào yên lặng trạng thái hệ thống đột nhiên nói ra diễn toán hoàn tất vô tận chi hải chia làm khổ hải cùng lạc hải công kích ngươi cá lớn là ác côn ở khổ hải không thích người sống vượt qua có phải hay không mang ý nghĩa lạc hải còn có một đầu côn long nguyên đạo là nhưng vạn năm trước không biết bị người nào chui sát thương đương không nói không không không muốn chế ngự ác côn chỉ cần tìm tới một kiện ta cũng diễn toán không nổi danh chữ bảo bối là được ta vì sao muốn chế ngự cá lớn, như là đã thân ở nơi đây, trực tiếp đi ra ngoài không được sao? Long Nguyên nghĩ thầm, chỉ cần cá lớn vào không được, liền có thể nổi lên đến mặt biển, làm gì còn muốn đi treo chọc quái vật kia? Hệ thống nói căn cứ diện toán, ngươi coi trước vị trí vùng biển này bị khổ hải vây quanh, cũng không phải là trực tiếp liền có thể đến bờ bên kia. thật sự là buồn nôn. Long Nguyên khoát khoát tay, dạng gì bảo bối. Đông Nhiên có chút hoài niệm bật trạch, có hán tại, dạng gì bảo bối tìm không thấy. Hệ thống lặng yên không một tiếng động, hiển nhiên cũng không biết, lại sợ bị Long Nguyên giáo huấn, rút khoát trực tiếp không lên tiếng. Long Nguyên đem sự tình nói cùng Mạnh Bà biết được. Mạnh Bà đạo, vậy dễ làm, xem ta. Chỉ gặp nữ quỷ cũng không biết dùng công pháp gì, phóng xuất ra thiên ti vạn lũ quỷ khí, bám vào tại những cái kia ngao du con cá trên thân. Long Nguyên suy đoán hỏi, ngươi có thể mượn dùng những con cá này con mắt? Ấn a, Ao Đước không hâm mộ. Nữ quỷ từ khi không bị đánh đằng sau, càng ngày càng hóa bát. Long Nguyên cười cười, hâm mộ ngược lại không đến nỗi, bất quá nếu là sớm đi tìm tới bà bối, chúng ta mới có thể sớm đi ra ngoài. Sau khi nói xong thân thể bắt đầu nổi lên đi vào mặt biển, một vòng mặt trời đỏ cũng chỉ chiếu dọi phương viên không hơn trăm dặm phà vi thật sự là quỷ dị lại mỹ lệ ở trong nước ngâm thời gian dài như vậy, kiếm minh không kịp chờ đợi ném ra thuyền biển, bay lên bong thuyền, thưởng thức lấy ấm áp tắm nắng, bắt đầu chữa trị thụ thương thân thể. Nữ quỷ đứng ở một bên, thỉnh thoảng ánh mắt dao động. Thằng đến Long Nguyên thương thế sau khi khỏi hẳn, lại qua hồi lâu, nữ quỷ mới lên tiếng, tin tức tốt cùng tin tức xấu, ngươi chưa hết nghe cái nào. chương 554 tin tức xấu là tin tức tốt không phải tốt như vậy. chương 554 tin tức xấu là tin tức tốt không phải tốt như vậy nếu như ngươi có thể đem hai cái tin tức duy nhất một lần nói ra, ta thưởng ngươi một kiện bà bối. Long Nguyên cười nói mấy ngày nay đợi tại trên tàu biển, cuộc sống tạm bỡ trải qua vẫn rất thoải mái. hiện tại anh tư bừng bừng phấn chấn, lại là người kia gặp người yêu, hoa gặp hoa nở kiếm minh. mạnh bà nghĩ một hồi, tin tức xấu là, tin tức tốt không có tốt như vậy. ách, long nguyên xuất ra một bao gặm một nửa đùi gà. thúc ta, thưởng ngươi. liền cái này, long nguyên ngươi thật quá không biết xấu hổ. mạnh bà mặt đều đen, con tưởng rằng hắn nói bà bối, chí ít cũng nên là giấu áo giáp một dạng đồ vật tốt tốt, không áo, mau nói nói cái gì tình huống. có thể khách chê cả lớn, làm một tay vậy, liền tắm ở đây biển. có thể là bởi vì hải lưu di động quan hệ. Cây vậy bây giờ cách lấy mảnh này an toàn hải vực có hơn mấy trượng khoảng cách nếu như không phải như vậy mạnh bà cũng sẽ không hao phí nhiều thời gian như vậy mới điều tra đến bảo bối chỗ long nguyên nghe minh bạch mang ý nghĩa muốn cầm tới bảo bối liền phải tiến vào khu vực nguy hiểm dựa theo cá lớn lực công kích tới nói hơn mấy trượng bất kể như thế nào cũng muốn đi thử một chút cũng không thể thật cùng nữ quỷ cả một đời đợi ở chỗ này mạnh bà điều khiển thuyền biển tiến lên mấy ngày nay cá lớn một mực du tẩu tại mảnh này an toàn hải vực trung bình long nguyên cũng không biết là nguyên nhân gì để quái vật không dám tới gần cũng rất rõ ràng chỉ cần mình rời đi khu vực an toàn, trong nháy mắt liền sẽ lọt vào công kích. Thuyền biển tại mạnh bà điều khiển bên dưới, tốc độ cực nhanh, hơn nửa ngày đằng sau, cuối cùng đi vào hai mảnh hải vực châu giao giới. Chỉ vào phía dưới, mạnh bà đạo, liền chỗ này. Người xem trọng thuyền biển, ta xuống dưới xem rõ ngọn ngành. Long nguyên giao phó xong, tăng vọt trong nước, dưới thân thể rơi, chỉ chốc lát sau, thật sự ở phía trước nhìn thấy một cây tráng kiện côn sắt. Chỉ ít 10 người ôm hết, có một chút dị sắt, khắc đầy đạo văn. Long nguyên từ trên nhìn xuống, đột nhiên một cái giật mình, kém chút bị sặc một ngụm nước biển. Côn sắt kia bên trên, mấy cái đã mơ hồ vẫn còn có thể nhận ra chữ lớn như ý kim quốc đồng. Long Nguyên trôi nổi tại trong nước, vẫn vê cái cằm, đây rốt cuộc là cái quỷ gì thế giới? Ngay cả đại thánh dùng đồ vật đều xuất hiện ở chỗ này. Không trách hắn nghĩ như vậy. Từ ban đầu ở tháng 10 kiếm phái, những cái kia danh nhân trong lịch sử từng cái xuất hiện, hắn liền đã cảm thấy hiếu kỳ cùng hoang mang. Thật giống như nguyên bản nên mấy cái song song thế giới, đột nhiên liền cuốn hợp ở cùng nhau một dạng. Là cá nhân đều cảm thấy không hiểu đi. Đương nhiên, Long Nguyên biết mình hiện tại muốn cân nhắc không phải những này, mà là nên như thế nào cầm tới cây thiết côn này. Cá lớn ngay tại cách đó không xa nhìn chằm chằm trong gào thét, tựa hồ cũng có chút kiên kỵ, long nguyên lẩn lẩn đoán được, vì sao côn sắt sẽ là khắc chế cá lớn phá bảo. nếu như truyền thuyết không sai, đây chính là đại thánh rời sông lấp biển dùng vũ khí, muốn áp chế một con ngư quái, chỉ cần mình có thể điều khiển, nghĩ đến không là vấn đề. hắn cách côn sắt đứt chừng khoảng năm trượng, cá lớn lại cách thêm gần, to lớn răng nhọn thình lình lọt vào trong tầm mắt. nếu không thể đem cá lớn dẫn dắt rời đi, mình muốn thuận lợi tiếp cận côn sắt, căn bản không có khả năng tiểu quy, ngươi có thể hay không băng phong? từ khi kiếm minh phá cảnh nhập thánh sau, linh quy cùng thanh long thực lực đi theo phóng đại, nếu như không phải tại cá lớn sân nhà nhận hoàn cảnh nhân tố hạn chế, hai cái thánh thú có lẽ đều có lực đánh một trận. Linh quy xuất thể, du động tại Long nguyên bên cạnh, có thể băng phong, nhưng dựa theo cá lớn thực lực, không quá mức đại dụng. Có lẽ ta cùng Tiểu Long có thể giúp ngươi kiềm chế lại đối phương. Ai ngươi thật là đủ không có tiền đồ, còn nói là thánh thú đâu? Thánh thú thế nào? Không tại chính mình sân nhà, đó cũng là phải bị tiết chế. Phóng tới thần nhân giới, liền cái đồ chơi này mà ta đặt mông liền có thể ngồi chết. Tiểu quy ngạo kiểu không thôi. Long nguyên ngược lại là tin tưởng không nghi ngờ. Thánh thú cùng thánh thú, đúng vậy tại một cái cấp bậc đi thôi. Long nguyên đưa tay một chỉ. Linh quy cùng thanh long đồng thời mặc nước mà ra, hướng cá lớn đánh tới. Trong khoảnh khắc, long ngâm cá tê, đinh hai nhúc ngóc, sóng cả manh liệt mặt biển, sóng cao trăm trượng, rất có thiên địa tường khuynh cảm giác. Cá lớn cũng không nốc, coi như cùng hai cái thánh thú dây dưa cũng không xa cách côn sát, mà lại thân thể đầy đủ to lớn, như long nguyên tùy tiện xuất thủ, chắc chắn lọt vào tác động đến tiểu quỷ, tiểu long, đem cá lớn mang xa một chút. Long nguyên ra lệnh một tiếng, thanh long trước hết nhất tấn bánh mà ra, linh quy băng phong hải vực, ba cái đại gia hỏa ngay tại trong biển dây dưa không rõ. Sóng cả cuồn cuộn, băng phong chi địa, rất nhanh liền bị xé nứt, rầm rầm tán thành một mảnh băng truy. Bất quá cũng may linh quy cùng thanh long thân thể đều không kịp cá lớn, hành động cũng mười phần nhanh nhẹn, không đến mức bị cá lớn nuốt vào trong bụng. Long Nguyên một mực tại lúc tìm kiếm cơ lợi đến cá lớn rốt cục bị hấp dẫn mở hơn 10 trượng, không dám đánh cược bên trên tiểu quy cùng tiểu long tính mệnh, hắn liền cũng không dám lại do dự. Thân thể chớp nhoáng mà ra, tại quần cuộn trong sóng cả, đi vào côn sắt phụ cận, lại xem nhẹ một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Tại lạc hải hắn có thể lơ lửng, nhưng đến côn sắt bên này, thân thể liền không bị khống chế, hướng phía đáy biển rơi xuống cũng không biết côn sắt cao bao nhiêu, một mực hướng xuống rơi xuống hồi lâu vẫn không có cuối cùng. mà cá lớn nghiêm nhiên phát hiện Long Nguyên ý đồ, thân thể cao lớn uốn éo, tránh đi linh quy phủ kín, hướng phía Long Nguyên liền vọt xuống tới. Thanh Long từ bên trái dứt ra, dùng thân thể ầm vang đụng vào cá lớn trên đầu, cuối cùng là để cá lớn dừng lại. cũng là giờ phút này, Long Nguyên mới tính rơi xuống đáy biển. có thể bốn. Côn Minh, ngươi có thể hay không thu nhỏ một chút? Long Nguyên nhìn trước mắt Kình Thiên trụ, thực sự hữu tâm vô lực. Thầm nghĩ cũng không biết lúc trước Đại Thánh là như thế nào cầm tới cây vậy này. Côn sắt bất vi sờ động, Long Nguyên vội vàng sao động vô cùng ngửa đầu nhìn lại, cuộn cuộn trong nước biển, linh quy cùng thanh long có thể trèo trống không được bao lâu côn hình, cho chút thể diện được hay không? Ta dẫn ngươi đi tìm đại thánh a. Long nguyên đưa tay dán tại trên côn sắt, vào tay lạnh buốt, thô giáp thân côn, tràn đầy nô dao đạo văn ảm đạm không ánh sáng. Phản phất chính là từ dưới đất sinh trưởng mà ra, không biết sừng sững ở chỗ này bao nhiêu năm tháng qua loa qua loa. Long nguyên thực sự không biết nên như thế nào cầm tới như thế một cây lớn đến đủ để khiến người kinh tâm động phách cây gậy. Nắm lấy cái ốc, một mặt khổ bức. Nếu như cây gậy có khí linh, có lẽ còn có thể bắt chuyện một hai. Hiện tại nghiễm nhiên chính là một cây tử vật đau đầu nhất chính là như vậy. Ngay cả nói chuyện với nhau chỗ trống đều không có, như thế nào điều khiển. Tiên lặng thật lâu hệ thống bỗng nhiên nói ra, ngươi có phải hay không lốc? Cây vậy chính là tử vật, nhưng cũng là một kiện pháp bảo, muốn điều khiển pháp bảo, cần làm thế nào? Ai nha, ta tên Nox heo này, ta kiếm huynh một mực đang nghi lấy, cái này kim cô bổng là đại thánh bảo bối. May may không có từ một cái độc lập pháp bảo suy nghĩ. Hệ thống vừa nhắc nhở như vậy, hắn vỗ chán một cái, cắn nát tay mình, tại trên côn sắc vẽ ra một tầng khế lớp phù. Đương nhiên, bất ngờ xảy ra chuyện Ngay tại linh phủ sắp vẽ xong thời khắc, linh quy trước hết nhất gánh không được cá lớn công kích, hóa thành một vệt ánh sáng thiểm hồi Long Nguyên thân thể. Thanh Long mặc dù trễ hai hơi, nhưng cũng chuẩn trở về. Mà lại, cá lớn đã từ trên xuống dưới, dương thôn thiên thực địa miệng lớn, hướng Long Nguyên lao đến. Chương 555. Cá lớn, ngươi đừng chạy. Chương 555. Cá lớn, ngươi đừng chạy. Nhìn xem sâm nhiên răng nanh gần trong gấp tức, Long Nguyên vong hồn đại mạo. Trong nháy mắt tạo dựng ra một cái hồ thuẫn, quỳ gối đạp một cái, cuối cùng tại cá lớn cắn vào trước đó, thiểm hồi đến lạc hải bên này sao? Không, có hộ chết ta. Long Nguyên vừa như vậy tác tượng, cá lớn đống nhiên đồng tử khổng lồ lóe ra vẻ hoảng sợ, xoay người bỏ chạy. Cùng một thời khắc, to lớn kim cô đồng tản mát ra hào quang chói sáng. Long nguyên ánh mắt quét qua, đen kịt trong nước biển, bị chiếu dọi giống như ban ngày. Đống nhiên một trận rời sông lớp biển, mặt đất rung động kịch liệt tẩm ẩm âm thanh bay thẳng mắng nhĩ. Long nguyên lung la lung lay, đống nhiên liền thấy kim cô đồng cấp tốc thu nhỏ. Chỉ một lúc sau, một cây dài ước chừng chín thước côn sắt, đạo văn hiện ra ánh sáng, xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm Minh không chút suy nghĩ, đưa tay liền đem côn sắt bắt trong tay, vội vàng giống như thoát tiểu lọ ly của não bốn. Bàn tay vừa mới chạm đến, một đoạn ký ức đột nhiên xuất hiện đầu óc hắn. Cẩn thận đọc đến xong ký ức, Long Nguyên mới cuối cùng làm rõ vô tận Chi Hải cùng tôn nộ không cùng côn sắt ở giữa nhân quả nguyên do. Kỳ thật cũng không có gì, ký ức hẳn là tôn nộ không lưu tại kim cô đồng bên trên. Con khỉ lúc trước chịu tính toán, bị thay xà đổi của sau, đánh vào ký ức lụi ngu. Về sau nhân duyên trùng hợp, tiến nhập tiềm cảnh, tại vô tận Chi Hải, chu sắt tên là côn cá lớn, lại không nghĩ tới giết lầm nơi dừng chân tại lạc hải bên trong đầu này. Chính hắn thì bị lược lượm gì, hoặc là thế lực trọng thương, gây vậy thất lạc vô tận Chi Hải. Một đoạn này ký ức rất mơ hồ có lẽ ngay cả con khỉ cũng không biết bị lực lượng gì gây thương tích, rất đột nhiên. mà cửu u cùng tiệm cảnh vốn chính là chư thiên vạn giới tổng cộng có, cho nên long nguyên mới có thể ở chỗ này, nhìn thấy một thế giới khác đồ vật. trở lại trên tàu biển, long nguyên thử treo mấy lần, côn sắt trong tay hổ hổ sinh phong, mà hắn lại cảm giác đây chính là một kiện cực kỳ phổ thông pháp bảo mà thôi, cũng không biết cá lớn vì sao kiên kỵ như vậy. nhưng hắc hắc, cá lớn kém chút không có đem kiếm huynh làm chết, có thủ tất báo gia hỏa, đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nữ quỷ. chúng ta đuổi cá lớn đi. Long Nguyên cầm trong tay côn sắt, hướng phía trước một chỉ, áo bên trong cho bà, mạnh bà há hốc mồm, thật thật muốn đuổi theo. Nàng cảm thấy, hay là nên sớm đi rời đi vô tận Chi Hải thì tốt hơn đuổi. đương nhiên muốn đuổi, không giết chết cá lớn tên của ta viết ngược lại. Ta kiếm Minh nhiễm nhiên nhà giàu mới nổi tâm tính, vận chuyển tu vi, ngự động hải thuyền liền hướng sóng cả quay cuồng phương hướng đuổi theo. Cá lớn du động cấp tốc, Kiếm Minh truy kích tốc độ thế nhưng không chậm, không cần nhận uy hiếp, có thể nói bật hết hỏa lực đuổi sau ba ngày, cuối cùng tại một vùng biển, đuổi qua có thể có chút mệnh cá lớn đang muốn phát động công kích, đã thấy cá lớn đập thuốc giống như lại vọt ra ngoài cá lớn, ngươi mẹ nó đừng chạy, an ta giả, a phi, an bản đại hiệp một vậy, khoảng cách gần như thế, long nguyên trực tiếp bỏ rơi thuyền biển, từ bong thuyền nhảy lên một cái, huy động cửu ưu vĩnh dực như lưu tinh hiện lên, rất mau tới đến cá lớn trên không, cá lớn cũng thông minh, gào thét một tiếng, đột nhiên hướng đáy biển chui vào nha, ngươi hắn mèo còn dám nhiều, nhìn ta không nổ ngươi cái xuân nhoáng hoa đào nở, ta kiếm huynh một bộ tiểu nhân đắc chí sát mặt, vung lấy kim cô đồng, hướng phía mặt biển một trận điên cuồng công kích, vô tận chi hải là sâu rộng, cũng đừng quên, kiếm minh hiện nay thế nhưng là thánh cảnh viên mãn tu vi đặt ở nhân gian. Đó là đủ để di sơn đảo hải. Kim cô đọng một trận lật quấy bên trong, vô tận chi hải sóng cao trăm trượng, xông thẳng lên trời. Mà hắn cầm nắm kim cô đọng, liền đặt chân ở trong sóng cả. Uy lực linh lực cực lớn, xuyên thấu nước biển, thẳng bức trốn ở phía dưới cá lớn. Giống. Cá lớn cuối cùng vẫn là gánh không được liên tiếp sát chiêu, lần nữa tuôn ra mặt biển, được ăn cả ngã về không hướng Long Nguyên đánh tới a ha, lão tử nhìn ngươi còn tránh, an ta một côn. Long Nguyên điên không thôi, thấy nơi cực sa nữ quỷ trợn mắt hỗn mồnt. Ta cái này là hiệp, chẳng lẽ điên rồi đi. Bị điên. Cá lớn dương tôn thiên thực điệu miệng cá, hướng Long Nguyên cắn tới hắn nhảy lên một cái ầm vang một côn điện xuống từ kim cô động bên trên lóe ra một đoàn linh quang một đạo cây gậy hư ảnh hư ảnh đung nhiên biến lớn chạy xuống thất thải lưu quang với cá lớn răng răng chắc chắc chịu một côn xông lên mây xanh đầu máu tươi chảy ngang hướng phía mặt biển trùng điệp rơi xuống long nguyên điên cuồng không thôi cười ha ha vung lấy cây gậy một trận mãnh liệt truy bốn sau đó liền trở nên tương đối tức cười một đầu chí ít dài đến hơn 10 dặm cá lớn tại vô tận chi hải bên trong trốn bán sống bán chết một cái ngọc bào phất phới thiếu niên vung lấy cây gậy lớn ở phía sau theo đuổi không bỏ Thỉnh phàng một côn đập xuống, tất nhiên sẽ vang lên một tiếng thê lương gọi. Cá lớn đã vết thương trồng chất đến mức ngự động hải thuyền đuổi ở hậu phương nữ quỷ lẩm bẩm nói: ra hỏa này, quá độc ác. Lại đuổi theo cá lớn chạy ba ngày, Long Nguyên cũng không biết thân ở chỗ nào, tóm lại còn tại vô tận chi hải. Mà cá lớn đã bị mệt đến thoát lực, tốc độ kịch liệt chậm lại, chủ yếu là bị nệ thương. Dọc theo con đường này, thế nhưng là đầy hải vực máu tươi chảy ngang, lại là ba ngày. Cá lớn rốt cục du lịch bất động, đột nhiên thay đổi phương hướng, sông kiếm minh điểm đạm đáng yêu chừng mắt một đôi cầu xin tha thứ con mắt. Bộ dáng cực đùa tôn dày, nguyên ngược lại là lại chạy a truy sát ta thời điểm, sự quyết tâm kia đâu? người nào đó ngẫu nhiên chính là cái một khi đắc thế sát mặt, vung lấy cây gậy nhảy lên thật cao đang muốn đập xuống, đột nhiên nhìn thấy cá lớn một trận do dự. chỉ chốc lát sau, một viên trứng vịt lớn nhỏ nội đan bị phun ra. hiện nhiên cá lớn đây là không có biện pháp, chỉ có thể dùng chính mình nội đan đổi lấy mạng sống. Long Nguyên mới mặc kệ, nhất định phải đem thương thế kia qua chính mình đại gia hỏa làm chết không thể. hệ thống đột nhiên nói ra, được rồi được rồi, cá lớn mặc dù là hung ác, nhưng vô tận chi hải không có hắn tồn tại không thể được. vì sao? Long Nguyên từ trước đến nay quen thuộc chạm thảo trừ căn nói đơn giản đâu chính là quy tắc trò chơi. Ngươi chẳng lẽ không suy nghĩ, vì sao con khỉ chu sát một đầu khác cá lớn sau sẽ bị đột nhiên trọng thương? Ách, giống như có chút đạo lý. Kiếm Hinh Vân vê cái cằm, vậy liền tha cá lớn một mạng. Dù sao ngươi ở chỗ này chính là cái khách qua đường, cầm tới nội đan đã đầy đủ, lưu hắn một mạng đi hệ thống đạo. Long Nguyên lần này không có cùng hệ thống đối nghịch, tốt a, ta nghe ngươi. Điều khiển một đạo linh lực, đem cá lớn nội đan bỏ vào trong túi, xông ô hô ai thai cá lớn nhếch miệng cười một tiếng, ta ơn á anh em, ngươi có thể đi. Âm vang một tiếng, cá lớn hướng phía đáy biển bơi xuống dưới. Liền sợ giữa không chung cái kia chết không biết xấu hổ ra hỏa đổi ý mạnh bà ngự động thuyền biển nối liền Long Nguyên, ngươi làm sao đem cá lớn thả đi? Thượng Thiên có đức hiếu sinh a cô nương. Kiếm huynh một mặt chính khí, không có chút nào biểu diễn tí vết, tự nhiên mà thành. Mạnh bà thật sự tin hắn ta, ta lần nữa đối với ngươi lau mắt mà nhìn, vốn cho rằng ngươi là sẽ chỉ sát phạt người, không nghĩ tới còn có mấy phần xích tử chi tâm. Đương nhiên, nguyện ngươi đi vào giang hồ, đi ra vẫn là thiếu niên thôi. Kiếm huynh há mồm liền đến. Hệ thống rất kinh bị một mặt. Long Nguyên đem kim cô động thu nhập không gian, đưa tay một chỉ, tiếp tục xuất phát. Chương 556 Những cái kia muốn kiếm huynh thời gian 2. Chương 556, những cái kia muốn kiếm huynh thời gian 2. Một nghe hoàng tại thế giới mới kiến tạo một tòa cung điện. Bên trong, Dung Nang tới nói, là nhà 8. Nhưng thật ra là cái suối nước nóng ấm áp ánh nắng từ nóc nhà chút xuống, chiếu xuống trong ô tuyển, hơi nước trắng mịn mờ mặt nước, chiếu rọi lấy nhạt méo kim quang. Một đám nữ nhân sáng bóng linh lợi, vẻ vải ngâm mình ở trong nước, đồng thời nhìn chằm chằm phía trước trên vách tường bức kia tranh chân dung lại nói, chúng ta dạng này thật được không? Đến tột cùng là chúng ta đang nhìn La Nguyên, vẫn là hắn đang nhìn chúng ta. Tiểu Phúc Hắc, ngươi hoàng âm làm cho đâu? hay là không có cách nào liên hệ với kiếm huynh. Không sai, treo trên tường chính là kiếm huynh ngọc thụ lâm phong tranh chân dung. Một ngê hoàng trên mặt che kín mặt tử, đầu tựa ở trên bậc thềm ngọc, miễn cương nói ra, ta nếu có thể liên hệ với hắn, còn không phải bắn ra cho các ngươi nhìn đâu? Lý hồ khó được nhàn hạ, từ trong nước nết lên một cái hoàn mỹ cặp mũi đẹp, quay đầu nói, ta đoán hắn khả năng tại cửu u có tân hoan, quên ngươi cái này cứu hãy đi. Hồ ly tinh, có tin ta hay không đánh ngươi? Một nghe hoàng một thanh giật xuống trên mặt mặt tử, khinh bỉ nói, tắm một cái ngươi còn mang mặt nạ, người nào không biết ngươi để mắt? Lạc giao cùng long huyên mấy người ha ha cười lên tiếng. Long Hiểu treo chọc nói, nàng là sợ ngươi cái này lớn ố nữ thèm nhỏ dại thân thể của nàng. Một Ngê hoàng nhếch miệng cười một tiếng, ngươi không nói ta còn không có nghĩ đến, chư vị phu nhân, tới, để cho ta thai họa thai họa. Muốn kiếm huynh thời gian càng lâu, những nữ nhân này cũng không có thiếu nhận một ố nữ thai họa. Thường xuyên hô hào các nàng đi dạo câu lan còn chưa tính. Hiện tại hoàng thành tất cả câu lan viện, có một đầu bất thành văn quy định, nhìn thấy một đám xinh đẹp vô song nữ tử tới chơi du ngoạn, tuyệt đối đừng cản đây chính là một đám thần tài a mục ló lì ngay từ đầu còn muốn lấy nữ giả nam trang, về sau trực tiếp tình lực, lấy tiền tài mở đường, rêu giao khắp nơi nên ngang đi vào câu lan viện, đã tập mãi thành thói quen. Trở lại thế giới mới, chính là họa họa bên người đám nữ nhân này. Một đêm vòng một cái, có đôi khi còn chơi ba người chơi đánh bài, bốn người chơi mặt trước cái gì. Mấy người cộng lại cũng đánh không lại nàng một cái, dần dần cũng liền quen thuộc, quan tâm nàng là ôm ngủ hay là nằm nằm nằm, hoặc là bạch tuộc giống như lộn xộn lấy đệm chăn, đều chẳng muốn đi để ý tới. Nhân gian bình an vô sự. Thông hướng Chu Thần các truyền thống trận đã chữa trị hoàn thành, xí diễm đi đầu tiên đến dò đường. Minh Nguyệt mở ra tay, lưu ly bắt quái chậm rãi hiện lên ở lòng bàn tay, tiểu phúc hấp sửa chữa qua công pháp chính là không sai. Ta lại có muốn phá cảnh bán thánh cảm giác. Trong lúc rảnh rỗi, Mục Nghe Hoàng liền chui nhiên những đồng đội này công pháp tu luyện, đồng thời đưa ra cải tiến phương án đương nhiên, tuyệt đại đa số đều là từ hố đồng đội mục đích xuất phát. Tỷ như hiện tại đầy người hỏa hồng long huyền, chính là bị Mục Nghe Hoàng sở tu đổi sau công pháp tạo thành di chứng. Bất quá hiệu quả rõ rệt. Chi ít trong lúc này, Lý Hổ cùng lạc giao đã chính thức bước vào bán thánh cảnh. Bởi vậy đến một lần, thế giới mới tại nhân gian địa vị càng là không người dám giúp cho dung chuyện. Ba cái rơi thánh cảnh tòa trấn, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Không chỉ như vậy, bao quát tận tinh ở bên trong thế giới mới ban lãnh đạo liền không có một cái là thần cảnh phía dưới tu vi. Mà lại yêu tộc, long tộc, giao tộc cùng nhân tộc ở giữa mộng dịch đã bước lên quy đạo. Tại Bắc Minh Nguyệt cùng tháng 3 bảy cường thế áp chế xuống, những cái kia có tiểu tâm tư tông môn, chỉ dám cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Chỗ tốt cũng không phải không có, chí ít đã xuất hiện hai cái thánh địa. Tại tháng 10 kiếm phái cùng Dạ Lam Tiên Tông trên địa chỉ ban đầu, hai tòa mới tiên môn sừng sững mà lên. Cùng hư vô thánh địa đồng thời chiêu cao tứ hải, vĩnh viễn lấy thần quốc vi tôn. Kể từ đó, giang hồ thế cục đã sẽ không xuất hiện bất luận cái gì chấn động. Mặc dù ngẫu nhiên nhảy ra mấy cái như vậy không phục phản giáo, Còn không cần thế giới mới xuất mã, đã bị cao cấp hơn tông môn dẫn người thảo phạt đúng là như thế, một Nê Hoàng mới nhảm chán tới cực điểm, "Tiểu Ngân Nguyệt, Nguyệt, ngươi đừng đổi chủ đề được không?" "Tới tới, chúng ta chơi đùa trò chơi." Một đám nữ nhân soạt một chút tứ tán mở đi ra. Nếu là một màn này bị Kiếm huynh nhìn thấy, coi như hắn định lực cho dù tốt, chỉ sợ cũng là muốn chạy móng mũi. Kiếm huynh cùng nữ quỷ ba ngày trước đã tới Vô Tận Chi Hải góc biển. Một người một quỷ đi ba ngày ba đêm, giờ phút này chính bản thân chỗ một mảnh khe ranh tung hoành gồ núi khu vực đột nhiên nổi lên một phong, mang theo màu vàng nâu bùn đất núi thanh, bụi màu vàng đợi trời cạnh mảnh này rầm rầm thương thương khu vực đồi núi nhìn không thấy một tia sinh cơ không cây cối không cỏ ngay cả tảng đá đều là xương khô trắng bệnh chi sắc nữ quỷ a thật nhàm chán yề huyên nguyên không có khả năng ngự kiếm phi hành kiếm minh trong lòng gọi là một cái khí a trên thân mang theo hai cái siêu cấp nội đan tạm thời không dám bước tại tiệm cảnh mảnh này thế giới nguy hiểm trừ phi tìm tới một cái địa phương tuyệt đối an toàn bằng không hắn là không còn dám mạo hiểm mạnh bà nhảy lên xa ba trượng ngươi lại muốn đánh ta là nói còn chưa dứt lời phía trước bỗng nhiên xuất hiện một đầu lối rẽ một chiếc xe lăn chính chậm rãi lại tới lôi kéo lại là một đầu lão hoàng lưu nhưng trên đầu mọc lên lại là sườn hiệu từ tiệu xe xa hoa trình độ cùng hậu phương hai hàng mà cáo giáp cầm binh khí la sắt đến xem trên xe chủ nhân địa vị cũng không thấp mạnh bà thiểm hồi kiếm huynh bên người lặng lẽ nói ngươi không phải nhảm chán sao chúng ta ăn cướp đi vừa nói xong long nguyên đã lách mình mà ra đột nhiên rơi vào xe lân trước giống to một tiếng này ăn cướp tại loại này phạm vi ngàn dặm đều không quỷ ảnh địa giới đột nhiên xuất hiện như thế một cái không biết xấu hổ ra hỏa thế nhưng là đem những cái kia la sắt dọa đến quá sức xe lân trước sau la sắt dầm dầm một chút hướng long nguyên xông tới Dẫn đầu là cái mười phần xấu xí lại giữ tận giang hỏa, đang muốn lên tiếng, màn xe bỗng nhiên bị sốc lên, một cái nhẹ nhàng tiếng nói nói ra, vị công tử này, nhưng là muốn đi hướng Tu La Thành. Nếu là không bỏ, liền cùng tiểu nữ tử một đường đồng hành đi. Hắc, khiến cho ta kiếm huynh còn có chút không có ý tứ. Ngượng ngùng kiếm huynh, thân thể loé lên, tiến vào kiệu xe. Một cái che mạng che mặt cô nương, cũng là nữ quỷ, nhìn chằm chằm kiếm huynh nhìn hơn nửa ngày, lẩm bẩm nói công tử xinh thật là dễ nhìn. Xin hỏi tiểu cô nương cũng là muốn đi sửa La Thành? Long Nguyên xuyên thấu qua mạng che mặt, đã vương tin nữ quỷ này mặc dù rất đẹp, nhưng còn kém tiểu lị như vậy một đâu đâu, lập tức thất vọng cô nương. Cũng không thể bảo ngươi nữ quỷ, nhiều như vậy không có lễ phép. Quấn quanh ở trên cổ tay hắn mạnh bà đầy ngập bán thầm. Gọi ta nữ quỷ ngươi ngược lại là rất thuận miệng. Mạng che mặt che mặt nữ quỷ, cho phía ngoài lản sát phân phó vài câu sau, đội xe tiếp tục tiến lên công tử cũng không phải là tiệm cảnh bên trong người. Như ngươi thấy, tự giới thiệu mình một chút, Thất Tinh Lăng Nguyên, tên gọi tắt Lăng Nguyên, ngươi có thể gọi ta tiểu ca ca, hoặc là đại hiệp đều thành. Hệ thống tốt một trận kinh bị. Cái này biết độc tử là nên có bao nhiêu nhằn chán, mới có thể nói ra loại lời này. Nữ quỷ ha ha cười hai tiếng, bóc mạng che mặt, tiểu nữ Tử Chu Tân Linh, chính là Ám Ảnh Điện Thánh Nữ. Bình một tiếng, Kiếm Minh kem chút từ ngồi tấm đệm bên trên ngã quỵ. Qua loa qua loa. Thế mà đánh cướp tiệm cảnh tam đại thế lực một trong thánh nữ. Mặt dày như hắn, lập tức mặt không đổi sắc nói hạnh ngộ hạnh ngộ, tại hạ là nhân gian bá chủ. Chương 557. Thật gặp được căn cước. Chương 557. Thật gặp được căn cước. U Minh Điện, Ám Ảnh Điện, Tu La Điện, quản hạt tiệm cảnh tam đại thế lực. Long Nguyên sao có thể nghĩ đến Khi một lần thổ phỉ, thế mà ăn cướp đến ám ảnh điện thánh nữ trên đầu. Hắn mặc dù đã thánh cảnh đỉnh phong, nhưng tại loại này không có đồng đội giúp đỡ thế giới, bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Nếu không dựa theo hắn tác phong, chưa tiến vào vô tận chi hải trước, đã quay trở lại vô tận hành, lật ngược U minh điện hàng ổ chỉ bất quá. Long Nguyên từ xa hiên nhìn ra ngoài, trước sau la sát, cơ hồ đều mang thương, áo giáp tan phá, tinh thần cũng mệt mỏi suy sụp. Nói rõ chi đội ngũ này, không phải chạy nạng, chính là nửa đường gặp thật tan cướp. Mà đội ngũ xuất hiện phương hướng, đúng lúc là thông hướng ám ảnh điện chỗ đi, tại con đường như vậy bên trên, ai dám ăn cướp thánh nữ? cũng chỉ còn lại có một loại khả năng, chắc hẳn đây cũng là Chu Tức Linh không muốn cùng chính mình phát sinh xung đột nguyên nhân đi. Long Nguyên nghiêng nhìn một chút Chu Tức Linh, từ nàng vẻ mệt mỏi thần sắc đến xem, càng kiên định trong lòng mình suy nghĩ không biết Thánh Nữ đi sửa là thành làm gì. Mạnh Ba muốn tại Tu La Thành Chu sát Tu La Điện điện chủ, đây cũng là Long Nguyên tại tiệm cảnh cần thiết trải qua cuối cùng một tòa thành trì. Xuyên qua Tu La Điện, liền có thể mở ra truyền tống, trở lại cửu vũ trụ Chu Tức Linh nói không biết công tử lại là đi làm gì. Không có gì, ta muốn tìm đường hồi thứ 9 U. Kiếm Minh ngăn ngay nói thật, dù sao cũng không có gì tốt dấu giếm công tử tu vi gì. Chu Tước Linh nghĩ đến Long Nguyên xuất hiện phương hướng, tự nhiên liền có thể đoán được hắn là vượt qua vô tận chi hải mà đến đây cũng là nàng vừa rồi không muốn phức tạp một nguyên nhân khác, có thể thuận lợi vượt qua vô tận chi hải, tuyệt sẽ không là cái hạng người hời hợt muốn cùng ta làm giao dịch. Long Nguyên cười nói nếu công tử dứt khoát như vậy, vậy ta liền nói rõ, công tử hộ tống ta thuận lợi tiến vào Tu La Thành, ta nói cho công tử mở ra hồi thứ 9 đú thông đạo biện pháp. Chu Tước Linh nghiêm túc nói liền cái này. Long Nguyên cười cười, nghĩ thầm ta lại không nốc, ngươi một cái thánh nữ đều cần hộ vệ, đây chẳng phải là nói con đường phía trước nguy hiểm trùng điệp. So với chính mình hoa khai khải thông đạo biện pháp, coi ngươi hộ vệ cần phải nguy hiểm nhiều tốt ta. Chu Tước Linh vốn cho là mình đề nghị, công tử không có cự tuyệt đạo lý, không nghĩ tới hắn thế mà như thế dảo hoạt. Thản nhiên nói, công tử cho là mở ra thông đạo biện pháp rất đơn giản. Đơn giản hay không không nói, nhưng ít ra không có so hộ tống ngươi còn muốn càng khó khăn. Ở trên bàn đàm phán, coi người rõ ràng biết đối phương nội tình sau, liền có thể làm đến thành thạo điêu luyện đây là một gian thương giao cho kiếm huynh phương pháp. Chu Tước Linh giữ im lặng, hơn nửa ngày mới còn nói thêm, ta có thể đưa công tử rất nhiều bà bối. Nữ quỷ Huyễn Hóa ra thân thể, ngồi tại Long Nguyên bên cạnh, cười ha hả nói, thánh nữ, trước mắt ngươi vị đại hiệp này chính là không bao giờ thiếu bà bối. Nếu không ta dạy cho ngươi cái biện pháp, hắn hiện tại thiếu chính là nữ nhân, có lẽ ngươi có thể dùng một chút mỹ nhân kế cái gì. Long Nguyên một bàn tay đem nữ quỷ chụp tới trên van xe. Chu Tước Linh đối với Mạnh Bà đột nhiên xuất hiện, cũng không toát ra quá nhiều kinh ngạc. Ngược lại đối với Long Nguyên một tát này cảm thấy kinh ngạc. Mạnh Bà ưu đoán bỏ lên, không nói một lời, một lần nữa ngồi trở lại Long Nguyên bên người. Không khí trong buồng xe bỗng nhiên trở nên ngưng trệ. Một người hai quỷ đô giữ im lặng. Chỉ có la sắt bước chân cùng sa luân nghiền ép mặt đất thanh âm. Qua hồi lâu, Chu Tước Linh mới còn nói thêm Không biết công tử muốn cái gì trả thù lao, mới bằng lòng cùng ta đạt thành giao dịch. Ta càng tò mò hơn là, ngươi vì sao chắc chắn ta có hộ vệ tư cách của ngươi? Long Nguyên đạo U Minh Điện mở ra 3 vạn giảm cấm mấy tháng, đằng sau còn hao tổn rất nhiều chiến tướng, công tử từ vô tận chi hải mà đến, chắc là ngươi cách làm. Có thể chui sát U Minh Điện chiến tướng, muốn hộ vệ ta đến Tu La Thành, sẽ không quá khó khăn. Chu Tước Linh nói rất khách quan, cũng rất chân thành. Long Nguyên lại nói, mặc dù như vậy, ta tựa hồ cũng không có nhất định phải hộ vệ lý do của ngươi. Mạnh Ba nhẹ giọng nhắc nhở, chúng ta vẫn ngồi ở người ta trên xe đâu. Ngươi im miệng, làm sao tuổi trò còn ra bên ngoài lửa gạt. Long Nguyên chừng nữ quỷ một chút, hộ vệ không hộ vệ còn dễ nói, cũng nên thừa cơ dọa dẫm điểm trả thù lao thôi. Về phần tới đồng hành, đồng dạng có thể thanh toán cho đối phương tiền thù lao đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau ta. Sát thực không có gì có thể cho công tử. Chu Tước Linh hơi có ảm đạm, nếu không có ám ảnh điện xuất hiện nội đấu, nàng cũng sẽ không lưu lạc đến cần phải đi tu la thành tị nạn tình trạng đi được vội vàng, coi như mang theo nhiều như vậy bà bối, người ta cũng căn bản trúng mắt. Long Nguyên gật gật đầu, từ trên thân lấy ra một kiện pháp bảo, phóng tới Chu Tước Linh trong tay. Cõng xe của ngươi trả thù lao cái này quá quý giá chút, chu tước linh trong tay pháp bảo, thế nhưng là thượng phẩm linh bảo, tại pháp bảo cực kỳ thiếu thốn tiệm cảnh, đã đầy đủ làm người nghe kinh sợ không có việc gì, thứ này ta có rất nhiều, long nguyên miết miệng cười một tiếng, nhìn về phía ngoài xe, không còn tiếp tục ngôn ngữ. chiều cao xen vào nhau đổi đuối, giống như hoàng thổ ca nguyên, mạnh ba nhẹ nhàng chọc chọc long nguyên cánh tay, dùng chỉ có bọn hắn mới có thể nghe hiểu ngôn ngữ nói ra, ngươi lợi hại như vậy, cùng ám ảnh điện thánh nữ kết giao đằng sau, chỗ tốt thế nhưng là rất lớn, không có hứng thú, long nguyên nghĩ thầm, ta cũng không phải muốn ở tại tiệm cảnh, việc cấp bách là trở lại tiểu du tìm về hai vị huynh trưởng vong hồn, lại trở về về nhân gian. nghĩ tới đây, kiếm huynh liền hận không thể đem mạnh bà đoàn thành một quả cầu. không phải nữ quỷ, chính mình cũng sẽ không đi vào địa phương quỷ quái này. chỉ bất quá vừa nghĩ tới ở chỗ này liền tiếp phá hai cái đại cảnh giới, thầm nghĩ một câu công tội bù nhau, liền không đánh ngươi. mạnh bà đạo, có phải hay không đến tu la thành, chúng ta liền muốn tách ra. đương nhiên, đến tu la thành, ngươi hướng dẫn du lịch thân phận kết thúc, hộ vệ của ta thân phận cũng kết thúc, chúng ta từ đó sau khi từ biệt. tiên tâm, chờ ta nhìn thấy lý hồ, sẽ đem ngươi tin chết nói cho nàng biết. long nguyên cười xấu xa lấy liên nữ quỷ điểm ấy công phu nhẹo ngạo muốn ám sát tu la điện điện chủ cùng tặng đầu người khác nhau ở chỗ nào nữ quỷ một mặt tham tham ngươi liền không thể cầu chúc ta thắng ngay từ trận đầu liền ngươi cắt. long nguyên đầy vẻ kinh bỉ ngay cả ta cũng không dám trăm phần trăm cam đoan có thể ám sát thành công ngươi thứ cặn bã Mạnh bà gặp hắn quyết tâm muốn cùng chính mình mỗi người đi một ngả có chút tức giận ảo não liền không tiếp tục để ý động đậy thân thể cùng chu tức linh cày chút nói không biết thánh nữ vì sao muốn đi sườn lá thành lại là đi vào trong thành tìm người nào ngươi có phải hay không đốc long nguyên chế nhạo nói xem xét thánh nữ chính là đang chạy đạ người ta sẽ nói cho ngươi biết chính mình đi sửa La thành mục đích. Chu Tước Linh cười cười, cũng không có gì đáng giá dầu diếm. Từng có bạn cũ tại tu La Thành, lần này chính là tiến đến đầu nhập vào. Đột nhiên, Long Nguyên nhíu mày lại, dèm xe vén lên nhìn về phía bên ngoài. Mấy chục đạo hàn mang hướng phía Sa Dư kích sạ mà đến. Không kịp suy nghĩ nhiều, một thanh bước lên Chu Tước Linh, hướng bên trái gò núi lách mình mà đi. Mạnh bà Ba. Cho nên ta lại bị quấy lãng. Vô Một tiếng vang thật lớn, Sa Dư chia 5 sáu 7 Mạnh Ba ngã bay ở giữa không trung, hô lớn, A Ba. Long Nguyên, ngươi cái gặp sắc vong nghĩa vương bất đản. Tác giả có lời nói, hôm nay muốn nuốt lời, trước ngày nghỉ bận quá, chỉ có thể ngày mai lại thêm càng. thật có lỗi thật có lỗi lại nói ta thật không biết hôm nay sẽ như vậy bận điệu. Chương 558, an cướp bị đánh cướp. Chương 558, an cướp bị đánh cướp. Kỳ thật mạnh bà thật đúng là trách oan Long Nguyên, hắn vừa rồi chính là một cái vô ý thức hành vi, nếu như mạnh bà cách hắn thêm gần lời nói, mang đi liền sẽ là nữ quỷ này. Tích xạ mà đến hắn mang, đem điệu xe chia năm sẻ vậy sau, chỉ là giữa mấy hơi, liền đem trước sau la sát giết sạch sẽ. Mạnh bà vọt đến Long Nguyên bên người, làm cái nuốt nước miếng động tác, năm cái tu là bao lớn thủ bao lớn hận à? Ngụ ý, lúc trước cùng Long Nguyên tại Vô Tẫn Thành náo loạn một trận, đuổi theo bất quá cũng chỉ là ba cái tu la mà thôi. Chu Tước Linh nói ta cái kia, ám sát ám ảnh điện điện chủ, thứ đồ chơi gì mà? Long Nguyên nhảy lên xa ba trượng, tranh thủ thời gian rời cái này nữ quỷ xa xa mà. Sợ tự dứt lấy họa. Năm cái tu la mang theo mấy chục cái cấp bậc không thấp la sát, rất mau đem một người hai quỷ bao bọc vây quanh, dẫn đầu đại gia hỏa kia, cùng tại vô tận thành huyễn ảnh sinh không có sai biệt, lại lớn vừa thua lại trắng. Một đôi mắt to hung thần ác sát đảo qua Long Nguyên cuối cùng rơi vào chu tước linh trên thân, tiếng như kinh lôi nói chu tước linh, ngươi ám sát điện chủ, hôm nay ta bóng đen thượng tướng ngũ hổ, chuyên tới để muốn tính mệnh của ngươi. a, cái kia, các ngươi đánh các ngươi, ta thuần túy chính là đi ngang qua. mạnh bá rất sợ rất thông minh quấn quanh ở long nguyên trên tay, hắn phất vứt tay, ta chính là đến đánh cái gì dầu, các ngươi chơi, thỏa thích chơi. dưới chân khé động, lúc này muốn trượt, không nghĩ tới a không nghĩ tới, chu tước linh nữ quỷ này rất thản nhiên nói ra, chính là hắn chỉ thị ta ra tay, đưa tay chỉ vào long nguyên ta mẹ nó, long nguyên trượt cảm thấy thiên lôi cuộn cuộn, ngồi xe của ngươi, ta thanh toán thủ lao tới ta có ngươi như thế hố người, ngươi chờ đánh xong lại thu thập ngươi. Chu Tước Linh vừa dứt lời, Long Nguyên chủ động phát động công kích. nói đều nói đến nước này, mặc kệ những tu la này có tin hay không, chính mình lại nơi nào còn có bộ chạy khả năng. Thưa ảnh kiếm mới ra, dẫn đầu cái kia tu la một tiếng hét lên giết chết hắn ba. Theo sát lấy cái kia mấy chục cái la sắt bên trong, cũng không biết là cái nào công cụ hình người, kéo cuốn họng hô lớn, giết nha ba. Long Nguyên một kiếm thế lên, không thể đạt được, bị ba cái tu hợp lực đánh tan. Trong lòng đang có câu mờ mờ, không biết còn nên nói hay không. Một đám la sắt đã chen trúc mà tới. Thừa ảnh kiếm ánh sáng đại tác. Long Nguyên một kiếm lượn vòng, lóa mắt kiếm quang, tại chiến trường vẽ ra một vòng tròn, hỏa diễm vừng vực, rầm rầm rầm, một đám la sát bị một kiếm miểu sát đầy đất tàn chi đoàn thể, có trực tiếp hồi phi yên diệt. không kịp thu kiếm lại tập, ba cái tu la đã cơ trong tay đại khảm đao, hướng Long Nguyên đỉnh đầu phách chạm xuống. Chu Tước linh tại song phương đánh nhau ở giữa, hướng phía một bên đổi núi liền bỏ trốn mất dạng, mà lại tốc độ cực nhanh, đợi đến Long Nguyên bị ba thanh đại khảm đao uy hiếp thời khắc, đã vọt ra hơn trăm trượng. Mắt thấy ba thanh đại đao sắp rơi xuống đỉnh đầu, Long Nguyên dùng gia thuấn di chi thuật, hướng bên trái trên một gò núi tránh đi đang đang đang ba tiếng thanh thúy to rõ va chạm. Ba thanh đại đao luồn lên nhiều đám hỏa hoa đột nhiên quay người, ba cái tu la nộ khí ngập trời cùng nhau hướng Long Nguyên đánh tới cho ngoẵng. Còn lại hai cái tu la thì là truy kích Chu Tức Linh mà đi. Không đợi ba cái tu la giết tới, Long Nguyên gọi ra kim ố cùng đám cận bã, đi chết đi. Ba mũi tên đều xuất hiện. Ba cái tu la trong nháy mắt bất ra trở ra pháp bảo thật là mạnh. Đây không phải ta tiệm cảnh nên cũng có vật. Không đối, mũi tên khí tức cũng quá quỷ dị. Ai nha không tốt, mũi tên thế mà lại dễ ngoặt. Ba chi linh tiễn cùng tuần hành đạn đạo không quá mức khắt nhau. Ba cái tu la tự nhận phản ứng đã rất nhanh. Cuối cùng cũng khó khăn đạo bị Linh Tiễn oanh mở lồng ngực hạ chàng. Trong chớp mắt mà thôi đợi đến 3 cái tu la bị Linh Tiễn đánh bay sau, Long Nguyên Dương cũng lắp tên, nhắm chuẩn Chu Tước Linh, một tiếng như đất bằng lên kinh lôi lên tiếng giống to, ngươi mẹ nó còn dám chạy, ta một tiếng bán. A Phi, đâm chết ngươi. Nữ quỷ thầm nói, bán, cùng đâm, có khác nhau. Ấy nha ngươi tốt tà ác. Chu Tước Linh đã vọt ra mấy trăm trượng. Sau lưng hai cái tu la theo đuổi không bỏ. Nàng một bên chạy, một bên hô lớn, ta cũng không muốn à, có thể dừng lại liền bị chém chết cho ăn. Vù vù hai tiếng. Bám vào lấy liệt diễm mũi tên, phá không mà đi. Linh Tiễn kéo lấy lưu hỏa, các loại hai cái truy kích tu la phát giác được sát cơ thời điểm đã tới không kịp. Mạnh bà huyền hóa quỷ ảnh, Su Định nói, lợi hại lợi hại, đại hiệp thực lực lại tinh tiến không ít nha. Oanh, oanh, hai cái tu la bị ngũ hành lửa thiêu đốt toàn thân, ầm ầm nổ tung. Long Nguyên lần nữa dương cung lắp tên, một tiễn bắn tại Chu Tức Linh bên chân. Nữ quỷ bị oanh lên giữa không trung, tiếng kêu to bị chi thứ hai linh tiễn tại đầu bên cạnh tiếng nổ che dấu. Chi thứ hai linh tiễn cháy bùng ra một đám lửa. Theo sát lấy chi thứ ba linh tiễn ra lại. Chu Tức Linh im lặng nhìn trung thiên. Biết giá hỏa này lợi hại Không nghĩ tới thế mà lợi hại như vậy, liên tục không ngừng la to, đầu hàng, ta đầu hàng." Giờ phút này bốn phía cháy hừng hực hỏa diễm, đưa nàng bao phủ trong đó. Quỷ thể giống như xuống đến hỏa hải luân ngục, đang bị thiêu đốt lấy, rất rất sảng khoái. Long Nguyên không vội không hoàng hốt, vừa đi vừa hồ, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào, hỏa thiêu hay là đảo chặt? Có thể không chết sao? Chu Tước Linh nhẫn thụ lấy liệt diễm phần thân đau đớn, quỷ thể dần dần trở nên mờ nhạt trong suốt, đương nhiên có thể, cứ như vậy để cho ngươi chết đi, chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Ta kiếm huynh cũng không có từng chịu đựng loại này bán tư vị quả thực là hai bay vạ gió thôi đương nhiên sẽ không để nữ quỷ có ngày sống dễ chịu mạnh bà quay đầu mắt nhìn chiến trường đại hiệp những cái kia tu la thi thể người từ bỏ một đống rất rưởi lấy ra làm gì tu la thi thể đã không có khả năng lại để thằng kim Ô cung uy lực đối với kiếm huynh tới nói thi thể liền không dùng được nữ quỷ vui vẻ mà chạy về ta đi xem một chút có hay không có thể vơ vét bà bối gần mực thì đen thôi đi theo long nguyên bên người thời gian dài nữ quỷ cũng học xong quét dọn chiến trường đi vào chu tước linh phía dưới long nguyên chấp hai tay sau lưng nạo nẽ mà đứng người giúp ta ra cái chủ ý làm sao làm người trong lòng ta mới có thể tốt hơn chút Long Nguyên tiểu ca ca, ngươi lợi hại như vậy, liền tha tiểu nữ tử đi. Chu Tước Linh nghĩ đến Long Nguyên tự xưng tiểu ca ca, một mặt mị nhưng làm nũng nói xem giá hỏa thiêu còn chưa đủ vượng. Long Nguyên tay trái treo lên một cái búng tay. Hô một tiếng, liệt diễm cháy bùng mấy lần. Chu Tước Linh thê thẳng gọi, tha mạng tha mạng, ta vừa rồi cũng là bất đắc dĩ, sự cấp tổng quyền không sai, ta tin tưởng ngươi là xuất phát từ bản năng. Long Nguyên Ngọc tụ huy động, cho nên ta cũng xuất phát từ bản năng, để cho ngươi cảm thụ cảm giác băng hỏa cự trọng tiên tư vị. Dậm dạ băng truy lơ lửng mà lên đứng xếp hàng hướng Chu Tước Linh trên người xuôi qua. Long Nguyên thẳng nhiên nói: "Ngươi có thể kiên trì đến băng truy tàn mất, ta tạm thời lưu ngươi một mạng." Hưng hộ, áo li cho. Chu Tước Linh khóc không ra nước mắt. Sớm biết như vậy, còn không bằng chết tại những cái kia tu là trong tay tốt. Bị băng truy bắn thủng quỷ thể, tất cả đều là lỗ thủng, vô cùng thế thảm. Bén nhọn chói thai kêu thảm một tiếng, đơn giản sống không bằng chết. Mạnh Bà quét dọn xong chiến trường, đuổi đi theo, nhắc nhở: "Nếu không ngươi một kiếm đưa nàng giết chết tốt, chúng ta lấy đi, bóng đen tất nhiên sẽ còn tiếp tục có truy binh chạy đến." Chương 559. Đi đường, ăn cơm, đánh Chu Tước. Chương 559. Đi đường. Ăng cơm, đánh chủ tước. Long Nguyên đương nhiên sẽ không giết chết chủ tước linh. Nói đùa, nữ quỷ này dám ám sát ám ảnh điện điện chủ, trên thân tất nhiên ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Long Nguyên đối với nàng đến mê mệ. A phi, là bí mật, không có hứng thú. Nhưng nếu như đưa nàng giết, những cái kia muốn thu hoạch được nàng bí mật, tất nhiên sẽ tính toán tại Long Nguyên trên thân. Mạnh bá lên tiếng nhắc nhở sau, Kiếm Hinh Triệt tiêu băng hỏa cựu trọng thiên, ngọc tay áo vung dậy, một cây khốn tiên thẳng bay ra, đem nữ quỷ hai tay trói buộc. Cái này khốn tiên thẳng hay là tại quỷ thị bên trong ăn cướp tới ba buổi. Chủ tước linh đại nạn không chết, quỷ thể nhưng cũng bị trọng thương thiếu khí vô lực ngẩng đầu nhìn Long Nguyên, Điểm Đạm đáng yêu nói ta thật không có nghĩ ra bán ngươi, không quan trọng. Long Nguyên khoát qua tay, đem Côn Tiên thẳng nhét vào Mạnh Bà trong tay, khởi hành hướng Tu La Thành phương hướng đi đến. Tiếp xuống đường đi liền không còn nhàm chán như vậy đường đường thánh nữ, bị Mạnh Bà giống khiên như giống như lôi kéo, đi theo một người một quỷ hậu phương. Long Nguyên mỗi ngày đi đường, ăn cơm, đánh Chu Tức Linh một trận. Mỗi lần nhìn thấy Chu Tức Linh bị đánh im lặng nhìn thương thiên, Mạnh Bà không nín được một mặt hỏng. Nhớ ngày đó, nhớ ngày đó ta cũng là như thế bị đánh lấy tới đó, a rốt cục có người có thể gặp ta đã từng từng chịu đựng khổ sở. Chu Tước Linh không chỉ có muốn bị đánh, các loại Long Uyên muốn nghỉ ngơi thời điểm, còn phải vò vai theo chân nện cánh tay, Nghiễm nhiên là bị làm cái nô lệ sai sử, trong lòng tự nhiên ảo náo vừa khổ bức. Một ngày, một người hai quỷ ngay tại ba tòa trong đồi núi đang nghỉ ngơi, bốn phía chiều cao xen vào nhau màu vàng nâu gò núi, vẫn như cũ không nhìn thấy cuối cùng. Hoàng chân chặn ngập, che khuất bầu trời. Long Uyên chống đỡ ra một cái ma pháp tuẫn, trốn ở trong đó. Chu Tước Linh quỳ gối phía sau hắn, nhẹ nhàng xoa bà vai, nhìn xem hắn cái kia tựa như hoàn mỹ mỹ ngọc cái cổ, trong lòng rất muốn miệng vừa hạ xuống, cuối cùng vẫn không dám chỉ có thể ở trong lòng đem Long Nguyên chú mắng 800 lần. Nam nhân không nên thương hương tiếc ngọc sao? Hay là ta sinh không dễ nhìn? Chẳng phải bán ngươi một lần a, về phần thiên thiên đều muốn bị đánh tốt nhất mấy lần. Nữ quỷ càng làm muốn, trong lòng thì càng nguy khuất, kém chút liền trực tiếp khóc lên đùng. Long Nguyên trở tay một bàn tay đem nữ quỷ đập vào trên mặt đất, không biết nặng nhẹ a, có thể hay không cẩn thận chút. Mạnh bà trốn ở một bên, hồn du thiên ngoại, ta cái gì cũng không thấy, cũng đừng thai bay vào gió. Chu Tước Linh thật sự là không chịu nổi, oa oa hét lớn, có bản lĩnh ngươi đem ta giết, quá khi dễ quỷ. Mạnh bà cô nương Thần của ta tiên đao, truyền đạn. Nếu nàng muốn chết, ta không có lý do gì không thành toàn. Long Nguyên vươn tay ra, mạnh bà nhanh lên đem đao đưa tới. Thần tiên đao cũng là từ quỷ thị ăn cấp tới bảo bối. Vì chế trụ Chu Tức Linh, ta kiếm huynh tại khắp núi khắp cốc bảo bối bên trong, thế nhưng là tốt một trận tìm kiếm, mới tìm ra thứ như vậy. Cung phổ thông chủy thủ không khác chút nào, trên thân đao khắc lấy rất nhiều kiếm huynh xem không hiểu minh văn, hẳn là một giới nào văn tự. Vui lực cũng không phải rất lớn, lại có thể đối với vong hồn lệ quỷ tạo thành rất khó chịu được tổn thương. Tỷ như hiện tại Chu Tắc Linh nhìn xem Long Nguyên cầm đao khoa tay lấy liên tục không ngừng tranh thủ thời gian thay đổi khuôn mặt tươi cười uy cử quỷ gối phía sau hắn như cái ôn nu hiền lành tiểu tước phụ ôn nu nói nói đùa nói đùa đại hiệp làm sao còn tưởng thật đâu cái này cường độ có đủ hay không nếu không ta lại dùng lực một chút long nguyên dùng mũi dao loại bỏ lấy móng tay chúng ta cách tu la thành vẫn còn rất xa Về đại hiệp dựa theo trước mắt tốc độ còn cần 3 ngày tả hữu liền có thể đến chu tước linh vừa mới nói xong mạnh bà đột nhiên giống to một tiếng ta báo cáo nàng vừa rồi lộ ra một mặt danh mánh tất nhiên là muốn tại tu la thành họa họa chúng ta chu tước linh lúc đó liền khóc ngươi có còn hay không là quỷ Ngươi mẹ nó có còn hay không là nữ quỷ? Có ngươi như thế bán đồng loại sao? Mạnh Ba một mặt lạng lẽ, nói đùa, ta nhưng là muốn đại hiệp hộ vệ, bị ngươi tính kế, ta còn chơi cái gì? Lại nói, ta cùng đại hiệp đây chính là quá mệnh giao tình, cùng ngươi cái này thánh nữ a, bất quá quen biết hời hợt mà thôi. Long Nguyên trở tay một chảo, đem Chu Tước Linh một cái ném qua vai ném đến trước người, xích lại gần trên mặt nàng, ta mấy ngày nay, một mực không có hỏi, lúc đầu cũng không muốn hỏi, đã ngươi có cái này tâm, vậy chúng ta liền hào hào nói chuyện. Chu Tước Linh nhìn xem hắn tấm tia tuyệt thế vô song vô song gương mặt, trong nháy mắt chầm luân thật là chớm luân. thầm nghĩ kiếp trước kiếp này đều chưa bao giờ thấy qua đẹp mắt như vậy công tử an nếu có nhục thể giờ phút này tất nhiên gương mặt bội bừng. năng lẩm bẩm nói ngươi ngươi có thể trước cách ta xa một chút sao? ta sợ nhịn không được thông gia gặp nhau ngươi. khu khu không nên mê lớn cả. sao tốt nhị bức. long nguyên ngẩng đầu lên nói nói đi ngươi vì sao ám sát ám ảnh điện điện chủ có thể thành công? ám sát thành công nhưng ở trên đường chạy trốn có nghe nói hay không chết mất? chu tước linh tâm biết thiếu niên trước mắt không dám lừa gạt thành thật nói ta nhưng thật ra là tu la thành bổ dưỡng. mật thám tiêm phục tại ám ảnh điện nhiều năm đều lăn lộn đến thánh nữ, còn muốn lấy Tu La Điện. Long Nguyên quay đầu nhìn xem mạnh bà. Một người một quỷ bốn mắt nhìn nhau. Nếu như Chu Tước Linh thật sự là Tu La Điện, mạnh bà có lẽ có thể từ trên người nàng làm một chút văn chương. Tự nhiên loại chuyện này, Long Nguyên không quan tâm chút nào. Chu Tước Linh một mặt kiên nghị, ám ảnh điện làm nhiều việc ác Há có thể cùng ta vĩ đại Tu La Điện đánh đồng. Đến, Long Nguyên nghĩ thầm, lại là cái bị đầy đủ tẩy não phần tử của nhiệt vậy có phải hay không mang ý nghĩa chúng ta có thể thuận lợi tiến vào Tu La Thành. Đây là tự nhiên, ta tại Tu La Thành địa vị thế nhưng là rất cao, chỉ cần có ta ở đây các người có thể bị Tu La Điện phục làm được khách. Chu Tước lời này cũng không phải phô trương thanh thế, mặc dù mang theo như vậy mấy phần cảnh cáo Long Nguyên ý vị, trung thành như vậy tại Tu La Điện, chắc hẳn như nàng lời nói. Long Nguyên nghĩ như vậy, liền cũng không hỏi thêm nữa cái gì đợi đến cắt bay tiêu tán. Một người hai quỷ tiếp tục hướng Tu La Thành xuất phát. Hai ngày này Chu Tước Linh đã không cần lại gặp thụ khốn tiên thẳng trói buộc, nhắm mắt theo đôi đi theo Long Nguyên sau lưng. Mạnh Ba dùng chỉ có hai nàng mới nghe hiểu được lời nói nói ra. Đại Hiệp, nếu chúng ta có thể thuận lợi trà trộn vào Chu Tước Thành, không bằng ngươi chờ ta một chút, cùng một chỗ hồi thứ chín đua a. Ngươi vì sao nhất định phải Chu Sát Tu La Điện Điện Chủ không thể? Long Nguyên trầm ngâm nói, nói thật cho ngươi biết đi, không phải ta không nguyện ý xuất thủ giúp đỡ, người ta có thể chiếm cứ một phương, ba phần tiệm cảnh thiên bên dưới, há lại tùy tiện liền có thể ám sát thành công. Phía sau Chu Tấn Linh chính là cái cực tốt ví dụ. Mạnh Ba bĩu môi, dù sao ta nhất định phải như vậy mà vì vậy liền không phục hồi, ta cũng không thể chơi với ngươi loại này, hẳn phải chết không nghi ngờ trò chơi. Mạnh Ba gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nàng chết còn có thể tại tiệm cảnh phục sinh, có thể Long Nguyên thân có nhu thể, không phải là vong hồn, chết không biết sẽ đi hướng chỗ nào. Mạnh Ba biết được đạo lý này, cho nên cũng không bắt buộc. Sau ba ngày, một người hai quỷ đi vào Tu La thành bên dưới, tường thành cao ngất bên trên, mắc khung lấy đông đảo trọng nỗ, vô số la sát cơi cự lăng màu bạc xuyên tới xuyên lui. Chu Tước Linh tự giác đi ra phía trước, từ trên thân móc ra một tấm lệnh bài, hô, Tu La điện hộ pháp ở đây, nhanh chóng mở cửa thành ra. Thanh âm vừa dứt, bất ngờ xảy ra chuyện. Chương 560, bị gài bẫy. Chương 560, bị gài bẫy. Ba đạo cường hãn đến làm cho người giận xôi khí tức cấp tốc tới gần. Long Nguyên một tay lấy Chu Tước Linh giật trở về, ngươi xác định mình tại Tu La Điện địa vị rất cao. Nhìn thấy đột nhiên đứng ở tường thành ba đạo thân ảnh, Kiếm huynh biết mình chủ quan. Mạnh ba một tiếng kinh hô, "U Minh Điện điện chủ, còn có Tu La Điện điện chủ." Chu Tước Linh cũng là một tiếng kêu sợ hãi, ám ảnh điện thái thượng trưởng lão. Trên tường thành, một người mặc Tử La váy nữ tử, dung nhan tuyệt mỹ, lạnh lùng ngưng mắt nhìn về phía Chu Tước Linh. Bên trái là cái thân cao trí ít một trưởng khôi ngô tu la, trên áo giáp màu đen, trước ngực treo U Minh hai chữ huy chương màu vàng. Phía bên phải thì là một tên lão giả, râu dài tóc bạc, trong tay dẫn theo một thanh bảo kiếm. Ba người đại biểu trước mắt tiệm cảnh cao nhất thủ lĩnh, chỉ cần một chút, Long Nguyên liền biết sự tình lớn rồi. Tình hình thực tế cùng hắn suy đoán nhất trí. U Minh Điện chiến tổn rất nhiều chiến tướng, điện chủ thu hoạch được liên quan tới Long Nguyên tin tức sau, đoán được hắn tất nhiên sẽ đi qua Tu La Thành, trở về cửu u nạn nên mới thông qua thế lực ba bên ở giữa chuyển tổng trận, sớm tới đây ngăn chặn. Tiện thể lấy cùng Tu La Điện điện chủ, cũng chính là cái kia tử la váy nữ tử, trao đổi rất nhiều công việc. Về phân ám ảnh điện thái thượng trưởng lão, nghiêm nguyên là vì Chu Tức Linh mà thôi. Từ trước mắt nhìn của thế, Chu Tức Linh tự nhiên là đã bị Tu La Điện xóa tên. Nói tóm lại, hiện tại khống chế tiệm cảnh thế lực ba bên, vì riêng phần mình lợi ích tạm thời cùng chung mối thù thế tất yếu đem dưới thành một người hai quỷ chu sát tại nguyên địa long nguyên cũng dứt khoát, bước lên mạnh bà xoay người chạy liên tục mở miệng đánh pháo miệng ý nghĩ đều tuyệt sẽ không có ba cái dê đầu đàn trên thân tràn đầy đi ra khí tức đã tuyên cáo bất kỳ một cái nào đều không phải là hắn hiện tại chỉ là thánh cảnh đỉnh phong liền có thể chống lại long nguyên chạy nhanh mạnh bà cùng chu tức linh cũng không phải đồ đần trong nháy mắt hóa thành hai đạo hất tuyến quấn quanh ở trên tay hắn mà chưa bao giờ mở miệng trên tường thành ba người tốc độ càng nhanh Long Nguyên mới phát giác được phía sau lưng sắt cơ bốn phía, vô ý thức quay người, một kiếm quét ngang mà ra. Nhưng, còn không địch lại nữ tử kia trong nháy mắt chi lực. Dầm dầm dầm, ba đạo sát chiêu đem Long Nguyên tập bay hơn trăm trượng, ngũ tạng vỡ vụt. Lông ngực một cái có thể nhét vào một nghê hoàng đầu lỗ lớn tình lình lọt vào trong tầm mắt. Nữ tử lãnh đạm nói, sâu kiến." U Minh Điện điện chủ vung đao giết ra, "Bạn tôn đợi người đã lâu." Ám Ảnh Điện trưởng lão một kiếm thẳng hướng Huyễn Hóa Quỷ Ảnh Chu Tức Linh, cầu thập. "Nạp bằng đi." Lăng Nguyên trong miệng phun trào ra máu tươi, toàn thân gân mạch sướng cốt vỡ vụt, ánh mắt đã mơ hồ. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, vì chu sát chính mình, thế lực ba bên đại lao thêm mà lại đồng loạt ra tay đơn giản xui xẻo. Vội vàng không kịp chuẩn bị, liên hệ thống cũng không kịp ứng đối. Mắt thấy U Minh Điện điện chủ cùng lão giả kia đồng loạt đánh tới, sinh tử một đường thời khắc, Chu Tước Linh cấp tốc kết xuất mấy cái chỉ quyết đột nhiên một đó thất thải kim liên từ rũi chân chàng ra. Nàng ôm lấy La Nguyên, xung mạnh bà hô to một tiếng, đi ba. Thất thải kim liên bộc phát ra trận trận cường quang, một cái chớp mắt sụp đổ đợi đến địch nhân dưới tới, một người hai quỷ đã không biết tung tích. Thu La Điện điện chủ âm thanh lạnh lùng nói, "A." linh độn thuật, ngươi ngược lại là không có cô phụ bản tôn vuông chồng. còn lại hai tên gia hỏa quay người hướng nàng xem ra, nữ tử nói tiếp, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. về phần chu tức linh, đợi lùng bắt đi ra, lại giao cho ngươi ám ảnh điện. không người chú ý mạnh bà tồn tại, chỉ coi nàng là long nguyên tiếp thân quỷ tùy tùng mà thôi. u minh điện điện chủ ôm quyền nói, tức là như vậy, bản tôn cáo tử. nữ tử nhàn nhạt gật đầu, lão giả kia cũng ôm quyền rời đi. dựa theo ba người vừa rồi sát chiêu, mặc dù long nguyên lại là chín đầu mệnh miêu yêu, cũng không chết không thể. không tiếp tục lưu lại đi xuống tất yếu đối với bóng đen trưởng lao tới nói, chu tước linh khi nào trả lại? rất trọng yếu, liên quan đến lây ám ảnh điện vấn đề mặt mũi, nhưng cũng không trọng yếu, tu la điện điện chủ đều đã nhưng thỏa hiệp, chỉ là một cái chu tước linh, dâu dìa bốn, chu tước linh dùng linh nội thuật đem long nguyên mang ra chiến trường, môn thần thông này có thể tuấn di trăm dặm, mà lại xuất hiện địa điểm rất ngẫu nhiên, dù là như vậy, vừa hiện thân, hai cái nữ quỷ cũng không dám quá mức chủ quan, thay phiên mang lên long nguyên, hướng phía càng xa, bí mật hơn địa phương một đường chạy trốn, mạnh bạo cong long nguyên, cảm giác được khí tức của hắn yêu đất, lã trả trực khóc nói đại hiệp, ngươi cũng không thể chết nha, chu tước linh bay đầu nhìn xem, không nói một lời. Ta kiếm huynh lúc này thật có thể nói là là vô nữ nhìn thương tiên. Quỷ đặc Ca biết vừa mới đến người ta giới thành, liền bị tới một cái tuyệt sát, mà lại không riêng gì nhục thân bị hủy, ngay cả linh hồn cũng bị trọng thương. Trong sự ngơ ngơ ngắc ngác, sắp chết chưa chết. Mạnh bà hô lớn, cho ăn ngươi cũng đừng ngủ, ngủ liền không tỉnh lại. Hai cái nữ quỷ một đường chạy vội. Nửa ngày sau, chạy đến một vùng núi non chập trùng trong rừng rậm. Chu Tước Linh tìm được một cái sơn động, để Mạnh bà đem Long Nguyên đưa vào đi đằng sau, chính nàng ở bên ngoài thanh lý vết tích, cùng bố trí chướng nhãn trận pháp. Sơn động cũng không quá rộng, là tại trên vách đá cứng rắn đẵn ra tới rất khô giáo đem Long Nguyên buông xuống, mạnh bà vội vàng sao động như trên lò lửa con kiến, trong lúc nhất thời chân tay luống cuống, vây quanh Long Nguyên không biết nên như thế nào cho phải ý thức mơ hồ Long Nguyên trong lòng gọi là một cái khí âm dương châu đâu. Nói xong bảo mệnh dùng âm dương châu đâu, mơ mơ hồ hồ bên trong, hắn chỉ có thể nghe được vây quanh chính mình dạo bước mạnh bà khóc rất mức, ô, ô ô yết yết, nghĩ linh tinh lẩm bẩm, chính là nghĩ không ra điểm mấu chốt, hắn không thể một ngụm lao huyết trực tiếp phun đến trên mặt nàng ở trong lòng thở thật dài một tiếng, oán thầm nữ quỷ thật là đần đợi đến nàng lần nữa dạo bước tới tay bên cạnh, đung nhiên dùng hết cuối cùng một phần khí lực, bắt lấy nữ quỷ mắt cá chân nhà. Đại hiệp, ngươi có phải hay không có gì ngôn muốn nói? Nữ quỷ túi người gần sát Long Nguyên bên miệng, nói đi nói đi, ta cũng không giết Tu La Điện Điện Chủ, Cam Đoan đưa ngươi gì ngôn đưa ra ngoài. Nữ quỷ khẽ mắt cột cột chảy xuống nước mắt, mơ hồ trong tầm mắt, ta kiếm huynh cuối cùng xác nhận, quỷ hồn nước mắt, thật mẹ nó là chân châu á chân châu, chân châu à. Long Nguyên hơi thở mong manh, thiếu như rồi mỗi chân châu. Nước mắt của ta không đáng tiễn, cầm tới bên ngoài liền hóa nữ quỷ một mặt ngốc anh, trong lòng vội vàng sao động vô cùng, chính là nghĩ không ra điểm mấu chốt bên trên. Long Nguyên muốn tự tử đều có, âm dương châu á ai nha ta cái này náo heo sắc. Mạnh Ba cuối cùng nghe hiểu vô hốt một cái, vội vã từ trên thân xuất ra âm dương châu nuôi Long Nguyên nuốt vào ốm hết đạo, đại hiệp, ta đây chính là đã bỏ hết cả tiền vốn, ngươi nếu là không sống được, nếu không ngươi hay là cho ta nói vài lời gì ngon đi. Long Nguyên hận không thể cho nàng đến bên trên hai bàn tay âm dương châu vào miệng tan đi, một cô rất kỳ diệu lực lượng, tại Long Nguyên trong ý thức như tiế nước nhỏ chảy xuôi, lại không phải chữa trị nhục thân, mà là linh hồn. Tiếng lặng hệ thống đống nhiên giống to một tiếng, ngọa tảo, ngươi thế nào? Ta mẹ nó liền ngủ một giấc, ngươi liền bị trọng thương thành bộ dáng quỷ này. Long Nguyên, sao? Một đám đồng đội heo, nhục thân bị thương nặng không có khả năng chữa trị, đến mức linh hồn tốc độ chữa trị cũng cực kỳ chậm chạp. Long Nguyên khóc không ra nước mắt. Dựa theo tốc độ này, các loại linh hồn chữa trị tốt, nhục thể đã sớm nát nhừ. Chẳng lẽ lại thật coi cái quỷ a. Hệ thống trầm ngâm một hồi, tiểu tử ngươi vận khí thật sự là người tiên, tranh thủ thời gian nuốt vào hai viên nội đan, ta giúp ngươi nhất phi trùng tiên. Long Nguyên không nói lời gì, mau để cho mạnh bà móc ra nội đan cho ăn chính mình nuốt vào. Thầm nghĩ, chờ lão tử tốt, không phải đem tu la thành gì là đất bằng không thể. Chương 561. Thủ phỉ rời núi. Chương 561. Thủ phỉ rời núi. Ngoan Long Nguyên vừa nuốt vào hai viên nội đan, Mạnh Bà vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đột nhiên xuất hiện khí lãng đánh bay ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy u hoán, trong nháy mắt lại treo nụ cười sẵn lạ, lợi hại lợi hại, đại hiệp đây là nghịch cảnh trùng sinh nha, Diệp Tử La, ngươi chờ chịu chết đi, oa ha ha. Diệp Tử La, Tu La Điện điện chủ, cùng Mạnh Bà ở giữa ân oán, cần phải tường thuật đến hơn mấy trăm năm trước đi. Năm đó ở Cửu U, hai người hay là hảo tỷ mỗi đâu. Diệp Tử La vì thu hoạch được cao hơn thực lực, trộm kiện Cửu u bảo, Vũ chí bảo, vu oan cho Mạnh Bà để nữ quỷ tiếp nhận hơn trăm năm luyện ngục hình phạt. Nếu không có về sau dưới sự trời xui đất khiến, có thể chân tướng rõ ràng, nữ quỷ coi như bị chết oan. Nói tóm lại, khuê mật tốt phản bội, lại thêm bởi vậy gặp khổ sở, Chu Sát Diệp Tử là, liền thành mạnh bà chấp niệm. Chu Tước Linh bố trí song chướng nhãn pháp trận, đi đến mạnh bà bên người, tham dò nhìn về phía trong thạch động, tình huống như thế nào. Linh khí trong tiên địa, điên cuồng rót vào hang đá. Bốn bề hoa cỏ cây cối, linh khí toàn bộ bị rút sạch. Veng, một đạo hỏa diễm xông ra hang đá. Sau đó bốn. A phi thật mạnh liệt diễm. Cái này tựa như là cửu u quỷ hỏa. Hai cái nữ quỷ bị liệt diễm lôi cuốn khí lãng. Đánh bay thật xa, chật vật bỏ lên, một lần nữa huyên hóa quần áo. Chu Tước Linh vui vẻ nói, "Mãi mãi, Tu La Điện nếu trở mặt không quen biết, cũng đừng trách ta cũng bỏ gian tà theo chính nghĩa." Nàng lại không ngốc, đương nhiên biết mình đối với Tu La Điện trung thành tuyệt đối, cuối cùng chạy không khỏi lợi ích tính toán, bị bán đứng cắt người chính là thứ cặn bã. Mạnh bà chế nhạo nói, còn có nửa câu không nói. Trong lòng ta, chỉ có Long Nguyên đại hiệp mới là anh hùng hào kiệt. Thu vi rất cao loại kia. Chu Tước Linh lẽ thẳng khí hùng, "Ta có phải hay không cặn bã không sao, Long Nguyên tiểu ca ca không phải là được." Không biết xấu hổ. Ô tiểu ca ca như thế thuận miệng, ngươi biết có ý tứ gì sao? A, nữ quỷ, ngươi chẳng lẽ vừa thích tiểu ca ca đi? Nhân quỷ khác đường nha, ngươi tư tưởng thật bẩn thỉu. Ta đây là sùng bái tốt ta. Hiểu, ta hiểu, là sùng bái, tuyệt không pha tạp bất luận cái gì phức tạp tình cảm. Chu Tước Linh nghiền nón cười. Hai cái nữ quỷ trong lúc rảnh rỗi, đấu đấu vó mồm, tâm sự, tiện thể lấy nhìn một chút ăn đá, cũng có vẻ rất có nhàn hạ thoải mái. Như vậy qua đã vài ngày, trong thạch động, Kiếm Minh còn tại luyện hóa hai viên nội đan. Từ khi linh hồn bị Âm Dương Châu chữa trị sau, là hắn có thể vận chuyển cùng một nêm hoàng hơn ai lúc từ trên người nàng lưu truyền tới huyền minh trường thiên thư dùng huyền minh trường thiên thư chữa trị nhục thân đơn giản không nên quá đơn giản linh hồn bên trong hai viên nội đan bị tam nội chân hỏa cùng cửu lũ quỷ hỏa dung hợp luyện hóa thiên ti vạn lũ linh khí chu du tại toàn thân toàn thân kinh lạc mà lại làm cho linh hồn càng phát ra cường đại mặc dù nội đan chưa luyện hóa hoàn tất nhưng hắn đã có thể vững tin cho dù hiện tại nhục thân bị hủy linh hồn cũng có thể chống đỡ lấy chính mình sống sót chỉ cần linh hồn còn tại liền có thể tái tạo kiếm thể đơn giản chính là cái hoàn mỹ tuần hoàn Hệ thống nói 666, thân mẹ nó mới biết được. Âm Dương Châu cùng hai viên nội đan lại chính là ngươi tiến hóa có thiếu hốn độn thể vật liệu. Tiến hóa không vào hóa ta không nói trước, ngươi có thể hay không làm cái tên dễ nghe à huy? Long Nguyên buồn bã nói, có thiếu, ngươi mới có thiếu. Gõ chữ Quần vuông buông bùng tay, trách ta lạc. Hệ thống lặng lẽ không thôi, không sai biệt lắm đi, dù sao kiếm thể danh tự, lại không mấy người biết. Lão tử tin ngươi ta. Long Nguyên im lặng nhìn Thương Thiên đột nhiên nói ra, lần này vì sao nhục thân không cần giải thể tái tạo? Giải thể tái tạo là vì để cho ngươi nhục thân cứng hơn, biết hay không à ngươi? Cứng hơn ân cái này không tệ a, ngươi thật đúng là lưu manh. Cũng vậy, đừng nói cho ta ngươi không phải giống như ta nghĩ. Long Nguyên nội thị một phen, âm dương châu sớm đã bị hòa tan. Hiện tại hai viên nội đan chỉ còn trường hạt gạo, cũng không gian nửa canh giờ, liền có thể luyện hóa hoàn tất tiểu biểu tạm. Luyện hóa xong nội đan, ta có thể phá cảnh đến cảnh giới gì? Thánh tướng, không biết, bất quá có thể vững tin, thánh tướng tuyệt đối không có vấn đề. Về phần có thể hay không phá cảnh đến thánh quân, thậm chí thánh tôn, liền muốn nhìn ngươi tạo hóa. Long Nguyên gật gật đầu, cố gắng nghĩ lại cường điệu thương chính mình ba người kia thực lực, tuyệt sẽ không chỉ là thánh tướng. Nếu không mình làm sao đến mức một chiều bị thua, cũng sẽ không là thánh vương cấp bậc, nếu không chính mình đã sớm hồn phi phách tán. Như vậy thì ở vào khoảng giữa thánh quân cùng thánh tôn ở giữa. Nghĩ như vậy, Kiếm huynh khệ miệng phát họa lên một vòng tà mị ý cười đột nhiên. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng vang kịch liệt. Long Nguyên một bên luyện hóa nội đan, tản ra linh thức. Bên ngoài hang đá, Mạnh Ba cùng Chu Tức Linh lưng tựa lưng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mạnh Ba đạo: "Nơi đây ổn nấp, bọn hắn là thế nào đi tìm tới?" Hơn 10 cái tu la chiến tướng, dẫn một chi hơn 100 người đột ngũ, đã đánh nát Chu Tức Linh bày ra truyền trống trận. Hướng nơi xa lướt đến, Mạnh bà mặt tâm trầm, nhìn trầm trầm Chu Tước Linh. Chu Tước Linh giải thích nói: Ngươi nghĩ gì thế? Ta làm sao lại bán các ngươi? Tất nhiên là Tiểu Ca Ca dẫn dắt Thiên Địa này tứ phương linh khí bị Tu La Điện bắt được. Mạnh bà trầm giọng nói: Ta coi như đánh bạc tính mệnh. Tại Đại Hiệp xuất quan trước đó, tuyệt không để cho địch nhân đi vào cái. Ngươi tùy tiện, không cần khích tướng ta. Ba ta hiện tại chính là trên một sợi thừng châu chấu, sinh từ cộng đồng tiến thối. Chu Tước Linh đạo, hai cái nữ quỷ Tu Vi đều không cao, đối mặt mười cái Tu La, hầu như không tồn tại bất kỳ sức đánh trả nào, cho nên chỉ có thể hợp lực tạo dựng ra một cái cấm tiệt trận pháp có thể chống bao lâu? Quỷ mới biết hơn 10 cái tu la đều là tu la điện bên trong hộ tướng. Người mặc chiến giáp màu đen, uy manh như núi, lao nhanh như sấm vọt tới phụ cận, không có một câu nói nhảm, vung đao liền hướng trận pháp hàng rào ầm vang chặt xuống. Phanh phanh phanh. Trong tiếng va đập, hai cái nữ quỷ quỷ ảnh dần dần mở nhạt đã là nọ mạnh hết đà. Song Phương thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không phải các nàng có thể chống lại. Mạnh ba giống to một tiếng, đại hiệp, ngươi đến cùng có khỏe hay không? Chúng ta muốn không chịu nổi. Không có trả lời. Một đám hung thần ác sát tu cùng một đám hung thần ác sát la sát, giống như ủn trạ mạn man bên trong quái thú, hướng phía hai cái nữ quỷ nghiền ép lên đến. Chu Tước Linh nhanh chóng kết lên chỉ quyết, trong miệng nói lầm bầm, cũng không biết nói chính là cái gì. Bốn bề bỗng nhiên dâng lên một mảnh mê vụ, có cây núi đá cấp tốc di động, rất nhanh tạo dựng ra một cái kỳ môn độn giáp trận pháp. Nhưng, trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì trận pháp đều lộ ra không chịu nổi một kích. Hơn 10 cái khí thế hung hăng tu la, tiếng hô rung trời giá vang. Bước ra một bước, trong tay khảm đao đem những cổ cây kia núi đá hành kích thành bột mịn. Sau lưng một đám la sát, ngao ngao kêu to lấy, vùng vẫy các loại binh khí, ùn đủ ùn kéo đến. Diệp Tử La biết Long Nguyên bị trọng thương, lại phái hơn 10 cái tu la chiến tướng, cũng là cực kỳ cẩn thận. Hai cái nữ quỷ liên tục bại lui, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ chống cống. Chính tướng muốn thối lui đến cửa hang, một đạo tinh huy tại các nàng trước người chậm rãi ngưng tụ, cuối cùng trở thành kiếm hình bộ dáng. Long Nguyên lạnh lùng nghiêm mặt, liếc nhìn một đám sông lên tu la ác sát, thừa ảnh kiếm ánh sáng lưu chuyển thổ phì rời núi, liền hỏi các ngươi có sợ hay không. Chương 562, tiêu đề bị trộn. Chương 562, tiêu đề bị trộn. Hai cái nữ quỷ trong lòng đại định đúng là nhu thuận đáng yêu lui lại hai bước, nắm tay, trầm miệng một lời. Tiểu ca ca ủng hộ. Hơn 10 cái tu la đột nhiên dừng thế công, nhìn chăm chú Long Nguyên. Tuyệt thế vô song dung nhan, hai con ngươi chạy xôi tinh huy, cả người bị liệt diễm bao khỏa đẳng đằng sát khí. Song Vương đối mặt chỉ bất quá giữa mấy hơi, tu la cùng La Sát gầm thét hướng Long Nguyên bỏ tới. Thân thể khổng lồ, dẫm đạp mặt đất giống như buôn lôi trận trận đất dung núi chuyển, sáng loáng các loại vũ khí, chạy xôi ánh sáng chói lòa. Tiếng la giết đình thay nhức góc, giống như một đám mãnh hổ, thẳng hướng ba cái đợi làm thịt tiểu nhà. Dữ tận diện mục, hai con ngươi hung tàn ngoạn lệ, nghiêm nghiêm một đám dã thú, gào thét liên tục. Mạnh Ba cùng Chu Tức Linh nhìn một chút khí thế hung hăng quân địch, tiếp theo trực câu câu nhìn chằm chằm Long Nguyên. rất muốn biết hắn sẽ như thế nào ứng đối. Nhất là trong tay hắn thừa ảnh kiếm, giờ phút này ánh sáng sáng chói, ẩn có tiếng long ngâm truyền ra. Ba trượng, Long Nguyên Ngọc tụ vung lên. Sau đó, không có sau đó. Hai cái nữ quỷ ngẹn họng nhìn chân chối. Cứ như vậy nhìn xem mấy trăm đạo linh lực hóa thành cầm nắm chiến đao linh tướng, trong suốt áo giáp cùng thân thể, có thể rõ ràng trông thấy tê khủng bố như vậy. Tiểu ca ca vương bá chí khí, thật mạnh nha. Bên hai không dứt tiếng vang, hơn 10 cái tu la, hơn trăm cái la sát một cái chớp mắt tiêu tán, cuốn phong đột nhiên nghỉ, thiên địa tứ phương hồi phục tại an bình vắng lặng. Kiếm huynh tao bao hất lên trên chán cái tiên một tuấn tóc dài, có đẹp trai hay không? Cung duy hai câu tới nghe một chút. Đẹp trai, kinh thiên địa khiếp quỷ thần đẹp trai, nào chỉ là đẹp trai, tiểu ca ca đơn giản chính là trích tiên nhà. Hai cái nữ quỷ đồng dạng chết không biết xấu hổ, đối với Kiếm huynh chính là một trận cùng tán. Phi kiếm tế ra, Long Nguyên dẫm đạp đi lên, xuống hai cái nữ quỷ ngắt ngắt tay, đồ thành đi. Luân Hóa nội đan sau, trực tiếp phá cảnh thánh tôn, có thể cùng thiên thần một trận chiến tư cách, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Lượn kiếm phi hành cái gì, chút lòng thành rồi. Hai cái nữ quỷ thi thi nhiên rơi xuống trên phi kiếm đồ thành. Chập chập, ngắm lại đều kích thích. Tiểu ca ca, có thể đem Diệp Tử La đưa cho ta sao? Ta muốn quất nàng cái tát. Ta cũng muốn, ta cũng muốn, không rút đầy 800 cái cái tát, nan giải mối hận trong lòng ta. Long Nguyên điều khiển phi kiếm mà ra, các ngươi thật là không có tiền đồ. Mạnh bà, Chu Tức Linh. Nửa ngày sau, phi kiếm rơi xuống tù la thành bên ngoài. Long Nguyên phất phắt tay, đi, đánh vài câu miệng pháo tới nghe một chút. Mạnh bà cười đến rất xấu, đại hiệp, đánh pháo miệng có ý gì? không bằng ba chúng ta chơi chơi đánh bài à, ngươi dạy. Cái gì là chơi đánh bài? Chu Tước Linh một mặt ngốc manh. Mạnh bà xích lại gần nàng thì thầm vài câu, Chu Tước Linh lật ra cái đại bạch nhãn mà, các ngươi quá không biết xấu hổ. Long Nguyên ném cho hai cái nữ quỷ một cái mắt dao, hóa thành một đạo tinh huy, cách tường thành hơn trăm trượng, một kiếm chém ra. Kiếm quang như mũi tên rời cùng, kéo lấy rầm rạp lưu hỏa, không cho thủ thành La Sắt bất kỳ phản ứng nào chỗ trống ầm vang mấy tiếng. Tường thành cao ngất, từ hai bên cửa thành môn, hơn 10 trượng bức tường, bị gọt ra một lỗ hổng tự đại. Lan tràn tường thành, phảng phất một đầu cự thú trong lúc bất chợt bị đâm ra một cái độc lớn, biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho cả tòa tu la thành hò hét ầm ĩ một mảnh. Long Nguyên thu kiếm, đứng ở giữa không trung, ngọc bảo phất phới. Một chi cỡi sói bạc tu la cùng la sát, chí ít cũng là hơn vạn số, như thủy triều trào lên mà đến liền cái này. Long Nguyên nhàn nhạt ném ra một cái ánh mắt khinh thường, kiếm chỉ một chỉ phía trước, long ngâm vang vọng màn trời. Theo sát một tòa núi lớn ép tới trên mặt đất, Linh Quý Hát hơi một cái. Phương viên mấy trăm trượng phạm vi, trong nháy mắt bị băng phong. Gió lạnh như dao, châu châu giống như băng chùy, phô thiên cái địa, hưu nhưng bắn ra Thanh Long Tử giữa không trung quay quanh một vòng, đột nhiên hướng bảy địch đắp xuống. Long Nguyên đã nhưng phá cảnh Thánh Tôn, hai cái Thánh thú cách trạng thái đỉnh phòng, cũng liền kém Lâm Môn một cước. Thừa ảnh kiếm nghiêng nghiêng vạch một cái, các ngươi đồ thành, ta đi gặp một hồi kia cái gì Diệp Tử La. Sao, danh tự còn tốt nghe, người lại là cái lòng dạ dám giết. Long Nguyên trong lòng suy nghĩ, qua trong giây lát đã cướp đến Tu La Thành trên không. Diệp Tử La cũng đúng lúc cầm kiếm mà đến, hai người cách mây trục trưởng đứng đối mặt nhau. Long Nguyên lãnh đạo nói, hôm đó ngươi nói cái gì? Sâu kiến. Hôm nay ta liền để ngươi cảm thụ cảm giác, cái gì mới là sâu kiến. Ông rơi, một kiếm giết ra. Diệp Tử La Đại Mi nhũ chặt, huy kiếm nẹt tránh đến nơi xa. Lão nhân nói: Bả ngươi, chỉ bằng ta thế nào? Long Nguyên một kích không trúng, cấp tốc thay đổi phương hướng đồng thời, rất nhanh đánh giá ra đối phương Tu Vi Đồng dạng là Thánh Tôn Cảnh giới, khó trách thánh cảnh thời điểm chính mình muốn một chiêu bị thua. Diệp Tử La có thể lên làm Tu La Điện địa Chủ, cũng là tâm ngoan thủ lạt nữ tử. Một đôi mắt đẹp chăm chú ngắm nhìn Long Nguyên, đống nhiên mị nhưng nói nửa tháng cất bước Thánh Tôn Cảnh, nguyên ngược lại là còn không tệ. Nếu không nhập Ta Tu La Điện, một đạo san bằng cái này tiệm cảnh như thế nào? Biện pháp tốt. Diệp Tử La nhũ mày lại, lại nghe thiếu niên đối diện tiếp tục nói, ta tới làm tu la điện điện chủ, ngươi coi nữ ta buộc như thế nào? Ngươi dựa vào cái gì cho là chính mình có khi tu la điện điện chủ tư cách? Diệp Tử La cười ha ha, rất giống cái điên cuồng nữ nhân điên. Thừa ảnh kiếm vạch ra một đường vòng cùng, Long Nguyên nảy lên, bằng kiếm trong tay của ta, nói khoác mà không biết ngượng. Diệp Tử La kiểu khu nói lên, lần này không còn lựa chọn né tránh đón thừa ảnh kiếm huy, trong tay trường kiếm thẳng tắp đưa ra, cung phong cử động, vây quanh nữ tử quanh người, vô số trong suốt linh kiếm bay quấn xoay quanh, phát ra tựa như bổ câu chạm canh gác vù vù thưa ảnh kiếm vi tỏa ra ánh sáng lung linh, du long gấp ra, kiếm khí phong tỏa tu la thành hơn phân nửa không vực, diệp tử la cũng không kém bao nhiêu, một kiếm đưa ra đồng thời, điên cuồng cười to nói, chết tại bản tôn trên tay thánh tôn, có là, ngươi tính là cái gì? bài sơn đảo hải kiếm khí tại nửa đường tương giao, chói lọi sóng ánh sáng hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra, mấy hơi đằng sau mới là hoanh long long thiên băng địa liệt tiếng vang, khổng lồ tu la thành bị dư ba xé rách một đầu thâm nhi dáng dấp khé ránh, lâu vũ sụp đổ, trong bụi mù trận trận thê thảm gọi bên thay không dứt ta tính là cái gì không biết, nhưng ngươi chờ một lúc nhất định sẽ mặt đau trong về phía Sa Diệp Tử La huy kiếm đánh tới Long Nguyên thừa ảnh kiếm vừa thu lại gọi ra kim ô cùng. một chi linh tiễn bắn ra vừa mới rời dây cùng, đông nhiên lại nói mạn thiên tiễn vũ kim quang sáng chói mưa tên xé rách không khí phát ra tiếng rít hướng Diệp Tử La bào phụ tới Diệp Tử La phản ứng cực nhanh trong tay trường kiếm cấp tốc múa ra mấy cái kiếm hoa lên đỉnh đầu tạo dựng lên một đạo tường đồng bách sắt vừa tiếp nhận mưa tên va chạm nữ nhân đột nhiên lông tơ dựng thẳng lạnh lùng nhíu liếc một chi linh tiễn trực tiếp mà đến giấu tại tay áo trong lồng tay phải đột nhiên một trưởng vô ra Trường phong như sấm bên hai, Bài Sơn đạo hải đánh vào linh tiễn bên trên. Phốc phốc một chút, linh tiễn xuyên thấu trường phong, trực tiếp bắn thủng diệp tử la lòng bàn tay. Nữ nhân quá sợ hãi, cố nén liệt diễm thiêu đốt khổ sở, trong miệng nỉ non có tử. Bốn thanh thanh ngọc trường kiếm từ thân thể nàng bay ra. Diệp tử la thâm trầm nói có thể làm cho bạn tôn vận dụng chu tiên kiếm, ngươi cũng chắc chắn trăm năm qua người thứ nhất. Chương 563. Đảo ngược tới không nên quá nhanh. Chương 563. Đảo ngược tới không nên quá nhanh. Mặc dù không biết diệp tử la tế gia chu tiên kiếm là đồ thật hay là cùng lúc trước lý hồ cho một dạng, là duy nhất một lần sản phẩm nhưng Long Nguyên tự thân vốn là có sử dụng tới kinh nghiệm, coi như chỉ là hàng ái, uy lực có thể nghĩ. hắn khi đó bất quá hóa thần cảnh, đều có thể lấy Chu Tiên Kiếm trận Chu sát bản thánh cảnh. Hiện tại hai người đều là thánh tôn Bốn. Bốn thanh Chu Tiên Kiếm, lơ lửng tại Diệp Tử là trước ngực, Tiên Vũ bị hàng rào toàn bộ chống đỡ, nàng lòng bàn tay bị phá ra một cái động lớn, cũng không thương tới yếu hại. Diệp Tử là trong đôi mắt đẹp, giờ phút này sát ý nồng đậm, vốn muốn cho ngươi hiệu lực, hiện tại đi chết. Chu Tiên Kiếm bay tới giữa không trung, một đạo sóng ánh sáng chạy xuôi xuống, hàng rào đem kiếm huynh bao phủ trong đó. hắn ngược lại là có nghĩ qua tạm thời tránh mũi nhọn có thể tự mình biết, Chu Tiên Kiếm sẽ tạo dựng trận pháp, chạy trốn tốc độ là căn bản so ra kém. Diệp Tử Lam miệt nhưng lấy bị kiếm trận bao phủ Long Nguyên, cười đến rất tà mị, đáng tiếc ngươi bộ túi ra này. Chu Tiên Kiếm là nàng nhiều năm trước, không biết tốn hao bao nhiêu tâm tư, từ một cái tiến vào Tu La Thành võ giả bên trong cấp đoạt tới. Mặc dù chưa từng dùng qua, nhưng nàng nguyên bản vị trí thế giới cũng không phải cửu hoàng đại lục, tự nhiên biết rõ Chu Tiên Kiếm vi lực. Giờ khắc này ở trong mắt nàng, bị kiếm trận bao phủ thiếu niên, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Nguyên không có dãnh cùng nữ nhân đánh phá miệng, ma pháp thuần cùng mình tu cấm tiệt chi thuật, ở trên người tầng tầng điều ra muốn tìm kiếm được chu tiên kiếm trận sơ hở chỉ có trước cam đoan chính mình không chết mới được cái này mẹ nó tựa như là một câu nói nhảm trong kiếm trận sát cơ càng nồng đậm dưới bầu trời sấm sét vang dội long nguyên biết tại cửu u cái tiệm cảnh là không có cách nào phát động khí vận tần lôi như vậy những cái kia đang nổi lên lôi điện tất nhiên chính là diệp tử la chu tiên kiếm trận chỗ kích phát cùng mình lúc trước dùng thế nhưng là hoàn toàn khác biệt uy lực càng lớn chút diệp tử la biết kiếm trận anh sát không có khả năng một lần là xong vẫy tím bồng bềnh như nhìn người sắp chết trong ánh mắt tràn đầy dương dương đắc ý ầm ầm một cái kinh lôi nổ vang đất rung núi chuyển Long Nguyên chưa bao giờ nghĩ tới uy kiếm phá mất hàng rào đây là căn bản không có cách nào làm được sự tình. Giang Dác, Thiểm điện to bằng cái thớt, lít nhao lít nhĩ, rồng ơi rắn đi giống như qua lại trong tầng mây. Mạnh Bà cùng Chu Tức Linh đứng lặng ở ngoài thành, mặt rất lo lắng, lại bất lực. Giờ phút này cả tòa Tu La Thành trên không, cương phong tàn phá bừa bãi, chớ nói hai người bọn họ chiến ngũ cả bã, dù cho là ba cái trong thế lực, thực lực cường đại nhất Tu La cũng căn bản không dám, không thể tới gần. Linh Quy cùng Thanh Long còn tại tàn sát, hai cái sắp bước vào đỉnh phong thánh thú, há lại một đám la sát có thể chống lại. Cho nên tại hai cái nữ quỷ trong lòng. Trận chiến này thành bại, ý nguyên khí thác vào long nguyên trên thân, lại là một cái kinh lôi lóe sáng. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Diệp Tử La dữ tợn cùng hùng nói: "Đi chết đi ba." 12 đạo tối xây một dạng lôi điện, ầm vang rơi xuống. Long nguyên ngọc bảo cùng sợi tóc, trong nháy mắt dựng thẳng mà bay. Thưa ảnh kiếm trực chỉ Thương cung, một đoàn cường quang từ kiếm trên ngọn tăng ngọt mà lên. Giống như liệt nhật, 12 đoàn lôi điện lưu hỏa, từ tầng mây rơi xuống. Còn tại nửa đường bốn, hệ thống đồng nhiên giống to một tiếng: "Ngọa tào, Chu tiên kiếm trận, còn có loại chuyện tốt này đâu?" Thu lại. Cái gì thu? Long Nguyên không hiểu thấu đương nhiên là Chu Tiên kiếm a, xem ta. Hệ thống ngữ điệu rất nhẹ nhàng, mở ra cưỡng ép cướp đoạt, cướp đoạt bên trong. Long Nguyên sớm đã quên đi mình còn có cấp đoạt thiên phú. Ngửa đầu nhìn xem nện xuống tới 12 đoàn lưu hỏa trong khoảnh khắc tiêu tán, mà kiếm trận lung lay sắp đổ, sán lạn cười ha ha còn có ai? Ta liền hỏi một chút, còn có ai? Hoa ha ha. Hai cái nữ quỷ ở vào ngưỡng bức trạng thái, hắn chẳng lẽ điên rồi đi? Ở nơi đó cười ngây ngô cái gì? Diệp Tử La thì là quá sợ hãi, nàng căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn xem Chu Tiên kiếm trận, cứ như vậy dần dần tàn ra mà tu vi của mình chính ấy vỡ đê tốc độ đang trôi qua rõ ràng hệ thống cướp đoạt chu tiên kiếm cung cướp đoạt diệp tử là tu vi đến mức long nguyên buồn bã nói tiểu biểu tạm ngươi có thể cưỡng chế tính cướp đoạt hôm đó còn để cho ta bị đánh nát hơn phân nửa cái mạng ơi trao lời ấy sai rồi hệ thống vui sướng nói ra cưỡng ép cướp đoạt đây là đối với có thể đối với ngươi tạo thành tử vong ý hiếp bảo vật mà nói ân tựa như lúc trước cướp đoạt ma tổ cùng thiên tộc truyền thượng là một cái đạo lý nếu có thể tùy thời mở ra ta kiếm huynh đơn giản nằm thắng lấy hệ thống liệu tính loại chuyện này căn bản sẽ không phát sinh hưu nhiên mấy tiếng bốn thanh chu tiên kiếm hóa thành bốn đạo thanh quang chui vào kiếm huynh trên cổ tay hổ kiếm linh quy cùng thanh long còn tại đại sát tứ phương cả tòa tu la thành như luyện ngục giống như phong đổ phong sập khói đặc nổi lên bốn phía cướp đoạn hoàn thành phóng thích tu vi chúc mừng ký chủ thành công đến thánh tôn đỉnh phong chi cảnh hệ thống nói nhất phi trùng tiên cảm giác có phải hay không rất thoải mái vẫn được ta kiếm huynh thế nhưng là rất ngạo kiều đông nhiên quay người nhìn về phía diệp tử la nứt miệng cười một tiếng cạn bã sướng hay không diệp tử la bị lược đoạt hơn phân nửa tu vi giờ phút này hoảng sợ hoảng sợ ngẩng đầu lên ngươi đến cùng là thần thánh phương nào thật không có ý tứ, làm sao đều yêu hỏi vấn đề này đâu. Long Nguyên chốc loáng mà ra, một cước đem Diệp Tử La đạp bay mấy trăm trượng, hô lớn, nghe rõ ràng, ta là Long Nguyên tiểu ca ca. Hai cái nữ quỷ hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo thổi phù một tiếng bật cười. Từ đám mây ngã vào bụi bẫm, Diệp Tử La một thân chật vật, ngửa mặt lên trời quát tầm lên, không ba cái này không công bằng ba. Hoàn toàn chính xác không công bằng. Vì thu hoạch được địa vị hôm nay cùng thực lực, nàng không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu, mất giết mấy lần lương tâm. Có thể nói trở lại, con đường tu hành, làm sao tới công bằng có thể nói. Thưa vị giả chẳng lẽ dẫm trên địch nhân thi thể mới có thể thượng vị Diệp Tử Lan nếu có thể dẫm trên người khác trèo lên đỉnh phòng, liền nên làm tốt bị người khác dẫm đạp chuẩn bị Long Nguyên lần nữa châm đoán lại là một cước đem Diệp Tử La đã bay công bằng Nhược Độc Cường thực thế giới công bằng hai chữ thế nhưng là hy vọng xa vậy a Diệp Tử La bây giờ chỉ có bị hoàn ngược hạ trạng mấy chục cái tu la chiến tướng phi thân đến rút bị Long Nguyên một kiếm chặt tới hồi phi yên diệt Linh Quy cùng Thanh Long đã tàn phá bửa bãi một phần năm thành khu trôi đi qua băng phong bách thảo đây đất phế tích Long Nguyên lại lại lại xuất hiện tại Diệp Tử La trước người một cước đưa nàng hướng hai cái nữ quỷ đã tới Vô hình. Diệp Tử La trên mặt đất ném ra một cái hố to đợi nồng bụi tiêu tán. Long Nguyên nhẹ nhàng rơi xuống, một đạo thiêu đốt lên tam vị chân hỏa linh phủ đánh vào Diệp Tử La thân thể. Sau đó ném cho hai cái nữ quỷ tùy ý ánh mắt. Mạnh Bà vén tay áo lên, vọt đến Diệp Tử La trước mắt, điềm nhiên nói, hảo tỷ muội, ngươi còn nhớ cho ta nha. Diệp Tử La chố mắt trước mắt, đột nhiên một cái giật mình, lại là ngươi. Xa cách mấy trăm năm, hôm đó nàng căn bản không nhận ra trước mắt nữ quỷ chính là Mạnh Bà. Khi đó nàng cao cao tại thượng, làm sao đến mức đối với một cái quỷ tùy tùng nhìn nhiều. Mạnh Bà đưa tay chính là một bàn tay, năm đó ta nói qua nhất định sẽ tự tay làm thịt ngươi Long Nguyên trông về phía xa phía trước, hai đạo hung hãn khí tức ngay tại tới gần.